q một chương bảy mươi chín kiếm đảm thất t ỉ n h màu máu kiếm đảm ở trong lòng bàn tay hòa tan bàng bạc kiếm khí theo nô chỉ trên tay kinh mạch phong dũng mà vào dường như nước sông chuyển vào khô cạn lòng sông nuốt c h ừ n g nô chỉ có thể cảm giác được những n à y kiếm khí ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị chính mình nuốt c h ừ n g lúc trước nô chỉ luyện hóa từ h ắ cám b u i đầu giá chiếm được cái kia một viên hạ phẩm kiếm đảm thời điểm thực lực của bản thân có hạn đối với kiếm khí lý giải cũng phi thường có hạn chỉ có thể chậm chậm một chút điểm tiêu hóa kiếm đảm sức mạnh nhưng là bây giờ nô chỉ cũng sớm đã ngưng tụ kiếm đảm dù cho bị thương có thể nội tình vẫn, như cũ vẫn còn ở đó. này một viên màu máu kiếm đảm sức mạnh một khi dũng vào thân thể căn bản không cần mất công sức chậm rãi luyện hóa trực tiếp liền thẳng thắn hòa vào ngôi chì trong thân thể đơn giản đánh một cái tỷ dụ lúc trước ngôi chì là một dòng suối nhỏ kiếm khí chỉ có thể chậm rãi hòa vào con suối nhỏ này bên trong một khi quá sốt ruột không chỉ vô pháp luyện hóa những này kiếm khí ngược lại sẽ bị t r ù n g hủy căn cơ mà hiện tại ngôi chì nhưng là một cái khô cạn lòng sông căn bản không cần k i ề n kỵ cái gì chỉ để ý để kiếm khí truyền vào đi vào là được từ bắt đầu luyện hóa đến màu máu kiếm đảm rung hợp tiêu tan toàn bộ quá trình cũng vẹn vẹn chỉ dùng gần nử nhưng mà đối với ngô trì tới nói chân chính gian nan thời khắc nhưng vừa vặn chính là ở này kiếm đảm sức mạnh hoàn toàn bị sau khi căn ư ớ t kiếm đạo căn cơ tổn hại nô trì vấn đề là làm sao đem những n à y kiếm khí chân chính luyện hóa lưu ở trong người mà không phải dường như chính mình trước một lần nữa ngưng luyện ra cái t i a một t i a kiếm khí giống như vậy đảo mắt liền tiêu tan đi cái này cũng là t i ể u quỷ thần y nói ngoại lực tác dụng không lớn nguyên nhân nô trì giờ khắc này lại như một cái chung quanh giò nước tối nước nếu như không có thể giải quyết lậu vấn đề nước bất luận truyền vào bao nhiêu thủy cuối cùng đều sẽ không công lưu đi kiếm khí ở trong người sung kích dường như vạn kiếm vệ thể nô chỉ thân thể đột nhiên căng thẳng trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ mạnh mẽ vận chuyển chân khí bắt đầu cô động kiếm khí đây là một hồi tàn khốc thử thách hắn nhất định phải ở những n à y kiếm khí trôi qua đi trước một lần nữa ngưng tụ ra thanh l i ê n kiếm khí tái tạo kiếm đạo căn cơ bằng không tất cả liền đều là không cố gắng cái gọi là biết dịch h à n h khó chỉ có chân chính bắt đầu thử nghiệm tái tạo kiếm đạo căn cơ mới có thể hiểu trong này gian nan vì tích góp đầy đủ kiếm khí nô chỉ trước hết mạnh mẽ đem những n à y kiếm khí phong ở trong người bằng không kiếm khí một khi trôi đi quá nhiều sẽ bởi vì kiếm khí không đủ vô pháp chống đỡ chính mình tái tạo kiếm đạo căn cơ. có thể cũng chính bởi vì vậy quá trình này sẽ hiện ra đến mức dị thường nguy hiểm nguyên vốn đã ở lão nhân điều trị dưới khôi phục thân thể trong nháy mắt lần thứ hai bị kiếm khí sáng chế nếu là ở tiếp tục nữa thậm chí có nguy hiểm trí mạng căn chặt lấy hàm răng bất luận chịu đ ự n g làm sao đau nhức nô chỉ cũng không chịu từ bỏ kiếm ra không hối hận nô chỉ phi thường rõ ràng chính mình căn bản không có đường lui nếu như nhịn đau không được khổ không dám đối mặt nguy hiểm thả ra phong ở trong người kiếm khí chính mình cố nhiên sẽ an toàn rồi thế nhưng bước đi này một khi lui ra sẽ triệt để mất đi tái tạo kiếm đạo căn cơ giúp khí cùng tự tin bước đi này lui ra liên rất khả năng mãi mãi cũng vô pháp tái tạo kiếm đạo căn cơ đây là hắn dù như thế nào đều không thể chịu đựng kiếm tâm không hối hận dù có chết thì lại làm sao nếu là mất kiếm tâm mất đi này quyết trí tiến lên dũng cảm dù cho là sống sót cũng nhất định đại đạo vô vọng sống sót lại có ý nghĩa gì trong mắt lộ ra một vệt vẻ điên cuồng trong miệng p h u n ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn như c ũ mạnh mẽ chống đỡ đi không chịu để cho một tia kiếm khí tiết ra ngoài thời gian ở m ộ t khắc tựa hồ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì ẩm hoảng hốt trong lúc đó phảng phất có món đồ gì nổ tùng nô trì trong đầu trống g i n g sau mực nô chỉ mi tâm đột nhiên phóng ra một đoá rực rỡ thanh l i ê n vẫn vắng lặng kiếm đảm vào đúng lúc này rốt cuộc t h ứ c t ỉ n h một sát na kia tỏa ra mà ra là kiếm đảm sức mạnh là n ô chỉ không thể tiêu diệt kiếm đạo c h i tâm trong cơ thể hết thể kiếm khí đột nhiên hướng về kiếm đảm tuần tới một khi có phát tiết chỗ nô chỉ thân chịu áp lực nhất thời nhẹ đi loại kia như vạn kiếm phệ h ể thống khổ chậm rãi tiêu tan đã mơ hồ ý thức cũng lần thứ hai rõ ràng lên trong miệm phát sinh hét to một tiếng nô chỉ cả người đã bị một đoá sen xanh bóng mờ bao phủ kiếm ý ngút trời sẽ rách phía chân trời hầu như là cũng trong lúc đó lao nhân cùng viên tự ý vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở lão nhân cùng viên t ử y y liền xuất hiện ở n g ô trì bên cạnh khó có thể tin nhìn hết thẻ trước mắt đó là kiếm đảm thất tình vẹn vẹn liếc mắt nhìn lão nhân liền trong nháy mắt hiểu rõ ra thanh l i ê n hóa hình bao phủ thân thể kiếm ý trực tấu phía chân trời đây rõ ràng chính là ngưng tụ thành kiếm đảm thời điểm hiện ra như n g ô trì kiếm đạo căn cơ hao tổn bây giờ tự nhiên không thể là đột nhiên ngưng tụ thành kiếm đảm khả năng duy nhất chính là trong cơ thể nguyên vốn là có kiếm đảm mà giờ khác này ở luyện hóa cái viên này màu máu kiếm đảm thời điểm khiến cho đã vắng lặng kiếm đảm thất tình tái tạo kiếm đạo căn cơ. Trong nháy mắt, l ã o nhân trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ lấy thuế phàm cảnh ngưng tụ kiếm đảm kiếm đảm thiên thành đây mới là ngô trì sở dĩ tự chém kiếm đạo dấu ấn sau khi kiếm đạo căn cơ vẫn không có triệt để sụp đầu nguyên nhân cũng là hắn có thể lấy thuế phàm cảnh giới cứng rắn chống đỡ sắp bước vào đạo đ à i cảnh diêm bằng tích còn có thể không tử sức lực vị trí yêu nghiệt người như vậy đã căn bản không phải thiên tài có khả năng hình dung t i ể u quỷ ra ra hắn đây là thành công sao viên tử y tựa hồ so với ngô trì Chí chính mình còn căng thẳng kích động kéo lại lao nhân hỏi đưa tay sở sở viên tử y kể đầu lao nhân nhẹ dọn nói rằng nha đầu n ố c hắn thành công kiếm đảm thiên thành kiếm ý không hủy kiếm đảm không nát tan bước qua thai nạn này người này ngày sau nhất định một bước lên trời kinh diễm thế gian a trong mắt lộ ra một vệ vẻ vui mừng viên tử y yề nắm thật chặt quyền cực kỳ vui vẻ n h a đầu đốc ngươi ngày hôm qua không phải nghe được sao hắn đã cùng người có đầu bà ước hẹn a nhìn viên tử y i yề lao nhân nhẹ g i ọ n g thở dài nói hơi chậm lại viên tử y y trong mắt lộ ra một vệ nào ý lập tức mân mê miệng ta mới mặc kệ hắn cũng nói rồi ta là tiểu yêu nữ mới không muốn như vậy nghe lời đây còn hắn có phải là theo người có người già ước hẹn ta chính là yêu thích Cứ c ũ nghe p ả i đ m hắn Nghe đoạt lại.、Ngay、vậy vì đó n mật ra lão nhân lập tức thoải mái cười to hay hay được ngươi lời này mới có mấy phần lão nhân kia khí thế cựu quỷ gia ra ủng hộ ngươi chúng ta tà đạo nhi nữ không bị lễ nghi phiền phức ràng buộc muốn làm cái gì thì làm cái đó ha ha ha ha vừa viên tử ý là bị tức đến cái gì đều không nghĩ liền đem trong lòng thoại bật thốt lên có thể không nga ước bị l ã o nhân nghe được hơn nữa dĩ nhiên thẳng thắn nói cái gì chống đỡ nàng nhất thời tu không được chợt dập chân chơi xấu nói phi phi phi ngài chớ nói lung tung ta vừa không nói gì quá không cho cười ha ha ha ha nhìn thấy tiểu nha đầu chơi xấu lao nhân nhưng là cười càng hài lòng mặc dù bị méo râu mép cũng không ngưng cười thanh tiểu quỷ ra ra các ngươi cười gì vậy trong k h ắ p thời gian này nô chỉ trên người thanh l i ê n kiếm khí chậm dại tàn đi một lần nữa mở mắt ra hài lòng hướng về hai người đi tới không cái gì không có thứ gì viên tử y h i bị sợ hết hồn vội vội vã vã phủ nhận nói vừa nói vừa còn uy hiếp tự c h ứ n g mắt lao nhân rất nhiều một bộ ngươi dám nói ta sẽ chết cho ngươi xem tư thế ha ha tiểu tử láo giả ta là nhìn thấy ngươi kiếm đảm thức tỉnh mà cao hứng a đưa tay gót một cái viên tử ý nghĩa chán lao nhân mở miệng cười nói loại này tiểu nhi nữ c kế v ậ t h ắ n đương nhiên sẽ không vạch trần hết t h ả đều tùy ý hai người đi tự mình giải quyết ta cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự thành công rồi còn phải đa tạ tử ý nghĩa kiếm đảm nô chỉ hài lòng nói rằng phi cái gì gọi là kiếm của ta đảm ta mới không có như vậy xấu kiếm đảm đây chừng nô chỉ một chút viên tử ý thì không vui nói trận tròn mắt đối với này chụp chữ tiểu yêu nữ triệt để không nói gì thẳng thắn không phản ứng nàng khá lắm ngươi có thể giấu đủ khẩn a kiếm đảm thiên thành làm sao không nói sớm h ã i ta lão già không duyên cớ lo lắng nhiều như vậy tháng này g nhớ tới trước ngô chỉ không có đề cập tới ngưng tụ kiếm đảm sự tỉnh lão nhân liền g i ậ n không chỗ phát tiết mạnh mẽ ở ngô chỉ trên đầu quạt một thoáng nếu là sớm biết ngô chỉ kiếm đảm thiên thành hắn đương nhiên sẽ không cho rằng không hy vọng khôi phục mặc dù không có kiếm đảm hắn cũng có biện pháp giúp ngô chỉ tái tạo kiếm đạo căn cơ nơi nào cần sinh ra được nhiều chuyện như vậy a nghe vậy ngô chỉ cũng đồng dạng há h ố c m ổn cái này có nói hay không có quan hệ trước hắn không có nói là bởi vì không có cần thiết cảm thấy ngược lại kiếm đạo căn cơ cũng đã tổn hại nhấc lên kiếm đảm sự cũng chỉ là c h ọ người đồng tình mà thôi nếu là sớm biết nói ra hữu dụng hắn lại làm sao giấu giấu d i ễ m diếm nhìn thấy ngô trì vẻ mặt lão người nhất thời liền rõ ràng tiểu tử này dĩ nhiên là thật sự không biết kiếm đảm thiên thành ý nghĩa trong nháy mắt bị tức giở khóc giở cười thế gian dĩ nhiên sẽ có như thế hồ đồ tiểu tử quả thực không thể nói lý bất quá ngẫm lại tên tiểu tử này vốn là xuất từ tam lưu môn phái cũng là s o n g nhiên n à y hôn tiểu tử vốn là chân đất xuất thân thí cũng không hiểu nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ nhưng trong lòng có không khỏi cảm t h ắ n ngô trì yêu nghiệt rõ ràng cái gì cũng không biết nhưng lại vẫn như cũ có thể ở loại kia tuyệt cảnh bên giới ổn định tâm thần lại nhặt kiếm tâm kiên nhẫn tu luyện như vậy lòng kiên định trí lại há lại là người thường có khả năng tưởng tượng bất quá nói đi nói lại nếu không có tên tiểu tử này tâm trí như vậy kiên định sợ là căn bản là không thể nào ở thuế p h ả m cảnh ngưng tụ ra truyền thuyết này bên trong kiếm đảm thiên thành chứ một tầm một mổ đều là định sổ căn bản không tồn may mắn h ú n hồ bây giờ kiếm đảm thức tỉnh tiểu tử này đã mạo hiểm bước qua cửa ả i này trước các loại như mây khói p h ù vân cần gì phải lưu ý thợ dài một tiếng khẽ lắc đầu một cái lao nhân triệt để thả ra tâm tư cười mắng thật muốn đánh chết ngươi này hồ đồ tiểu tử đi Ngày h ô một nay gắng uống bồi lão phu cố m đứa, chương ú n g ta k không tám i ể u quỷ ra mươi phiến ả u g phức vậy tới cửa tự thân cốc n g ư ơ i xác định là ở đây phạm cảnh hiên đột nhiên dừng bước lại nhìn trước mắt thung lũng trầm giọng hỏi phạm trường lão ta cùng đại ca tâm huyết liên kết tuy rằng đại ca đã chết rồi thế nhưng đối phương nếu lấy r a kiếm của h ắ n đảm liền tuyệt đối thoát khỏi không được cảm nhận của ta huyết dạ nói như đinh chém sắt thu hồi kiếm của ngươi nhìn lướt qua huyết dạ phạm cảnh hiên trầm giọng nói rằng đó là tiểu thần cốc không được vô lễ nếu là sau khi đi vào không tìm được người sau khi trở về chính ngươi đi hình đường lĩnh p h ạ t huyết dạ nhất thời bị sợ hết hồn hình đường phạm trường lão đây là tại sao huyết tông hình đường xưa nay là các đệ tử tối sợ hãi địa phương tiến vào hình đường mặc dù bất tử loại đau khổ này dàn vật cũng đủ để làm người ghi khắc trung thân huyết dạng nhưng là rõ ràng có không ít đệ tử không chịu được hình đường c ự c hình trực tiếp liền bị dàn vật điên mất rồi tại sao ngươi biết đây là địa phương nào cười gắn một tiếng phạm cảnh hiên uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói đây là tiểu quỷ thần ý ẩn cư địa phương truy người truy tới đây cũng đã phạm vào kiếm kỵ nếu là bắt được người cũng là thôi dù sao sự ra có nguyên nhân nhưng nếu là không tìm được người chọc giận tiểu quỷ thần ý đưa vào hình đường đều là tiện nghi ngươi tiểu quỷ thần ý huyết d ạ n nhất thời mồ hôi lạnh đều hạ xuống hắn nhưng là biết vị này tiểu quỷ thần y lợi hại cái k i a quỷ thần khó lường ý thuật không biết cứu qua bao nhiêu người m ệ n h mà lại không đề cập tới chọc giận tiểu quỷ thần y có thể hay không đưa tới đông đảo cùng tiểu quỷ thần y giao hào cao thủ trả thù mặc dù là không những việc này chỉ cần tiểu quỷ thần y sau đó từ chối cho huyết tông bên trong người trị liệu cũng đã đủ để lệnh tông môn tức giận rồi hắn bất quá chỉ là trong môn phái một cái thiên phú không tệ đệ tử mà thôi có thể không gánh nổi loại trách nhiệm này làm sao chẳng lẽ ngươi phải nói cho ta ngươi hiện tại lại không dám khẳng định trong mắt lộ ra một vệ ý lạnh phạm cảnh hiên trầm giọng chất vấn nhất thời bị sợ hai đến đá huyết dạ vội vã giải thích phạm trưởng lão đệ tử có thể khẳng định viên tử y tất nhiên liền ở trong đó nếu là không tìm được nguyện đi hình đường lĩnh phạt trước nói nói chắc như linh bóng cột bây giờ đến mức độ này cái nào còn có thể tha cho hắn lận lọng thật muốn như thế k h ô rồi e sợ căn bản không cần đi hình đường trước mắt vị này phạm trưởng l ã o trước hết nhiều không được chính mình khẽ b ư ớ cảm c phạm cảnh hiên vẫy tay á o thẳng cất bước hướng về trong cốc đi đến không được phạm cảnh hiên vừa mới mới vừa cất bước huyết dạ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng thay đổi sắc mặt lại làm sao phạm cảnh hiên sầm mặt lại thiếu kiên nhận chất vấn trên đầu mơ hồ có mồ hôi lạnh c h ả y xuống huyết dạ sắc mặt tái n h ậ t hồi đáp phạm trường lão đại ca kiếm đảm sợ là đã bị người triệt để luyện hóa ta vừa mất đi cảm ứ n g người nói cái gì phạm cảnh hiên sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ khó coi cái gọi là nắm tặc cái nào tạm chỉ cần có thể nắm lấy viên tự y tìm ra huyết ngưng kiếm đảm đến như vậy mặc kệ đến cái nào hắn đều chiếm lý dù cho là truy người đổi tới t i ự u thần cốc đã kinh động t i ự u q u ý thần y hãn cũng có lời chỉ khi nào kiếm đảm bị luyện hóa làm cái không có chứng cứ nhưng là phiền p ứ c nhưng nếu liền như vậy thối lui hắn thì lại làm sao có thể cam tâm đi dù như thế nào cũng muốn đi xem cái rõ ràng ngồi ở trước b à n còn không uống mấy cái t i ể u lão nhân liền nhất thời cảm giác được có người chạy tới chân mày hơi nhũ lại lạnh giọng mở miệng nói là vị nào đến lao phu địa phương nếu đến rồi hà tất giấu đầu lòi đôi nghe vậy nô chỉ cùng viên tử y h a cũng đồng thời thả xuống bát rượu ngưng thần hướng về lão nhân ánh mắt nhìn đến nơi nhìn lại huyết tông trưởng lao phạm cảnh hiên gặp thần y h a nguyên vốn là muốn muốn trước tiên lén lút tìm tới người lúc này mới mới vừa tới gần liền bị lão nhân phát hiện phạm cảnh hiên cũng có chút lúng túng không thể làm gì khác hơn là hiện ra bóng người đến không mình hành lễ nói huyết tông nghe được hai chữ này viên tử y không khỏi có chút trở dạ trong tay thưởng thức bát rượu không nói một lời lúc nào lão phu nơi ở thành các ngươi tùy ý vãng lai địa phương lao nhân sắc mặt chìm xuống lạnh giọng quát lớn nói tại hạ không dám hơi ô quyền phạm cảnh hiên chậm rãi nói rằng chỉ là bản tông đệ tử chân truyền huyết ngưng làm người giết chết hơn nữa bị giật kiếm đảm chúng ta một đường lần theo mà đến tính x i n thần y thứ lỗi như thế một xe nói công phu huyết dạ cũng đã từ đàng xa trong rừng cây đi ra huyết tông đệ tử huyết dạ gặp thần ý tiền bối cũng không để ý tới huyết dạ lao nhân từ t ố nói nói như vậy hung thủ liền ở ngay đây viên tử y n g h ơ i năm lần bảy lượt khiêu khích dẫn đại ca ta đi ra dùng thủ đoạn hèn hạ giết đại ca còn giật kiếm đảm có thể ngươi sợ là không ngờ tới ta cùng đại ca tâm huyết liên kết có thể cảm ứng được hắn kiếm đảm vị trí một đường đội theo chứ trận t r ò mắt viên tử y khinh thường nói ngươi nói là ta giết chính là ta giết ta ngươi không phải nói có thể cảm ứng được kiếm đảm vị trí sao tốt ngươi đúng là nói một chút ta thanh kiếm đảm giấu đi đâu rồi ngược lại kiếm đảm cũng đã bị ngô trì luyện hóa viên tử y nghỉa nơi nào chịu nhận món nợ kiếm đảm đã bị ngươi luyện h ó a chứ bất quá ngươi e sợ không biết đại ca trước khi chết còn ở trên thân thể ngươi lưu lại ký hiệu ta có thể một đường truy tới đây chính là chứng cứ há cho phép ngươi ngụy biện huyết dạ cũng biết trong đó lợi hại thuận miệng liền biên soạn một cái cái gọi là ký hiệu đi ra ngược lại chính là một cái cắn chết là viên tử y để gây nên sắc mặt khẽ thay đổi viên tử y chân mày cao lại nói h ư u nói vượng ta còn nói là ngươi giết hắn c ố y đến v u hại ta đây nay l i ề n có mấy phần quá y nhiều ý tứ bất quá nhớ nàng tử y tiến tử lúc nào giảng quá đạo lý tử y n g tiên tử sự tình là ngươi làm ra bây giờ sự phát ra muốn chống chế e sợ không dễ như vậy chứ Hư cũng không để ý tới viên tử y ỉa phạm cảnh thật yên hướng về lao nhân liền ôm cử nói miệng thần y ỉa đây là ta huyết tông cùng nắm chuyện kính xin thần y không muốn nhúng tay khe to mày l ã o nhân đứng dậy liền muốn mở miệng từ chối nhưng mà từ chối còn chưa mở miệng trong thai liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc l ã o sâu rượu ngươi đừng nhúng tay nha đầu này gan to bằng trời làm cho nàng chịu thiệt một chút thật dài trí nhớ cũng là chuyện tốt trong lòng đ ố n g nhiên cả kinh lập tức triệt để y ê lòng l ã o nhân lại lần nữa ngồi xuống lại ung dung thong thả cho mình rót một chén lính rượu lạnh n h ạ t nói ân đoán của các ngươi l ã o phu tự nhiên mặc kệ bất quá nếu là đánh hỏng rồi l ã o phu tự n h i ê c kệ b n ế là đánh hỏng rồi lao phu tự nhiên mặc kệ trong lòng vui vẻ phạm cảnh hiên vội vã đáp ứng so với phạm cảnh hiên bọn họ viên tử ý n g h nhưng là sợ hết hồn nàng vừa dám một cái thừa nhận người là nàng giết chính là ý có lao nhân ở sẽ không lỗ nhưng hôm nay lão nhân phủi tay mặc kệ nàng nhất thời thì có chút chọn dạng vượt bực chừng lao nhân một chút nhưng k h ó nói phá không thể làm gì khác hơn là thở phì phò chuyển hướng phạm cảnh hiên nói làm sao phạm trưởng lão là muốn tự mình giết ta cho huyết ngưng báo thủ giết ngươi còn không tất bản tọa tự mình độc thủ xem thường hư một tiếng phạm cảnh hiên hờ hứng phân phò nói huyết dạng ngươi có dám ra tay vì là đại ca ngươi báo thủ đệ tử nguyện đâm kẻ thủ huyết dạng không chút do dự đáp trước hắn từng thấy viên tử y ỉa ra tay thực lực thiếu xa xem hắn tuy rằng thực lực thoáng so với huyết ngưng kém một chút nhưng cũng đã ngưng tụ ra kiếm đ ạ m hoàn toàn không sợ viên tử y ỉa cho tới viên tử y khả năng cất giấu cái gì thủ đoạn hẹn hạ hắn nhưng là không lớn quan tâm bây giờ là mình đánh minh giao thủ chỉ cần cẩn thận một điểm nơi nào sẽ trúng chiêu đánh liền đánh ai sợ ai nhìn thấy lao nhân không phản ứng chính mình viên tử y ỉa cũng có chút t ứ c giận trong bóng tối thầm nghĩ cựu quỷ gia ra đây là muốn cho ta một bài học đây h ử bột cô nương có tử hoa tinh la tán ở tay quá mức lấy ra đến đập chết này chán ghét ra hỏa náo động đến không tốt kết cuộc cũng không liên quan ta sự nghĩ tới đây viên tử y n h ĩ nhất thời đứng d ậ y mở miệng c h â m c h ọ c nói phạm trưởng lão ta xem các ngươi huyết tông là chết rồi một cái đệ tử còn hiềm không đủ miễn cưỡng muốn lại đi tìm cái chết nói khoa không biết ngượng thư l ệ n h một tiếng phạm cảnh hiên xem thường trách cứ chậm đã ngay khi viên tử y n h ĩ chuẩn bị động thủ thời điểm nô trì chậm dài chậm lên kéo lại viên tử y n g h ĩ ngươi làm gì thế viên tử y h ĩ bất mãn chừng mắt nô chỉ hỏi để cho ta tới đi lắc lắc đầu nô chỉ nhẹ giọng nói rằng kiếm đảm là ta luyện hóa xảy ra chuyện tự nhiên do ta chịu trách nhiệm hắn cũng đ o á n được lao nhân khả năng là muốn mượn tay của đối phương cho viên t ử y lìa một bài học tỉnh nàng coi trời bằng vùng s á n g bậy thế nhưng nếu mình đã khôi phục thì lại làm sao có thể nhìn viên t ử y lìa chịu thiệt hắn là rõ ràng viên t ử y lìa thực lực đối phó tầm thường ngưng dịch người vẫn được một khi gặp phải cao thủ chân chính cái kia chút thực lực căn bản là không đáng chú ý cho tới nói trước viên t ử y lìa đề cập tới cái kia cái gì từ hoa tinh la tán hắn nhưng là nhớ tới viên t ử y lìa mạnh mẽ thôi thúc là muốn tiêu hao tinh huyết bây giờ làm sao đồng ý để viên tự y l ì bị thương nữa trong lòng một ngọt v i ê người vặn, là không đi, chỉ nữ, đứng, tử t y ê n có n bị bệnh không liếc mắt liền thấy mặt vào đơn qua nô chỉ thực lực huyết dạ nhất thời trận to hai mắt thình lình coi ngô chỉ là làm bệnh thần kinh lúc nào một cái thuế phàm tiểu tử cũng dám nhảy đi ra diễu võ dương ai như vậy đây chính là người di ngôn sao q một chương tám mươi mốt kiếm phá huyết hạ đừng nói là huyết dạ n g coi như là viên tử y y cùng lão nhân cũng bị ngô chỉ một câu nói này kinh ngạc đến gây người mở miệng liền muốn để cho người khác lập di ngôn không đúng này hôn tiểu t ử căn bản liền để người ta lập di ngôn cơ hội cũng không cho trực tiếp liền tuyên bố đó là đối phương di ngôn lớn lối như thế bá đạo thấy thế nào cũng không phải từ ngô chỉ trong miệng nói ra mới đúng vậy đây rốt cuộc là ai tìm ai phiền phức tới nhìn chăm chăm nô chỉ tiểu yêu nữ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng người xấu này cũng quá tinh tương chứ bất quá lời này nghe thật hà i ậ n đây tiểu tử n g ư ơ i thất tâm phong chứ muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải ước lượng một thoáng chính n g ư ơ i cân lượng chứ huyết dạ nhất thời phát phì cười chỉ vào nô chỉ mũi trâm trọng nói vụ căn bản lại nói n h ả m nữa nô chỉ trả lời hắn chỉ có kiếm trong tay nếu biết huyết ngưng bản thân liền là trên tay dính đầy máu tươi người trong tà đạo nô chỉ trong lòng liền lại không có nửa điểm thương hại bây giờ đối phương đánh tới cửa vậy dĩ nhiên không đạo lý gì thật rằng h u hồ mấy ngày nay bởi vì bị thương n g ô chỉ cũng sớm đã nín một bụng hỏa đang muốn tìm cơ hội đem trong lồng ngực này một hơi phun ra đây vừa vặn huyết dạ liền chính mình đ ụ t vào kiếm khí màu xanh đột nhiên tuôn ra ra tay chính là s á t chiêu tuy rằng thả ra mạnh miệng thế nhưng ngô chỉ nhưng rất rõ ràng đối phương tất nhiên là cao thủ một khi ra tay nơi nào còn dám lưu thủ trực tiếp liền vận dụng kiếm khí Kiếm khí? Không không một thoáng, liền thẳng tiến lên đón. Đối với cảnh giới huyết thuế mắt một chút nghĩa? chút phật chắt thoáng, thẳng cảnh ph Có con đón. ý lòng, lên đều dạ Trước mặt t nguyên bản đưa ra kiếm ở huyết dạ ra tay đồng thời đột nhiên bên chiêu giống như rắn độc điểm ở huyết dạ mũi kiếm bên trên mượn lực đẩy ra trường kiếm đồng thời đã như là ma đâm hướng về huyết dạ yết hầu chỗ yếu được chiêu kiếm này vừa nhanh lại hung vừa vặn đánh vào huyết dạ bất cần ra tay kẽ hở bên trên bất kể là ra tay thời cơ nắm vẫn là đối với huyết dạ tâm lý tinh chuẩn phán đoán cũng thân g có n phận của ông lão đặt tại cái kia hắn phải gọi được bất kể là huyết dạ vẫn là phạm cảnh hiên cũng không dám có cái gì bất mãn chí ít tuyệt đối không dám biểu hiện ra nếu như là tầm thường ngưng dịch cơn giả chiêu kiếm này chỉ sợ cũng đã đủ để trí mạng nhưng mà huyết dạng nhưng trung quy không phải bình thường người có thể so với nguy cơ bên dưới chân khí trong cơ thể ẩm ẩm bạo phát hầu như là ở ngô chỉ mũi kiếm sắt đến mặt một bên trong nháy mắt mạnh mẽ nhéo một cái thân thể tuy rằng ở trên mặt lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu nhưng trung quy vẫn là tách ra chiêu kiếm này con mắt đều không c h ắ t một thoáng ngô chỉ thân hình hơi loáng một cái cả người giống như quỷ mị thoang ra theo sát lại là một chiêu kiếm đưa ra bất kể là góc độ vẫn là thời cơ đều t h ể xảo quyệt cực điểm để huyết dạng căn bản hoán bất quá khí tới hoàn thủ chỉ có thể kế tục tranh né mỹ ảnh kiếm pháp viên tử y ỉ nhất thời có chút há hớm tuy rằng trước nghe ngô chỉ giảng giải chuyện cũ thời điểm liền nghe nói ngô chỉ đối với kiếm pháp tựa hồ có một loại đã gặp qua là không quên được biến thái thiên phú có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi cũng không có thật sự quá đầu óc nhưng là bây giờ ngô chỉ sử dụng nhưng vốn là nàng m ị ảnh kiếm pháp hơn nữa tư thế kia quả thực rất nhiều so với nàng càng thành thạo cảm giác thì lại làm sao không để cho nàng trợn mắt mất mồm tốt ngươi quả nhiên cùng yêu nữ này là một nhóm thậm chí ngay cả m ị ảnh kiếm pháp đ ề u sẽ huyết dạ trong lòng cũng là cả kinh g ọ n căm hận trách mắng trước hắn vốn là gặp viên tự y ỉa ra tay đối với này tinh mang mỹ ảnh kiếm pháp k bây giờ nhìn thấy ngô chỉ triển khai ra nhất thời liền nhận định ngô chỉ cùng viên tử y quan hệ cực sâu hận nghiến răng nghiến lợi không chút nào phản ứng huyết dạ ý tứ ngô chỉ một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm chiêu nào chiêu nấy đều là tiến chiêu hung ác cực điểm từ vừa mới bắt đầu đã chiếm tiên cơ ngô chỉ liền căn bản không có dự định cho huyết dạ bất kỳ bước đệm cơ hội kiếm ý liên miên không dứt nhưng trong biển một cái lời lớn càng là tha thời gian dài huyết dạ liền hãm càng sâu nằm ở trong cuộc huyết dạ còn chưa ý thức được nguy hiểm trong đó thế nhưng bàn quan lão nhân cùng phạm cảnh hiên nhưng đều xem rõ ràng nếu như nói vừa bắt đầu phạm cảnh hiên căn bản là không thèm nhìn thắng nô trì như vậy theo này nháy mắt giao phòng nô trì trên người cũng đã bị hắn đánh tới cực kỳ nguy hiểm ký hiệu nói riêng về đối với kiếm pháp kiếm ý lý giải đối phương hiện ra nhưng đã bỏ qua huyết dạ một con đường không ngừng ngu xuẩn ngươi là ở theo người so kiếm sao mắt thấy huyết đêm đã bị ép không t h ở nổi phạm cảnh hiên liền giận không chỗ phát t i ế t lớn tiếng quát lớn nói nếu là tầm thường đấu kiếm tỷ thí, như vậy huyết dạ không thể nghi ngờ đã thua chắc rồi có thể hiện tại nhưng là chân chính liều mạng tranh đấu bất luận ngô trì kiếm pháp có bao nhiêu tinh diệu huyết dạ thực lực xa ở trên h ắ n đều là một cái sự thật không thể chối cãi bị phạm cảnh hiên g ầ n ấy huyết dạ nhất thời liền rõ ràng phạm trưởng lao đã đối với biểu hiện của chính mình bất mãn hết sức nơi nào còn dám kéo dài thêm mũi kiếm xoay một cái một vệ t màu máu đột nhiên từ mũi kiếm bên trên tỏa ra mà ra huyết hà kiếm khí huyết dạ cùng huyết ngưng bản thân liền là huynh đệ lại là sư gia đ ồ n g môn tu luyện tự nhiên cũng là huyết hà kiếm khí tuy rằng cũng không có huyết ngưng như vậy tinh xảo thế nhưng là cũng không thể nghi ngờ khủng bố cực điểm một cái hô hấp trong lúc đó kiếm khí hóa hình huyết hà quấn ngược ầm ầm nghiền ép mà xuống mắt thấy huyết hà quấn ngược viên tử y y nhất thời căng thẳng trong bóng tối chói lại một khi phát hiện nô chỉ gặp nguy hiểm liền muốn liều mạng vận dụng tử hoa tinh la tán trước hết giết huyết dạ lại nói lúc trước nàng thủ đoạn ra hết cũng không cách nào chống đối huyết hà kiếm khí xung kích chỉ có lấy r a tử hoa tinh la tán mới có thể phá tan huyết hà huyết dạ thực lực tuy rằng thiếu một chút thế nhưng là cũng là ngưng tụ kiếm đảm cao thủ tự hỏi nếu là dịch mà nơi nàng e sợ cũng chỉ có tạo ra tử hoa tinh la tán con đường này có thể đi rồi húng hồ nô chỉ bây giờ cũng còn vẹn vẹn chỉ là thuế phàm mà thôi mặc dù cũng có kiếm đảm trong cơ thể kiếm khí có thể mạnh tới đâu nô chỉ tự nhiên không biết viên tử y về tâm tư trên thực tế từ vừa mới bắt đầu đập thủ hắn liền chưa hề nghĩ tới có thể ung dung thủ thắng mặc dù là đẻ lên huyết dạ đánh thời điểm trong lòng cũng đều giữ lại mấy phần cẩn thận huyết hà kiếm khí nổ tung trong nháy mắt nô chỉ trong mắt liền tuân ra một vệ tinh mang không lùi mà tiến tới bóng người loáng một cái kiếm trong tay xoay một cái l ị c h nên mà lên thẳng nhảy vào trong huyết hà có ngược đối phương không chỉ không tránh trái lại một con va về phía huyết hà đây là muốn làm gì muốn chết sao nhưng mà hắn ý niệm trong lòng vừa mới mới vừa bay lên xông vào trong huyết hà ngô chỉ trên người đã phóng ra một vệ ánh sáng màu xanh một đoá sen xanh thình lình ở trong huyết hà tỏa ra r a kiếm khí hóa hình thanh l i ê n kiếm khí bước vào huyết hà trong nháy mắt ngô chỉ liền thôi thúc toàn lực thả ra kiếm khí của chính mình đồng dạng là kiếm khí hóa hình thế nhưng ngô chỉ nhưng rất rõ ràng mình cùng thực lực của đối phương là có khoảng cách nếu là chính diện cứng đối cứng e sợ trong cơ thể kiếm khí căn bản là không đủ để chống đỡ chính mình đánh tan đối phương chỉ có phương pháp trái ngược bước vào huyết hà kiếm khí bên trong tỏa ra kiếm khí lấy vạch chân diện mới có thể tranh chấp một chút hy vọng sống đương nhiên nếu là không thể nắm thời cơ tốt ở c u ố n vào trong huyết hà thời điểm không thể đúng lúc thả ra kiếm khí của chính mình đến hoặc là căn bản không thể chống đỡ huyết hà nghiền ép như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ ở tiếp xúc trước tiên bỏ mình liền cái dây rủa cơ hội đều sẽ không có chiêu kiếm này không chỉ cần muốn thực lực càng cần phải quyết đoán khi cái k i a một đoá sen xanh ở trong huyết hà tỏa ra trong nháy mắt lão nhân cùng phạm cảnh hiên cùng nhau biến sắc khó có thể tin tập trung nô trì trong lòng tràn đầy chấn động trong mắt lộ ra một vệ n g o ý nô chỉ một bước bước ra khống chế thanh niên kiếm khí kế tục hướng về huyết dạ chém tới xa xa nhìn tới tựa như cùng một đoá thanh niên ở trong huyết h à không ngừng chập trùng mặc cho huyết hà sôi trào như thế nào cũng bị muốn nhấn chìm cái kia một đoá cao não thanh l i ê n lấy vạch trân diện nô chỉ đối với sức mạnh khống chế cùng phán đoán đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng chỉ nói tới sức mạnh thanh niên kiếm khí kém xa cùng đối phương huyết hà kiếm khí so với nhưng là một mực hắn hết t h ể sức mạnh đều có thể dùng ở lưỡi dao bên trên mà huyết dạ chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ nhưng không cách nào cắm sức chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lượng lớn sức mạnh bị hồn phí hết đi đã như thế lập tức phân cao thấp trong mắt lộ ra một vẹn v ẻ điên cuồng huyết dạ hồng mắt thiêu đốt tinh huyết lần thứ hai lệnh huyết hà uy lực tăng mạnh kiếm khí b ư ớ c lên kế tục hướng về ngô trì nghiền ép mà đi vẹn vẹn làm mấy hơi thở trong lúc đó huyết hà kiếm khí vi thế liền đầy đủ tăng cường ba phần m ư ơ i nhưng mà từ đầu đến cuối n ô chỉ nhưng liền con mắt đều không nháy mắt một cái bước vào huyết hà trong nháy mắt n ô chỉ liền rõ ràng chính mình đánh giá cao đối phương rồi. đừng xem huyết dạ làm ra này huyết hạ uy thế ngập trời tựa hồ thế không thể đỡ nhưng trên thực tế này kiếm khí nhưng hôn tạp không thuần khắp nơi là kẽ hở chính như viên tử y thì trước từng nói vì cô động này huyết hạ kiếm khí huyết ngưng cùng huyết dạ trong tay không biết dính bao nhiêu máu tươi giết bao nhiêu người vô tội mệnh mới ngưng tụ thành này huyết hạ kiếm khí như vậy chỉ vì cái trước mắt cô động kiếm khí phương thức tự nhiên nhất định sẽ lưu lại rất lớn mầm hoạ n huyết ngưng cũng còn thôi bản thân kiếm đạo tiên phú kinh người đã hóa giải hơn nửa mầm hoạ nhưng là huyết d ạ nhưng còn kém xa lắm nay kiếm khí mặt ngoài nhìn ngắt nóc trên thực tế nhưng m u ố n là sơ hở t r ă m chỗ khó làm được việc lớn trái lại n g ô c h ỉ cái kêu một thân thanh l i ê n kiếm khí nhưng là từng ở côn lân u kiếm trong a o rèn luyện quá hầu như đã đem trong cơ thể kiếm khí rèn luyện đến cực hạn lúc này mới sản sinh biên chất kiếm tâm hòa vào trong kiếm ý ngưng tụ thành kiếm đảm tuy rằng giới hạn ở thuế phàm cảnh giới trong cơ thể kiếm khí cũng không tính quá nhiều thế nhưng nếu b ả n bệ chất nhưng không thể nghi ngờ hầu như đã đạt đến đạo đại cảnh bên giới cực hạn đã như thế dù cho huyết hạ uy lực lại tăng lên một hai lần sợ cũng căn bản không làm gì được hắn Quy một chương 82, tà đạo tất cả những thứ này nói rất dài dòng nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là chốc lát chuyện thanh l i ê n kiếm khí ở trong huyết hà chập trùng lên xuống nhưng mạnh mẽ vẫn là đem huyết hà xé ra một vết thương đến thẳng huyết dạ mà đi dừng tay mắt thấy ngô chỉ xé ra huyết hà thẳng đến huyết dạ mà đi phạm cảnh hiên nhất thời cũng lên đến mức độ này hắn tự nhiên rất rõ ràng huyết dạ dù như thế nào cũng không ngăn được chiều kiếm này hắn lần này đến bản thân liền là vì cho huyết ngưng báo thủ bây giờ hung thủ tìm tới có thể không chỉ không thể rét đối phương trái lại để huyết dạ cũng lâm vào tiệ cảnh bên trong huyết dạ dù cho không hăng hái nhưng cũng là huyết tông đệ tử chân truyền nếu là lại từ nơi này chuyến đi chẳng phải là thành chuyện cười mở miệng trong nháy mắt phạm cảnh hiên dĩ nhiên bay lên trời bàn tay dỏ ra trong nháy mắt đột nhiên ngưng tụ thành một con bàn tay lớn màu đỏ ngỏm mạnh mẽ hướng về ngô trì trộm tới cái k i a một bàn tay giờ khác này liền phản phất trở thành c h e trời tay đang lúc trở tay liền có thể sửa sinh tử nay đã thoát ly ngưng n dịch phạm chủ mà là chân chính đạo đài lực lượng phạm cảnh hiên ra tay đồng thời liền có một luồng che ngập bầu trời áp lực hướng về ngô trì ép đến ép hắn hầu như không kịp thở trong mắt l ó e ra một vệ tàn khốc n ô chỉ cắn c h ố c lưỡi dựa vào đau đớn trong n y mắt thoát khỏi cái kia áp lực kinh khủng kiếm khí lại bạo mạnh mẽ hướng về huyết dạ chém xuống hắn tháo dẫn huyết hà kiếm khí áp độc trong lòng đối với huyết dạ cũng sớm đã nổi lên sát tâm h u n g hồ đối phương khí thế như vậy hung hăng k é o tới phía sau lại có huyết tông n ô chỉ cũng không nắm lao nhân có phải là có thể ngăn được đối phương đối phương vốn là là hướng về phía viên t ử y kể đến bây giờ chính mình nếu là mạnh mẽ chém giết huyết dạ liền nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều cựu hận đem sự tình vơ tới trên người chính mình đến giảm bớt viên tự y trên người áp lực một nghiệm đến đây ngô trì nơi nào còn có thể hạ thủ lưu tình đẩy cái k i a áp lực kinh khủng mạnh mẽ đem kiếm trong tay phong đâm vào huyết dạ trong cơ thể ẩm thanh l i ê n kiếm khí đột nhiên bạo phát trong chớp mắt liền triệt để phá hủy huyết dạ ngũ tạng lục phủ đứt đoạn mất hắn sinh cơ người muốn chết mắt thấy huyết dạ bị giết phạm cảnh h i ê n hầu như tất i ê n bàn tay lớn nghiền ép mà xuống phải đem ngô trì mạnh mẽ bóp nát ở trong lòng bàn tay đạo đài lực lượng căn bản là không phải ngô trì có thể chống đỡ đừng nói hắn mạnh mẽ chém giết huyết dạ giờ khác này vốn là cung dương h ế t đà mặc dù là ở trạng thái đỉnh cao dưới thì lại làm sao chỉ ó t ể chống cường chân có rực chiếu chóng chạy nhiên tạo ra tử hoa tinh hoa thiên nhanh hướng xuống, nén giận đòn. viên tán, trong ngáy liền có một vẹn giả Giao. lại la đạo tạo đài đi Đập đột một mắt, một tử tử tử trì ra địa, về y rỡ dọi ngô là tốc độ của đối phương quá nhanh đợi được viên tử y đi phát hiện thời điểm đã chậm mặc dù là tạo ra t ử hoa tinh la tán lấy thực lực của nàng cũng căn bản không kịp đi cứu ngô chỉ lo lắng bên dưới viên tử y l i buồn bực hô tự quỷ ra ra ngươi không nứa cứu người từ y muốn hận từ ngươi rồi nói chuyện đồng thời trong lòng đống nhiên cả kinh đồng thời viên tử y y i y nhất thời một trận mừng như liên gấp giọng la lên ra ra ngươi nhanh cứu cứu hắn không trung chuyển đến một trận thở dài lập tức tử hoa đời trời trong nháy mắt phản phất thay đổi thiên địa chu thiên ngôi sao phong chấn hư không tử hoa tràn ngập thiên địa phạm cảnh liên t h ụ p vào ngô chỉ bàn tay lớn màu đỏ ngòm ở tử hoa bên dưới giường như nước sôi rội tuyết trong khoảnh khắc liền tiêu tan sạch xanh xanh trong lòng sinh ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi tâm ý phạm cảnh hiên cả người tóc gáy đều n ổ lên cả người đều cương trên không trung viên tử y thời điểm xuất thủ hắn cũng đã nhận ra t ử hoa tinh la tán đón lấy cái kia một tiếng ra r a càng là triệt để nát tan trong lòng hắn cuối cùng một tia lòng cầu gặp may trong trước mắt hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi huyết ngưng là chết như thế nào t ử hoa tinh la tán ở tay chỉ là một cái huyết ngưng tính là cái gì van bối huyết tông phạm cảnh hiên bãi kiến từ hoa ma chủ trong miệng một trận tay đắng phạm cảnh hiên lại không lo nổi đi tính toán ngô chỉ sự sống còn k h n người dưới mái cầm kiếm đứng ở huyết dạ thi thể trước giờ khác này ngô chỉ con mắt cũng cũng sớm đã bị cái kia đ ầ y trời tử hoa ánh bỏ ra loại kia phát ra từ tâm linh chấn động căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ so với giờ khác này tử hoa ma chủ phong thái lúc trước trường xuân chân nhân cũng căn bản dường như hài đồng đây mới thực sự là sức mạnh trong hư không một cái tử y y là lao nhân c h ậ m rãi hiện hiện ra thân hình bàn tay nhẹ nhàng một chiêu đ ầ y trời tử hoa nhất thời c h ậ m rãi tiêu tan ô lớn che trời đột nhiên thu nhỏ lại trên không trung chuyển quyền nhẹ rơi vào r ồ i tay của ông lão trong lòng bàn tay nghe nói ngươi muốn lao phu tôn nữ cho ngươi huyết tông đệ từ lên mạng hư lạnh một tiếng tử hoa ma chủ hờ hứng mở miệ h Văn bối không bối hoa ma chủ dám. ma Tử lạnh ờ i nói này nặng, quá p h m c ả Hiên trong nháy chảy hôi trong đến mắt mồ bị sợ l ạ n h r ò n g r ò n phun n giải g n chọc tới Đây mới thực sự là ra một chữ này từ hoa ma chủ liền nhiều liếc hắn một cái hứng thú đều không có đầu đầy mồ hôi lạnh cung kính lấy ra một đoá huyết linh lung thả xuống dưới chân phạm cảnh hiên như bay chạy ra ngoài mãi đến tận triệt để rời đi thung lũng đều không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn ngay khi phạm cảnh hiên đảo tàu đồng thời viên tử y con ngươi chuyển loạn cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau chạy ngươi muốn chạy đằng nào ánh mắt rơi xuống tiểu nha đầu trên người t ử hoa ma chủ hừ lạnh nói không có ta gặp được gia gia cao hứng cũng không kịp đây làm sao sẽ chạy viên tử y ở đầu nhỏ riêu cùng chống n g i tự ta là ta là muốn đi cho gia gia nắm cựu cựu quỷ gia ra đây chính là có không ít rượu ngon ta này liền đi lấy kế vật bị điểm phá viên tử y thẳng thắn chơi xấu như một làn g h ó i chạy từ hoa ma chủ một đời ngang dọc nói một không hai nhưng chỉ có đối với cháu gái này không có bất kỳ biện pháp nào dọa cũng dọa không được bây giờ nhìn thấy tiểu nha đầu biên cái cớ liền chạy cũng chỉ có thể tức giận t u ổ i dâu mép trừng mắt ha ha thử hoa yên tâm đi tiểu nha đầu kia chạy không được nhìn lướt qua cách đó không sang n ô i chì l ã o nhân cười nói nghe được lời của l ã o nhân suy tư nhìn ngôi chì một chút từ hoa ma chủ hờ hứng mở miệng nói tiểu tử ngươi tới giật cả mình n g ô chì vội vã chạy tới viên tử y t h dám đuổi lại tránh đi hắn có thể không ngăn này tiểu tử nô trì bãi kiến t ử hoa ma chủ ngươi vừa ở cái này cái gì t r ư ở n g lão ngăn cản bên dưới như trước muốn hạ sát thủ là muốn giảm bất tiểu nha đầu áp lực chứ ánh mắt rơi xuống nô trì trên người t ử hoa ma chủ chậm rãi mở miệng hỏi còn tên phạm cảnh hiên hắn ép căn bản không hề nhớ kỹ trên thực tế từ lúc phạm cảnh hiên bọn họ đến thời điểm t ử hoa ma chủ cũng đã đến toàn bộ quá trình đều rõ ràng đặt ở trong mắt nếu không có như vậy ở thời khắc sống còn hắn cũng sẽ không ra tay cứu nô trì tự y là vì giúp ta chữa thương mới giết người lấy ra kiếm đảm xảy ra chuyện gì lần này nên nhiệm. do ta trách chịu Chỉ không giống nhau không chờ nô chỉ trả lời lão nhân liền thế hắn nói rồi tên tiểu tử này gan to bằng trời dĩ nhiên tự chém kiếm đạo dấu ấn kiếm đạo căn cơ hao tổn nguyên bản lão phu đã kết luận hắn đại đạo vô vọng ai thành nghĩ Tiên、tiểu tử này từng được thừa ảnh thần kiếm truyền thừa bây giờ tuy rằng chém dấu ấn nhưng cũng gắng gượng vượt qua là mầm mông tốt lao nhân cười ha hả nói càng hiếm thấy hơn chính là tâm tính tiện lương nhưng vừa không có trong chính đạo người cái kia cố cổ hủ mạnh rất hợp lao phu tình khí sâu sắc nhìn ngôi chì một chút từ hoa ma chủ hơi khẽ gật đầu một cái không tiếp tục nói nữa lao nhân lời nói này từ ở bề ngoài xem là đang khích lệ ngôi chì nhưng trên thực tế nhưng là đang nhắc nhở t ử hoa ma chủ chính mình rất yêu thích tên tiểu tử này để hắn không muốn thiên nậu nô chỉ tiểu tử đi đem cái kêu huyết linh lung thu rồi lão gia hỏa không lọt nổi mắt xanh đối với ngươi cùng tiểu tử y tới nói nhưng là hiếm thấy bảo bối tốt cười cận lão nhân chỉ vào vừa phạm cảnh hiên rời đi vị trí phân phó nói không dùng hết người nói nô chỉ cũng rõ ràng có thể làm cho phạm cảnh hiên vị này đạo đài c ứ n g giả ở thời khắc sống còn lấy ra làm bồi thường đồ vật tất nhiên không phải vật phản bất quá vừa tình huống đó nô chỉ nhưng cũng không dám tự ý đi động đẩy ra nô chỉ từ hoa ma chủ lúc này mới chậm rãi mở miệm lao sâu rượu ngươi vừa ý tên tiểu tử này không phải ta nhìn chúng mà là nhà ngươi tiểu nha đầu kia xem bên trong lao nhân cười nói ngươi là nhìn nha đầu này lớn lên khi nào từng thấy nàng đối với người nào như vậy để bụng vì giúp tên tiểu tử này làm kiếm đảm nàng nhưng là liền ngươi t ử hoa tinh la tắn đều lén ra đến rồi lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao thoáng n h ữ u những mày t ử hoa ma chủ nhà n n h ạ t nói một cái tiểu tử dù cho coi như có mấy phần thiên phú thì lại làm sao xứng được với tự ý ỉ tức giận h ơ một tiếng lao nhân k i n h thường nói chiếu ngươi lời giải thích ta xem tiểu nha đầu đời này cũng không cần lập gia đình không phải vậy có tên thiếu niên nào người có thể nhập mắt của ngươi hơi run run tử hoa ma chủ cũng trợt phản ứng lại thực lực có thể nhập hắn mắt chí ít cũng phải là đạo đ à i cảnh bên trong cừng giả có thể những người kia t u ổ i có thể nếu so với viên tử y t h hãy lớn hơn nhiều tuy nói tu hành bên trong người t u ổ i cũng không có vẻ trọng yếu như vậy có thể muốn nói đem tôn nữ gà cho hơn trăm tuổi người hắn tự nhiên không vui quan trọng nhất chính là tiểu nha đầu thật vất vả xem cái trước ngươi nếu là còn muốn cản trở ngươi đoán tiểu nha đầu sau đó còn có thể hay không về ngươi tử hoa cung từ trong nhẫn lấy da vò rượu cho tử hoa ma chủ rót một chén đẩy quá khứ lao nhân thản nhiên hỏi ngược lại q một chương tám mươi ba không vào tà đạo thử hoa ma chủ rốt cục trầm mặt lại hắn có thể không để ý ngô trì thậm chí lao sâu rượu người bạn này ý kiến cũng có thể không để ý thế nhưng hắn nhưng không được không chăm chú cân nhắc tiểu nha đầu thật giận hắn hậu quả con cháu tự có con cháu phúc ta xem ngươi không muốn quá nhiều nhúng tay mới được thuận theo tự nhiên đi c ư ờ i ha ha chính mình uống một chén rượu lao nhân lần thứ hai khuyên giải nói cách không bao lâu ngô trì liền chết trở lại đem huyết linh lung đặt ở trên bàn đây chính là thứ tốt ta năm mươi năm nở hoa một lần năm mươi năm kết trái một lần g i n g g ã bất năm Cũng viên bất kết quá mới kết ra đây ế t là i n lung h t cô Theo ta động ư ợ c biết, huyết cũng, cũng t ra ra, là thần hồn đồ vật đối với ngươi ngày sau bước vào đạo đài cảnh giới có giúp đỡ cực lớn lắc lắc đầu lão nhân đúng là đã quen ngô chỉ vô tri nay tiểu kẻ hồ đồ liền kiếm đạo thiên thành mang ý nghĩa cái gì cũng không biết ngươi còn có thể hy vọng hắn biết huyết linh lung hay sao nói như vậy chẳng phải là phi thường quý giá nô trì âm thầm có chút l i ỡ i lưỡi bước vào đạo đài gian nan hắn là phi thường rõ ràng thiết kiếm m ô n mấy trăm năm qua đều không có một người có thể bước vào đạo đài cảnh giới cũng đã đủ để chứng minh tất cả nhận lấy đi c h ờ ngươi lúc nào tu luyện tới có thể nhận biết thần hồn mức độ dĩ nhiên là rõ ràng muốn làm sao luyện hóa mị bơi gật gật đầu lao nhân mở miệm nói rằng đây là cho từ y k ta thu hồi tới làm chi nô chỉ không phản đối cự tuyệt nói nhìn kỹ n ô chỉ một hồi trong ử khỏi hơi bóng tối gật gật đầu tử hoa ma chủ trong lòng đối với ngô chỉ đúng là sinh ra mấy phần hào cảm đến đối mặt hấp dẫn như vậy vẫn cứ có thể trước hết nghĩ đến viên tử ý nghĩa mà không phải mình độc chiếm như vậy tâm tính đáng quý đáng tiếc từ hoa ma chụp nhưng lại không biết ngay khi hắn âm t h ầ m tán thưởng ngô chỉ thời điểm cũng đã bị ngô chỉ mắng thành ngớ ngẩn ông lão này đầu góc không dễ xài chứ huyết linh lung rõ ràng là huyết tông người bị ngươi làm cho k h i ế p sợ mới bồi cho tiểu yêu nữ tiểu ra ta lại không phải người ngu làm sao sẽ ham muốn loại này tiểu tiện nghi lại còn hỏi ta tại sao không động lòng khi tiểu ra là ngớ ngẩn sao cái kia các ngươi đang nói gì đấy trong tay mang theo tích tuyết kiểu viên tử y phiền phiền nhiễu nhiễu t i ề n tới ây ra ra đây là dùng núi côn luân trên tuyết động sản xuất mà ra tích tuyết kiểu ta cố ý lưu một chút cho ngươi đây trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i tử hoa ma chủ đưa tay chỉ trọ tiểu nha đầu này mắng nha đầu chết tiệt kia đừng nghĩ liền như thế lừa dối quá ả i thậm chí ngay cả ta tử hoa tinh la tán cũng dám trộm cái gì gọi là đâu nhân ra chính là tạm thời mượn dùng một chút mà lại nói nếu không là tử hoa tinh la tán ta nhưng là sớm đã bị cái kia cái gì huyết ngưng giết chết rồi ra ra lẽ nào ngươi nhớ ta bị người giết sao viên tử y y a dầm gì chơi xấu hoàn toàn mặc kệ nếu là không có tử hoa tinh la tán nàng tuyệt đối sẽ không nhưng t r e u c h ọ huyết ngưng sự thực này ngược lại chính là một trận q u ấ nhiễu đây là nàng nhất quán thủ đoạn nói thế nào đều có lý nói như vậy ta ngược lại thật ra hẳn là trực tiếp đem tử hoa tinh la tán cho ngươi m ớ i đúng rồi tử hoa ma chủ tức giận hỏi ngược lại đúng nha đúng nha ngược lại ngươi cũng không dùng tới đều là đặt tại tử hoa cung bên trong thật lãng phí a tiểu yêu nữ con mắt đều tỏa ánh sáng con gà con thao mét tự mánh gật đầu nói tử hoa ma chủ nhất thời bị nẹn nói không ra lời này nha đầu chết tiệt k i a n ó i rõ chính là muốn chơi xấu giả bộ đáng thương ngươi có thể có biện pháp gì tử hoa tinh la tán là hắn tối bảo vật quý giá một trong thường ngày đặt ở tử hoa cung bên trong chính là dùng để phong chấn tử hoa cung cơm chế làm sao có thể gọi không dùng tới ngươi muốn cũng đơn giản chờ ngươi lúc nào có thể trưởng không nó thời điểm ta liền cho ngươi cũng không sao đạo lý là g i n g không rõ ràng tử hoa ma chủ tức giận chừng nàn g một chút nói rằng bị môi v i ê n tử y y nói thầm mấy câu hẹp h ỏ i ra ra cũng không nhắc lại cái này ồ đây chính là huyết linh lung chứ nghe nói có thể cô động thần h ô n đây nô chỉ ngươi còn không mau thu hồi đến tỉnh hẹp h ỏ i ra ra một hồi lại lấy đi con mắt quét đến huyết linh lung trên v i ê n tử y y y nhất thời mở miệng nói rằng lời này vừa tức tử hoa ma chủ trực thổi dấu mép ngươi như thế bủn vẫn là ngươi dùng đi giống ta loại thiên tài này không dùng tới loại đồ chơi này ngô chỉ khinh thường nói người nói ai buồn viên tử y y nhất thời rời đi cựu hận chứng mắt ngô chỉ uy hiếp nói đều ngưng dịch cảnh bao lâu liền kiếm đảm đều không ngưng tụ đi ra đây còn không thấy ngại nói mình không n g u ngốc ngô chỉ làm ra một bộ xem thường hình nhưng trong lòng là âm thầm đắc ý tự cho là đâm chúng rồi viên tử y y y y hiếp có thể đổ nàng không có cách nào phản bác chỉ là rất nhanh hiện thực liền đem ngô chỉ trong lòng này điểm đắc ý đã kích sạch s a n h xanh theo đạo lý nói viên tử y còn không ngưng tụ kiếm đảm là dù như thế nào không có cách nào phản bác nhưng là nhân gia tiểu yêu nữ lúc nào giảng quá đạo lý n g ngẩn ta ba năm trước cũng đã bước vào ngưng dịch cảnh n g ư ơ i đến hiện tại còn chỉ là thuế phàm còn không thấy ngại cùng b u ồ n cô nương so với ngô chỉ trong nháy mắt liền há hấp mồm điều này có thể so với sao chỉ cần làm tương b ư ớ c tu luyện đều là có thể lệnh chân khí cô động thành dịch bước vào ngưng dịch cảnh nhưng là n g ư ơ i muộn đầu tu luyện lẽ nào liền nhất định có thể ngưng tụ xuất kiếm làm sao nhìn thấy ngô chỉ cũng bị viên tử y y ở đồ nói không ra lời t ử hoa ma chủ trong nháy mắt tâm tình thật tốt không nhịn được bật cười được rồi tiểu tử ngươi nhận lấy đi huyết linh lung đối với người mà nói là thứ tốt thế nhưng nhân ra từ hoa ma chủ còn không để vào mắt đem huyết linh lung đẩy lên n ô t r ì trước lao nhân cười híp mắt nói rằng lao nhân vừa nói như thế n ô trì nghĩ lại vừa nghĩ cũng liền rõ ràng chính mình tầm mắt vẫn là quá nhỏ t ử hoa ma chủ là cỡ nào thân phận huyết linh lung thứ này vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh làm hắn duy nhất tôn nữ viên tử y hiện nếu là thật cần tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt nghĩ rõ ràng những này n ô t r ì nhất thời yên tâm thoải mái nhận lấy tiểu tử ngươi gọi n ô t r ì đúng không k h o á t tay h áo một cái t ử hoa ma chủ mở miệng hỏi phải n ô chỉ cung kính hành lễ hồi đáp ngươi có thể nguyện bái vào ta tử hoa cung môn hạc l i ê n t h u quỷ thần y đều hoàn toàn không nghĩ tới không khỏi có chút ngạc nhiên t ử hoa ma chủ đó là cỡ nào thân phận trong tà đạo dù cho không dám nói người số một chí ít cũng là cao nhất mấy vị một trong chính là chân chính có thể quyết định tà đạo hưng suy tà đạo cự phách không biết bao nhiêu người khái phá đầu cũng không tìm tới t ử hoa cung địa phương càng khỏi nói bái vào t ử hoa cung muôn hạ có thể trở thành t ử hoa cung người cũng đã đủ để lệnh vô số người ước ao phát điên chớ nói chi là t ử hoa ma chủ vào lúc này nói ra h i ệ n nhiên là có đem ngô chỉ thu làm đệ tử ý tứ chỉ cần dập đầu cái này đầu thuận thế kêu một tiếng sư phụ chính là chắc chắn t ử hoa ma chủ đệ tử thân truyền sau đó ở toàn bộ tà đạo cũng có thể nên ngang mà đi viên tử y trong mắt lộ ra một vẹn vẻ, vẻ hưng phấn chỉ kém không có trực tiếp thế ngô chỉ đáp ứng rồi nhưng mà làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là ngô chỉ hơi run run sau khi dĩ nhiên từ chối rồi đa tạ tiền bối ưu ái chỉ là v ã n bối sư tôn một đời tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo nếu là ta bái vào tà đạo môn phái chỉ sợ ngày sau giới cự tuyển lại không còn mặt mũi đối với sư tôn thành thật mà nói từ hoa ma chủ mở miệm một khắc đó nô chỉ cũng không khỏi một trận tâm trí chập trờn suýt nữa một lời đáp ứng luôn chỉ là ngay khi sắp mở ra trong n a y mắt nô chỉ nhưng trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện ra sư tôn uy nghiêm khuôn mặt mạnh mẽ đem lời này n u ố t xuống thiết kiếm môn tuy nhỏ thế nhưng là là đường hoàng gia giáng chính đạo môn phái sư tôn một đời cũng đều cường trực công chính cẩn t h ủ chính đạo công nghĩa nô chỉ có thể bái vào côn luân bên trong cũng nói với vô pháp phục chính mình bái vào tà đạo môn hạ trong mắt lộ ra một vệ ý lạnh áp lực kinh khủng giống như núi lệ xuống nô chỉ bỗng nhiên cảm giác ngực căng thẳng trên người sơn phát sinh một trận vang lên dọn giã hầu như khó có thể khống chế liền muốn quỳ xuống có thể này một quỳ liền lại không bay đầu lại con đường cong trong nháy mắt kiếm trong tay tranh nhiên ra khỏi vỏ trở tay chính là một chiêu kiếm mạnh mẽ đâm vào bắp đùi bên trong máu me đầm địa nô chỉ cả người bán quỳ xuống nhưng mà cái kia đâm thủng bắp đùi mũi kiếm nhưng không thể nghi ngờ mạnh mẽ chống đỡ hắn cái kia một chân chưa từng triệt để quỳ xuống biến cố bất thình lình này nhất thời kinh ngạc đến n gây người tất cả mọi người liền ngay cả từ hoa ma chủ cũng không nghĩ tới nô chỉ dĩ nhiên như vậy cương liệt tha rằng lấy khốc liệt như vậy thủ đoạn tự tàn bản thân cũng không chịu quỳ xuống đến bái vào trong tà đạo nô chỉ. viên tử y sắc mặt kịch biến đ ỗ n g nhiên đưa tay đỡ lấy nô trì lão phu bình sinh nói một không hai ngươi như còn ôm ngươi vậy cũng cởi chính đạo c h i tâm không chịu bái vào trong tà đạo hôm nay chính là giờ chết của ngươi vâng lên một chén rượu thử hoa ma chủ nhàn nhạt mở miệng nói không muốn ra ra viên tử y đột nhiên cả kinh vội vã khuyên cằn nói ra ra ta sẽ cố gắng khuyên hắn ngươi cho hắn một chút thời gian à. hô đô tiểu tử trước ngươi không phải còn nói quá không biết cái gì là cái gọi là chính đạo sao bây giờ tại sao lại biến như vậy của hủ lao nhân cũng không nhị được mắng lên tiếng hắn nhưng là rõ ràng vị lão hữu này tính nết coi đời này ngoại trừ đối với cháu gái này không thể làm gì ở ngoài đối với bất kỳ người n à o khác đều là nói một không hai máu tơi ư theo m ũ i kiếm chạy xuống nô trì ngạo nghễ mở miệng nói tiểu tử cũng không phải là cổ hủ người đối với tà đạo cũng không phiến diện nhưng hôm nay chính ta không đội trời chung ta như bái vào trong tà đạo ngày sau chẳng phải là muốn cùng toàn bộ chính đạo là địch ta tuy không cho cùng côn lân u nhưng cũng có bạn cũ ân nhân ở trong chính đạo ngày sau gặp gỡ xin hỏi để ta làm sao tự xử không nói những cái khác ngụy trường tiên đối với hắn có ân chu bá ngôn lại là côn lân đệ tử nếu là ngày sau côn luân cùng t a đạo xung đột hắn lẽ nào có thể ra tay với bọn họ sao lại không ai nói nhất định phải ngươi cùng chính đạo là địch ngươi như không muốn cùng chính đạo là địch ngày sau không nhúng tay vào trong đó cũng chính là viên tử ý n g h ĩ buồn bực khuyên giải nói khẽ lắc đầu nô chỉ trầm giọng nói rằng nếu là diện đối với người khác ta tự nhiên có thể giả vờ giả vị tạm thời đồng ý làm cái dáng vẻ có thể từ hoa ma trụ là ra ra ngươi tiểu quỷ ra ra cũng ở này nhìn ta ngô chỉ thường ngày tuy rằng cười vui vẻ không cái chính kinh có thể đối với chuyện như thế này lại há có thể lời nói dối lừa dối không ở chỗ đó không như việc ta như bái vào tà đạo chính là chịu ma chủ ân huệ tự nhiên toàn tâm toàn ý vì là tử hoa c u n g vì là tà đạo suy nghĩ đến thời điểm mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho tử hoa c u n g tử hoa ma chủ thái độ lại há có thể hai mặt nay tần mai sở ta chi kiếm đạo nhưng cầu lo liệu bản tâm dù chết không hối hận q một chương tám mươi b ố thầy không sạch sẽ nói năng có khí phách đừng nói là viên tử y cùng t i ể u quỷ thần y d ĩ coi như là tử hoa ma chủ cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt lại xem trọng nô chỉ một chút từ lao sâu rượu trước nói với hắn lên viên tử y d ĩ thời điểm kỳ thực hắn cũng đã bắt đầu một lần nữa xem kỹ ngô trì dù sao cũng là tương lai có có thể trở thành hắn cháu rể tiểu tử tự nhiên cùng người ngoài bất tận tương đồng trước mở miệng muốn thu ngô trì nhập môn giới chính là tích chữ giúp hắn lót đường tâm tư nếu tiểu nha đầu yêu thích cũng không thể để tiểu tử này thực lực quá kém c ọ i mới là lấy thân phận của hắn cùng thực lực chỉ cần ngô trì dựa theo ý của hắn đến tự nhiên tiền đồ vô lượng không nghĩ đến tiểu tử này lại dám từ chối trong cơn tức giận hắn mới động sắc cơ nhưng hôm nay ngô trì lần này giải thích rồi lại xúc động tâm thần của hắn từ chối hắn cố nhiên có thể não nhưng có thể ở hắn uy thế bên giới vẫn như cũ kiên trì kỳ thấy không chịu khuất phục phần này dung cảm bản thân cũng đã đăng quý thân là tà đạo cự phách từ hoa ma chủ tự nhiên rõ ràng bây giờ chính tà trong lúc đó vẫn tính ôn hòa mặt ngoài bên dưới ẩn giấu đi cỡ nào mánh liệt á m lưu một khi trong đó mâu thuẫn kích phát chính là họa lớn n g ậ p trời tiểu tử có thể một chút nhìn ra chính tà bất lưỡng lập cục diện thậm chí mơ hồ đoán được chính tà trong lúc đó tất có một trận chiến như vậy ánh mắt xứng đáng thông minh hai chữ không muốn vì mình tiền đồ phú quý mà quên bạn cũ ân nhân còn có ngày xưa sư môn đây là có tình có nghĩa không chịu lời nói dối lửa gặn mình tự nhiên là bởi vì coi trọng cùng tiểu còn có lao sâu r ư có có có có thế thế một nghiệm đến đây tử hoa ma chủ lại nhìn này quật cường tiểu tử liền càng ngày càng vừa mắt mấy phần bất quá càng là bởi vì vừa mắt hắn mới càng thêm sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy bung tha thư lạnh một tiếng tử hoa ma chủ mở miệng châm chọc nói làm sao đến hiện tại ngươi còn muốn lấy trong chính đạo người tự xưng hay sao ngô chỉ nểnh đầu cũng chưa trả lời hiển nhiên là ngầm thừa nhận thuyết phá p này tuy rằng không lọt mắt thiên sơn cùng côn luân bên trong một ít người làm việc thế nhưng ngô chỉ nhưng xác thực vẫn v ẫ như n cũ coi chính mình là làm chính đạo chi sĩ thiên nhiên căm ghét người trong tà đạo điểm này từ hắn đối với huyết tông mọi người về mặt thái độ liền có thể xem rõ rõ r à n g r à n g ấu trĩ đứng vậy từ hoa ma chủ nhà n n h ạ t nói từ y h a là tôn nữ của ta lao sâu rượu là tà đạo thần y h a ngươi nếu kết bạn với bọn họ tâm đầu ý hợp lại làm sao có khả năng rũ sạch cùng tà đạo quan hệ h u hổ mạng của ngươi vốn là lao phu cứu bất luận ngươi có nguyện ý hay không bây giờ trên người cũng đã đánh tới tử hoa cung đánh, đánh dấu ngươi cho rằng bằng ngươi dứt khoát liền có thể tẩy sạch sẽ, sẽ lần này nô chỉ là thật sự há h ố c mộn cảm tình chính mình nhảy nhót tương bừng rằn v ậ t đường này dĩ nhiên chẳng có tác dụng gì có huyết linh lung là huyết tông người nhận lôi đồ vật ngươi cũng nhận lấy không sai chứ mắt lạnh nhìn nô chỉ t ử hoa ma chủ tiếp tục nói ngươi sẽ không phải cho rằng bằng ngươi cái kia mấy lần liền có thể làm cho huyết tông chịu thua chứ há miệng nô chỉ nhất thời rõ ràng chính mình rơi đến câu bên trong đi tới vừa còn mắng lão này nướng ở đây bây giờ nhìn lại nhân ra nơi nào không rõ ràng rõ ràng là tuổi giả thành tinh mới đúng ta không muốn có được hay không nô trì nhanh muốn khóc lên nhược được hỏi n g ư ơ i nói xem có chút buồn cười nhìn nô trì t ử hoa ma chủ hỏi ngược lại hành hành cái giá ma huyết tông người đều chạy trốn bất luận chính mình có thu hay không nhân ra đều sẽ cho rằng là chính mình thu rồi không quan tâm nhảy sông nhảy xuống biển đều không thể nào rửa sạch sẽ t ử hoa ma chủ tự mình xuất thủ cứu người, người nói g ư ơ i n không có quan hệ gì với tử hoa cung ai tin lao phu nói chuyện nôn ra tất tiễn bất luận ngươi có nguyện ý hay không từ hôm nay bắt đầu tử hoa cung môn hạ thân phận này ngươi là dừa không sạch rồi chính ngươi không tiếp thu không sao có thể làm cho người trong thiên hạ đều không tiếp thu mới coi như ngươi bản lĩnh mắt t ố i xâm lại nô chỉ nhất thời rõ ràng tiểu yêu nữ không giảng đạo lý tật xấu là xưa nay học được này cũng thật là ra học b ê n baka cười gắn một tiếng tử hoa ma chủ vẫn không chịu bỏ qua ngươi không phải còn tự xưng là trong chính đạo người sao rất tốt lão phu cho ngươi cơ hội này vậy tay á o tử hoa ma chủ tiếp tục nói đông hoa tiên phủ tức sắp mở ra đến thời điểm hai đạo chính tả đệ tử thiên tài đều sẽ tiến vào bên trong tranh cấp cơ duyên lao phu tự mình mang ngươi đi vào ta ngược lại muốn xem xem sau khi đi vào bọn họ sẽ coi ngươi vì là chính đạo đệ tử vẫn là t à đạo yêu nhân ta không đi nô chỉ nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt nói bây giờ vốn là đã tẩy không rõ nếu là lại bị tử hoa ma chủ mang theo tiến vào cái gì tiến phủ tin tức ngay lập tức sẽ chuyển khắp thiên hạ bằng ngươi có một trăm tấm miệng cũng đừng nghĩ nói rõ ràng tùy vào ngươi rồi tiểu tử ngươi không phải ồn ào cái gì dù chết không hối hận sao ngươi thật muốn không muốn đi vậy cũng đơn giản ngươi tự sát lấy chứng thuần khiết là đ ư rồi ngươi chết rồi dĩ nhiên là thuần khiết tựa hồ còn hiềm chưa hết giận tay áo vung một cái lại là một thanh kiếm bay đến ngô chỉ trước mắt nói rõ tư thế là muốn xem hắn tự sát lấy chứng thuần khiết từ hoa ma chủ cỡ ư n g b ứ c hắn bái sư nhập tà đạo hắn có thể lấy cái chết liều mạng đó là có đảng có phách là anh hùng khí khái có thể nhân ra không một ngươi chính là lòng tốt cứu ngươi hơn nữa càng hào tâm hơn tự mình đưa ngươi đi cái gì t i ề n phủ tranh cướp cơ duyên l i ê n v i ngăn chặn người bên ngoài lời đồn đá chuyện n h ả m tự chứng thuần khiết liền tự sát vậy thì là náo tàn rồi mặc ngươi có thiên đại hoa nước cũng nửa điểm không phát tác được trên đời còn có so với này lại càng không giảm đạo lý sao xì xì. nhìn thấy ngô chỉ bị tử hoa ma chủ bức trợn mắt mất mồm một câu nói đều không nói ra được viên tử y y hệt nhất thời không nhịn được nợ nụ cười lên tiếng vừa n à n g là lo lắng ra ra thật sự dưới cơn nóng giận giết ngô chỉ nhưng hôm nay h i ệ n nhiên ngô chỉ đã không gặp nguy hiểm có thể nhìn hắn như vậy ăn quả đắng tự nhiên chính là thích nghe nóng đem kiếm ném xuống đất tử hoa ma chủ nhất thời lại không còn phản ứng ngô chỉ ý tứ lôi kéo lao sâu rượu hai người chớp mắt liền không thấy tung tích d â m một dao té lăn trên đất ngô chỉ đau n h a răng nhất miệng cẩn thận từng ly từng tí một thanh kiếm từ bắt đùi bên trong rút ra h a nước xút chút nữa không rõ ràng hẳn là chính mình cương trực công chính hiện lộ hết anh hùng bản sắc dùng thấy chết không sờn khí thế phát sợ bọn họ mỹ danh chuyện khắp thiên hạ mới đúng vậy làm sao liền biến thành n g à y nhót tư mừng còn không đưa đến nửa điểm tác dụng thẳng hề c ư ờ i híp mắt kéo cầm nhìn nô chỉ tự mình xử lý vết thương viên tử y không chỉ không có hỗ trợ ý tứ hơn nữa rất nhiều v ô tay bảo hay xu thế thiếu yêu nữ ngươi có còn hay không một điểm lương tâm a bi vẫn g ầ n chết chừng mắt viên tử y kể nô chỉ tức giận cả người run ồ ngươi làm sao thương tồn được ai nha, nha ngươi mau nói cho ta biết là ai đâm bị thương ngươi m ộ n cô nương nhất định ở trên người hắn đâm hơn trăm tám mươi cái lỗ thủng giúp ngươi báo thủ cố nén c ờ i ý tiểu yêu nữ nói chắc như đinh đóng cột bảo đảm nói ta vừa còn tưởng rằng ngươi thật muốn giết tiểu từ kia đ â y ngồi ở bên trong thung lũng tiểu quỷ thần ý mở miệng cười nói mặc dù có chút không biết điều nhưng đến cùng là tiểu nha đầu người đ ư ợ chọn c vẫn tính xuất sắc tung nhiên n ở nụ cười chỉ có hai người ở từ hoa ma chủ cũng không phải lận ca ngợi đã như vậy ngươi lại cần gì phải ép hắn nhập tà đạo tiểu quỷ thần ý không hiểu hỏi kết quả này tuy rằng cũng không tính kém thế nhưng đối với ngô chỉ tới nói nhưng không thể nghi ngờ sẽ là một cái đà kích quan trọng nhất chính là một khi như vậy tiến vào đông hoa tiên phủ liền thật sự tẩy không sạch sẽ đến thời điểm thế tất sẽ sinh ra rất nhiều sự cổ đến nguy hiểm t ầ n g t ầ n g một cái tiểu tử nhập không vào tà đạo ta lại há sẽ quan tâm nhưng là tử y y nếu yêu thích hắn hắn nhất định phải là ta người trong tà đạo tử hoa ma chủ bình tĩnh giải thích bây giờ hắn còn muốn bưng một bộ trong chính đạo người tư thế liền nhập tà đạo cũng không chịu ngày sau lại làm sao có khả năng cưới tử y y. nói đến đây tử quỷ thần y nhất thời liền rõ ràng tử hoa ma chủ tâm ý viên tử y i là hắn tôn nữ thân phận này cũng đã nhất định tất nhiên khiến chính đạo không dùng thứ ngô chỉ, như vẫn là trong chính đạo người ngày sau làm sao cùng tiểu nha đầu cùng nhau từ hoa ma chủ lưu ý không phải thân phận của ngô chỉ, mà là cháu gái của mình tương lai chính tả trong lúc đó đều là muốn làm một cái lấy hay bỏ mà hắn hiện tại chính là muốn cho ngô chỉ nhận rõ hiện thực này mau chóng làm ra lựa chọn cho tới nói muốn ở giữa hai người duy trì trung lập vậy thì phải có như ngày đó đông hoa đế quân bình thường kinh tiên thủ đoạn mới được lần này bức ngô chỉ nhập đông hoa tiên phủ chính là muốn cho hắn rõ ràng đạo lý này nhưng là đông hoa tiên phủ nguy cơ trùng trùng hắn như vậy lúng túng thân phận thế tất sẽ bị hai đạo chính tả đệ tử đồng thời căm thù chẳng phải là cựu t ử nhất sinh cựu q u ỷ thần y có chút lo lắng nói con đường tu hành vốn là tràn ngập nguy cơ phóng tầm mắt thiên hạ vị nào cao thủ không phải từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong sông tới không phản i ú i lắc lắc đầu t ử hoa ma chủ hờ hững nói rằng nếu là hắn liền điểm ấy nguy hiểm đều không chịu được nổi ngày sau thì lại làm sao có thể hy vọng hắn có bản lĩnh bảo vệ t ử y yể loại phê vật này chết rồi ngược lại cũng sạch sẽ cười khổ một cái cựu quỳ thần y nhất thời rõ ràng đạo lý này nói không rõ ràng bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái bất luận ngô chỉ biểu hiện như xuất sắc gì ở trong mắt từ hoa ma chủ cũng bất quá chính là một người ngoài mà thôi có thiên phú có tiềm lực cái kia đều không coi là cái gì chỉ có khi hắn chân chính đạt đến nhất định độ cao mới có thể xem như là xứng với tiểu nha đầu cho tới trước đó ngô trì là chết hay sống hắn cần gì phải để ở trong lòng cơ hội hắn đã cho ngô trì có thể hay không nắm chắc sau đó bộc u lộ tài năng vậy thì là ngô trì chuyện của chính mình trên thực tế có thể làm đến một bước này chỉ sợ cũng đã là xem tiểu nha đầu đối với ngô trì phi thường để bụng phần lên bằng không hắn đường đường tử hoa ma chủ cần gì phải phí sức như thế sắp xếp đông hoa tiên phủ còn bao lâu mở ra nghĩ rõ ràng những n à y tự quỷ t h ầ n ý tự nhiên cũng sẽ không khơi nữa trực tiếp mở miệng hỏi hẳn là sẽ không vượt quá nửa tháng kỳ hạn sau mười ngày ta tự mình đưa tiểu t ử này đi vào từ hoa ma chủ nhắc lên một v ò rượu uống một hớp lúc này mới thuận miệng đáp q một chương tám mươi lăm đông hoa tiên phủ do quân cắt vàng tử vong x a hải ở vào bắc vực bên trong vùng c ư p bắc là trong thiên hạ đáng sợ nhất tuyệt địa một trong có người nói dù cho là đạo đ ạ i c ư ờ n giả g cũng căn bản là không có cách xuyên qua tử vòng sa hải phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có vô biên vô hạn cắt vàng một khi rơi vào trong đó căn bản là không có cách phân do phương hướng càng không biết đi bao lâu mới có thể xuyên qua mà qua đáng sợ hơn chính là tử vong xa hải bên trong thường thường sẽ có cương phong xung kích cương phong kéo tới thời gian cắt vàng che kín bầu trời dù cho là đạo đ à i cường giả cuốn vào trong đó cũng sẽ bị cương phong cắn giết hải cốt không còn mà đông hoa tiên phủ nhưng một mực liền nấp trong tử vong xa hải bên trong may mà chỉ là ở tử vong xa hải khu vực biên giới và không é sợ căn bản là không ai có thể tìm đến dưới ánh nắng trói trang cắt vàng năng sợ người nếu là người bình thường nốc thời gian dài một điểm sợ là đều sẽ trực tiếp mất nước mà chết đặt ở nóng bỏng cắt vàng bên trên lục phong hiếu kỳ nhìn một chút chu vi sư phụ nơi này không có thứ gì nhìn đâu đâu cũng c o i như thế đi nơi nào tìm đông hoa tiên p h ụ đông hoa tiên p h ụ chưa xuất thế đừng nói là chúng ta coi như là đạo chủ cùng ma chủ tự thân tới cũng căn bản đừng nghĩ tìm tới lắc lắc đầu trường xuân chân nhân hở hứng mở miệng nói nói như vậy đông hoa đế quân lẽ nào so với đạo chủ cùng ma chủ còn lợi hại hơn lục phong có chút giật mình hỏi hai tay dựa vào sau lưng liếc mắt nhìn đầy trời cắt vàng trường xuân chân nhân chậm rãi mở miệng giải thích ba ngàn năm trước chính tà đại chiến không ngừng mỗi ngày đều có vô số người chết、đi. t đông hoa đế quân dưới cơn nóng giận ra tay chém giết gần nửa mấy đạo chủ cùng ma chủ khiếp sợ thiên hạ từ đó bị tôn xưng vì là đông hoa đế quân ngươi nói hắn lợi hại bao nhiêu lời này vừa nói ra không chỉ là lục phong hết thể theo trường xuân trân nhân đến côn luân đệ tử đều cùng nhau thất thanh trận chiến đó sau khi đông hoa đế quân biến mất không thấy hình bóng có người truyền thuyết hắn đã đánh vỡ hư không phi thăng mà đi cũng có người nói đông hoa đế quân trận chiến đó bị thương quá nặng đã đi về cõi tiền rồi chân tướng làm sao không ai biết được thế nhưng từ ngàn năm trước bắt đầu mỗi cách trăm năm đông hoa tiên phụ sẽ hiện thế một lần đạo đại cảnh bên dưới cũng có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên lịch đại đệ tử tiến vào bên trong đều có rất lớn thu hoạch nhưng đáng tiếc nhưng không cách nào nói ra tiên phụ bên trong đến tột u cùng có cái gì chỉ biết trong đó có lưu lại đông hoa đế quân bố trí thử thách thông qua giả có thể hoạch đông hoa đế quân truyền thừa đáng tiếc ngàn từ năm đó hai đạo chính tà đệ tử thiên tài Đã đi vào các ó thể thu truyền thừa. được c ngươi có thể va vào lần này cơ duyên là các ngươi vận may cảm thán một tiếng trường xuân t r â n nhân tiếp tục nói vất quá các ngươi cũng phải nhớ tới trong này đồng dạng nguy hiểm tầm tầng mỗi lần đều sẽ có hơn một nửa đệ tử chết ở tiên trong phủ hơn một nửa tử thương cái này xác suất không thể nghi ngờ cũng đã đủ để làm người sợ hãi nếu không là người tâm trí k i ê n định chỉ sợ liền tiến vào dũng khí đều sẽ không có nhiều người như vậy tử thương e sợ không phải đông hoa đế quân thử thách bên trong nguy hiểm chứ diêm bằng tích trầm ngâm một chút mở miệng lần nữa hỏi không sai gật gật đầu trường xuân chân nhân giải thích hai đạo chính tả tà thi ê n tài đều sẽ đi vào trong đó tranh thủ cơ duyên xung đột tự nhiên không cách nào tránh khỏi phần lớn người đều là chết ở những này tranh cướp bên trong c h í n h ta bất lưỡng lập tự nhiên không cái gì có thể nói khẽ gật đầu diêm bằng tích hở hứng mở miệng nói nói với các ngươi những này chính là muốn để cho các ngươi biết nguy hiểm trong đó nếu có không muốn đi người bây giờ lui ra cũng vẫn tới kịp một khi bước vào tiền trong phụ cũng chính là sinh tử nghe theo mệnh trời t h ở dài một tiếng trường xuân chân nhân liếc mắt nhìn xa xa có chút lo lắng nói rằng sư tôn yên tâm tiến vào tiên phụ sau khi trong a sẽ tận t lực chú bảo vệ chú sư mội.、Trong、lòng rõ ràng trường xuân chân nhân lo lắng diêm bằng tích nhẹ g i ọ n g nói rằng toàn bộ côn luân đến đệ tử tự nhiên không phải số ít trường xuân chân nhân mang theo cũng vẹn vẹn chỉ là trường xuân phong mấy cái đệ tử mà thôi nhưng mà ngay khi trước đây không lâu trường xuân chân nhân nhưng biết được chu bá ngôn dĩ nhiên cũng muốn đi vào tiên trong phủ vì thế hắn tự mình đi tìm ngụy trường thiên nhưng đáng tiếc chu bá ngôn tâm ý đã quyết căn bản không nghe người ta khuyên hắn cũng không có bất kỳ biện pháp đông hoa tiên phủ mở ra cố nhiên là cơ duyên thế nhưng là cũng không thể nghi ngờ nguy hiểm t ầ n t ầ n chu bá ngôn vừa mới vừa bước vào ngưng dịch không lâu thực lực so với cái khác thiên tài đến phải kém nhiều lắm tự nhiên càng nguy hiểm đáng tiếc bởi vì ngô chỉ sự tình chu bá ngôn đã rời đi trường xuân phong hắn căn bản ngăn cản không được không sai mặc kệ người khác làm sao chúng ta trường xuân phong đệ tử nhất định sẽ tận lực bảo vệ chu sư muội lục phong cũng theo sát mở miệng nói khe gật đầu trường xuân chân nhân lần nữa mở miệng nói được rồi các ngươi cũng đều nghỉ ngơi một chút ba dựa theo t r ư ờ n g môn suy đoán đông hoa tiên phủ mở ra hẳn là ngay khi mấy ngày nay rồi một khi tiên phủ xuất thế ta sẽ lập tức mang bọn ngươi chạy tới k i ế n n g h thiên phú vô song, như không i người kiếm ệ m song, sư đạo đẻ phải vô vì lão ê n cũng sớm đ có kích thể xung đ ạ đài cảnh giới cảnh rồi. vỗ la kiến n g h i ệ m vai trầm giọng phân p h ó nói sư tôn yên tâm đệ tử rõ ràng la kiến n g h i ệ m k h ô n g mình hành lễ thật lòng đáp ứng nói ngoài ra như có thể tìm tới cơ hội cần phải giết cái kia chu bán luôn không tuy không phải nàng giết chết nhưng dù sao nhân nàng mà chết mỗi thủ này không thể không báo la kiến n i ễ m tự nhiên rõ ràng sư tôn ý tứ trầm giọng nói rằng sư tôn yên tâm không chỉ là chu bán ngôn còn có trường xuân môn hạ đệ tử có thể giết bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu trước trường xuân chân nhân xông vào thiên sơn ra tay đánh nhau không chỉ chém giết không ít thiên sơn đệ tử hơn nữa còn làm cho sư tôn túi đầu nhận sai đây là vô cùng nhục nhã hắn tự nhiên khắt trong tâm khảm ở bên ngoài không có nguyên do tự nhiên không thể chém giết côn lân u đệ tử thế nhưng ở tiên trong phủ lại không những này kiếm kỵ chỉ bằng thực lực nói chuyện mang theo ngô chỉ rơi xuống tử vong xa hải bên trong tử hoa ma chủ thản nhiên mở miệng nói tiểu tử nghe nói ngơi đầu tiên là chém giết thiên sơn đệ tử sau đó lại bị côn lân không cho c ngô trì cũng từng nghĩ tới chạy trốn bất quá muốn ở từ hoa ma chủ dưới mí mắt chạy mất hiện nhiên là một cái rất không hiện thực sự tỉnh coi như tiểu yêu nữ đồng ý giúp đỡ đều vô dụng từ hoa ma chủ ngược lại cũng không để ý ngô trì thái độ hờ hứng nói rằng tiên phủ tranh cướp bên trong xưa nay là chỉ hỏi thực lực không hỏi thân phận người trước sau đắc tội rồi ma quật cúng hết tông lần này đi vào sợ là muốn nhiều quá lưu tâm mới là hơi chậm lại nô chỉ tức giận t r ợ n tròn mắt ma quật vốn là với hắn cũng không cái gì liên lụy có thể một mực hắn giúp đỡ viên t ử ý để đánh qua quỷ dạ xoa huyết tông m à huyết ngưng kiếm đảm là hắn luyện hóa huyết dạ càng là hắn tự tay giết chết không hận hắn tận xương mới là lạ đây hơn nữa thiên sơn cùng côn luân bên trong kẻ thủ vừa lộ diện chỉ sợ cũng sẽ biến thành chúng thị chi có thể lão này biết rõ ràng là kết quả này nhưng hay là muốn ép mình đi vào này không phải đem mình vào chỗ chết khách sao chính là như vậy còn chưa đủ bây giờ hắn còn muốn nói nói mát giả mù xa mưa nói cái gì nhiều quá lưu tâm không phải cố ý làm người tức giận là cái gì bãi kiến t ử hoa ma chủ này nháy mắt thời gian tà đạo bên này đã có người nhìn thấy t ử hoa ma chủ lúc này tiến tới tiến lên bãi kiến vị này chẳng lẽ là ma chủ ngài tân thu đệ tử rất nhanh sẽ có người phát hiện ngô trì do hỏi khoe miệng tràn ra một nụ cười t ử hoa ma chủ thản nhiên nói rằng tên tiểu t ử này trí cao hơn trời nhất định phải cướp đoạt đông hoa đế quân truyền thừa có thể xem thường b á i vào môn hạ của ta ngay vậy trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi hơi cứng đờ, nhìn về phía ngô chỉ ánh mắt tràn ngập quái lạ tâm ý nếu không là từ hoa ma chủ liền ở bên cạnh chỉ sợ đã có người muốn mắng g a thanh đến rồi liền tử hoa ma chủ môn hạ cũng không muốn bái không phải đầu góc có bệnh là cái gì n g ư ơ i m ộ i a lao già đáng chết n g ư ơ i không khanh tử tiểu g i a không cam lòng sao trong lòng chửi ầm lên có lòng muốn muốn giải thích vài câu nhưng mà ngô chỉ lại phát hiện chính mình đã sớm bị ma chủ hạn chế đừng cho chuyện liền rên một tiếng đều không làm được cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng to nhìn thấy ngô chỉ không đáp lời còn bày cái mặt lạnh tựa hồ đem ai cũng không để vào mắt những k i a t à đạo các phái đệ tử đều tức giận hàm r ă n g nữa quyết định chủ ý muốn ở tiên trong phủ cố gắng giao hơn cái này tiểu tử công vọng được rồi tiên phủ chẳng mấy chốc sẽ mở ra các ngươi cũng tất cả giải tán đi khoát tay h á o một cái t ử hoa ma chủ hờ hứng mở miệng nói nô chỉ là bị hắn hạn chế nếu là thời gian dài tự nhiên có người có thể nhìn ra dị thường đến hắn vốn là vì cho nô chỉ kéo điểm tự hận để t i ể u tử này ăn chịu khổ bây giờ mục đích đã đ ế n tự nhiên không có hứng thú cùng những người này nói nhiều mọi người tản đi sau khi nô chỉ lúc này mới khôi phục năng lực hoạt động nghiến răng nghiến lợi chừng mắt tử hoa ma chủ nhưng một mực một câu nói đều không nói ra được mọi người đi hết hắn giải thích cho ai nghe qua cho tới mắng tử hoa ma chủ hắn đình đại cũng chính là ở trong lòng mắng một mắng nào dám tuyên bố ngoài miệng chứng tử hoa ma chủ một hồi nô chỉ rốt c ụ c phát hiện chính mình căn bản bắt người ta không có nửa điểm biện pháp không thể làm gì khác hơn là c u hứng nghiêng đầu sang chỗ khác trang làm không có thứ gì phát sinh thiểu yêu nữ ngươi chờ ta các loại chờ tiểu ra ta lần này từ này cái gì rách nát đông hoa tiên phủ bên trong đi ra nhất định đập nát ngươi cái mông thực sự là cũng bị lão g i ả đáng chết này khanh chết rồi từ hoa ma chủ hắn là khẳng định đánh không lại muốn báo thù đều không có bất kỳ biện pháp nào cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới nhân gia tôn nữ trên đầu rồi tựa hồ chỉ có như vậy quá quá làm ẩn mới có thể làm cho hắn ra một cơn giận Đương đ nhiên, còn sau âm âm ẩm trong h nháy mắt phảng phất trời đất sụp đổ tử vong xa hải bên trên đột nhiên nhấc lên một trận cuồng bạo bao cát đầy trời cắt vàng chen lẫn ở cương trong gió đấu đá lung tung nhảy vào phía chân trời bên trong hình thành một đạo hơn một nghìn mét cao lốc xoáy vừa bãi tàn phá thiên địa trong nháy mắt tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc mặc dù là đạo đài c ư ờ n giả g thời khắc này đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác đây mới thực là thiên địa vai hoàn toàn không phải sức người có thể chống đỡ thấy vi biết vẹn vẹn bằng này tiên phủ khi xuất hiện trên đời động tĩnh cũng đã có thể suy đoán ra năm đó đông hoa đế quân cái kia uy thế ngọc trời đế quân hai chữ hoàn toàn xứng đáng đông hoa đế quân danh bất hư truyền a lão phu kém x a vậy tuy nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy đông hoa tiên phủ khi xuất hiện trên đời tình cảnh từ hoa ma chủ cũng vẫn là không nhịn được thở g i i nói cho tới n ô i t r giờ khác này nhưng là cũng sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người, người ngay cả nói chuyện cũng quên người lại có thể mạnh đến mức độ như vậy sao rào t ử hoa tinh la tán tạo ra t ử hoa tràn ngập bảo vệ quân thân t ử hoa ma chủ một phát bắt được nô trì, đi về phía trong gió lốc mơ hồ tái hiện ra tiên phủ bay đi tiểu tử hiện tại đã biết rõ lao phu cũng không phải là ở khanh ngươi chứ Phi trên không trung t ử hoa ma chủ mỉm cười nhìn nô trì hỏi thình lính ngốc nở nụ cười nô trì tự nhiên cũng rõ ràng tiến vào này tiên phủ ý nghĩa trước trong lòng này điểm đoán khí đã tiêu tan sạch sành xanh, xanh vì như vậy cơ duyên dù cho là bị khanh hắn cũng là cam tâm tình nguyện nhớ kỹ tiên trong phủ tất cả đều vì cướp đoạt truyền thừa b ấ thử luận đều người nào k ô không n tin. Ngươi tiên tiến nhất nhập tiên phủ mấy người một trong, tiên liền xem chính ngươi. g thể một thể t phụ hay chiếm h cư cơ, sẽ là mấy xem có hoa ma chủ trầm giọng mở miệng p h â n phó nói hắn mang ngô chỉ tới nơi này tự nhiên không phải thật sự muốn khanh ngô chỉ hoặc là hại hắn ở cho ngô chỉ lôi một vòng cựu hận sau khi cũng đồng dạng cho hắn một đường tiên cơ trước tiên bước vào tiên trong phủ chẳng những có thể cái chiếm cứ tiên cơ hơn nữa cũng có thể tách ra mặt sau rất nhiều người đồng thời tiến vào thì hỗn loạn bằng không thật muốn là cùng đại đa số người đồng thời tiến vào lấy n ô chỉ thù này đ ị khắp thiên hạ tư thế xem chỉ sợ mới vừa vừa bước vào tiên phủ liền muốn bị người giết chết đó là người nào từ hoa ma chủ dĩ nhiên tự mình đưa hắn nhập tiên phủ từ hoa ma chủ cầm lấy n ô trì bay về phía tiên phủ đồng thời cũng nhất thời bị tất cả mọi người chú ý tới đang hâm mộ đấu kỵ đồng thời cũng không khỏi hiếu kỳ thân phận của n ô n ô trì tuy rằng chỉ là rất xa liếc mắt nhìn chu bá ngôn vẫn như cũ vẫn là một chút liền nhận ra n ô trì kích động nắm lấy ngụy trường thiên cánh tay đã rất lâu không có n ô trì tin tức nàng vẫn lo lắng n ô trì thương thế không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây bất ngờ nhìn thấy n ô trì ánh mắt ngưng lại ngụy trường thiên cũng có chút khót khó có thể tin. trước hắn tuy rằng cũng tin tưởng nô Trì nhất định có thể vượt qua cửa ải này thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra nô Trì vì sao lại cùng tử hoa ma chủ đi tới cùng đi lẽ nào tiểu tử này dĩ nhiên vào tà đạo sao trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ nhưng mà ngụy trường thiên nhưng chưa hề đem trong lòng những này lo lắng nói ra trái lại đưa tay sờ sờ chu bá ngôn đầu nói rằng thằng nhỏ ngốc ta liền nói tiểu tử này không có việc gì ngươi xem hắn không phải khỏe mạnh sao sư phụ chúng ta cũng vào đi thôi chu bá ngôn cực kỳ khát vọng cùng nô chỉ gặp lại không nhịn được mở miệm năn nỉ nói ngay vậy ngụy trường thiên cũng chỉ có thể là cười khổ chúng trên a h thực ể không vào đ ư có có đi đi. tế nhận ra ngô chỉ người cũng hơn xa c h ủ bá ngôn một cái côn luân bên này trường xuân chân nhân diêm bằng tích cùng với lục phong những người này cũng đồng dạng đều nhận ra ngô chỉ nhìn thấy từ hoa ma chủ trước tiên xuất hiện giữa trời mấy vệt ánh sáng cũng theo sát phóng lên trời trong này liền có côn luân trưởng giáo ở bên trong làm sao n g ư ơ i biết tiểu t h ừ kia nhận ra được bên người mạc n ô n dị dạng côn luân trưởng giáo t ỏ mò hỏi trường giáo người kia là ngô trì chính là ta từng đề cập với ngài lấy côn luân kiếm pháp c ư ớ p đoạt đấu kiếm số một lại bị trưởng xuân t r â n nhân bức ra côn luân ngô trì trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng vẻ mạc n ô n cười hồi đáp ngô trì côn luân trưởng giáo khẽ gật đầu nhớ kỹ danh t ự này bất luận trước là thân phận gì chỉ bằng vào có thể làm cho t ử hoa ma chủ tự mình đưa vào đông hoa tiên phủ điểm này cũng đã đáng ra khiến người ta nhớ kỹ tên của hắn tuy rằng lần này tiến vào tiên phủ rất nhiều người thế nhưng đại gia nhưng đều rõ ràng trong lòng tôi có cơ hội thu được đông hoa đế quân truyền thừa e sợ cũng chính là bây giờ mấy vị này đạo chủ cùng ma chủ tự mình ngay đầu tiên đưa vào t i ề n trong phủ mấy người mà thôi tự đông hoa đế quân hung hăng ra tay ngừng lại hai đạo chính tà chém g i ế t sau khi hai đạo chính tà sức mạnh đều tùy theo giảm nhiều hiện nay thiên hạ trong chính đạo cũng chỉ có ba vị đạo chủ côn luân thiên sơn cắt chiếm một trong số đó phía nam pháp hoa trong chùa có một vị mà trong tà đạo nhưng có bốn vị ngoại trừ tử hoa cung tử hoa ma chủ ở ngoài hát khách mại hội ma quật hoan hỷ môn cắt chiếm một trong số đó cũng chính bởi vì vậy vì lẽ đó tà đạo những năm này mới rục ra rục dịch rất nhiều một lần nữa bước lên chính t à đại chiến xu thế lần này tiên phủ mở ra nếu có người thu được đông hoa đế quân truyền t h ừ a chỉ sợ liền sẽ trở thành gợi ra chính t à đại chiến dụ nhân t ử hoa tinh la tán xé ra cương phong xông vào trong đó chưa kịp nô chỉ thấy rõ tiên phủ là hình dáng gì liền trực tiếp bị t ử hoa ma chủ ném xuống mạnh mẽ xé ra cương phong xuống tới mặc dù đối với t ử hoa ma chủ tới nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian bị ném xuống trong nháy mắt nô chỉ trong thai chuyển đến từ hoa ma chủ cầu cuối cùng dặn bất luận có thể hay không thu được truyền thựa sống sót đi ra đừng làm cho tử ý nghĩa thất vọng mất đi từ hoa tinh la tán che chở nô trì nhất thời cảm giác được cả người hầu như cũng bị cương phong x é rách hoảng hốt bên dưới kiếm khí tự nhiên thôi thúc mà ra hoa mắt váng đầu một con tài nhập tiên trong phủ nhảy vào tiên phủ màn ánh sáng trong nháy mắt nô trì nhất thời cảm giác được một trận trời đất quay cuồng vừa mới thúc phát ra kiếm khí trong trước mắt liền bị cắn nát dầm một tiếng tầng tầng té xuống đất đau hắn nghe răng n h ế t miệng t h ở phao được một hơi nô trì lúc này mới dãy r ù a đứng dậy thấy r õ chu vi dáng vẻ vẹn vẹn là một tầng màn ánh sáng tri cách thế nhưng là dĩ nhiên lại không cảm giác được một tia cân phong càng không một điểm cắt vàng có thể rơi vào tiên trong phủ. lấy lại bình tĩnh nô trí lúc này mới phát hiện chính mình vẫn như cũ cũng không có tiến vào tiên trong phủ mà là ở tiên phủ ngoài cửa cửa lớn màu xanh lộ ra một luồng tăng thương khí tức khiến người ta không thể ước chế sinh ra một luồng lòng tính nghệ hầu như là đồng thời mặt khác mấy bóng người vậy đột nhiên từ không t r u n g té xuống không quan tâm thường ngày là nho nhã tiêu sái vẫn là phong hoa tuyệt đại giờ khác này đều không hề ngoại lệ cùng nô trí như thế xuất dị thường chật vật đã như thế nô trí nhất thời liền vui vẻ trước chỉ có một mình hắn xuất mặt mày xám xịt tự nhiên cảm thấy xui xẹo cực kỳ nhưng hôm nay đại gia đều giống nhau chật vật tâm lý dĩ nhiên là cân bằng quét miệng từ dưới đất bò dậy đến phủi mông một cái nô chỉ nhìn chằm chằm mấy người khác cười hì hì nói chúc mừng phát tài vừa mới mới vừa té xuống vốn là mặt mày s á m xịt vô cùng chật vật lại nghe được nô chỉ như thế muốn ăn đòn mấy người nhất thời đều hận hàm răng ngứa đang đằng sát khí nhìn về phía nô chỉ bất quá rất nhanh mấy người liền phát hiện nô chỉ kỳ thực cũng so với bọn họ chẳng tốt đẹp gì lòng dạ cũng là bình mấy phần nô chỉ ta trước làm sao không phát hiện ngươi nói chuyện như thế muốn ăn đòn trên mặt tối xâm lại mạc nôn xuất mở miệng t r ư ớ nói như thế vừa mở miệng nô chỉ nhất thời liền nhận ra mạc nôn mạc nôn sư minh chúng ta lại gặp m Ẩm. mạc Ngay khi ngô chỉ nói chuyện với mạc nôn đồng thời, một cái đen đồng nhiên khi thời, phát với cái tui tiếu trì một đột sau i tiếng n tràng mạnh h h một mẽ từ xé p í s a lưng hướng về ngô chỉ tới. Cong. Sau lưng tới. ngô Cong. về trì Sau phảng phất dài ra con mắt giống như vậy kiếm trong tay tranh nhiên ra khỏi vỏ tinh chuẩn rơi xuống tiếu đồng bên trên nô g chỉ cả người thuận thế bay ra xa mấy mét trong miệng lại cười nói loan huynh chúng ta hồi lâu không thấy ngươi gặp mặt liền đậu thủ sợ là không tốt sao vừa đậu thủ nô g chỉ ngay lập tức sẽ nhận ra người đánh lén thình lình chính là lúc trước ở hát cám phách mại hội trên bị hắn uy hiếp mượn trả tiền loan chiến ở tình huống như vậy lại vẫn có thể nhìn thấy người quen nô chỉ hiển nhiên vẫn là cực kỳ hài lòng ha ha không nghĩ tới lâu như vậy người tu vi không cái gì tiến bộ thực lực cũng không phải kém một đòn thất thủ loan chiến nhất thời nợ nụ cười phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế mấy người khác đối diện một thoáng cũng đều từ bỏ ý đ ộ n g thủ nô chỉ cùng mặt ngôn loan chiến hai người nhận thức nếu là động lên tay đến cũng không ai biết hai người kia sẽ đứng ở cái nào vừa huống hồ vừa loan chiến ra tay tình cảnh bọn họ cũng nhìn thấy nô chỉ tuy rằng cũng chỉ có thuế phàm cảnh giới thế nhưng thực lực nhưng đồng dạng không thể khinh thường bây giờ mới vừa tới đến tiên phủ còn chưa tiến vào trước hết mạo hiểm độc thủ hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý người chính là n ô chỉ ta nghe nói qua ngươi có thể từ la sư minh giới kiếm còn sống ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh hơi nhữ mày một cái khác thiếu niên nhàn nhạt mở miệng nói ánh mắt rơi xuống nói chuyện trên người thiếu niên nô chỉ mở miệng hỏi người là thiên sơn người không sai ta tên d i ệ c h a i thiếu niên gật đầu nói như vậy nói chuyện nô chỉ nhất thời liền rõ ràng đối phương trong miệng la sư minh đương nhiên sẽ không là la khôn mà là từng ở núi côn luân trước cửa đối với mình động thủ một lần la kiến n h i ễ m bất quá nghĩ tới đây nô chỉ lại hơi nghi hoặc một chút côn luân bên trong m ạ c nôn thực lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng sợ cũng còn không bằng diêm bằng tích mà thiền sơn cái này gọi d i ệ p khai thiếu niên thực lực e sợ cũng kém xa là kiến nghiễm cho tới luân chiến liền càng không cần phải nói trước liền đồng thời động thủ một lần từ vừa giao thủ tình hôm xem tuy rằng thực lực đại tiến thế nhưng là nhiều nhất cũng bất quá chính là cùng quỷ dạ xoa một cái trình độ xa không thể là ma quật bên trong lợi hại nhất đệ tử tựa hồ nhìn ra n ô chỉ nghi ngờ trong lòng m ạ c nôn mở miệng giải thích không cần nhìn ở tiên trong phủ có thể đi bao xa bằng không chỉ là thực lực còn có thiên phú cùng vật may có thể đến trước hết tới đây không thể nghi ngờ đều là các phái bên trong tối bị xem trọng thiên tài q một chương tám mươi bảy nửa bước tiên cơ nói đến đây mấy vị chẳng lẽ không muốn trước tiên giới thiệu một chút chính mình sao trong khi nói chuyện mạc ngôn đưa ánh mắt chuyển hướng mấy người khác nói rằng bây giờ trước tiên tới đây một c ộ n g là bảy người phía sau đều đứng một vị ma chủ hoặc là đạo chủ ngoại trừ số ít người ở ngoài những người khác kỳ thực cũng đều là hô không quen biết a di đà phật bần tăng hành điên hai tay tạo thành chữ thập tiểu hòa thượng xuất mở miệng t r ư ớ nói kỳ hì tiểu hòa thượng ngươi mi thanh ngục tú tại sao phải gọi hành điên đây hành điên vừa mới mở miệng hoan hỷ môn nữ tử liền cười cợt hỏi cứ việc chỉ làm mấy cái trong lúc lơ đãng động tác nhưng nhất thời lộ ra k h á t phong tình khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thêm nàng vài lần nữ thí chủ ngươi như thử lại đồ mê hoặc tiểu tăng tiểu tăng cũng chỉ có thể ra tay rồi n g n g đầu lên hành đ i ê n ánh mắt trong s u ố t h i ể n nhiên không có chịu đến ảnh hưởng chút nào n h ư n g mà lời nói ra nhưng không chút khách khí thậm chí mơ hồ có uy hiếp tâm ý bay một cái mị nhãn cô gái kia nhẹ giọng nói tiểu hòa thượng ngươi thật mất mặt đây lời tuy nói như thế thế nhưng nữ tử nhưng cũng thu hồi mỹ thuật đã như thế tuy rằng vẫn như cũ xinh đẹp n g ư ế n g ũ thế nhưng là đã không có vừa kinh diễm như vậy cảm giác tiểu nữ tử tên gọi thanh thanh mấy vị gọi ta tiểu thanh chính là Kiếp. không khác Cái cuối cùng sắc mặt lạnh lùng thiếu niên, liền phái người giải biết mại hội. mới người rồi. người nơi coi chiếm tiên nếu đến Đến đến phun cùng sắc chữ chữ có cần thích, cũng có hắc cám phách chỉ Chư chúng trước bước cũng bước cơ. báo. quá, quý đều quả, đều đều lùng lạnh nhưng như vàng, vẹn vẹn này, môn những không hắn hắn nô như này nhớ này, như mặt một một xem đem mấy một một Bất thể từ ta là là là là vị, ra bao đây, bảy đã ta cho rằng chúng ta không bằng tạm thời liên thủ làm sao ánh mắt ở trên người mọi người quét một vòng mặc ngôn mở miệng lần nữa nói rằng sớm đi vào chính là vì chiếm trước tiên cơ tự nhiên không ai đồng ý vô vị tranh đấu mặc dù là sau khi muốn tranh cướp vậy cũng là chuyện sau đó chí ít từ hiện tại tới nói sớm một bước tiến vào tiên phủ mới là quan trọng nhất tiên phủ ở ngoài cương phong chỉ có thể duy trì thời gian một n é n nhang chúng ta đã lãng phí không ít vẫn là không muốn phí lời đi loan chiến nhún vai một cái nói rằng chúng ta liên thủ nổ ra cửa này làm sao nổ ra chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy chứ xem thường h ơ một tiếng t h a n h t h a nũng h n nịu phản bác tiên phủ đã không phải lần đầu tiên mở ra lẽ nào các ngươi liền làm sao đi vào cũng không biết nô chỉ không hiểu hỏi t ử hoa ma chủ không phải như thế không nói cho ngươi có biện pháp gì đi vào trước sau loan chiến không vui nói này nói chuyện nô chỉ liền phản ứng lại không phải t ử hoa ma chủ không muốn nói thêm tình hắn b à i câu mà là t ử hoa ma chủ đối với này đồng hòa tiên phủ cũng căn bản không biết gì cả bất kể nói thế nào trung vi phải trước tiên thử một chút xem l i ê n theo loan huynh nói làm nếu là oanh không ra chúng ta lại nghĩ cách nếu như, như mày diệp khai lần thứ hai đề nghị vừa nói như thế mọi người tự nhiên lại không có điều gì dị nghị bảy người đồng thời ra tay toàn lực oanh kích mà ra bảy người này đều là mỗi cái trong môn phái tối đệ tử xuất sắc liên thủ oanh kích bên d ư ớ i dù cho là đạo đài cừng giả e sợ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà đánh tới này cổ điện cửa lớn bên trên nhưng dường như đã chìm biển lớn thậm chí không có thể làm cho cửa lớn run dậy mảy may quả nhiên không được làm sao bây giờ trở lại tại chỗ mấy người cũng không khỏi khó khăn đã bị sớm đưa vào nếu là còn bị nảy vỗ một cái ngăn trở chẳng phải là thành chuyện cười đừng xem ta ta cái gì cũng không biết ta chính là đến té đi nhìn thấy mấy người nhìn mình nô chỉ đầu nhất thời r i ê u cùng chống b ọ i tự thời điểm như thế này hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn người khác không biết chính hắn nhưng là rõ ràng hắn e sợ mới là trong những người này đối với tiên phủ hiểu rõ ít nhất người nhiều lời nhiều sai không bằng đàng hoàng đi theo mấy người mặt sau nô chỉ không chịu t i ế c lời mấy người tự nhiên cũng không làm gì được hắn chỉ phải tiếp tục nghiên cứu cái kia tràn ngập tăng thương khí tức cửa lớn thừa dịp mấy người không có chú ý mình nô chỉ phản mà lui về phía sau vài bước cẩn thận quan sát tất cả xung quanh vừa cái kia một đòn không thể lay động cửa lớn trên thực tế nô chỉ cũng đã đứt đoạn mất sớm đi vào ý nghĩ trong thời gian ngắn như vậy bằng mấy người như vậy chính là đem cửa lớn lật đi lật lại từng tấc từng tấc sờ qua đi có thể nhìn ra hoa gì đến h ư ớ hồ nếu là bọn họ thật sự tìm tới tiến vào biện pháp chỉ cần mở ra cửa lớn chính mình không phải như thế có thể đi vào hà tất đi tập hợp cái kia náo nhiệt nô chỉ tính tình bên trong vốn là có bại lại một mặt đối với loại này không có đầu mối chút nào chậm rãi nghiên cứu cửa lớn thủy ma công phu hiển nhiên không có bất cứ hứng thú gì quan trọng nhất chính là nô chỉ trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán hay là tất cả mọi người đều rơi vào một cái ngộ khu tổng cho rằng tiền tiến nhập tiên phủ mới là cấp trước tiên cần phải kỳ nhưng trên thực tế không tới tiên phủ triệt để xuất thế tự mình mở ra cửa lớn căn bản là không ai có thể sớm đi vào đây nhưng là gần ngàn năm đến đạo chủ cùng ma chủ vẫn kiên trì sớm trước tiên tặng người lại đây liền nói rõ chiếm bước đi này tiên cơ nhất định là hữu dụng chỉ là bước đi này tiên cơ chưa chắc phải nhất định thể hiện trước tiến vào tiên trong phủ mà thôi nghĩ tới đây nô chỉ dĩ nhiên là đem sự chú ý phóng tới hoàn cảnh chung quanh bên trên một khi nhảy ra cố hưu tư duy hình thức sự tình ngay lập tức sẽ liền rõ ràng rất nhiều rất nhanh nô chỉ liền phát hiện ở tiên phủ trước cửa có mấy bức khắc đá mặc dù có chút mơ hồ thế nhưng là mơ hồ vẫn có thể nhìn ra mấy phần chỗ đặc t h ủ không dễ dàng lại đi ra vài bước nô chỉ sự chú ý nhất thời liền bị cái kêu mấy bức khắc đá hấp dẫn lấy khắc đá tổng cộng có năm bức mỗi một phó đều là một cái đồ đằng lộ ra một luồng huyền ảo khí thức mặc dù là lấy ngô chỉ trí nhớ cũng rất khó nhớ dưới trong đó bất kỳ một bộ tuy rằng xem không hiểu lắm thế nhưng ngô chỉ nhưng có thể mơ hồ cảm giác được này năm cái đồ đằng phân biệt đại diện cho kim một thủy hòa thổ ngũ hành bằng bản năng nô chỉ liền nhạy cảm ý thức được hay là này năm phó khắc đá nhất định phi thường trọng yếu nhất thời cưỡng bức chính mình mạnh mẽ ký ức đồ đằng dù cho nhất thời vô pháp ký toàn cũng nhất định phải đem hết toàn lực có thể ký bao lâu t o á n bao nhiêu mấy cái khác người vây quanh cửa lớn nghiên cứu hồi lâu trước sau không có thể tìm tới manh mối phục hồi tinh thần lại lúc này mới đ ỗ n g nhiên phát hiện ngô chỉ càng nhưng đã trong lúc vô tình đi qua một bên chính ngưng thần nhìn cái gì mấy người cũng đều là tâm tư nhạy bén hàng người trong nháy mắt kinh ngạc sau khi ngay lập tức sẽ nhận ra được trong đó gì thường gần như cùng lúc đó chạy tới vẹn vẹn nhìn lướt qua mấy người liền phát hiện khắc đá huyền diệu nhất thời hận hàm rằng nữa nói cẩn thận liên thủ nhưng là ngôi ngô chỉ phát hiện manh mối dĩ nhiên không nói tiếng nào lén lút ở cái này ước đồ đằng để bọn họ hưởng phí hết nhiều thời gian như vậy thực tại đáng trách chỉ là bây giờ thời gian một nén nhang mắt thấy đã qua bán mấy người làm sao còn lo lắng được tới oán dẫn ngô trí đê tiện tất cả đều đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở đồ đằng bên trên kỳ thực bọn họ tới được thời điểm ngô trí cũng đã biết rồi bất quá hắn vốn là không hy vọng có thể thật sự giấu giếm được mấy người đi có thể kéo dài để mấy người so với hắn chậm gần nửa nén hương thời gian phát hiện những hình k h ắ c đá này cũng đã là kiếm được nếu là thật đến tiên phủ mở ra thời điểm mấy người mới phát hiện khắp đá chỉ sợ cũng không phải như thế âm thầm ký ức mà là trực tiếp hạ sát thủ chức tiên diệt trừ hắn Ở này thời i ê n trong p ủ chiếm được nửa bước tiên cơ, tuy rằng khiến tiên ư nửa rằng n tuy g ta thế đố kị, h n n ư gian là còn nằm trong g ớ、so、với trước bước, i người nhiều dẫn trước một bước, chỉ sợ chính là mối hạn chịu thật chỉ chính hoạn. đựng, nếu dẫn là là một so sợ mấy một nén nhang vốn là không dài huống hồ mấy người trước còn lãng phí nhiều thời gian như vậy chưa kịp ghi nhớ bao nhiêu ầ m ầ m một tiếng vang thật lớn tiên phủ cửa lớn đã chậm rãi mở ra hầu như là tiên phủ đại môn mở ra đồng thời này năm phó khắc đá cũng từ từ bắt đầu mơ hồ cũng lại thấy không rõ lắm đến thời điểm như thế này mấy người tự nhưng đã có thể khẳng định này năm phó khắc đá mới thật sự là tiên cơ vị trí ở tiến vào tiên phủ sau khi tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng cực lớn đáng tiếc thời gian ngắn như vậy bên trong dù là ai cũng không thể nào hoàn toàn nhớ kỹ này năm loại đồ đằng trên thực tế mấy người đa số cũng đều vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng nhớ kỹ một bộ khắc đá trên đồ đằng mà thôi dù cho là tự phụ ký ức siêu q u ầ n mặc n ô n cũng vẹn vẹn miễn cưỡng nhớ rồi hai bước mà thôi đương nhiên nếu như có thể sớm một ít phát hiện không có lãng phí cái k i a tiểu thời gian nửa nén hương hay là liền có thể quá nhiều ghi nhớ một bộ khắc đá nghĩ tới đây mấy người liền hận hàm r ă n g nữa chỉ muốn đem ngô chỉ bót chết mới tốt nếu như còn có thời gian mấy người nhất định sẽ trước tiên liên thủ thu thập lô chỉ nhưng đáng tiếc chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Vào, vào t i mấy vị chúng ta tiên trong phủ tạm biệt trên thực tế nô chỉ bản thân liền là mấy người bên trong phản ứng đầu tiên ở tiên phủ cửa lớn vừa mở ra một cái khe thời điểm liền trước tiên lược dưới đã bắt đầu mơ hồ khắc đá như một làn khói chém vào đi đối diện một chút mấy người cũng đồng thời khẩn đi theo sắt tới tuy rằng tức giận nô chỉ vô liêm sỉ thế nhưng mấy người nhưng không thừa nhận cũng không được nếu bàn về tâm tư nhạy bén nô chỉ xác thực ở tại bọn hắn bên trên nếu là thay đổi bọn họ phát hiện trước khắc đá cũng đồng dạng sẽ làm ra cùng nô chỉ như thế lựa chọn nay nửa b ư ớ c tiên cơ là n ô chỉ dùng nhạy cảm tâm tư cấp đi ra dù là ai cũng không có lời nào để nói bất quá cũng may mặc dù là đồng dạng nhìn thấy khắc đá mọi người trí nhớ không giống thu hoạch tự nhiên cũng đều không giống nhau mấy người đều là tiêu ngạo tự tin hàng người dù cho bị n ô chỉ đoạt này nửa bức tiên cơ cũng vẫn như c ũ không cho là thất bại t r o n n ô chỉ bao nhiêu trái lại là mặt sau những tia còn không người tiến vào mới triệt là đ q một đi chương u c t u y tám mươi tám phủ đài chi tranh bước vào tiên trong phủ nhất thời có một luồng dồi dào linh khí phả vào mặt nô chỉ cả người đều cảm giác ung dung không ít vẹn vẹn là đại khái phòng trường ở đây tốc độ tu luyện cũng đầy đủ bù đắp được bên ngoài hiệu quả gấp một m ư ờ i lần như vậy vô cùng b ạ o tay không thể nghi ngờ để n ô chỉ cái này tam lưu môn phái xuất thân g i a hỏa có một loại ở nông thôn kẻ giàu sổi vào thành cảm giác không lo nổi cảm thán này tiên phụ xa xỉ n ô chỉ rất nhanh sẽ phát hiện đặt ở trước mặt mình dĩ nhiên là năm cái không giống đường nối mỗi một con đường bên trên đều thình lình có khắp một cái không giống đồ đằng mà những ngày đồ đằng thình lình chính là vừa ở tiên phủ ngoài cửa khắp đá bên trên đồ đằng khác biệt duy nhất là bây giờ nơi này đồ đằng có vẻ cực kỳ cứng nhắc lại không còn trước nhìn thấy loại kia linh động cùng huyền n o con người co g ú p lại nô chỉ nhất thời liền phản ứng lại này năm loại đồ đằng không thể nghi ngờ đại biểu năm cái con đường khác lựa chọn không giống phải đối mặt thử thách cũng tất nhiên không giống nếu như không có chức ở tiên phủ ở ngoài trải qua tự nhiên chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái đi nhưng hôm nay nhưng nhất định sẽ lựa chọn chính mình trước ký ức quá đồ đằng đại biểu đường nối này chính là bước đi tiêu tiên cơ ý nghĩa thể hiện trong nháy mắt mấy người khác cũng đồng thời theo vào đến phát hiện huyền cơ trong đó thì ra là như vậy nói vậy này đồ đằng chính là thông qua lần thi này nghiệm chỗ mấu chốt chư vị không biết các ngươi ghi nhớ chính là cái nào một bộ đồ đằng vẹn vẹn nhìn lướt qua mặc ngôn liền phản ứng lại nhìn mọi người hỏi bọn họ có bảy người thế nhưng đường nối cũng chỉ có năm cái tự nhiên đại gia đều không muốn có người cùng chính mình đi như thế đường nối dù sao thêm một cái người liền thêm một phần cạnh tranh có thể thời điểm như thế này ai cũng không cách nào phán đoán ra những người khác vừa ghi nhớ chính là một loại nào đồ đẳng ở không muốn lựa chọn chính mình chưa quen thuộc đồ đẳng điều kiện tiên quyết cũng cũng chỉ có thể là xem vật lý a di đà phật nếu chư vị đều không muốn trước tiến tuyển như vậy tiểu tăng liền đi đầu một bước nhìn thấy mấy người cũng không có nhúc đích hành niên hòa thượng nhất thời vượt ra khỏi mọi người đi về phía kim đồ đẳng đường nối mà đi h à n h điên hơi động mấy người khác cũng đều từng người làm ra lựa chọn diệp khai lựa chọn hỏa đồ đằng đường nối tiểu thanh hướng đi thủy đồ đằng đường nối tiếp con mắt đều không c h ắ t một thoáng trực tiếp hướng đi thổ đồ đằng mà loan chiến nhưng mắng một câu xối q u ẩ y theo hành điên bước vào kim đồ đằng đường nối đã như thế còn ở lại chỗ này liền chỉ còn dư lại ngô chỉ cùng mạc nôn hai người tung nhiên n ở nụ cười mạc nôn mở miệng nói xem ra ngươi cũng nhớ rồi không chỉ một loại đồ đằng không bằng ngươi trước tiên tuyển làm sao cái khác đường nối cũng đã có người đi rồi chỉ có một đồ đằng đường nối còn không ứng cử viên chọn đối với hai người luyện võ mà nói một đồ đ ằ n g không thể nghi ngờ chính là lựa ch sâu sắc nhìn nô chỉ một chút mặc ngôn trong lòng cũng có chút đoán không được nô chỉ lợi này thật giả bất quá nô chỉ đồng ý lựa chọn thủy đồ đằng đi theo tiểu thanh cạnh tranh cũng không đi đánh cược hắn có hay không ghi nhớ một đồ đằng hiển nhiên là mặt ngoại không muốn đối địch với hắn nô sư đệ ngươi cũng coi như ở côn luân trải qua nếu là một sẽ gặp phải côn luân đệ tử tính xin hạ thủ lưu tình thoáng suy tư một thoáng mạc nôn mở miệng nói rằng nhắc tới cái này nô chỉ cũng rốt cuộc hỏi ra muốn biết nhất vấn đề mạc n ô n sư minh không biết lần này chu bán n ô n chu sư mội cũng tới sao ta còn tưởng rằng ngươi có thể vẫn n h ị n xuống không hỏi đây tung nhiên nở nụ cười mạc nôn thản nhiên mở miệng nói chu sư mội cũng tới bất quá ngươi có thể yên tâm nếu là ta có thể gặp phải nàng nhất định hộ nàng chu toàn lần này trong bảy người nô chỉ duy nhất vẫn tính tín nhiệm e sợ cũng chỉ có mạc n ô n rồi vì lẽ đó trước hắn căn bản cũng không có đề cập tới chu bán n ô n cho tới giờ khắc này những người khác đều đã rời đi nô chỉ mới lên tiếng hỏi trên thực tế nô chỉ đầy đủ nhớ rồi bốn bức đồ đằng ngoại trừ thổ đồ đằng ở ngoài hắn có thể lựa chọn bất kỳ một con đường sở dĩ từ bỏ nhìn như tốt nhất một đồ đằng đường nối chính là vì đổi mạc n ô n cái hứa hẹn này hiển nhiên hắn thoại một hỏi ra lời mạc n ô n ngay lập tức sẽ rõ ràng ý của hắn người thông minh trong lúc đó nói chuyện vốn là muốn đơn giản nhiều lắm t u n nhiên nợ nụ cười nô chỉ cũng không đắt lời thàng đạp bước, bước vào thủy đồ đằng trong thông đạo Cuối cùng theo ì n Nô t bản năng một bước đạp ở trong đó một tảng đá xanh phủ trên đài nô chỉ vừa mới mới vừa đứng bước thân hình bên hai liền chuyển đến thanh thanh nhấm thanh nô huynh thật là đ ộ c các đây nhiều như vậy đường nối có thể tuyển nhưng nhất định phải đến bắt nạt ta một cái cô gái yếu đ ố i trước một bước đi vào thanh thanh cũng cũng sớm đã chọn xong p h ù đài giờ khác này đàn khẩu khẽ n ế t tỏ rõ vẻ ư u h á n nhìn nô chỉ tựa hồ hoa nước nhanh muốn khóc lên tâm thần rung động suýt nữa mất khống chế hướng về thanh thanh đi đến nô chỉ trong cơ thể kiếm đảm khẽ run lên mới mạnh mẽ đem nô chỉ từ loại kêu hoảng hốt trong trạng thái kéo trở lại trong lòng đ ố n g nhiên dùng mình nô chỉ trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ lanh đ ạ nói thanh, thanh cô đương ngươi là đang buộc ta xuất kiếm sao nhìn thấy nô chỉ lại có thể trong nháy mắt thoát khỏi chính mình m ị thuật mê hoặc thanh thanh trong lòng sinh ra mấy phần lòng cảnh giác nhưng cũng đứt đoạn mất muốn đánh lén giết chết nô chỉ ý nghĩ khanh khách cười nói nô huynh nói chỗ nào thoại nhân ra chỉ là không kìm lòng được mà thôi mà nơi này nhiều như vậy phù đài cái nào dùng chúng ta đi tranh đây vừa mới mới vừa vào đến nô chỉ tự nhiên cũng không muốn manh động dù sao nếu là ra tay ai cũng không có niềm tin tất thắng thư l ệ n h một tiếng nô chỉ thu hồi ánh mắt đem sự chú ý một lần nữa phong tới chính mình dưới chân phủ trên đài rất nhanh nô chỉ liền phát hiện ở tảng đá phù trên đài theo ì lình mình n từng thấy thủy đằng, hơi suy nghĩ một chút, nô chỉ ngay lập tức sẽ rõ ràng huyền hưởng trong、đó. Trong tay đánh ra một đạo dấu tay, trên không trung tinh chuẩn đánh ra thủy đằng h khắc thấy thủy hơi chút, chỉ hư hoạ, thủy h lập có tức cơ đó. một một đã đồ đạo đồ tay tay, t dấu dấu ấn. suy sẽ ra ra rõ ấn ký này hoàn thành dưới chân tảng đá phù đài nhất thời phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh hình thành một màn ánh sáng bảo vệ tảng đá phù đài hầu như là màn ánh sáng bay lên đồng thời cũng rốt cuộc có người theo bước vào cái này trong thế giới nước hơn nữa lần này vừa đến liền có tới mấy chục người đồng thời tràn vào nhận ra được tảng đá phù đài tồn tại sau khi liền cuốn quít từng người gần đây tìm kiếm phù đài đặt chân có thể này phù đài cũng chỉ có nửa mét to nhỏ miễn c ư ơ n g chỉ có thể dùng một người đặt chân theo người tiến vào càng ngày càng nhiều những này phù đài lại nơi nào đủ mọi người phân mới bất quá ngăn ngắn không tới thời gian uống cạn nửa chén t r à bước vào mảnh này thủy thế giới người cũng đã nhiều đến mấy hơn trăm người mà tảng đá phù đ à i nhưng nhiều nhất chỉ có không tới một trăm đã như thế đoàn người nhất thời liền sôi vọt lên rất nhanh sẽ có người vì tranh cướp phù đài ra tay đánh nhau chỉ cần không phải kẻ ngu si thời điểm như thế này cũng đều có thể ý thức đến này tảng đá phù đại tất nhiên là thông qua lần thi này nghiệm chỗ mấu chốt vì tranh cướp này phù đại chính là cho dù tốt quan hệ cũng đều có khả năng trở mặt v ớ i bắt đầu còn đều là một nhóm một nhóm giúp đỡ đồng bạn tranh đoạt phù đại nhưng mà theo có thể tranh cướp phù đại càng ngày càng ít xung đột liền không ngừng thẳng cấp mặc dù là đồng bạn bên cạnh cũng đều chẳng phải dựa vào được mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này ngô chỉ cũng không có một chút nào n h ú n tay ý tứ trong đó chỉ là không ngừng ở trong đám người tìm kiếm chu bá ngôn bóng người lấy bây giờ ngô chỉ nhã lực dù cho là ở hỗn loạn như thế cảnh tượng bên trong, cũng đủ để ở trong chốc l á trước từ t o n n g g đám ờ i tìm t i người rồi, i tự tìm t mình nghĩ tìm người đến, đến rồi, nhưng đáng ế x e mắt k h p cả cả cũng đám người, ừ đầu đến cuối không có nhìn thấy bá ngôn bóng người.、Rào. Trong có chú chấp thấy bá Rào. một ắ t m trận sóng biển tiếng đột nhiên vang lên nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổi sóng trong nháy mắt n ô Trì liền ý thức được thử thách từ giờ khác này đã chân chính bắt đầu rồi lăn xuống đi mắt thấy sóng lớn kéo tới nhất thời có người không nhịn được hướng về n ô Trì ra tay trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ ngay khi ngô chỉ muốn ra tay trong nháy mắt nhưng đột nhiên phát hiện sự công kích của đối phương dĩ nhiên dễ dàng liền bị phủ trên đài cái tiên một tầng màn ánh sáng cản trở chặn mặc cho làm sao đi ê n cuồng đều không thể thương tổn được chính mình mảy may nghĩ lại trong lúc đó ngô chỉ liền phản ứng lại thạch trên đài thủy đồ đằng mới là cửa ả i này thử thách then chốt chỉ có nhớ rồi thủy đồ đằng có thể đánh ra đồ đằng dấu ấn người mới có thể vững vàng chiếm c ứ một tòa tảng đá phủ đài mà hiển nhiên ở tiến vào tiên phủ chức cũng đã nhớ rồi đồ đằng dấu ấn mình đã chiếm hết tiên cơ trong mắt lộ ra một vệ vẽ khó tin người kia mới rốt cục ý thức được có chút không đúng đến. cúp bít bỏ lại ngô chỉ hướng về những người khác b ệ đá dễ đi ẩm trong một mảnh hỗn loạn một lần cơn sóng thần rốt cục mạnh mẽ đánh xuống nguyên bản liền loạn tung lên đám người ở này sóng lớn đánh ra bên dưới càng là hầu như v ụ ợ t vặt những t i u đã chiếm cứ phủ đài người đột nhiên phát hiện dù cho đã đoạt đến b ệ đá cũng vẫn như cũ cũng không an toàn một cái sóng lớn đập xuống đến liền rất có thể sẽ ngã ra phủ đài bị sóng lớn cuốn đi khủng hoảng trong nháy mắt ở trong đám người sinh sôi mà ở sóng lớn đánh ra bên dưới bệnh nhân vô sự ngô chỉ cùng thanh thanh liền hầu như thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm màn ánh sáng tại sao bọn họ phủ đài có màn ánh sáng bảo vệ? trong hốt hoảng lại có người hướng về ngô trì cùng thanh thanh đánh tới nhưng mà bất luận nhiều hung ác công kích bao nhiêu người điên cuồng gây công cũng vẫn như c ũ không làm gì được cái k i a m ộ t tầng m ỏ n g manh màn ánh sáng mảy may ở những người này điên cuồng đồng thời nhưng cũng đã có phản ứng nhanh người phát hiện phù trên đài thủy đồ đằng dấu ấn sự phát hiện này lập tức lại nhấc lên một vòng tranh đoạt phù đài bao tác các phái đệ tử lẫn nhau ô m đoàn hướng về đối phương chém giết mà đi trong chốc lát cũng đã có mấy chục người chết đi tận mắt tất cả những thứ này n ô chỉ mới chính thức ý thức được như vậy thử thách là cỡ nào tạc k ố c đáng sợ hơn chính là ngay khi những người này điên cuồng giết chóc tranh cất phù đài đồng thời một luồng càng to lớn hơn sóng lớn đã lần thứ hai mạnh mẽ vỗ lại đây q u y một chương tám mươi chín người đây là cất đoạn mắt thấy sóng lớn lần thứ hai đem đám người trùng l i ề t xiềng nô chỉ ở phủ trên đ à i nhưng cảm giác kẻ nhạt nắm giữ t h ủ y đồ đằng đây đối với người khác mà nói nguy hiểm cực điểm thử thách đối với ngô chỉ tới nói lại tự h ồ như căn bản liền không cái gì độ khó c h ỉ ít tạm thời tới nói là không nhìn thấy nguy hiểm gì trước ngô chỉ còn chưa hiểu tình hình tự nhiên không tâm tư loạn tưởng nhưng hôm nay một khi rảnh rỗi thì có chút không chịu được cô quạng ô chỉ đó là người nào điển hình vô lý cũng phải khuấy lên ba phần lý đến k h ố n nạn a lúc trước vì lừa gạt mười lượm bạc liền dám ở kiếm ảnh sơn trang bên trong chạy loạn gặp phải phiền phức ngập trời đến ở hắc cám phách mại hội trên đẩy buổi đấu giá trên cấm chế động thủ thiết luật còn dám rút kiếm uy hiếp loan chiến vay tiền đây bây giờ nhìn những n à y chạy tới đông hoa tiên phủ với hắn cấp truyền thừa ra hỏa cái nào còn có thể ghi nhớ nửa điểm thật đến quả thật hắn là bị tử hoa ma chủ khanh đến nhưng là hắn không phải là không có lá gan tìm tử hoa ma chủ tính sô ma căn cứ đã đến rồi thì nên ở lại cùng với có tiện nghi không chiếm khốn kiếp tâm thái nô chỉ nhất thời liền đem chú ý đánh tới những n à y còn ở sóng biển bên trong gi trong tay đánh ra một cái ân quyết dưới chân tảng đá phù đài nhất thời dựa theo n ô chỉ tâm ý nhanh chóng hướng về người gần nhất đứng ở phù trên đài đệ tử tới gần vị tiểu huynh đệ này nhìn dáng vẻ của ngươi rất chật vật ta cười híp mắt nhìn cái kia không biết làm sao đệ tử n ô chỉ thân thiết quan tâm nói ngươi muốn làm cái gì bị sợ hết hồn bất quá tên i đệ tử kia rất nhanh sẽ phản ứng lại n ô chỉ đã có phù đài hơn nữa còn làm ra màn ánh sáng đến căn bản không cần cướp hắn phù đài một nghiệm đến đây trong lòng nhất thời thả lòng không b t ngươi là cái nào một phái đệ tử n ô chỉ rất tùy ý mở miệ hỏi tuy rằng không hiểu n ô chỉ muốn làm gì đệ tử kia vẫn là đàng hoàng hồi đáp ta là ma quật đệ tử ai nha ma quật đệ tử a người mình a ta và các người ma quật loan chiến nhưng là bạn tốt nô chỉ hài lòng vỗ b ắ p đùi nói rằng người biết loan chiến sư huynh cái kia ma quật đệ tử nhất thời đ ô n g cảm thấy phân chấn hắn đang lo không tìm được chiếm cứ phù đại biện pháp đâu nô chỉ cái này đã làm ra hộ thân màn ánh sáng người lại đây thấy sang bắt quàng làm họ chẳng phải là gãi đúng chống nữa đó là đương nhiên vừa chúng ta còn đồng thời tán g ố u tới nô chỉ con mắt đều không nháy mắt một thoáng mở miệng nói quá tốt rồi vị sư h u n h này ngươi có thể hay không nói cho ta m u ố nghe làm làm sao làm ra như n ư vậy cái kêu ma quật đệ tử nhất thời đại h ỉ đã tạ sư huynh chỉ điểm ta này liền đi ký đồ đằng đừng nóng nội a vị tiểu huynh đệ này ngươi còn không trả thù lao đây nô chỉ như trước cửa híp mắt nói rằng trả thù lao cho tiền gì cái kêu ma quật đệ tử hiển nhiên còn không phản ứng lại kinh ngạc hỏi mua p h ù đại tiền a nô chỉ chỉ vào đối phương dưới chân p h ù đại đ à n g hoàng trịnh trọng giải thích a cái kêu ma quật đệ tử nhất thời có chút há h ố c mộn nhưng là này bản thân liền là ta p h ù đại a ồ có đạo lý a khá là tán đồng gật gật đầu nô chỉ cao mày tựa hồ gặp phải cái gì vấn đề phiền thoái nhìn thấy n ô chỉ tựa hồ có hơi ngốc cái kêu ma quật đệ tử vừa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng dầm một tiếng trực tiếp bị n ô chỉ đẩy rơi xuống phủ đại hạ vào trong nước đột nhiên bị ực một hớt nước cái k i ê u ma của đệ tử lúc này mới dây rủa nổi lên mặt nước hai tay ôm chặt lấy phù đài đạ nghị n g bỏ lên nhưng mà vào thời khắc này nô chỉ cười hì hì âm thanh nhưng lại lần nữa h n g lên n g ư ơ i xem hiện tại phù đài không phải ngươi ngươi có thể bỏ tiền mua chứ một ngụm máu suýt chút nữa không phun ra ngoài cái k i ê u ma của đệ tử bi vẫn nhìn chằm chằm nô chỉ nửa ngày nói không ra lời ngươi xem như thế một cái phù đài đặt tại trước mặt ngươi chỉ cần ngươi đảo năm mươi linh tinh liền có thể nắm giữ bao nhiêu có lời à ngươi còn do dự cái gì đây nô chỉ bày ngón tay nghiêm trắm nói năm mươi linh、tinh. cái ò n rất có c lời.、Cái、kêu ma quật đệ tử nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại suýt chút nữa hôn mê n g ư ơ i n g ư ơ i không phải nói nhận thức loan chiến sư h u y n h sao ai nha đúng đấy n g ư ơ i không nói ta suýt chút nữa đều muốn đã quên vậy thì bất cho ngươi đi chỉ lấy ngươi bốn mươi chín linh tinh là tốt rồi ta đây chính là thâm hụt tiền đại bán phá giá ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội a vỗ đầu một cái nô chỉ làm ra một bộ tựa hồ ăn rất thiệt lớn g á n g v ẻ cắn răng nói rằng thâm hụt tiền đại bán phá giá ngươi có tiền vốn sao chứng mắt nô chỉ cái kêu ma quật đệ tử bi vẫn cần chết ngươi ngươi đây là cướp đoạt khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng nô chỉ thản nhiên áp ngươi nói đúng tiểu ra ta chính là ở cấp đoạn thế nào thế nào còn có thể thế nào thực lực không bằng người bị đánh cướp tự nhiên cũng chỉ có nhận m ệ n h dương dương tự đắc nhận lấy linh tinh nô chỉ nhất thời khởi động phù đài hướng về mục tiêu kế tiếp chạy đi vị tiểu huynh đệ này ta vừa nhìn ngươi liền cảm thấy hữu duyên như thế nào cái này phù đài bán cho ngươi chỉ cần năm mươi linh tinh nha vừa v ị k i a thảm trạng những người khác nhưng là xem rõ, rõ ràng ràng bây giờ nô chỉ là y dạng họa hồ lô chạy tới hẳn nơi nào còn có từ chối chỗ trống Nô thật n ư n màn ánh n g là đài có phù á s vui vẻ nhận lấy linh tinh nô trì nhất thời lần thứ hai hướng về người thứ ba mục tiêu chạy đi lần này đối phương hiện ra nhưng đã có chuẩn bị sáu bảy cái thiên sơn đệ tử tụ tập cùng một chỗ gắt gao tập trung nô trì bày ra một bộ lẫn nhau trợ giúp tư thế căn bản không để ý ngô chỉ uy hiếp ồ các ngươi đều cùng nhau a vừa vặn thỉnh ta chạy tổng cộng bảy người thừa huệ tổng cộng ba trăm năm mươi linh tinh tựa hồ ép căn bản không hề nghe được lời của đối phương ngô chỉ như trước cười h i ế p mắt mở miệng nói rằng vụ trong nháy mắt mấy cái thiên sơn đệ t ử đồng thời rút kiếm ra chỉ về ngô chỉ trong mắt lộ ra một tia ý lạnh ngô chỉ cười lạnh nói làm sao không muốn sao tiểu ra còn không muốn bán cho các ngươi đây bàn tay hơi một phen trường kiếm thiên nhiên tới tay một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hướng về mấy người lạnh tới、Con. mấy cái thiên sơn đệ tử nghiêm phòng tử thủ nửa bước không lùi nô chỉ không chịu ra phù đại thế tiến công tự nhiên vô pháp chân chính triển khai mấy người bọn họ nghiêm phòng tử thủ bên d ư ớ i nô chỉ trong lúc nhất thời bắt bọn họ cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào trên mặt lộ ra một tia đến sắc một người trong đó trâm trọng nói nô chỉ ta nhận ra ngươi bất quá chỉ là thuế phàm thực lực khi thật sự coi chính mình rất ghê gớm hay sao lại vẫn dám cướp được chúng ta thiên sơn đệ tử trên đầu đến ngớ ngẩn dùng một loại xem kẻ ngu si mắt chỉ nhìn mấy người nô chỉ không nhanh không chậm mở miệng mắng không mấy người này tức giận một luồng sóng lớn nhất thời lần thứ hai vỗ lại đây nguyên bản lấy thực lực của bọn họ chỉ cần cẩn thận một ít ở phủ trên đài đứng vững sóng lớn cũng chưa chắc liền có thể đem bọn họ quân xuống đi có thể hiện tại sóng lớn đánh tới đồng thời còn có ngô chỉ công kích đồng thời kéo tới cục diện lập tức liền thay đổi cho tới giờ khác này những ngày qua sơn đệ tử mới nhớ tới đến giờ khác này bọn họ muốn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là ngô chỉ mà thôi không thể nắm giữ đồ đằng dấu ấn bọn hắn h ô m nay bất cứ lúc nào muốn đối mặt sóng lớn thử thách căn bản cũng không có cùng n ô chỉ hò hét tư cách đáng tiếc cái này tỉnh lộ tới trận một chút anh kiếm l nương theo sóng lớn đà kích không có bất kỳ ngoại lệ bảy cái thiên sơn đệ tử đồng thời bị đặt xuống phủ đài chỉ c h ư ớ c mắt liền không biết bị sóng lớn q u y n đi nơi nào chờ đến sóng lớn quá khứ nô chỉ dường như không có thứ gì phát sinh như thế cười híp mắt mở miệng h ô bên này nhưng là có bảy cái phủ đài bán ra nhà mỗi cái chỉ cần tám mươi linh tinh có người hay không m u ố n sóng lớn bên trong nhưng là còn có rất nhiều người không thể cấp được phủ đài bây giờ nghe được nô chỉ lời này nơi nào còn có thể nhịn được như ông vỡ tổ hướng về bên này tới rồi trước hết chạy tới bảy người sảng khoái giao ra linh tinh vô cùng chật vật bò lên trên trong mắt lộ ra một vẹt hưng phấn nhưng mà chưa kịp mấy người cao hứng một hồi nhất thời thì có những người khác vào tới tranh mua p h ù đ à i bây giờ ai cũng nhìn ra rồi ở này thử thách bên trong p h ù đ à i là duy nhất sinh cơ chính là liệu mạng cũng phải cướp được tay à. vừa mới vừa tới tay chưa kịp đem p h ù đ à i ấm áp liền bị người cướp đập đi mấy người vội vàng hướng về phía n ô chỉ hô n ô sư huynh p h ù đ à i là ngươi vừa bán cho chúng ta ngươi muốn phụ trách à. quay đầu lại n ô chỉ xem thường trận tròn mắt nói rằng ngươi bảo vệ mua đồ vật chính ngươi không thực lực bảo vệ và ai phụ trách bảo vệ đùa gì thế nô chỉ lại không phải người ngu bây giờ phù đài là tất cả mọi người sống sót hy vọng vì cầu sinh chính là liệu mạng cũng phải cướp à. hắn nếu như dám ra tay bảo vệ những này nộp linh tinh người chẳng khác nào là cùng tất cả mọi người l à địch nào có kết quả gì tốt p h i ai đang bán phù đài vừa không phải có người nói hắn là ở cấp đoạt sao không sai hắn vốn là ở cấp đoạt có ai từng thấy cấp đoạt người đoạt người khác còn muốn lại bảo vệ bị cướp người sẽ không lại bị người khác cướp mắng cái kia mấy cái bị cướp phù đài ngu ngốc nô chỉ nhất thời lại cười híp mắt nhìn chằm chằm vừa cướp đến phù đài người mấy vị này huynh đệ thật tài tình a các ngươi xem một cái phù đài mới chỉ cần năm mươi linh tinh lẽ nào các ngươi không động l ò n g sao cứ việc tất cả mọi người đều hận căn bản ngứa nhưng mà giờ khác này đối mặt nô chỉ cười híp mắt c h à o hàng cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận nhân ra vốn là ở cấp đoạn ngươi nếu không có phản kháng bản lĩnh vậy dĩ nhiên là chỉ có thể khuất phục này bản thân liền là rất đạo lý đơn g i ả n có đúng hay không có những người này đau đớn thê thảm giáo vấn bại ở mặt trước nô chỉ phù đài nhất thời bán sảng khoái cực kỳ quả thực dường như cá giết sang sông như thế hắn đi tới cái nào liền g e o vạ đến cái nào bây giờ đối với những người khác tới nói ngoại trừ hy vọng nô chỉ chạy c h ậ một m chút không phải tìm được trên đầu mình ở ngoài cũng chỉ còn sót lại mau mau nắm giữ đồ đằng mở ra màn ánh sáng hộ thân con đường này rồi dù sao chỉ cần nắm giữ đồ đằng bay lên màn ánh sáng chẳng khác nào là triệt để chiếm cư phủ đ ạ i tự nhiên không cần tiếp tục phải sợ sẽ bị nén xuống đương nhiên trước lúc này nô chỉ chỉ sợ cũng đã có thể đoạt tiền cướp được nương tay Quy một chương dịch. bản nguyên ngư Thủy phá dịch. Ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, sóng lớn tổng cộng đến rồi bảy lần mỗi một lần kéo tới đều sẽ để ngô chỉ trào hàng càng t h ô n g khoái hơn một ít bởi vì mỗi một lần sóng lớn x u n g kích đều sẽ để không ít người rơi xuống p h ù đài bây giờ đã có gần nửa p h ù đài bị trưởng khống ngô chỉ không có ý tốt đánh giá những người còn lại vẫn như cũ cảm thấy cũng không có thiếu n g h i ê n ép không gian dù sao có thể tới nơi này đều là các trong phái thiên phú không tệ đệ tử dòng roi tự nhiên không ít nhưng là ngay khi ngô chỉ dự định lại một lần nữa trào hàng phù đài thời điểm nhưng trong lòng không tự nhiên bay lên một loại cảm giác bất an khe to mày ngô chỉ vẫn rất tin tưởng cảm giác của chính mình dù cho bây giờ hắn còn cũng không có tìm manh mối cũng vẫn như cũ vẫn là theo bản năng tin tưởng chính mình loại kia trong tiềm thức phán đoán ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người đã qua nô chỉ nỗ lực tìm điểm loại này bất an đầu mờn nhưng mà ngoại trừ thỉnh thoảng có một ít người trưởng khống phù đài ở ngoài căn bản không có bất cứ gì thường nào nhưng là những người này trưởng khống phù đài cũng là chuyện tất lẽ dị nộ à, có thể người tới chỗ này đều không phải người ngu chỉ cần tìm đúng phương hứng rồi nắm giữ thủy đồ đ ẳ n g tự nhiên không phải việc khó gì chờ chút trong nháy mắt nô chỉ trong đầu đột nhiên lóe qua một tia sáng tấm mắt rơi xuống thanh, thanh trên người sắc mặt nhất thời biến cực kỳ khó coi không sai tất cả những thứ này đều có vẻ quá thuận lợi không chỉ bị dọa dẫm những đệ tử kêu hầu như đại thể đều là trực tiếp sảng khoái giao ra linh tinh hơn nữa từ đầu tới cuối thanh thanh đều hoàn toàn chưa từng có hỏi ý tứ càng không muốn từ hắn nơi này chia một chén canh dự định đáng chết cũng thật là thấy lợi tối m ắ t ta mạnh mẽ gõ một cái đầu của chính mình nô trì nhất thời liền phản ứng lại đối với tất cả mọi người tới nói giờ khác này quan trọng nhất đều là nghị trăm phương ngàn kế thông qua thử thách thu được càng nhiều cơ duyên mà không phải quan tâm nhất thời được mất chỉ cần có thể thuận lợi thông qua lần thi này nghiệm đừng nói là đưa ra một ít linh tinh coi như đem toàn bộ dòng dõi toàn bộ đều đưa đi thì lại làm sao chỉ cần từ bên trong thu được một điểm cơ duyên cũng đã đủ để kiếm lời về b ạ n cũng chính bởi vì vậy ngô chỉ cướp đoạt thời điểm mới sẽ thuận lợi như thế hầu như không có mấy người đồng ý chống lại thử hỏi bây giờ nơi này chí ít cũng còn có ba bốn trăm các phái đệ tử nếu là bọn họ đều l i ề u mạng chống lại coi như ngô chỉ dài ra ba đầu sau tay có thể cướp mấy người cho tới thanh thanh e sợ hận không thể chính mình lần lượt từng cái đem tất cả mọi người đều cướp một lần mới được rồi trước tiến vào tiên phủ thời điểm đạo chủ cùng ma chủ môn không tiếp tự mình ra tay cũng phải sớm đem người đưa vào trả giá lớn như vậy đánh đổi vì là không phải là để những đệ tử này có thể c ư ớ p đến một bước tiên cơ sao ở tiên phủ trước cửa chính mình vắt hết bóc hơn nữa mấy phần vận may thành phần mới mạnh mẽ c ư ớ p ra nửa bước tiên cơ nhưng là đến nơi này sau khi chính mình đang làm gì thế lãng phí nửa cái canh giờ đánh cướp linh tinh những này linh tinh vào ngày thường tự nhiên là một bút to lớn làm người đỏ mắt của cải nhưng là so với này tiên phủ cơ duyên nhưng có tính là cái gì vì này năm ngàn linh tinh chính mình chắp tay đem trước cướp đi ra nửa bước tiên cơ toàn bộ trôn m i thậm chí còn đã bị gần ba mươi người đuổi theo trước ưu thế gần như sắp muốn không còn sót lại chút gì liên điểm ấy được mất đều toán không rõ ràng lại cứ chính mình còn dương dương tự đắc chẳng phải là ngu đến mức nhà một nghiệm đến đây nô trì nhất thời h ảo não hận không thể p h i ế n chính mình hai lòng bàn tay mới tốt bất quá nô trì đến cùng có phải là người bình thường có thể so với bị thiệt thòi sau khi cũng không tiếp tục ăn năn hối hận mà là ngay đầu tiên liền thả ra tạp niệm khoanh chân ở phù trên đài ngồi xuống bất quá mấy hơi thở công phu cũng đã tiến vào tu luyện trạng thái không sai nay phù trên đài màn ánh sáng vốn là vì để cho người cung cấp một cái có thể an tâm tu luyện hoàn cảnh nếu như nói tiến vào nơi này tranh cướp phụ đài đồng thời tìm tới k h ô n g chế biện pháp là t ầ n g thứ nhất thử thách như vậy ở là thạch trên đài tu luyện không thể nghi ngờ chính là lần này thử thách bên trong cơ duyên chỉ có nắm lấy cơ duyên này mới xem như là không có đến không bằng không chỉ vì an toàn vượt qua thử thách là được đại gia cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy tiến vào tiên trong phụ nhiều người như vậy không tiếc sinh t ử chém giết cấp chính là này một đường cơ duyên may mà ngô chỉ phản ứng lại vẫn không tính là quá muộn bằng không chỉ sợ thật muốn không duyên cớ bỏ mất lần này cơ duyên n g ồ i ở phù trên đài tiến vào trạng thái tu luyện bên trong nô chỉ rất nhanh sẽ phát hiện nơi này chỗ dị thường không chỉ là linh khí r ồ i dào vấn đề bên trong vùng không gian này tựa hồ tồn này một loại tinh khiết cực điểm sức mạnh dù cho chỉ là hấp thu một điểm cũng có thể khiến người ta có một loại toàn thân k h o a n khoái tịnh hóa tâm thần cảm giác chỉ chốc lát sau nô chỉ liền phân biệt ra loại sức mạnh này mỗi lần nương theo sóng lớn tập kích thời gian đều sẽ càng ngày càng n ồ n g nặng mấy phần tâm niệm thay đổi thật nhanh nô trì lúc này liền hiểu rõ ra nguồn sức mạnh này chính là này một mảnh trong thế giới nước cơ may thực sự vị trí thủy bản nguyên không cần bất luận người nào gi nghĩ lại trong lúc đó nô trì cũng đã đoán được nguồn sức mạnh này căn nguyên thời gian nhanh chóng trôi qua rơi vào trạng thái tu luyện bên trong nô trì tự nhiên không có phát hiện ngay khi hắn bắt đầu tu luyện không lâu sau đó mạnh liệt làn sóng đột nhiên t ă n gọn so với trước khủng bố không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nếu như nói trước không có cướp được phù đài người còn có thể miễn cưỡng ở sóng lớn bên dưới chống đỡ như vậy giờ khác này này sóng lớn ngay lập tức sẽ hóa thành nuốt trường sinh mệnh h u n g thú vẹn vẹn là một lần đánh ra liền trong nháy mắt mang đi mấy chục người tính mạng trước loại kêu ôn hòa làn sóng vẹn vẹn chỉ là một loại cảnh cáo nhắc nhở những người này mau Này cao tới hơn sóng lớn cũng cao thước tới trăm、e、đại diện số lượng năm mươi dùng bốn mươi chín số một chạy trốn phù đài tổng cộng chỉ có chín mươi tám cái bất mãn b á c h mấy cũng chính ám hợp đại diện số lượng cũng tức là mang ý nghĩa lúc trước vào mấy trăm người bây giờ sống sót cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại chín mươi tám người những người khác hoặc là chết ở phù đài tranh cướp bên trong hoặc là trực tiếp bị sóng lớn xóa bỏ nay chính là thực tế tàn khốc tuy nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm thế nhưng có thể ở nguy cơ bên trong sông ra thu được cơ duyên người vĩnh viễn chỉ là số ít mà những n à y người còn sống sót nhưng cũng chính là từ giờ khác này chân chính bắt đầu rồi thu hoạch thủy bản nguyên điên cùng tràn vào mỗi một tòa phù trên đài hòa vào mỗi người trong cơ thể、Ấm. trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang trong nháy mắt linh đài sáng rực chân khí trong cơ thể ngưng kết thành dịch ở này thủy bản nguyên sung kích bên d ư ớ i nô chỉ thình lình bước ra bước đi này chân chính tiến vào ngưng dịch c ả n h bên trong trong nháy mắt đột phá nô chỉ nuốt trừng linh khí cùng thủy bản nguyên tốc độ đột nhiên so với trước nhanh hơn không chỉ gấp mười lần thủy bản nguyên đ i ê u luyện kinh mạch thần hồn chu vi cái kia r ồ i r à o linh khí càng là hình thành tốt nhất bổ sung để n ô chỉ đang đột phá sát vậy thì phải đến tối sung túc tài nguyên xa so với mình dùng linh tinh tu luyện càng hữu hiệu nhiều lắm điều này cũng vì là n ô chỉ đặt xuống một cái xa so với thường nhân vững chắc mấy lần cơ s không chút nào khuyết đại nói nô chỉ giờ khắc này mặc dù mới mới vừa vừa bước vào ngưng dịch cảnh thế nhưng chân khí trong cơ thể cô đ ộ n g trình độ liền so với rất nhiều ngưng dịch đỉnh cao người càng tinh tí rồi đây chính là cơ duyên ý nghĩa cũng là nhiều người như vậy không tiếc liều linh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải bước vào t i ề n phủ tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân mở mắt con mắt trong hai mắt lộ ra một vệ tinh mang thời khắc này nô chỉ mới chính thức lý giải trước mạc nôn từng nói bị những đạo chủ đó cùng ma chủ chọn lượng người cũng không phải là thực lực mạnh nhất mà là t i ê n phú tiềm lực to lớn nhất đệ từ nguyên nhân thực lực thấp một ít cố nhiên đang đối mặt thử thách thời điểm muốn nguy hiểm nhiều lắm thế nhưng một khi thông qua thử thách thu hoạch đến chỗ tốt nhưng cũng không thể nghi ngờ đồng dạng lớn hơn nhiều liền nắm ngô chỉ tới nói đừng xem t r ư ớ c hắn vô cùng phấn khởi cướp đoạt nhiều như vậy linh tinh nhìn như vượt qua dễ dàng có thể đó là t ử hoa ma chủ sớm đem hắn đưa vào tiên trong phụ đoạt một bước tiên cơ mang đến chỗ tốt nếu là hắn cái khác không thể ghi nhớ thủy đồ đảng mà là giống như những người khác sau khi đi vào muốn theo người chém giết l i ề u mạng tranh cướp bậy đá coi như lấy ngô chỉ thực lực cũng chưa chắc liền có thể sống được nhưng mà chính là dựa vào bước đi này tiên cơ lại làm cho hắn bình yên vượt qua lần này tiên trong phụ to lớn nhất một lần nguy cơ Bây giờ, bước vào ngưng dịch bên trong nô chỉ nhất thời tự tin tăng gấp b ộ i loại kia vượt qua đại cảnh giới mang đến về sức mạnh tăng lên không thể nghi ngờ khủng bố cực điểm giờ k h ắ c này dù cho là lại đối mặt diêm bằng tích nô chỉ cũng có lòng tin công bằng một trận chiến nhưng mà tất cả những thứ này nhưng vẫn như cũ cũng không phải kết thúc bước vào ngưng dịch cảnh nô chỉ mới thật sự hiểu thủy bản nguyên quý giá như vậy lực lượng bản nguyên là khó nhất thu được nếu là chỉ dựa vào bản thân tu luyện e sợ m ộ ư ơ i năm hai mươi năm cũng chưa chắc có thể cô động ra một chút xịu đến có thể một mực lực lượng bản nguyên lại là bước vào đạo đại cảnh giới mấu chốt nhất một điểm huống hồ b ấ trên kể kiếm khi là luyện lực lượng bản nguyên, lập lên vào tu thuật một thế tức tăng theo t nguyên, uy đều cũng cũng bản nhân. đạo được, đạo được, cấp hòa sẽ số thực tế nếu là trước ngô trì có ngưng dịch cảnh giới cũng đã sớm có thể nhận ra được thủy bản nguyên khí thức căn bản là không sẽ phạm giới loại này ngu xuẩn sai lầm đây chính là tiểu quỷ thần ý từng nói tầm mắt vấn đề tầm mắt to nhỏ rất nhiều lúc đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định thiết kiếm môn xuất thân để ngô trì thiên nhiên liền so với những n à y đại phái đệ tử chịu thiệt không ít đây là sự thật không thể chối cãi cũng may theo thực lực tăng lên loại này t r a n lệch chính đang không ngừng thu nhỏ lại mà ngô trì Lại như mượn ộ một lộ t chút tiếp tục làm từng cái chính chán khắc chỉ cũng có bùi kiếm, đi bùi giờ lại bị bào bạm, b phủ phong không đầy đang Đứng vậy, này, leo mang. làm nô ớ lớn c thành thật hấp thu thủy bản nguyên, mà là đem toàn bộ tâm thần trời trong. hấp mà là vào này bản nguyên, ngập trời sóng lớn bên đều bộ đem m để ư phù trên đài màn ánh sáng bảo vệ khoảng cách gần quan sát này bên ngông thiên địa oai cảm nội chân chính thủy c h i lực lượng bản nguyên trước bị h ổ n g phí hết đi cái kia nửa bước t i ê n cơ hắn muốn một lần nữa ở đây và lại Quy một chương sóng biển đem vỏ sò s u n g kích đến bãi cắt bên trên hai người đồng dạng đều từ vỏ sò bên trong tìm tới chân châu một người trong đó cầm chân châu rất vui mừng đi tới thay đổi một khoản tiền mà một người khác nhưng nghĩ tới càng nhiều hắn bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp xuống biển tìm kiếm cái khác vỏ sò bên trong chân châu hoàn toàn thay đổi sinh hoạt ngồi ở phù trên đài người tu luyện lại như là cái kia nhặt được chân châu đi bán lấy tiền người này viên quý giá chính là bọn họ cơ duyên mà giờ khác này nô trị nhưng chính là cái kia muốn đi trong biển tìm kiếm càng nhiều quý giá người đơn thuần luyện hóa những này thủy bản nguyên cũng không phải hắn muốn cơ duyên bởi vì bất luận n g u y ê luyện hóa nhiều hơn nữa. chiếm được thủy bản nguyên đều là có hạn một ngày nào đó sẽ dùng hết chỉ có chân chính cảm nộ ra thủy c h i lực lượng bản nguyên đem dung nhập vào tu vi của chính mình bên trong mới có thể lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nhìn như chỉ là một ý nghĩ khác nhau nhưng mà trên thực tế thu hoạch nhưng là một trời một vực mà này nhưng chính là thiên phú cùng tiềm lực t r ê n lệch người pháp pháp thiên thiên pháp nói đạo pháp tự nhiên sức mạnh của tự nhiên bản thân liền là nhân loại tốt nhất lão sư lẳng lặng đứng ở phụ trên đ à i nô chỉ tâm thần nhưng cũng sớm đã theo cái kia chập trùng lên xuống sóng lớn mà chập trần đi xa thủy chi nhu ôn hòa thai n é n sinh mệnh thủy cũng có thể trí cương sóng lớn vô bờ không gì không xuyên h ù n g loại này cương n u trong lúc đó tự nhiên chuyển đổi chính là thủy bản nguyên kỳ diệu h o à n g hốt trong lúc đó nô chỉ phảng phất cũng thuận theo cái kia sóng lớn chập trùng lên xuống ở cương n u bên trong tùy ý chuyển hóa loại kia cảm giác kỳ diệu hắn nói không khẩu nhưng một mực một cách tự nhiên liền hiểu ra ầm ầm trong lúc đó cơn sóng thần lần thứ hai ba o phụ tới hít một hơi thật sâu nô chỉ dưới chân hơi điểm nhẹ dĩ nhiên ở này sóng lớn kéo tới thời gian một bước bước ra phủ đài cả người đột nhiên tất cao đón lấy cái kia hầu như có thể trong nháy mắt đập chết ngưng dịch cường giả tối đỉnh sóng lớn. ở p h ù trên đ à i bất kể như thế nào người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cũng đều cứu càng không có cách nào cùng loại này trực tiếp nhất tiếp xúc so với khi ngô chỉ bước ra phù đài rõ ràng cảm thụ cái kêu phả vào mặt như bẻ cánh khô giống như sức mạnh trong nháy mắt trong lòng tự nhiên sinh ra một loại h i ể u r a thuận thế theo sóng lớn bay lên nhẹ đạp lên sóng lớn nội lực thình lình ở sóng lớn đánh ra đến trên người mình trước mạnh mẽ bước lên đỉnh sóng đ ạ p ở gần nghìn mét cao đỉnh sóng bên trên ngô chỉ phảng phất mới chính thức hòa vào mảnh này sóng lớn bên trong nhìn xuống mênh ngông rõ ràng cảm thụ loại kêu mênh ngông khí thế bằng bạc đồng thời đem chính mình hòa vào trong đó vụ đỉnh sóng b nô chỉ đột nhiên rút kiếm kiếm ý phóng lên trời theo sóng lớn chập trùng lên xuống không cần cái gì đặc biệt kiếm pháp chỉ là tùy ý xuất kiếm thời khắc này hắn phải tìm là loại kia dường như sóng lớn đập xuống giống như mênh mông bàng bạc kiếm ý theo thời gian trôi qua nô chỉ lần lượt bước lên đỉnh sóng ở đỉnh sóng bên trên muốn lên ở sóng lớn chập trùng luyện kiếm mãi đến tận ngoài khơi dần dần bình tĩnh lại bên trong đất trời cái kia một vệ thủy bản nguyên triệt để tiêu tan cảm nhận được thủy chi sức mạnh bản nguyên suy nhược thanh, thanh từ trong tu luyện tỉnh lại nhưng mà ở mở mắt trong n h y mắt nàng liền nhìn thấy cái tia lướt sóng mà đi một trong n g á y mắt đó thanh thanh trong lòng bay lên chính là một loại không thể chuyển lời chấn động cùng sợ hãi trước nàng là tận mắt đến ngô chỉ đần độn cướp đoạt những kia tranh cướp phù đài đ ệ tử chính như ở tiên phủ ở ngoài phát hiện khắp đa sau ngô chỉ cũng không có nhắc nhở bọn họ như thế nàng cũng hoàn toàn không có đi nhắc nhở ngô chỉ ý tứ trái lại trong lòng mừng thầm nguyên bản nàng cho rằng ngô chỉ trước chiếm trước cái kia nửa bước tiên cơ đã thế tất sẽ bị lãng phí đi cũng không cần nàng lại nhọc lòng lưu ý nhưng mà thời khắc này nàng như ngơ ngác phát hiện chính mình cũng sớm đã bị ngô chỉ suy không thấy tăm hơi ở sóng lớn đánh ra bên dưới rời đi phù đài đón cơn sóng thần tu hành. vậy cần cỡ nào quyết đoán lại cần cỡ nào kinh diễm thiên phú mới có thể làm đến a vẹn vẹn chỉ là rất xa liếc mắt nhìn nàng cũng đã xác định giờ khác này ngô chỉ đã chân chính cảng n ộ thủy b ả n nguyên thậm chí đem hòa vào trong k i ệ m bí như vậy kinh diễm nhân vật thậm chí đã làm cho nàng ở trong lòng sinh ra một loại không gì địch nổi cảm giác bị thất bại nhưng mà ngắn ngủi thất thần sau khi nhưng trong lòng của nàng là không tự chủ được sinh ra ngập trời s á t cơ nếu như nói trước nàng còn cảm thấy tiên tiến nhất đến bảy người lẫn nhau t r a n l ệ không lớn ai cũng có thể đi tới cuối cùng như vậy hiện tại nàng hầu như có thể chắc chắc nếu là lại như thế tiếp tục đi đi tới người cuối cùng tất nhiên sẽ là ngô chỉ đáng tiếc nhìn thấy ngô chỉ giờ khắp này thực lực khủng bố cùng kiếm ý nàng đã không dám hướng về ngô chỉ ra tay rồi trải qua thủy bản nguyên một rửa bây giờ ngô chỉ đã bước vào ngưng dịch đem hắn to lớn nhất ngắn bản bù đắp kẻ địch như vậy mặc dù trong lòng nàng có nhiều hơn nữa s á c ý cũng chỉ có thể tạm thời giấu ở đáy l ò n g đạp chân xuống thanh thanh cười duyên bay ra phù đài hướng về ngô chỉ vị trí chạy đi bây giờ làn sóng đã nhỏ vô cùng tùy ý ở trên mặt nước nội lực nàng liền có thể dễ dàng qua lại trong đó căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tiểu mội chúc mừng nô g huynh bước vào ngưng dịch cảnh lại tu ra lợi hại như vậy k i ể u ý coi là thật để người ta ước ao mắt đều đỏ đây quyến rũ nhìn nô g chỉ thanh thanh vặn vẹo thân thể nhích lại gần thanh thanh tới được thời điểm nô g chỉ cũng đã cảm giác được tâm thần cũng tự nhiên từ loại kia trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra tiện tay thu hồi kiếm lại cười nói thanh thanh cô nương liền không muốn chế nhạo ta bất quá là nhất thời vận may rồi mới miễn cưỡng đột phá thật đổi tới bước chân của các ngươi đây nhìn thấy nô g chỉ không muốn nhắc lại những n à y thanh thanh nhất thời rời đi đề tài nô h u n h nếu như không đoán sai cái khác bốn cái lối đi bên trong tình cảnh h ẳ n là cũng theo chúng ta gần như Còn n k h ô giờ b ế t mặt sau có cái g kế ra, ra, phút này bên trong vẫn như cũng còn có một chút mỏng manh thủy bản nguyên khí thức đối với những người khác tới nói hay là còn có chút cam lòng không thế nhưng ngô chỉ cùng thanh thanh nhưng cũng đã có đầy đủ thu hoạch căn bản không thèm để ý những này bây giờ tranh thủ mau chóng rời khỏi đường n ố i chứng cứ lần sau thử thách tiên cơ mới là quan trọng nhất tiên phủ cơ duyên tranh cướp vốn là như vậy một bước trước tiên chỉ cần không phạm sai lầm liền rất dễ dàng từng bước dẫn trước chu sư muội bây giờ hỏa chi bản nguyên đã rất mỏng manh không có để lại đi cần phải h ú hồ la kiến nhiễm còn liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng rời khỏi mới được một bước nhảy ra trụ đá đi tới chu bá n ô n bên cạnh diêm bằng tích trầm giọng mở miệng nói tiến vào tiên phủ sau khi hắn liền lo lắng thiên sơn người ra tay với chu bán g ô n vẫn t ù y tùng bảo vệ quả nhiên lúc trước ở tranh cướp lập thân trụ đa thời điểm la kiến nhiễm đột nhiên mang theo thiên sơn đệ tử đánh lén nếu không là hắn vẫn chú ý la kiến nhiễm e sợ chu bán g ô n cũng đã mất mạng luận thực lực hắn cùng la kiến nhiễm vốn là không phân cao thấp ở không muốn vật lộn sống mái tình hồn g dưới tự nhiên chỉ có thể là sống chết mặt bay bất quá có la kiến nhiễm nhìn chằm chằm hắn cũng không dám gung lòng cảnh giác chút nào thời khắc nhất định phải phân ra một phần tâm tư đến tập trung đối phương nếu không là cột lửa bên trên có hộ thân màn ánh sáng có thể ng hắn chỉ sợ liền bình tĩnh lại luyện hóa hỏa chi bản nguyên cũng không dám d i ệ p sư đệ người cùng ta liên thủ đem côn luân những người này trước tiên chém giết làm sao trong mắt lộ ra một tia sắc cơ la kiến nghĩa mở miệng đầu đ ộ c nói lựa chọn đường nối thời điểm vận may của hắn vô cùng tốt vừa vặn cùng diệp khai lựa chọn cùng một con đường sau khi đi vào rất nhanh sẽ ở diệp khai nhắc nhở bên dưới nắm giữ hỏa đồ đ ằ n g đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu diệp khai một lòng một dạ đặt ở luyện hóa hỏa chi bản nguyên bên trên căn bản không có giúp hắn đánh giết chú bá n ô n ý nghĩ bằng không dù cho có diêm bằng tích ngăn cản hắn cũng chắc chắn đem những này diệp khai trầm giọng nói rằng trước ở tiến vào tiên phủ thời gian ngô chỉ cũng đã chiếm nửa bước t i ê n cơ bây giờ ta nếu là lãng phí thời gian nữa chỉ sợ liền muốn thật sự bị hắn bỏ qua rồi bất quá mấy cái q u â n luân đệ tử mà thôi sinh tử hà tất để ở trong lòng bây giờ nghĩ biện pháp c ư ớ p đoạt đông hoa đế quân truyền thừa mới là trọng yếu nhất ngươi không muốn bỏ gốc lấy ngọn tuy rằng diệp khai thực lực cũng không bằng hắn thế nhưng ở thiên sơn địa vị nhưng còn xa ở trên hắn hắn tự nhiên không có cách nào mạnh mẽ yêu cầu diệp khai làm cái gì nghe vậy trong lòng hơi động la kiến nghĩa trầm giọng nói rằng cái kêu ngô chỉ ta đã thấy xác thực bất、phàm. tự c bây giờ diệp sư đệ nếu muốn với hắn tranh cướp tiết cơ điểm này tự nhiên có thể lợi dụng la kiến n g h i ê m chậm rãi mở miệng nói rằng trong lòng đống nhiên hơi đậu thời khắc này diệp khai là thật động tâm ngươi xác định như vậy hữu dụng mặc kệ có hay không dùng đều là có thể thử một lần ta sẽ ở này ngăn cản các nàng d i ệ p sư đệ ngươi một hồi nếu là gặp phải ngô trì chỉ, chỉ cần đem tin tức này để lộ cho hắn biết như vậy đủ rồi la kiến nghiễm hoàn toàn tự tin nói rằng lấy hắn đối với ngô trì hiểu rõ chỉ cần thu được chu bá ngôn gặp nguy hiểm tin tức ngô trì liền tuyệt đối sẽ tâm thần đại loạn dù cho ngô trì thật sự cam lòng không tranh cướp truyền thừa cơ hội tâm thần đại loạn bên dưới cũng tất nhiên sẽ mất đi t i ề n cơ đông hoa đế quân truyền thừa là quan hệ thiên sơn hương suy đại sự hắn cũng rất rõ ràng lần này trưởng môn là đem hy vọng đặt ở diệm khai trên n ờ i có thể giúp diệm khai giảm thiểu một cái đối thủ cạnh tranh còn khả năng nhân cơ hội giết ngô trì cơ hội như vậy hắn tự nhiên không muốn bung ô tha được hết thẻ thiên sơn đệ tử đều lưu lại do ngươi chỉ huy cần phải đem bọn họ cho ta n g ă n cản sắc mặt ngưng lại diệp khai rốt cục hạ quyết tâm trầm giọng phân phó nói q một chương chín mươi hai lệnh cấm chế bài từ trong thông đạo đi ra mới xem như là chân chính tiến vào tiên phủ bên trong phóng tầm mắt nhìn tới mấy chục tòa cung điện phân bố tứ phương ở hết thẻ cung điện trung ương n h ắ t sừng sững một tòa vượt xa ra cái khắc cung điện mấy lần chủ điện một chút liền có thể xem rõ rõ ràng ràng nhưng mà hết thẻ phía trên cung điện đều tồn tại đủ loại cấm chế nhàn nhạt cấm chế ánh sáng không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở tất cả mọi người trong đó nguy cơ gây sự chú ý quét qua nô Trì liền rõ ràng đối với đại đa số người tới nói cơ duyên liền ở những cung điện này bên trong thế nhưng đối với muốn tranh cướp đông hoa đế quân chuyển t h ừ a n g ư ờ i luyện võ mà nói tòa kêu hoa lệ nhất chủ điện mới là then chốt cũng không có do dự chút nào nô Trì thẳng đến chủ điện mà đi nguyên bản nô Trì lấy vì là tốc độ của chính mình đã rất nhanh mà khi hắn chạy tới chủ điện trước thời điểm lại phát hiện mặc nô cùng kiếp đã sớm đứng ở đó nô sư đệ tốc độ nhanh như vậy xem ra chiếc thu hoạch khá dồi dào a quay đầu lại nhìn n ô chỉ m ạ c n ô n thản nhiên mở miệng nói m ạ c n ô n sư huynh ngươi đây là khích lệ ta vẫn là khích lệ chính ngươi tung nhiên nở nụ cười nô chỉ t r e o kẹo nói ta nhưng là đã so với các ngươi chậm rất hơn nhiều l i ê n như thế một sẽ nói thời gian thanh thanh hành điên loan chiến cũng đều chạy tới ngược lại là diệp khai vẫn không có đến chúng ta so với ngươi tới trước là chiếm một thân một mình tiến vào đường nối ánh sáng t h ú ố hồ cũng vẹn vẹn chỉ là trước sau chân mà thôi m ạ c n ô n nhìn lướt qua những người khác thuận miệng nói rằng mặc n ô n trong miệng một thân một mình tự nhiên là bài trừ mặt sau đi vào những người kia đang chỉ bọn họ trước hết người tiến vào mà nói dưng một chút mạc ngôn có ý riêng tiếp tục nói nguyên vốn còn muốn chăm sóc một chút đệ tử m ộ n môn nhưng đáng tiếc không gặp phải cái gì người quen sắc mặt bất biến nô chỉ cũng đã rõ ràng mạc ngôn là ở nói cho hắn cũng không có gặp phải chú bán ngôn trong lòng hơi hơi thất vọng bất quá thời điểm như thế này tự nhiên cũng không tốt biểu hiện ra các ngươi đi tới phát hiện đầu mối gì không có đi tới nô chỉ cùng mạc ngôn bên cạnh loan chiến cũng không khách khí trực tiếp hỏi cấm chế rất mạnh căn bản không có cách nào t h ă n g sông nếu là có biện pháp cũng sẽ không bị nốt rồi mạc ngôn lắc, lắc đầu giải thích đang đợi các ngươi tới nhìn có biện pháp gì hay không phá giải trong khi nói chuyện diệp khai bóng người cũng rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong diệp sư h i n h n g ư ơ i nhưng là chậm rất nhiều nhìn thấy diệp khai mạc nôn mở miệng cười nói rằng nhìn ngô chỉ một chút diệp khai cũng không có giải thích cái gì hỏi ngược lại cấm chế không có cách nào phá giải sao trước đại gia hẳn là đều thu được lực lượng bản nguyên chứ muốn phá vỡ cấm chế này chỉ sợ là cùng lực lượng bản nguyên có quan hệ hiện tại người nếu đến đ ô n g đủ không bằng chúng ta liên thủ thử xem làm sao suy nghĩ một chút mạc nôn đề nghị có thể nhắc tới chạy tới nơi này tương tự chính là tiên cơ tổng phải thử một chút xem mới được không thể không duyên cớ lãng phí thời gian Gật gật không không c ở đây đều là tâm tư nhạy bén hàng người mặc ngôn như thế nhắc lên tự nhiên cũng là rõ ràng ý tứ trước luyện hóa không ít lực lượng b ả n nguyên nếu là người bình thường tự nhiên không nỡ tùy tiện lãng phí này đến không rẽ lực lượng bàn nguyên thế nhưng đối với mấy người luyện võ mà nói đoạt được đông hoa đế quân chuyển thừa mới là mục đích đương nhiên sẽ không có người có loại này kế vật bảy người đồng thời ra tay đem ngũ hành bản nguyên lực lượng đánh vào cấm chế bên trong nguyên bản vắng lặng cấm chế tựa hồ trong nháy mắt liền bị kích hoạt rồi mỗi người đều có thể dễ dàng xuyên thấu qua lực lượng bản nguyên cảm giác được cấm chế này vốn là do ngũ hành bản nguyên lực lượng tạo thành cũng chỉ có dựa vào lực lượng bản nguyên mới có thể phát động trong đó biến hóa ẩm vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở tất cả mọi người liền đều dễ dàng cảm nhận được ở cấm chế này bên trong ẩn giấu đi năm tấm lệnh bài phân biệt đại biểu này một loại ngũ hành bản nguyên mà chính mình chuyển vào trong đó lực lượng bản nguyên cũng đều bị lệnh bài thu hút tới lệnh cấm chế bài trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu rõ ra. này tấm lệnh bài mới là mở ra c ấ m chế then chốt mà giờ khác này bọn họ muốn tranh cướp chính là luyện hóa này nằm tấm lệnh bài tốc độ quan trọng hơn chính là khiến cho bài cũng chỉ có năm khối ngũ hành bản nguyên mỗi một loại sức mạnh đều đối ứng này một tấm lệnh bài như vậy hầu như dùng suy tư liền có thể rõ ràng chân chính có thể tiến vào này trong trụ điện e sợ cũng, cũng chỉ có nắm giữ lệnh bài năm người mà thôi đáng tiếc bây giờ ở đây nhưng có tới bảy người diệp hai tiếp mặt ngôn trước đều là một mình đi rồi một con đường bây giờ tự nhiên không ai với bọn hắn tranh cướp từng người lệnh cơm chế bài nhưng là những người khác nhưng nhất định phải đánh bại đối thủ cạnh tranh mới có thể đem này tấm lệnh bài đoạt tới tay trong một ý nghĩ tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm nhưng mà rất nhanh thì có người phát hiện một khi bắt đầu luyện hóa lệnh cấm chế bài chính mình sẽ bị cấm chế bao vây căn bản là không có cách lẫn nhau tranh đấu duy nhất có thể đánh bại đối thủ phương pháp chính là lấy càng nhiều lực lượng bản nguyên truyền vào lệnh cấm chế bài dành trước luyện hóa thành công đây là một hồi không có khói lựa tức chiến đấu thua người liền rất có thể sẽ triệt để mất đi tiếp tục đi cơ hội la kiến nhiễm người điên rồi sao trong mắt lộ ra một vệ sắc ý diêm bằng tích khó có thể tin nhìn chằm chằm đối phương lớn tiếng quát lớn nói ngay khi hắn chuẩn bị mang theo chu bá ngôn các loại chờ người rời đi đường nối thời điểm la kiến n g h i ệ m dĩ nhiên mang theo hết thệ thiên sơn đệ tử vây quanh gắt gao c h ặ n lại rồi đường đi diêm sư minh có chút tân đoán đều là muốn giải quyết ta biết ngươi thủ đoạn ngươi phải đi ta không hẳn lưu được vì lẽ đó ta cũng không có ý định cả ngươi ngươi muốn rời đi kế tục đi tranh cấp cơ duyên bất cứ lúc nào có thể rời đi không đáng kể cười cận la kiến n i ễ m không nhanh không chập mở miệng nói còn ngươi co i ú t lại diêm bằng tích lúc này liền rõ ràng đối phương lại vẫn là vì chu bá ngôn la kiến nghiễm kiếm ảnh sơn trang việc đã bụi bẩm lắng xuống lệnh sư cũng đã thừa nhận là la không có lỗi trước chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn muốn dây dựa không rõ ta có thể không đã nói như vậy la kiến nghiễm con mắt đều không mang theo c h ấ t một thoáng nói rằng đại gia ở này đông hoa tiên phủ bên trong đều là tranh cướp cơ duyên chém giết lẫn nhau rất bình thường sinh tử mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi tiên trong phủ lân đoán chỉ ở tiên trong phủ giải quyết bất luận cái nào một phái chết rồi đệ tử rời đi nơi này sau khi cũng đều bất đắc gì đây là cớ trả thù đây là các đại phái ngầm thừa nhận quý cụ bất quá có thể không ai nói ở bên ngoài ân đoán không thể đưa vào tiên phủ để giải quyết bây giờ la kiến n g h i ệ m nói rõ chính là muốn thừa dịp ở tiên trong phủ cơ hội đánh giết chu bá n ô n thậm chí là càng bao dài hơn xuân môn hạ đệ tử đến báo thủ nếu như chỉ là la kiến n g h i ệ một m người tự nhiên không thể làm sao bọn họ có thể một mực giờ k h ắ c này hầu như hết thảy ở trong đường hầm thiên sơn đệ tử đều lưu lại h i ệ n nhiên là bày ra muốn đem những này côn luân đệ tử toàn bộ toàn bộ sát quang tư thế ở này tiên trong phủ đại gia đều là tranh cướp cơ duyên có thể một mực giờ khác này diễm bằng tích ninh có thể tạm thời thả xuống đi tranh cướp cơ duyên cơ hội cũng phải ra tay giết người báo thủ liền hiển nhiên có vẻ quá mức điên cuồng diêm bằng tích không hiểu tại sao nhiều ngày như vậy sơn đệ tử đều sẽ với hắn đồng thời phong thế nhưng không nghi ngờ chút nào giờ khác này bọn họ cũng đã cơ hồ bị ép lên tiệt lộ chính như la kiến nghiêm từng nói lấy thực lực của hắn như phải đi hay là đối phương không ngăn được thế nhưng những sư huynh đệ khác cùng với chú bá ngôn nhưng chắc chắn phải chết giết không giữ lại ai trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn la kiến nghiêm uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói có một chút là không sai đại gia tới nơi này đều là tranh cướp cơ duyên mặc dù vì đại cục những đệ tử này đồng ý tạm thời làm ra một ít hy sinh nhưng là như tha lâu c cơ cơ trước ở thủy đô đằng đường nối bên trong hắn liều lĩnh nguy hiểm rời đi phủ đài bước vào sóng lớn bên trong điên cuồng giờ khác này cũng rốt cục được đầy đủ báo lại những người khác đều chỉ là luyện hóa một phần thủy bàn nguyên thế nhưng hắn nhưng lại ở cơn sóng thần trong lúc đó chân chính cảm nộ thủy tâm ý cảnh hiểu ra thủy bàn nguyên căn bản không cần lo lắng trước luyện hóa lực lượng bản nguyên bị tiêu hao hết bản thân liền cảm nộ thủy b ả n nguyên cùng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng hấp thu luyện hóa những người khác so với cảnh giới trên chính là một trời một vực tranh lệch cứ việc mới bất quá chỉ quá khứ nửa k h ắ c đồng hồ thời gian thế nhưng ngô chỉ nhưng hầu như đã luyện hóa gần một nửa lệnh bài ngược lại cùng hắn tranh cướp thanh thanh nhưng vừa mới mới vừa luyện hóa một hai thành dáng vẻ như vậy tranh cướp dù như thế nào hắn đều sẽ không thua thanh thanh tự nhiên cũng đồng dạng có thể cảm giác được mình cùng ngô chỉ tranh lệch trong lòng sốt u sáng bên d i ớ i vừa chuyển động ý nghĩ liền thẳng mở miệch nói tiểu mội chúc mừng ngô đại ca rồi trước ngươi cảm nộ thủy bàn nguy ngươi cũng đã luyện hóa gần nửa lệnh bài tiểu mội có thể không tranh nổi nơi g ư đây thanh thanh mở miệng trong nháy mắt tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động cứ việc biết rõ thanh thanh này trong lời nói khả năng là có nhất định nước cũng không nhịn được sinh ra vẻ lo lắng tâm ý mặc dù là m ặ c ngôn diệp hai tiếp ba người bọn họ một mình luyện hóa lệnh bài hầu như đã có thể khẳng định thu được tiến vào tư cách giờ khác này cũng không khỏi có chút nôn nóng phải biết dù cho là đều đi vào cũng như thế sẽ có trước sau phân chia chính như trước bọn họ có thể so với người khác sớm một bước đến nơi này là chiếm cư tiên cơ như thế một khi để ngô chỉ tiền tiến vào trong trụ điện dĩ nhiên là sẽ làm nô chỉ lại chiếm t r ư ớ c một bước t i ê n cơ loại này truyền thừa tranh cướp bên trong một bước nhanh chính là từng bước nhanh rất có thể nô chỉ liền sẽ nhờ đó mà thắng được cuối cùng đoạt được truyền thừa bọn họ lại có thể nào không n ổ i nhưng là tình huống như thế mặc dù là biết rõ ràng kết quả cũng vẫn như cũng không có cách nào đi ngăn cản nô chỉ à. bọn họ rõ ràng thanh thanh vào lúc này nói chuyện dù ý nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nô hình ngươi có biết vừa ta vì sao lại cái cuối cùng đến trong t r ớ c mắt diệm khai âm thanh chậm rãi hưởng lên q một chương chín mươi ba côn luân, Cô luân. diệp khai thanh em vang lên đồng thời chính đang luyện hóa lệnh c ô n g chế bài ngô chỉ động tác hơi ngưng lại ánh mắt như điện bắn về phía diệp khai lời đã lối ra mở miệng diệp khai tự nhiên không có thu hồi lại đến đạo lý trước ở hỏa chi đường nối bên trong thiên sơn đệ tử cùng côn luân đệ tử phát sinh xung đột ta thoáng xử lý một thoáng cho nên mới phải chỉ đến ngay vậy mạc n ô n trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia ý l ệ n h cũng không để ý ngô chỉ cùng mạc n ô n phản ứng diệp khai tiếp tục nói đ ú n g rồi nghe nói ngô huynh ngươi từng ở côn luân trải qua a không biết có phải là còn nhớ chu bán n g ô hầu như là trong nháy mắt ngôi trì trong lòng đã bị lửa dẫn lấp kín sắc cơ tăng vọt ngô v i n h nếu là muốn cứu người chỉ sợ muốn tăng nhanh luyện hóa lệnh bài tốc độ bằng không sợ sẽ không kịp diệp khai vừa luyện hóa lệnh bài vừa thản nhiên mở miệng nói rằng tăng nhanh luyện hóa đó là muốn tăng nhanh liền có thể tăng nhanh sao một mực muốn cầu nhanh dối loạn tâm thần sẽ chỉ làm luyện hóa tốc độ biến chậm mà thôi mà diệp khai mục đích cũng chính là tận lực nhiễu loạn n ô i t r tâm thần để hắn tốc độ luyện hóa chậm lại mà thôi dĩ nhiên kiên quyết vùng tay thu hồi hết thẻ sức mạnh đột nhiên lui ra đối với lệnh cấm chế bài tranh cướp biến cố bất thình lình này hầu như kinh ngạc đến ngây người mọi người bất kể là lên tiếng trước nhất thanh thanh vẫn là diệp khai cũng không nghĩ tới nô chỉ dĩ nhiên thật sự sẽ vào lúc này lui ra tranh cướp đây là muốn làm gì vì một người phụ nữ từ bỏ đông hoa đế quân truyền thừa ý niệm như vậy thực sự quá điên cuồng điên cuồng đến mặc dù nô chỉ đã kiên quyết lui ra tranh cướp cũng không ai dám tin tưởng trong mắt lộ ra một vệ điên cuồng sắc ý nô chỉ âm thanh dường như muôn đời không tan hà băng từng chữ nghệ ở diệm khai trong lòng nói như vậy là ngươi sai khiến những tia thiên sơn đệ tử đi giết chù bán n ô n run lên trong lòng diệp khai cường tự tập trung tinh thần mắt lạnh nhìn ngô trì cũng không đáp lời n ô sư đệ đừng kích động một lần nữa luyện hóa lệnh bài lấy thực lực của ngươi vẫn có cơ hội mạc ngôn đột nhiên mở miệng nói rằng ta côn luân đệ tử cũng không phải dễ ước hiếp không hẳn sẽ sợ hắn thiên sơn bây giờ tranh thủ thu được truyền thừa mới là quan trọng nhất mạc ngôn đối với ngô trì vẫn còn có chút rất tốt n h ạ cảm hứng hồ mặc dù là tiến vào trong trụ điện đi vào năm người chỉ sợ cũng phải tranh cướp lẫn nhau đến thời điểm nếu như ngô chỉ có thể với hắn liên thủ tự nhiên sẽ nhiều mấy phần phần thắng thời điểm như thế này hắn cũng không muốn để ngô chỉ lui ra không sai ngô huynh đệ đ ừ n g lên thiên sơn người chim này quong loan chiến cũng đồng thời mở miệng phụ h ò a nói bây giờ hắn cùng hành điên hai người đồng thời tranh cướp thuộc tính kim lệnh cấm chế bài đại g i a tiến độ sắp xỉ không tới thời khắc cuối cùng rất khó phân ra thắng bại đến giờ khác này đồng dạng căng thẳng còn có thanh thanh ngô chỉ luyện hóa lệnh bài tốc độ thực sự quá nhanh mặc dù là giờ khác này tạm thời lui ra nếu là một lần nữa trở về luyện hóa nàng cũng như thế không hẳn có thể tranh quá ngô trì không cần rồi. trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ ngô chỉ lạnh lùng mở miệng nói diệp khai ngươi tốt nhất cầu khẩn trù bá ngôn không có chuyện gì bằng không dù cho đổi tới chân trời góc biển cuối cùng quãng đời còn lại ta cũng nhất định giết ngươi một lần nữa luyện hóa lệnh bài mặc dù lấy ngô chỉ tốc độ cũng chỉ ít cần phải hao phí hơn một phút thời gian mới có thể luyện hóa thành công hơn một phút thời gian đã đủ để phát sinh rất nhiều chuyện từ hắn lui ra trong nháy mắt đó trong lòng cũng đã làm ra quyết định dù cho thân ở cấm chế lực lượng trong gói hàng biết rõ ràng ngô chỉ hiện tại không thể uy hiếp đến chính mình diệp khai trong lòng cũng không khỏi có chút run âm thầm có chút hối hận trêu chọc nô chỉ đạp chân xuống nô chỉ cả người dĩ nhiên nhanh chóng hướng về khi đến lộ đi vòng vẹo mà đi rời đi thời gian l ờ i lệnh như b ă n g đồng thời chuyển vào tất cả mọi người đầu vóc d i ệ p khai ngươi nhớ kỹ lần này tiến vào tiên phủ bên trong hết thệ thiên sơn đệ tử đều nhân ngươi mà chết sắc ý xôi t r à o nô chỉ dĩ nhiên bồng bềnh đi xa nhưng mà cái kêu bao hàm sắc cơ nhưng không thể nghi ngờ trầm trọng rơi xuống mỗi người trong lòng người điên thời khắc này tất cả mọi người đều thắm thiết ý thức được nô chỉ điên cuồng cùng tàn nhẫn hắn đây là muốn lấy từ bỏ tranh cấp truyền thừa cơ hội để đánh đổi giết hết tiến vào tiên trong phủ hết thẻ thiên sơn đệ tử a đương nhiên trên thực tế lần này tiến vào tiên phủ thiên sơn đệ tử đông đảo trong đó cũng không thiếu cao thủ n ô chỉ không hẳn liền điều này có thể giết xong thế nhưng một câu nói này nhưng không thể nghi ngờ đại diện cho n ô chỉ quyết tâm đủ để lệnh bất luận người nào sợ hãi giờ k h ắ c này diệp khai là thật sự hối hận đáp ứng la kiến nghiệm đi t r e o chọc n ô chỉ bất luận cuối cùng kết quả làm sao hắn đều vì là thiên sơn t r e o chọc một cái đại địch nếu là chu bá ngôn thật sự chết rồi hắn không nghi ngờ chút nào n ô chỉ sẽ cuối cùng quãng đời còn lại đến truy sát hắn không, chết không thôi một cái liền đông hoa đế quân truyền thừa đều có thể không chút do dự từ bỏ ngon nhân không thể nghi ngờ có gan này sắp cùng quyết tâm đến giết hắn phải biết nô trị nhưng là tử hoa ma chủ đưa vào thế tất cùng tử hoa ma chủ có chém không đức liên hệ như chỗ dựa vậy có thực lực này đến uy hiếp hắn nếu là hắn lần này thật có thể đoạt được đông hoa đế quân truyền thừa cũng là thôi bất luận bỏ ra cái giá gì đều là đăng giá nhưng nếu thất bại vậy thì thực sự là tự gây phiền phước máu tơi ư tiên đến chu bá ngôn trắng loăn váy bên trên có vẻ đặc biệt trói mắt ngăn ngắn một phút thời gian đã chết rồi bảy người rồi lần này cùng chu bá ngôn đồng thời vào côn luân đệ tử tổng cộng chỉ có sáu người hơn nữa diêm bằng tích mang theo chín cái trường xuân phong đệ tử tổng cộng cũng bất quá cũng chỉ có mười lăm người mà thôi trước tranh cướp cột l ử a thời điểm cũng không có một cái côn luân đệ tử bỏ mình nhưng mà liền như thế ngăn ngắn một phút thời gian nhưng liền tổn hại hơn nữa mà hết t h ể này nhưng đều là bởi vì nàng một người diêm sư h u n h các người đi thôi hắn muốn giết người là ta hít sâu một hơi chu bá ngôn trầm giọng nói rằng đi quay đầu lại nhìn chu bá ngôn một chút diêm bằng tích đột nhiên nợ nụ cười hướng về phía sau sư đệ cao giọng hỏi các sư đệ ta trường xuân phong đệ tử có chú đồng đào mình mạng ý vứt một bỏ、chu、sư mội một mình đảo mạng sao? không có hầu như là đồng thời đi theo diêm bằng tích bên người t r ư ờ n g xuân phong đệ tử giận dữ hét lên nói chu sư muội ta biết ngươi bởi vì ngô trì sự tình ký hận chúng ta nhưng ta cũng muốn để ngươi biết sư tôn là thật sự rất quan tâm ngươi bất luận ngươi có phải là ở lại trường xuân phong trên chúng ta cũng vẫn luôn coi ngươi là làm tiểu sư muội diêm bằng tích ngữ khí rất ôn hòa mặc dù là ở đây cơ hồ đã lâm vào tuyệt cảnh thời điểm cũng không có nửa phần b ằ n khí hắn bởi vì lục phong nguyên nhân rất không thích ngô trì có thể đó là bởi vì ngô trì ở trong lòng hắn chỉ là người ngoài mà thôi nhưng hắn từ nhỏ được trường xuân chân nhân đại ẩn tự nhiên rõ ràng trường xuân thật tâm ý của người ta cũng tự nhiên coi chu bá ngôn là làm chính mình tiểu sư muội tới đối xử không sai có tử m à thôi chúng ta những n à y làm sư huynh nếu là vì sống tạm liền b ứ c bỏ tiểu sư muội dù cho là còn sống lại còn mặt mũi nào tự xưng côn luân đệ tử tự xưng trường xuân phong đệ tử bao quát lục phong ở bên trong tất cả mọi người giờ khắp này trong lòng đều không có nửa điểm bền tâm tư trường xuân chân nhân tự bên thậm chí có thể là hào không có lý do tự bên cũng chính bởi vì vậy mới sẽ cùng nô chỉ làm lộn tung lên tuy nhiên chính là bởi vậy như vậy tự bên cho nên mới giỏi nhất được môn hạ đệ tử chân thành tình yêu trường xuân chân nhân coi c h ú bá ngôn vì là con gái giống như vậy bọn họ những đệ tử này tự nhiên cũng nên liều mạng bảo vệ vị tiểu sư mội này an toàn dù chết không hối hận trong nháy mắt c h ú bá ngôn không khỏi lệ rơi đầy mặt trước nàng xác thực bởi vì ngô chỉ sự tình mà thiên nội trường xuân chân nhân thậm chí là trường xuân môn hạ các đệ tử nhưng hôm nay ở loại này bước ngoặt sinh tử diễm bằng tích bọn họ làm ra lựa chọn thì lại làm sao có thể làm cho nàng không cảm động nhìn trước mắt tình cảnh này dù cho là la kiến n g h ĩ cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt thời khắc này trong lòng hắn thậm chí đều có chú so với những n à y trí tử không hối hận côn luân đệ tử bọn họ những n à y còn hy sinh một chút tranh cướp cơ duyên cơ hội liền hơi không kiên nhẫn thiên sơn đệ tử tựa hồ thật sự yếu đi không chỉ một bậc đáng tiếc bất luận trong lòng như thế nào đi n ữ a c càng khái đến một bước này hắn cũng đồng dạng không có đường l ui diêm sư huynh ta bội phục dũng khí của các ngươi bất quá các ngươi đã cố ý như vậy ta cũng chỉ có tự mình đưa các ngươi ra đi rồi trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn la kiến n g h i ệ m kiếm trong tay hơi loáng một cái lần thứ hai hướng về côn luân mọi người dễ tới bây giờ côn lân u đệ tử tử thương qua bán thế nhưng thiên sơn đệ tử nhưng chiếm nhân số ưu thế vững vàng chiếm thượng phong tuy rằng cũng có thương vong không nhỏ thế nhưng là vẫn còn đang có thể trong phạm vi chịu đựng trận chiến này chỉ có thể càng ngày càng tốt đánh đến cuối cùng dù cho là diêm bằng tích nếu như không chịu vứt bỏ chu bá ngôn cũng sẽ bị tươi sống háo chết ở chỗ này m ở cung không quay đầu lại tiễn vừa nhưng đã đậu thủ liền vạn không có lại hạ thủ lưu tình đạo lý giết chiến đấu trong nháy mắt tiến vào khốc liệt nhất hoàn cảnh máu tươi tung tóe chính đang chém giết ở trong côn lân đệ tử ngoại trừ chu bá ngôn bị tất cả mọi người bảo vệ ở ngoài những người khác hầu như đã người người mang thương mắt thấy cũng đã muốn không chịu được nổi la kiến nhiễm đến mức độ này ngươi vẫn là không muốn nói cho ta tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao không đạo pháp hệ phong nổ ra đem trước mặt mình một cái thiên sơn đệ tử đánh giết diêm bằng tích trầm giọng hỏi bày đặt tranh cấp cơ duyên cơ hội thật tốt không đi tranh trái lại nhiều ngày như vậy sơn đệ tử quyết tâm bất kể thương vong cùng chính mình liều mạng đây tuyệt đối không phải một câu vì giúp la khôn báo thủ liền có thể giải thích bởi vì nô chỉ la kiến n i ễ m hở hưng mở miệng nói các ngươi hẳn là cũng biết nô chỉ là bị tử hoa ma chủ tự mình đưa vào tiên trong phủ bây giờ hắn là tối có cơ hội tranh cướp đông hoa đế quân truyền thừa mấy người một trong tuy rằng ta biết hắn tuyệt đối sẽ không vì thế từ bỏ tranh cướp truyền thừa cơ hội thế nhưng chỉ cần vi giết các người có thể nhiễu loạn hắn chốc lát tâm thần cũng đã đáng giá rồi đông hoa đế quân truyền thừa ý vị như thế nào ở đây tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng vì được truyền thừa xác thực bất luận trả cái giá lớn đến đâu d ù n g ra ra sao thủ đoạn đều là đáng giá nô chỉ tiên t ngai, nghiền ngâm danh lạc không cho cùng côn luân thậm chí tự chém dấu ấn liền thừa ảnh thần kiếm đều bỏ qua rồi nhưng hắn vẫn như cũ có thể như sao trổi giống như có thời thu được t ử hoa ma trù mắt xanh trở thành lần này có khả năng nhất tranh cướp đến đông hoa đ ế quân truyền thừa thiên tài một trong bỏ mất ngô chỉ cái này đệ tử không thể nghi ngờ côn luân cực tổn thất lớn đáng tiếc tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa rồi trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ diêm bằng tích trên người khí tức tăng gọn dù cho là muốn chết hắn cũng phải từ vanh anh liệt liệt chiến đến thời khắc cuối cùng trôi hết một giọt máu cuối cùng đây là sự kiêu ngạo của hắn cũng là côn luân đệ tử kiêu ngạo trong miệng hò hét tên côn luân hết thể côn luân đệ tử hung hãn khởi s ư ớ n g một lần cuối cùng xung kích cũng khả năng là trong cuộc sống một lần cuối cùng hò hét côn luân q một chương chín mươi bốn tuyết ủ phân liên sinh sôi liên tục người ở tuyệt cảnh b ê n d ư ớ i thường thường có thể bùng nổ ra vượt xa trạng thái bình thường dưới sức mạnh giờ khắc này từ diêm bằng tích đến phía dưới những n à y côn luân đệ tử mỗi cái cũng đã bắt đầu sinh tự trí trong tiếng gieo hò đ i ê n c u ồ n g bạo phát hình thành một luồng khủng bố lực trúng kích dĩ nhiên ở trong nháy mắt mạnh mẽ sẽ ra thiên sơn đệ tử phòng tuyến vẹn vẹn một lần xung kích liền chém giết sáu cái thiên sơn đệ tử mà làm để đánh đổi. cũng đồng d ạ n g có hai cái côn luân đệ tử ngã xuống đều không ngoại lệ cái kia hai cái côn luân đệ tử đều là hung hãn vọt tới đối phương m ũ i kiếm bên trên ở trước khi chết đem kiếm của mình mạnh mẽ đâm vào đối phương chỗ yếu bánh đồng quy vô thận chấn động thời khắc này mặc dù là la kiến nhiễm g cũng cảm nhận được một loại sâu sắc chấn động như vậy lừng lẫy mới là côn luân bất luận sinh tử bất luận thắng bại kẻ địch như vậy đều đáng giá tôn kính côn luân lại một tiếng gào thét hò hét còn lại côn luân đệ tử bao quát chu bá ngôn ở bên trong lần thứ hai hướng về đối phương sùng phong mà đi cũng chỉ có sáu người nhưng mạnh mẽ đánh ra trăm nghìn nhân khí thế đến trong mắt lộ ra một vệ v ẻ thương hại la kiến nhiễm g lần thứ hai vung lên kiếm trong tay bất kể như thế nào điên cuồng những n à y côn luân đệ tử cũng trung q u y đã đi tới phần cuối của sinh mệnh mặc dù lại rực rỡ cũng là héo tàn trước cuối cùng và ra hắn tôn kính kẻ địch như vậy nhưng cũng bởi vì nhất định phải cản quả đoán đánh giết đối phương nay đã cũng đã là bọn họ một lần cuối cùng xung kích rồi vụ coi như tất cả mọi người đều cho rằng sắp đ u ổ i b ẩ m lắng xuống thời điểm một đạo rực rỡ anh kiếm đột nhiên xẹt qua chân trời dường như một đạo kinh hồng phá không mà tới gào thét trong lúc đó Phản、phất ả n p h có sóng biển đánh ra chi tiếng nổ vang xuyên thấu thiên địa đó là thủy tâm ý cảnh là sóng lớn vô bờ cồn bạo cùng kiên cường như bẻ cánh khô kiếm chưa đến sắc ý d i nhiên tràn ngập thiên địa trong c h ư ớ c mắt thiên sơn đệ tử đột nhiên bị chiêu kiếm này trùng l ư ợ g xiềng phản ứng chậm mấy người càng là trực tiếp chết thảm dưới kiếm liền chỗ c h ố n g để né tránh đều không có nô chỉ hầu như là trong nháy mắt la k i ế n nhiễm g cũng đã nhận ra thân phận của người đến trong lòng đột nhiên bay lên một loại không tên chấn động ngày xưa nô chỉ thậm chí không đón được hắn tiện tay một chiêu kiếm sinh tử bất quá ở hắn trong một ý nghĩ nhưng mà bây giờ chiêu kiếm này, dĩ nhiên để hắn đều từ đ ấ y lòng sinh ra một tia vẻ sợ hãi một chiêu kiếm kéo tới nô chỉ nhẹ rơi xuống chu bá ngôn bên người đưa tay ra cánh tay đem đối phương ôm vào lòng quay mặt lại thời điểm sắc khí tựa hồ đã tiêu tan sạch xanh xanh còn lại chỉ có vô tận ôn nu nô chỉ ôm chặt lấy nô chỉ thân thể phản phất chỉ lo tất cả những thứ này đều chỉ là một giấc mơ như thế chu bá ngôn trên mặt từ lâu tràn ngập nước mắt đừng sợ ta ở đây cảm giác được chu bá ngôn cơ thể hơi có chút run rẩy nô chỉ có chút đau lòng người dĩ nhiên thật sự từ bỏ tranh cướp truyền thừa nhìn nô chỉ la kiến n g h m vẫn như cũ có chút khó có thể tin hắn vừa nói như thế những người khác cũng đều phản ứng lại nô chỉ ở thời gian này chạy tới ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết có thể cũng là bởi vì rõ ràng cho nên mới càng thêm khó có thể tin vậy cũng là đông hoa đế quân truyền thừa liền ngay cả đạo chủ cùng ma chủ đều vạn phần coi trọng một khi được liền có thể có thể trực tiếp sửa chính tả các h cục đến trước hầu như các đệ tử được môn phái nghiêm lệnh không thiếp bất cứ giá nào trợ giúp bản môn phái hạt giống cấp đoạt truyền thừa nô chỉ rõ ràng đã chiếm được cơ hội như vậy lại vì một người phụ nữ liền dễ dàng như vậy vớt bỏ xoay người lại nô chỉ trong mắt lộ ra một vệ ý lạnh vậy ta có phải là còn muốn cảm tạ ngươi đông hoa đế quân truyền thừa có bao nhiêu quý giá ngô chỉ tự nhiên cũng là rõ ràng mặc dù là chu bá ngôn không chút do dự liền từ bỏ thế nhưng lấy tính tình của hắn thì lại làm sao có thể không não hơi run run lập tức la kiến nghiêm tung nhiên mở miệng nói có r ũ khí không thể không nói ta cũng bắt đầu đội phụ c n g ư ờ i bây giờ ngô chỉ đã bước vào ngưng dịch cảnh hơn nữa từ vừa cái k i a một chiêu kiếm đến xem thực lực dù cho không bằng hắn cùng diêm bằng t í c h e sợ cách biệt cũng sẽ không quá lớn có thêm một cao thủ như vậy tự nhiên không có cách nào lại giết côn luân đệ tử bất quá có thể bức ngô chỉ từ bỏ truyền thừa cũng đã rất kiếm lời bội phục liền không cần đem mệnh lưu lại đi bung ra n ắ m ở chu bá ngôn cánh tay nô chỉ nhàn nhạt mở miệng nói người nói cái gì là kiến n g h i ệ m có chút ngạc nhiên thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm bây giờ côn luân đệ tử bao quát chu bá ngôn ở bên trong cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại sáu người hơn nữa nếu như không phải liều mạng ngoại trừ diêm bằng tích ở ngoài e sợ cũng đã không có cái gì sức chiến đấu mà thiên sơn bên này trừ ra hắn không tính cũng còn có hơn hai mươi người hắn không muốn động thủ nữa là bởi vì đã không có cách nào lưu lại nô chỉ cùng chu bá ngôn cũng không phải thật sự sợ nô chỉ dù sao bây giờ còn ở tiên phủ bên trong coi như không có cơ hội thu được truyền thừa cũng còn có cái khác cơ duyên chỉ cần để tâm đi tìm thu hoạch tất nhiên sẽ không nhỏ đây mới là đại đa số đệ tử đồng ý liều lĩnh thiên đại nguy hiểm vào mục đích thực sự có thể ngô trì bây giờ nhưng rõ ràng không theo động tác võ thuật đến rồi dĩ nhiên bày ra một bộ m u ố n bính cái ngọc đá cùng vỡ tư thế đến khẽ lắc đầu tự cho là đã rõ ràng ngô trì tâm tư la kiến nghiễm hờ hững nói rằng ngô trì ta rõ ràng tâm tư của ngươi ngươi mất đi thu được truyền thừa cơ hội cũng muốn đoạn chúng ta cơ duyên bất quá ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao chính ngươi đánh tiếp nữa ngươi không chiếm được tiện nghi nhún vai một cái nô chỉ ánh mắt phi thường bình tĩnh đến trước ta từng đối với diệp khai đã nói lần này bước vào tiên phủ thiên sơn đệ tử tất cả đều nhân hắn mà chết ta tuy rằng chỉ là các ngươi trong mắt tiểu nhân vật bất quá l ờ i nói ra nhưng là từ trước đến giờ chắc chắn nghe n ô chỉ dùng tối bình tĩnh ngữ khí nói ra những lời ấy ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh dùng một loại xem người điên ánh mắt nhìn về phía n ô chỉ liền ngay cả diêm bằng tích cùng chu bá ngôn bọn họ những này côn luân đệ tử cũng cảm thấy n ô chỉ đ i n rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo n ô chỉ bàn tay chú bá ngôn có chút bận tâm nhìn nô chỉ nhưng chúng quy không nói gì vỗ v ô chú bá ngôn mu bàn tay nô chỉ s ắ p mặt lộ ra một cái sán lạ nụ cười chú cô nàng ngươi biết đến ta người này cái gì đều ăn chính là không chịu chịu thiệt một bước bước ra nô chỉ trên người lần thứ hai lộ ra sát cơ ngập trời mũi kiếm chỉ phía xa la k i ế n nghiêm ngày xưa ở núi côn luân môn trước ngươi buộc ta tiếp nhận ngươi hai kiếm hiện tại ta cũng muốn để ngươi tiếp ta hai kiếm cản rỡ tuy rằng cũng kinh ngạc nô chỉ tốc độ tiến bộ khủng bố thế nhưng trong lòng la kiến n i ê m nhưng vẫn không có nhìn lên nô chỉ thực lực ngô trì nhiều nhất cũng bất quá chính là mới vừa vừa bước vào ngưng dịch mà thôi mà hắn cũng đã đứng ở đạo đ à i cảnh bên liên giới thậm chí có thể nói chỉ nửa bước cũng đã bước vào đi tới chỉ cần lần này rời đi tiên p h ủ bất cứ lúc nào có thể xung kích đạo đ à i cảnh đối với r i ê n g bằng tích hắn còn dù sao cũng hơi cảnh giác thế nhưng chỉ bằng hiện tại ngô trì nếu muốn giết hắn nhưng không thể nghi ngờ là nói chuyện viền v ô n g chớ nói chi là bây giờ ngô trì còn nói khoác không biết ngượng nói cái gì để hắn cũng tiếp hai kiếm vụ s á c ý xôi t r à o ngô trì cũng không có lại với hắn phí lời hứng thú trong một ý nghĩ, kiếm khí màu xanh đột nhiên ở mũi kiếm bên trên n ộ tung kiếm khí hóa hình thanh l i ê n kiếm khí không có một chút nào t h a m dò ý tứ vừa ra tay ngô chỉ liền trực tiếp vận dụng thanh l i ê n kiếm khí lúc trước la kiếm nhiễm dựa vào tuyết chi kiếm khí cái k i a một đoá hoa tuyết liền hầu như xóa đi ngô chỉ tính mạng bây giờ lần thứ hai tư ơ n g phủng hắn cũng muốn lại thử xem đến tột cùng là ai kiếm khí càng mạnh hơn tuy rằng ngoài miệng mắng ngô chỉ càn rỡ thế nhưng ở chân chính đối mặt ngô chỉ công kích thời điểm la kiếm nhiễm như thế không dám có chút bất c ẩ n kiếm lên thiên đ i ệ biên sắc kiếm xuất thiên sơn ở hết thệ thiên sơn đệ tử trong lòng chỉ có thiên sơn kiếm mới thật sự là kiếm đạo chính tông một chiêu kiếm ở tay liền có thể tung hoành thiên hạ s o kiếm y kiếm khí thiên sơn đệ tử chưa từng có sợ h a i quá bất luận người nào trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp một mảnh hoa tuyết phảng phất trong thiên địa đẹp nhất tinh linh giống như đồng bệnh ạ xuống đây là một lần thuần túy nhất kiếm khí so đấu bính chính là kiếm khí cường độ là kiếm khí bên trong kiếm y mạnh yếu là kiếm đảm mạnh yếu tuyết ủi phân liên hoa tuyết chạm được thanh l i ê n trong nháy mắt đột nhiên hóa thành đầy trời tuyết lớn nào xuống lạc hướng về thanh niên ép đi kiếm khí phong tỏa thiên địa xóa bỏ tất cả cứ việc chỉ là trong nháy mắt giao phòng, nhưng mà... thời k lần này tiến vào tiên trong phủ hắn tự giác đã có tiến bộ rất lớn thực lực tăng lên trên diện rộng nhưng là khi hắn bây giờ nhìn thấy ngô trì ra tay mới rõ ràng cái gì gọi là tiến triển cực nhanh so với ngô trì tăng lên hắn này điểm tiến bộ quả thực chính là một chuyện cười hào nói không quyết đại bây giờ hai người giao thủ cái tiêu một vùng không gian hắn thậm chí ngay cả đi vào tư cách đều không có một khi quá khứ tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh g i ế t liền dây rủa cơ hội đều sẽ không có thật là khủng khiếp thiên phú nhưng đáng tiếc thực lực trung quy vẫn là trên lệch chút nhìn ngô chỉ cùng la kiến n h i ệ m giao thủ diêm bằng tích nhất thời liền cảm nhận được cái k i a m ộ t đạo thanh l i ê n kiếm khí đáng sợ nếu bàn về tiềm lực chỉ sợ còn ở la kiến n h i ệ m tuyết chi kiếm khí bên trên nếu là có ngang nhau tu vi la kiến n h i ệ m chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đáng tiếc bây giờ ngô chỉ nhưng vừa mới vừa bước vào ngưng dịch mà thôi bất kể là chân khí tích lũy vẫn là kiếm khí tích lũy đều xa không sánh được la kiến n i ễ m cái tiêm ộ t đoá sen xanh ở hoa tuyết đả kích bên giới, đã xuất hiện héo tàn đây mới thực là tuyết ủ phân liên theo hoa tuyết không ngừng hạ xuống cái k i a một đoà sen xanh tựa hồ đã cũng bị tuyết động ép bẻ đi lắc lắc đầu ở diêm bằng tích xem ra trận tỷ thí này đã muốn có kết quả rồi ngô chỉ dù cho lại buồn mực cũng không thể thật sự lưu giới la kiến nhiễm trước cũng bất quá chỉ là lời vô ích mà thôi trận chiến này hẳn là đã đủ khiến ngô chỉ tỉnh táo hứa hơn nhiều đương nhiên mặc dù là la kiến nhiễm thắng rồi cũng sẽ không quá ung dung hơn nữa có chính mình ở bên cạnh la kiến nhiễm thế tất cũng không dám truy kích chỉ có thể là sống chết mặc bay mà thôi nhưng mà ngay khi thanh l i ê n tựa hồ cũng bị ép chết thời điểm nô chỉ trong cơ thể kiếm đảm hơi chấn động một cái cái k i a một đoá sen xanh nhất thời tạo ra tuyết động một lần nữa ở phong tuyết bên trong nở rộ kiếm ý không hủy kiếm đảm không nát tan chỉ cần kiếm ý bất diệt chỉ cần trong cơ thể kiếm khí còn không tiêu hao hết cái k i a một đoá sen xanh liền có thể sinh sôi liên tục đây mới là kiếm đảm thiên thành chân chính địa phương đáng sợ q một chương chín mươi lăm nói cẩn thận hai kiếm đây sinh sôi liên tục kiếm đảm thiên thành trong n h y mắt diêm bằng tích cùng la kiến n h i ệ m hai người đồng thời biến sắc tự nhìn tròng trọc cái kia một đoá đón gió tuyết nở rộ thanh l i ê n nhưng trong lòng cũng sớm đã bị kinh hãi lấp kín luận chất khí luận kiếm khí nô chỉ rõ ràng đều so với la kiếm n g h i ệ m nhỏ yếu có thể một mực liền có thể làm cho kiếm khí kiếm ý sinh sôi liên tục này chính là kiếm đảm y lực có thể la kiếm n g h i ệ m là ai thiên sơn bên trên chân chính kiếm đạo thiên tài lại là chỉ nửa bước đã bước vào đạo đài cường giả kiếm của hắn đảm cũng đã hầu như đạt đến ngưng dịch cảnh có khả năng đạt đến cực hạn có thể ở kiếm đảm trên ổn ép hắn một bậc chỉ có trong truyền thuyết kiếm đảm thiên thành. Hô hấp trong lúc đó, diêm bằng tích trong đầu xẹt qua một tiết chớp chứ không rõ địa phương giờ khác này toàn bộ đều rộng rãi sáng sủa lúc trước ngụy trường thiên vị ngô trì thậm chí không tiếp cùng trường xuân t r â n nhân trở mặt e sợ cũng là bởi vì phát hiện ngô trì ngưng tụ truyền thuyết này bên trong kiếm đ ả m thiên thành chứ ngô trì thực lực cũng là từ khi kiếm trì sau khi đi ra mới phát sinh biến hóa long trời lở đất lúc trước ở trường xuân phong trên h ắ n từng toàn lực ra tay quá một lần nhưng cũng vẫn là mạnh mẽ bị ngô trì ở lấy đúng rồi vào lúc ấy chính mình liền nên nghĩ đến nếu không là kiếm đ ả n thiên thành ngô trì chí chính là lại yêu nghiện lại làm sao có khả năng lấy thuế phản cảnh giới g ă n g đón đỡ chính mình một đòn toàn lực mà bất tử nếu không là kiếm đ ạ m thiên thành đã tự chém kiếm đạo dấu ấn kiếm đạo căn cơ sụp đổ lại làm sao có khả năng khôi phục đã như thế có thể bị tử hoa ma chủ vừa ý cũng là chẳng có gì lạ hết thầy đều có thể thuyết phục có thể loại kia chấn động nhưng không có mảy may giảm thiểu trái lại để diêm bằng tích trong lòng càng hối hận lúc trước như không phải là bởi vì lục phong mà căm ghét nô trì thì sẽ không vò đoán ra tay đem nô trì bước ra côn luân mà đi tới thiên tài như vậy vốn nên là là côn luân con cưng mới đúng nô trì tự nhiên không biết diêm bằng tích trong lòng biến hóa trên thực tế mặc dù biết rồi cũng không sẽ để ý ở kiếm đảm dưới sự giúp đỡ ổn định kiếm khí mạnh mẽ c h ặ n lại rồi la kiến n g h i ệ m tuyết chi kiếm khí đã để ngô chỉ tự tin tăng nhiều phải biết đây mới là hắn chân chính ý nghĩa trên lần thứ nhất cùng kiếm đạo cao thủ giao phong cũng là xác minh chính mình kiếm khí vi lực tuyệt cơ hội tốt kiếm đảm thiên h à n h ngô chỉ là ta coi khi ngươi la kiến n g h i ệ m trong mắt lộ ra một vệ tinh mang trầm giọng mở miệng nói như cho ngươi một năm này tích lũy ta không phải đối thủ của ngươi bất quá bây giờ ngươi còn không làm gì được ta cương tự ổn định tâm thần la kiến nghiệm mắt lạnh nhìn ngô chỉ vẫn không có nửa phần ý sợ hãi đây là đệ nhất kiếm người đón thêm một chiêu kiếm thử xem khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng nô chỉ hờ hững mở miệng nói c ò n người hơi co r i ù m lại là k i ế n n g h i ệ m có chút khó có thể tin tuy rằng trước nô chỉ cũng từng nói muốn hắn tiếp hai kiếm thế nhưng bây giờ chiêu kiếm này cũng đã đầy đủ kinh diễm hắn làm sao cũng khó có thể tin tưởng được ngoài ra nô chỉ còn không có thể triển khai s u ấ t cái gì thủ đoạn đến trên thực tế cũng căn bản không cần hắn lại đi nghĩ đến ngay khi dứt tiếng đồng thời nô chỉ kiếm thứ hai đã chém xuống kiếm như sóng lớn sóng vô bờ thoáng như trong lúc đó cái kia một chiêu kiếm ộ t chiêu liền như một đạo sóng lớn tấn công tới thế không thể đỡ thủy c h i kiếm ý nếu như nói thanh l i ê n kiếm khí là ngô chỉ bây giờ ở kiếm khí trên đ ạ t đến cực hạ như vậy chiêu kiếm này chính là hắn ở cơn sóng thần bên dưới c ẳ n g ngộ mà ra thủy tâm ý cảnh đem này thủy tâm ý cảnh hòa vào kiếm đạo bên trong mới là ngô chỉ ở thủy c h i trong thông đạo thu hoạch lớn nhất chiêu kiếm này chém xuống đồng thời ngô chỉ trong cơ thể thủy bản nguyên điên cùng vân ra cũng đem chiêu kiếm này đi lực đẩy lên cực hạ thủy bản nguyên n ô chỉ người cái người điên này trong lòng hoảng hốt la kiếm không lo nổi đau lòng hầu như là cũng trong lúc đó thôi phát hỏa tri bản nguyên lực lượng bản nguyên là hắn lần này ở tiên trong p h ụ thu được tối thu hoạch lớn thật vất vả tích góp lại đến điểm ấy lực lượng bản nguyên đều quý giá dị thường là hắn bước vào đạo đài cảnh giới mạnh mẽ nhất bảo đảm một trong như vậy lực lượng bản nguyên đối với tất cả mọi người tới nói cũng không có nghi phi thường quý giá mặc cho ai cũng không dám có nửa điểm lãng phí nhưng là ngô chỉ đây là đang làm gì đang ra tay thời gian trực tiếp thôi thúc lực lượng bản nguyên công kích như vậy một chiêu kiếm cố nhiên uy thế ngập trời có thể đánh đổi nhưng là lực lượng bản nguyên kịch liệt tiêu hao một mực đối mặt ngô chỉ loại này người điên bình thường đấu pháp hắn cũng chỉ có thể lấy lực lượng bản nguyên đ n g đối mới khả năng đón đỡ được thủy hỏa bản nguyên ầm ầm anh kích đến đồng thời đáng sợ s u n g kích mấy phần mười hủy diệt tư thế điên cùng hướng về chu vi k h u y ế t tán ra đến không có do dự chút nào bất kể là thiên sơn đệ tử vẫn là côn lân u đệ tử ở loại này s u n g kích bên dưới đều không thể không rất xa lui ra hơn mười mét đi mới có thể tránh mở người điên người đến tột cùng muốn làm gì đau lòng quất thẳng tới đánh la kiến nhiễm hầu như muốn điên nô chỉ loại này đấu pháp căn bản gần như chơi xấu so với la kiến nhiễm táo bạo nô chỉ nhưng là căn bản không cần thiết chút nào lực lượng bản nguyên tiêu hao đó là cái gì h ắ trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn la kiến nghiệm trong miệng phun ra một mụm tinh huyết trong chớp mắt đem kiếm khí cùng hỏa chi bản nguyên uy lực mạnh mẽ tăng lên ba phần mười mạnh mẽ nổ ra ngô chỉ dây dưa lấy được một ít thương để đánh đổi mới rốt cục thoát khỏi ngô chỉ công kích kết quả như thế hầu như cũng đã giống như là hắn chịu thua ngô chỉ không sợ hão thế nhưng hắn nhưng căn bản không kéo dài được ở trận chiến này trước ai có thể nghĩ tới đến h người d gắn một tiếng kiếm trong tay phong hơi loáng một cái không có nửa điểm do dự kế tục thôi thuốc thủy bàn nguyên nô chỉ theo sát hướng về la kiến nghiệm truy sát mà đi nô chỉ hai kiếm đã ra người còn muốn thế nào lần thứ hai bị ngô chỉ cản lại la kiến nghiệm đã triệt để nội khủng ồ nói xong rồi là hai kiếm sao bất quá ta đổi ý đổi thành hai mươi kiếm được rồi con mắt đều không chắc một thoáng nô chỉ không để ý chút nào nói rằng ngươi la kiến n h i ệ m hầu như cũng bị tức đ i ê n đại t r ư ở n g phu nôn ra tất tiễn ngươi tốt xấu cũng coi như một nhân vật há có thể như vậy lật lọng ngươi là đang mắng ta nói chuyện không đáng tin sao nô chỉ thản nhiên mở miệng hỏi la kiến n h i ệ m cũng không đáp lời thế nhưng cái kia mặt âm chấm sắc nhưng cũng đã đủ để chứng minh hắn thái độ u n dung nợ nụ cười nô chỉ sắc mặt đột nhiên truyền lạnh xem thường mở miệng nói không sai tiểu ra ta chính là nói chuyện không đáng tin ngươi có thể bắt ta thế nào vô liêm sỉ nói cẩn thận chỉ điểm hai kiếm đây g i i ạ vừa là ai nói mình tuy rằng chỉ là tiểu nhân vật thế nhưng lời nói ra nhưng là xưa nay chắc chắn la kiến nhiễm g triệt để phát điên đầy bụng chửi bới đợi đến lối ra mở miệng tiếng cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại câu này vô liêm sỉ nhưng là vô liêm sỉ thì thế nào đây nhân ra chính là nói rõ không giảng đạo lý không tuân theo quy củ chơi xấu ngươi có thể thế nào trốn lập tức trốn ai đều không nên quay đầu phân nộ sau khi la kiến nhiễm trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cào giọng la lên nô chỉ thực lực đã vượt qua dự tính quá đông có những ngày qua sơn đệ tử liên lụy bây giờ hắn ngay cả chạy trốn cũng không được chỉ có thể trước tiên ngăn cản nô trì để những ngày qua sơn đệ tử đào tẩu sau đó chính mình lại tìm cơ hội thoát thân trốn không liên quan này tiên phủ lại lớn như vậy ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có thể trốn đi nơi nào ánh mắt lộ ra một vệ ý l ệ n h nô trì trong lòng âm thầm cười gằn từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có dự định lưu lại tất cả mọi người hắn giờ khắc này mục tiêu duy nhất chính là la kiến nhiễm chỉ cần có thể g i ế t la kiến nhiễm dĩ nhiên là có thể dành tay truy sát những người khác bây giờ la kiến nhiễm dặn dò những người khác đào tẩu không thể nghi ngờ gãi đúng chỗ nữa nơi nào còn có thể ngăn cản không nên nghĩ chạy trốn coi như đánh đến bản nguyên tiêu hao hết thì lại làm sao la kiến nhiễm ta phải giết ngươi thủy bản nguyên điên cuồng tuân ra kiếm trong tay dường như mở ra một cái lưới lớn gắt gao đem la kiến nhiễm ngăn cản đằng đằng sắc khí ngô chỉ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta la kiến nhiễm cũng bị ngô chỉ bức hung tính quá độ đơn giản cũng không nghĩ tới đi rồi điên cuồng thôi thúc trong cơ thể lực lượng bản nguyên quay người hướng về ngô chỉ chém giết mà tới trước thà rằng bị thương cũng phải thoát khỏi ngô chỉ công kích là bởi vì hắn đau lòng đến không dễ lực lượng bản nguyên chỉ muốn sống quá ngô chỉ này hai kiếm liền rời đi Có trước h ở đường nối bên trong hắn cũng luyện hóa không ít họa chi bản nguyên bây giờ một mạch đem lực lượng bản nguyên phong thích mà ra tương tự không sợ ngô chỉ bây giờ ai cũng không hoàn toàn chắc chắn thủ thắng vốn là xét ở tiêu hao ai trước tiên đem lực lượng bản nguyên hoặc là kiếm khi tiêu hao hết ai liền phải chết trên thực tế không thể không nói la kiến nhiễm đã làm ra tối lựa chọn chính xác dù sao tu vi của hắn là còn cao hơn ngôi chì chân chính đến liều mạng tranh đấu thời điểm đánh đến cuối cùng thua người cũng chưa chắc phải nhất định là hắn đáng tiếc hắn nhưng vẫn như cũ vẫn là đánh giá thấp ngôi chì vô liêm s ỉ trình độ thiên sơn những người kia đều chạy diêm sư m i n h ngươi còn không ra tay ở chờ cái gì này đột nhiên một câu nói suýt chút nữa để la kiến nghiễm ngã t r ồ n g vó một cái nhìn về phía ngôi chỉ ánh mắt tràn đầy bí phẫn hàng này nói chuyện không đáng tin liền thôi nói cẩn thận một mình đấu không chết không thôi nhưng hắn lại vẫn gọi người trên đời tại sao có thể có người vô xỉ như vậy mà lên một mực còn liền để cho mình đụng tới rồi thời khắc này la kiến n h i ệ m cực kỳ hối hận lúc trước ở núi côn luân m ô n trước chính mình không có trực tiếp giết chết này đáng chết khó nạn hơi run run diêm bằng tích cũng hoàn toàn không ngờ tới vừa còn khí thế mười phần rêu r a o lên muốn cùng la kiến n h i ệ m không chết không thôi ra hỏa thậm chí ngay cả con mắt đều không c h ắ t một thoáng liền cứ gọi mình hỗ trợ mặt mũi của ngươi đây sự yêu ngạo của ngươi đây đều đi đâu trong lòng oán thầm đồng thời diêm bằng tích nhưng t r u n g uy vẫn là cười khổ một cái một bước bước vào bên trong chiến trường hắn nhưng l ạ nhớ rõ vừa nếu không là ngô chỉ đúng lúc chạy về chính mình khả năng cũng đã bị la kiến n i ễ m dẫn người dây dưa đến chết rồi bây giờ nếu ngô trì cũng không muốn mặt mũi hắn còn có cái gì có thể do dự sinh tử đại thủ tự nhiên không cần nhiều lời q một chương chín mươi sáu ân đoán thanh toán xong xì xì nhìn thấy ngô trì chơi xấu c h ú bá ngôn nhất thời không nhịn được nợ nụ cười lên tiếng ở đây nhiều người như vậy e sợ chỉ có nàng quen thuộc ngô trì tính tình cái gì mặt mũi cái gì kiêu ngạo là cái dám gì à? lúc trước ở kiếm ảnh sơn trang ngô trì có thể so với hiện tại càng muốn vô liêm xì nhiều đây phi tên của người này tự lên cũng thật là chuẩn sắt đây、Phúc. lưới kiếm từ n g ư c xuyên qua la kiến n i ệ m đưa tay gắt gao lấy ra mũi kiếm đ ộ trong n h cơ ư thể sinh cơ đã đang thì thế à o trầm h trầm tiêu tan la kiến nghĩa miệng lớn thổ huyết nhưng vẫn như cũ cười to không thôi chết ở ngô t h ì trong tay hắn vẫn nộp nhưng cũng không khỏi không đội phục ngô trì dù cho là đang ở thiên sơn từng ấy năm tới nay hắn cũng xưa nay liền chưa từng thấy ngô trì thiên tài như vậy đ i tới phần cuối của sinh mệnh hắn nhìn rõ ràng rất nhiều thứ ngô chỉ mặc dù có thể như vậy tiêu xài lực lượng bản nguyên không phải thật sự không đau lòng mà là bởi vì ngô chỉ đã cảm nộ thủy bản nguyên căn bản là không để ý tiêu hao như thế mặc dù diêm bằng tích không ra tay đánh đến cuối cùng hắn cũng như thế khó thoát khỏi cái chết như vậy thiên phú quả thực là người nghe kinh hãi e sợ ngàn năm cũng khó gặp có thể càng là như vậy hắn giờ khắp này trái lại liền càng ngày càng hài lòng bởi vì ngô chỉ càng là ưu tú liền càng có thể chứng minh sự lựa chọn của hắn không có sai lấy chính mình một cái mạng đổi lấy ngô chỉ từ bỏ thu được đông hoa đế quân c h u y ể n thừa cơ hội đối với thiên sơn tới nói như vậy trao đổi không thiệt thòi tuy rằng thiên sơn trưởng môn vừa ý người là diệp khai thế nhưng trên thực tế hắn trong nội tâm đối với diệp khai cũng k h ô n g phục nhưng là mặt đối mặt trước thiếu niên này hắn nhưng không thể k h ô n g phục nếu ngô chỉ còn ở tranh cướp c h u y ể n thừa e sợ diệp khai thậm chí tất cả những người khác đều căn bản không có cơ hội tranh quá cơ duyên là cái gì một khi nắm lấy liền có thể thừa phong mà lên bước vào c ử u tiêu bên trên chỉ khi nào bỏ mất như vậy dù cho có lại thiên phú tốt cũng khả năng cuối cùng phai mở mọi người mặc dù là n ô chỉ nếu lúc trước hắn không có ở lại kiếm ảnh s ơ n trang không có bước lên cô luân mà là tiếp tục lưu cái cái k i a liền tên đều không bao nhiêu người biết đến môn phái nhỏ bên trong còn có thể có thành tựu như vậy sao thật không mắt lạnh nhìn la kiến nhiễm n ô chỉ hờ hưng nói rằng vậy ngươi liền tốt nhất ở dưới cựu tuyển vì hắn cầu khẩn để hắn diệp khai thu được truyền thừa mất đi thu được truyền thừa cơ hội cố nhiên đáng tiếc có thể chẳng lẽ không mất đi liền nhất định có thể thu được truyền thừa sao lùi thêm bức lừa nói coi như thật có người có thể thu được truyền thừa liền lẽ nào nhất định là hắn thiên sơn diệp khai sao người khác không nói c h ỉ ít mặc nôn chỉ sợ cũng muốn so với diệp khai lợi hại nhiều lắm đây là một loại trực giác không cần bất kỳ lý do gì trong lòng đối với la kiến n g h i ệ m hạ cực dù có chết nô chỉ cũng không muốn để hắn nhắm mắt lại diệp khai có thể hay không thu được truyền thừa ta không biết thế nhưng ta có thể cam đoan với ngươi tiên phủ bên trong hết thể thiên sơn đệ tử đều sẽ tử trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng nô chỉ chậm rãi mở miệng nói rằng tin tưởng ta lời ta nói xưa nay đều là chắc chắn giữ lời nói chắc chắn ngươi muộn a nói cẩn thận chỉ điểm hai kiếm thời điểm làm sao không gặp ngươi giữ lời nói nói cẩn thận một mình đấu không chết không thôi thời điểm làm sao không gặp ngươi giữ lời nói hiện tại đến muốn truy sát thiên sơn đệ tử thời điểm ngươi lại giữ lời nói la kiến n g h i ệ m tức giận hầu như phát điên nhưng mà cũng rốt cuộc không nói ra được một câu cuối cùng một điểm sinh cơ trôi qua trí tử hắn đều không thể nhắm mắt lại nhìn la kiến n g h i ệ m khí tuyệt mà chết diêm bằng tích cũng không khỏi có chút thổn thức rõ ràng chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đạo đài cảnh giới nhưng liền như thế vô thanh vô tức chết ở nơi này thậm chí đến chết đều không thể nhắm mắt lại ai có thể nghĩ tới đến tạo thành tất cả những thứ này vẹn, vẹn chỉ là một cái nửa năm trước câu nói này ngô chỉ nói tình chân ý thiết ngẫm lại chi tình hình trước mắt bây giờ đều còn có chút nghĩ mà sợ chỉ cần diêm bằng tích bọn họ có một chút ý muốn lui bước chờ mình chạy tới thời điểm khẳng định cũng đã không kịp cứu người nếu là chu bá ngôn thật sự chết ở nơi này nô chỉ thậm chí không biết mình có thể hay không phát rộ loại kia kết quả quả thực chỉ cần ngấm lại liền sẽ cho người cả người phát lệnh như coi là thật như vậy chính mình thế tất sẽ thương tiếc chúng thân vì thế coi như trước hắn lại chán ghét diêm bằng tích này một tiếng cảm ơn đều nói cam tâm tình nguyện chu sư mội tuyết nhưng đã rời đi trường xuân phong thế nhưng ta nhưng vẫn vẫn là đem nàng khi tiểu sư mội xem bảo vệ nàng là hẳn là khẽ lắc đầu ánh mắt rơi xuống lục phong trên người nhìn thấy lục phong cái kia một thân vết thương nô chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói mặc kệ như thế nào từ nay về sau chúng ta ngày xưa ân đoán coi như làm xóa bỏ đi quá lâu như vậy nô chỉ trong lòng đối với diêm bằng tích cùng lục phong sự thù hận bản thân cũng đã phai nhạt rất hơn nhiều kinh truyện này dù cho trước có cái gì không nhanh cũng, cũng có ũ n g c thể xóa bỏ nô chỉ tuy rằng ngươi cứu ta nhưng ta vẫn phải nói chính ta bất l ư ỡ n g lờ ngươi n ế u d â n thân vào tà đạo liền không muốn lại mưu toan cùng chu sư mội có cái gì liên lụy ta tạ ơ n cứu mạng của ngươi thế nhưng ngày sau tạm biệt cũng vẫn như cũ sẽ rút kiếm đối mặt nhìn chằm chằm nô chỉ lục phong đột nhiên mở miệng nói hơi chậm lại nô chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt có chút lạnh có mấy người thực sự là bất cứ lúc nào đều có thể bước lên lựa giận trong lòng a được rồi lục phong ta cùng ngô chỉ có hay không liên lụy không cần ngươi đến bận tâm chu bá ngôn n h g u nhữ mày đứng ở ngô chỉ bên người nói rằng khoát tay háo một cái ngô chỉ cũng không có giải thích chính mình cũng không có tập trung vào trong tà đạo chính như tử hoa ma chủ từng nói bất luận chính mình có nguyện ý hay không từ hắn tự mình đem mình đưa vào tiên phụ bắt đầu từ giờ khác đó trên đời người trong mắt chính mình cũng đã với tử hoa ma chủ cùng tử hoa cung thoát không khai quang bục lại những chuyện này không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ sở n g chỉ cũng xem thường cùng lục phong giải thích những thứ này rút kiếm đối mặt lục phong ngươi vẫn đúng là nhìn lên chính ngươi và ngươi cũng xứng s a o từng từ đâm thẳng vào tim gan nô chỉ hơi hợt một câu nói nhưng dường như từng thanh lợi kiếm đâm thật sâu vào lục phong trái tim đem hắn đâm máu me đồng địa rồi lại hết lần này tới lần khác nói không ra một câu dù cho lại nhìn không quen nô chỉ hắn không thừa nhận cũng không được nô chỉ thực lực hắn hôm nay s ắ c thực liền rút kiếm đối mặt tư cách đều không có không tên có chút bi a i lục phong sắc mặt tái nhợt cầm kiếm tay cũng không khỏi hơi có chút run dày đa tạ các người chăm sóc đã bất đồng nhu cầu khác nhau chúng ta vẫn là cắt đi cắt đi lắc lắc đầu nô chỉ kéo chu bá nô đi thẳng cất bước đi về phía trước do dự một chút diễm bằng tích trung quy không nói gì thêm bất luận ngô chỉ là thân phận gì chí ít ở này tiên trong phủ không có cách nào chỉ trích hắn cái gì c h ú bá ngôn dù sao đã không phải trường xuân phong đệ tử càng không cần nghe lời của hắn huống hồ chính mình những người này vừa đều là ngô chỉ cứu chẳng lẽ còn thật có thể đi ngăn cản hắn mang đi c h ú bá ngôn sao quan trọng nhất chính là mặc dù ngăn cản liền nhất định có thể cản được sao ngô chỉ bọn họ nói truyền thừa cơ hội thật sự không hy vọng sao lôi kéo ngô chỉ tay rời đi chu bá ngôn chưa từ bỏ ý định hỏi không liền không còn chứ tiên trong phủ bên trong các loại cung điện nhưng là có mấy chục tòa đi đâu đều sẽ không, không hề thu hoạch xin lỗi ta lại liên lụy ngươi rồi tuy rằng nô chỉ nói ung dung thế nhưng chu bá ngôn nhưng rất rõ ràng từ bỏ chuyển thừa cơ hội ý vị như thế nào c h ú cô nàng đừng lập gì a cái gì chó m á truyền thừa lẽ nào nếu như là ngươi ngươi sẽ bỏ lại ta đi cấp cái gì truyền thừa sao tức giận trận tròn mắt nô chỉ hỏi ngược lại c h ú bá ngôn cũng không có trả lời chỉ là dùng sức nắm chặt nô chỉ tay có mấy lời có chút cảm động cũng không cần nói ra yên lặng để ở trong lòng như vậy đủ rồi từ hỏa chi trong thông đạo quốc r a c h ú bá ngôn nhất thời liền nhìn thấy những cung điện kia tự nhiên cũng nhìn thấy trung ương nhất tòa kia chủ điện chúng ta bây giờ đi đâu ngầm đầu lên tùy ý đánh giá một thoáng ánh mắt rơi xuống phía tây một tòa tiểu cung điện trên nô chỉ khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng liền b ậ y đi không vội vã chúng ta từ từ đi một tòa một tòa cung điện đi tìm đi bên kia chu bá ngôn có chút kỳ quái cái kia tòa cung điện rất không đáng chú ý thật giống hoàn toàn không chỗ đặc thù gì trong mắt s á t cơ lóe lên một cái rồi biến mất nô chỉ thản nhiên mở miệng nói rằng chu cô nàng ngươi quên sao ta nói rồi ta người này cái gì đều ăn chính là không chịu chịu t h i ệ t dứt tiếng đồng thời chu bá ngôn cũng theo phản ứng lại cái kia tòa cung điện xác thực không cái gì đặc thù thế nhưng là tụ tập hơn mười cái thiên sơn đệ tử thiên sơn cái k i a m ộ t bộ bạch di rỉa thực sự là quá trói mắt cũng quá dễ nhận biết ngươi thật sự muốn giết sạch tiên phủ bên trong thiên sơn đệ tử mặc dù là vừa la kiến nghiễm từ thời điểm chu bá ngôn cũng đều còn tưởng rằng n ô chỉ nói chỉ là lời vô ích nhưng là bây giờ nhìn lại thật giống thật sự không phải như vậy chuyện xảy ra đây p h í lời lời ta nói xưa nay chắc chắn làm sao có khả năng n u ố t lời vi ngươi người này trong miệng không một câu nói thật mới là thật sự đây xem thường gắt một cái chu bá ngôn cười b ẩ n tịu nói bị tức trận tròn mắt n ô chỉ đưa tay mạnh mẽ ở chu bá ngôn trên gáy gảy một thoáng hùng há nói chu cô nàng ngươi còn d á m biết tăng ngắn nhìn ta không thu thập ngươi khanh khách nô chỉ ngươi lại chơi xấu đây q một chương chín mươi bảy thần bí cung điện ba ngày thời gian nô chỉ cùng chu bá ngôn hầu như đã đạp khắp tiên phủ bên trong hết thẻ cung điện cho tới thiên sơn đệ tử hầu như đã bị rết sạch sành xanh nhưng trên thực tế những ngày qua sơn đệ tử chân chính chết ở nô chỉ trong tay nhưng liền một phần ba cũng chưa tới ở đây nô chỉ mới thật sự hiểu cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng vào những ngày qua sơn đệ tử bản thân liền là lấy la kiến nghĩm làm chủ hắn cái này người tâm phúc vừa chết hết thẻ thiên sơn đệ tử nhất thời liền đã biến thành năm bệ mạng Đối mặt ngô cho ỉ hung h n ă tới pháp hoa tự tổng cộng liền không có tới bao nhiêu người hơn nữa những ngày hòa thượng đều rất biết điều chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn căn bản không gây chuyện đã như thế bị cô lập thiên sơn đệ tử ngay lập tức sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người quả hứng nũng ở loại này tiên phủ cơ duyên tranh cướp bên trong rất giết nhanh sành sành, sạch sẽ bị đương ể Ngô chỉ muốn ra tay không Chỉ có cơ hội. ra tay đ nhiên làm tự tay sáng lập kết quả này nô trì h á c h nhiên đã trở thành trong mắt tất cả mọi người tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại bất luận đi tới cái nào đều không hội nộ đến người gây phiền phức đã như thế nô Chỉ chỉ phải nghĩ biện pháp mở ra mỗi cái cung điện cơm chế liền có thể ung dung thu hoạch đan dược tài liệu quý giá thậm chí là một ít tiểu p h á p m ô n đều chiếm được không ít đối với người bình thường tới nói đã là vô cùng tốt thu hoạch có thể chỉ có n ô trì chính mình rõ ràng những này đều không phải thứ gì trọng yếu căn bản không phải tiên phủ h ạ nhân Bây giờ, trước mặt tòa cung điện này đã là ngô chỉ cuối cùng một tòa không có thăm dò quá cung điện thật kỳ quái cung điện làm sao kết nối với diện bảng hiệu đều thấy không rõ lắm ở cung điện trước ngừng lại c h ú bá ngôn hơi nghi hoặc một chút nói rằng cấm chế này tựa hồ có hơi quái lạ khe to mày đi tới đây ngô chỉ thậm chí cảm ứng được một kia trước chỉ ở chủ điện trước cảm ứng quá uy thế tuy rằng từ ở bề ngoài xem tòa cung điện này không hề bắt mắt chút nào thậm chí ngay cả vị trí cũng là ở vắng vẻ nhất địa phương nhưng lại một mực để n ô chỉ cảm giác được một luồng áp lực thử một chút xem nói không chắc sẽ có kinh hỉ đây chu bá ngôn có chút hài lòng nói rằng, những ngày qua đại đa số thu hoạch nô g chỉ đều cho nàng tuy rằng ngoài miệng không có nói thế nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng những thứ đồ này đối với mình hay là cực kỳ hữu dụng thế nhưng đối với ngô chỉ tới nói nhưng căn bản không ý nghĩa gì bây giờ ngô chỉ nếu cảm giác được tòa cung điện này khác thường thường như vậy hay là trong đó liền thật sự cất giấu ghê gớm cơ duyên đây khe gật đầu nô g chỉ tiến lên một bước chậm rãi đem thủy bản nguyên chuyển vào cấm chế bên trong thăm dò ở đây hết thẻ cung điện cấm chế hầu như đều phải là muốn lấy lực lượng bản nguyên mới có thể mở ra chỉ là cần lực lượng bản nguyên cũng không giống nhau mà thôi nếu là bình thường cung điện lấy nô trì thực lực mấy hơi thở trong lúc đó liền biết đánh nhau mở một con đường nhưng mà lần này thủy bản nguyên truyền vào trong đó nhưng căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào phản phất trong nháy mắt liền bị thốn vệ k h ẽ t o mày nô trì lần thứ hai đem càng nhiều lực lượng bản nguyên truyền vào trong đó kiên trì gần như nửa nén hương thời gian nhưng vẫn như c ũ không thu hoạch được gì thật giống như nhiều hơn nữa lực lượng bản nguyên đều căn bản là không có cách xúc động cầm chế này mảy may không đúng như vậy không có tác dụng thu tay về nô trì lắc, lắc đầu mở miệng nói rằng đưa tay thăm dò một thoáng chu bá n ô n thoáng trầm ngầm một chút mở miệng nói rằng nô phụ thân từng nói cấm chế chi đạo phi thường phức tạp cũng không chỉ chỉ là phong ấn cấm chế người tiến vào mà thôi có chút cấm chế nhất định phải bước vào trong đó mới có thể tìm được mở ra biện pháp còn có một chút cấm chế vốn là cạm bẫy chỉ cần đi vào trong đó sẽ nổ tung tiến vào bên trong hơi run run nô chỉ tựa hồ nắm lấy một chút cái gì nơi này nếu đông hoa đế quân lưu lại truyền thừa tiên phủ như vậy hẳn là sẽ không là cạm bẫy mới đúng bất quá loại này cần muốn tiến vào bên trong mới có thể phá giải cấm chế vô cùng nguy hiểm nếu là không thể mở ra rất khả năng cơ hội bị vây chết ở cấm chế bên trong gật đầu chu bá ngôn kế tục giải thích trầm mặc chốc lát nô chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chu bá ngôn nói rằng chu cô nàng ta muốn tiến vào đi nhìn thử một chút nô chỉ tự nhiên tin tưởng chu bá ngôn theo như lời nói rõ ràng loại này đặc thù cấm chế nguy hiểm nhưng là giờ khác này nguyên vốn đã vắng lặng tâm nhưng lại lần nữa bị xúc động bước vào tiên trong phủ nô chỉ bản thân liền không phải vì theo đại lưu trộn lẫn nghiệm thu hoạch toán một điểm bây giờ cái này thần bí cung điện tuy rằng nguy hiểm thế nhưng là không thể nghi ngờ cũng là hy vọng vị trí nguyên bản nô chỉ cho rằng chu bá n ô n sẽ ngăn cản hắn, nhưng không nghĩ hắn mở miệm sau khi c h ú bá ngôn lại đột nhiên nợ nụ cười muốn đi thì đi đi không cần lo lắng cho ta ta ở chỗ này chờ ngươi ba ngày sau ba ngày nếu là ngươi còn chưa có đi ra ta liền đi tìm côn luân sư huynh đệ không có việc gì kéo ngô trì tay c h ú bá ngôn tiếp tục nói ta rõ ràng tâm ý của ngươi lại như sư phụ nói ta mặc dù không thể trở thành ngươi trợ lực cũng tuyệt không thể trở thành ngươi liên lụy càng không thể trở thành giàng buộc ngươi gông xiềng bất quá ngươi nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng sẽ đến tiếp ta ta sẽ vẫn chờ đợi kỳ thực nhìn thấy ngô trì bắt đầu từ giờ khác đó chu bá n ô n liền rất rõ ràng c h í nàng h m không có ù n ngô này g trì chỗ ấu trĩ nói cái gì sinh tử đều muốn cùng nhau muốn cùng ngô chỉ đồng thời xông tòa này thần bí cung điện bởi vì đối với ngô t h ỉ tới nói có thể xông qua cơm chế đối với nàng mà nói khả năng chính là đủ để trí mạng thật muốn đồng thời đi vào đơn giản cũng chỉ là bức ngô chỉ từ bỏ thôi cái gọi là cam l ò n g có xá mới hiểu được một mực muốn phải bắt được rất có thể sẽ để ngươi cái gì cũng không chiếm được chu bá ngôn là người thông minh đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nhìn chu bá ngôn căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ nô chỉ cũng đã rõ ràng chu bá ngôn tâm ý nhẹ nhàng ôm cái kia ôn nhuyễn thân thể nô chỉ hít sâu một hơi nhẹ giọng nói rằng yên tâm đi ta không có việc gì hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi các loại chờ quá lâu hai người muốn cùng nhau cũng không chỉ, chỉ là đầu nóng lên lẫn nhau yêu thích như vậy đủ rồi chí ít từ bước lên này điều con đường tu hành sau liền không thể bây giờ e sợ trên đời người trong mắt nô chỉ đều đã trở thành người trong tà đạo giống nhau trước lục phong nói tới chính tà bất lưỡng lập chu bá ngôn là côn luân đệ tử trừ phi muốn phản lại côn luân bằng không liền không thể với hắn cái này người trong tà đạo có quá nhiều liên lụy trừ phi có một ngày hắn có thể có được đầy đủ sức mạnh để côn luân cấm miệng thậm chí để thế nhân cấm miệng húng hồ từ bước lên kiếm đạo bắt đầu từ giờ khác đó ở nô chỉ trong lòng ngoại trừ cảm tình ở ngoài liền còn có kiếm đạo đẩy ra chu bá ngôn nô chỉ tung nhiên nợ nụ cười nhanh chân bước vào cấm chế bên trong、Ấm. bước vào cấm chế trong n g á y mắt nô chỉ liền cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng nếu như không có lực lượng bản nguyên bước vào nơi này trong n g á y mắt sẽ bị nghiền nát thủy bản nguyên chậm rãi tàn ra nô chỉ quan sát tỉ mỉ một thoáng chu vi dĩ nhiên mơ hồ có thể từ cấm chế bên trong nhìn thấy cung điện lối vào thoáng suy tư một thoáng nô chỉ liền cẩn thận hướng về cung điện vào miệng lối vào vị trí đi đến nhưng mà một c ấ t bước nô chỉ liền đột nhiên phát hiện càng đến gần cung điện lối vào chính mình muốn chịu đựng áp lực lại càng lớn lực lượng bản nguyên tiêu hao hầu như là ở tăng lên theo cấp số nhân cũng may mà hắn là đã cảm xúc ra thủy bản nguyên bằng không thay đổi những người khác. chỉ dựa vào trước ở trong đường hầm luyện hóa này điểm lực lượng bản nguyên căn bản là không đáng chú ý thậm chí mặc dù là n g ô t r ì giờ khác này cũng cảm nhận được một luồng nguy cơ rất lớn cảm thậm chí trong lòng đều có chút dao động cung điện tiến vào khoảng cách giờ khác này vị trí cũng không tính qua xa nhưng là lấy loại này mỗi đi một bước đều sẽ áp lực tăng gấp bội cục diện xem trong cơ thể lực lượng bản nguyên có thể hay không chống được chính mình đi vào cung điện cũng thực sự rất khó nói co hồ không bị khống chế n g ô t r ì trong lòng liền bắt đầu sinh một tia ý lùi nhưng mà ý niệm như vậy vẹn vẹn là ở trong đầu lõi lên tiện lợi tức tiêu tan tu kiếm giả bằng chính là quyết chí tiến lên tự tin nếu là ngay cả mình đều không tin mình còn có thể có cái gì tiền đồ trong cơ thể kiếm đảm hơi chấn động một cái các loại tâm tình tiêu cực cũng đừng quét đi sạch sành xanh từng bước một bước ra rõ ràng tựa hồ đã c á c h cung điện vào miệng lôi vào càng ngay càng gần nhưng là một mực vẫn là đi không qua đi trong cơ thể lực lượng bản nguyên ở đây sao ngăn ngắn một hồi thời điểm dĩ nhiên cũng đã tiêu hao hết bảy phần m ộ mươi mà một khi đợi được lực lượng bản nguyên tiêu hao hết cái tiêu áp lực kinh khủng trong nháy mắt sẽ nghiền ép mà xuống ngay lập tức sẽ là vạn tiếp bất phục kết quả thời khắc này dù cho là lấy n g ô trì tự tin cũng không khỏi lần thứ hai sản sinh hoài nghi Đường này, đến tột u cùng có hay không phân cối u d ừ n g bước nô chỉ k h ẽ to mày nỗ lực muốn hồi ức chính mình đi rồi bào xa nhưng ngơ ngác phát hiện chính mình càng nhưng đã không nhớ ra được bước vào cấm chế sau khi đi rồi bao nhiêu bộ m ộ ư ơ i bộ hai mươi bộ một trăm bộ vẫn là càng nhiều hay hoặc là căn bản mới chỉ bước ra một bước trong n g a y mắt nô chỉ liền phản ứng lại chính mình hẳn là bị cấm chế sức mạnh ảnh hưởng bằng không lấy trí nhớ của mình tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện như vậy nhưng là mặc dù rõ ràng nô chỉ cũng vẫn không có nửa điểm biện pháp lộ xe ở đó bày có thể chính mình đến, đến vẹn vẹn q một chương chín mươi tám cấm chế con đường nhân sinh đều là tràn đầy bất ngờ cùng lựa chọn một cái không giống lựa chọn mang đến khả năng chính là cuộc đời hoàn toàn khác mà đối với ngô trì tới nói bây giờ này một lựa chọn quyết định liền có thể có thể là sinh tử tiến thối lương nan thời điểm tựa hồ chỉ có quyết trí tiến lên mới có một chút hy vọng sống đặc biệt là đối với tu hành kiếm đạo người luyện võ mà nói càng là như vậy nhưng là coi như ngô trì sắp bước ra bước đi này thời điểm trong đầu nhưng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm để hắn mạnh mẽ đem đã đạp trên không trung chân thu lại rồi đứng tại chỗ ngô trì lần thứ hai suy tư lên tuy nhưng đã không nhớ ra được đi rồi bao nhiêu bước thế nhưng trên người lực lượng bản nguyên kịch liệt tiêu hao nhưng đang nhắc nhở ngô trì hắn tất n h ư n đã đi rồi không ngắn con đường dù cho mơ hồ ký ức nô chỉ đối với với mình cũng có rất lớn tự tin như vậy vấn đề liền đi ra nếu như chính mình thật sự đã đi rồi rất xa tại sao rõ ràng nhìn như vài bước liền có thể đến cung điện con đường lâu như vậy còn chưa đi xong chỉ bằng một luồng huyết tính đầu góc nóng lên liền dứt bỏ sinh tử không hỏi thành bại tiếp tục đi đó là đánh bạc là không đầu góc mà không đầu góc người bình thường là sống không lâu bình tĩnh lại tâm tình nô chỉ rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng rất nhiều đồ vật không nghi ngờ chút nào cấm chế này chính là một lần thử thách mà muốn thông qua cái này thử thách chính mình đầu tiên liền phải hiểu Làm r a cấm chế h này đông o a đế q u â n đến n tột c ù g là m u ố nháy t i nghiệm c i hiểu gì. Nô chỉ cũng không cùng Nô chỉ am u s nghĩ, nhưng cũng không thế là mắt a nghĩa, n g ý h n không nghĩ. Ngược nô sẽ suy chỉ phi lại, h ư ờ nô g t h n minh, vừa xa người thường. Bằng không, hắn g vượt xa chỉ ũ n g k ô nô n sống đến hiện、tại. Trong ngay g thể tại. mắt, h c trong đầu nhất thời lại hồi tưởng lại ở tiên phủ ở ngoài ban đầu gặp phải mạc nôn thời điểm mạc nôn đã nói ở tiên trong phủ có thể đi bao xa bằng không chỉ là thực lực còn có tiên p h ủ cùng v ậ n may có thể đến trước hết tới đây không thể nghi ngờ đều là các phái bên trong tối bị xem trọng thiên tài chính là này nhìn như cùng hiện tại không hề liên hệ nhưng trong nháy mắt để ngô chỉ nghĩ rõ ràng rất nhiều đồ vật ở thủy chi đường nối chính mình bởi vì mạo hiểm bước ra phù đài cảm lộ thủy b ả n nguyên lúc này mới có thể hùng có như thế nhiều lực lượng b ả n nguyên chống đỡ lấy chính mình đi tới hiện tại nếu như ngay cả chính mình hiện tại cũng không biết có thể hay không chống đỡ song đoạn này lộ như vậy e sợ thay đổi bất cứ người nào đến đều tuyệt đối không thể đi song đoạn này lộ có thể đông hoa đế quân lưu lại này tiên phủ truyền thừa liền tất nhiên không thể đưa ra hoàn toàn không có hy vọng thử thách như vậy đã như thế giải thích duy nhất chính là chính mình đi tới con đường sai lầm nếu như không thể nghĩ rõ ràng điểm này như vậy bất kể là về phía trước vẫn là lùi về sau đều giống nhau chắc chắn phải chết hơi nhắm mắt lại nô chỉ nhất thời chạy xe không tâm linh thủy bản nguyên chậm rãi tiêu tán mà ra một lần nữa cảm ứng nơi này tất cả một khi nhắm mắt lại nô chỉ lúc này mới bỗng nhiên cảm giác được chính mình nhận biết cung điện trôi lối vào cùng con mắt nhìn thấy tuyệt nhiên không giống thậm chí có thể nói là c h ố n g đánh xuôi kèn thổi ngược thời khắc này nô chỉ trong lòng nhất thời lần thứ hai do dự lên nếu như con mắt nhìn thấy không nhất định là thật sự như vậy cảm ứng được tự nhiên cũng chưa chắc phải nhất định là thật sự bây giờ chính mình khoảng cách nhìn thấy cung điện vào miệng lối vào đã rất gần rồi nếu như liều một phen vẫn có rất cơ hội lớn có thể xông vào thế nhưng nếu như đi ngược bên này hướng đi nhận biết bên trong vào miệng lối vào vị trí một khi đ o á n sai nhưng là thật không có cơ hội lại đi về tới b ế t bắt nhất chính là hắn đã không có quá nhiều thời gian có thể do dự bởi vì mặc dù đứng không giống cũng phải chịu đựng áp lực kinh khủng lại lợi xuống e sợ không cần làm ra lựa chọn chính mình liền muốn trước tiên bị háo chết ở chỗ này thời khắc này nô chỉ tự nhiên nghĩ đến vận may hai chữ khoe miệng tràn ra vẻ mỉm cười trong nháy mắt cũng liền thoải mái đúng đấy nhân sinh vốn là tràn ngập các loại t r ù n g hợp vẫn may câu chuyện rất mờ ảo thế nhưng là lại xác thực chân thực tồn tại hơn nữa rất nhiều tình huống dưới thậm chí thật sự có thể đưa đến tính quyết định ảnh hưởng vẫn may chính mình không có cách nào nắm vì lẽ đó vào thời khắc này duy nhất có thể làm chính là tin tưởng phán đoán của chính mình trong n a y mắt ngô chỉ nhất thời dơ chân lên đạp đi ra ngoài mà phương vị không ngờ đúng là mình nhận biết chung vị trí thậm chí ngô chỉ đều không có mở mắt ra dưới chân bước tiến nhưng là từ từ tăng nhanh lại không có do dự chút nào cùng với trước như thế nô chỉ vẫn như cũ nhớ tới không chính mình đi rồi bao nhiêu bộ thậm chí cũng không cách nào xác định mình cùng cung điện vào miệng lối vào trong lúc đó có còn xa lắm không khoảng cách nhưng mà từ đầu đến cuối hắn đều không còn mở qua con mắt dưới chân bước tiến cũng đồng d ạ n g không còn chốc lát dừng lại trong cơ thể lực lượng bản nguyên kịch liệt tiêu hao nhưng mà mãi đến tận hết thể lực lượng bản nguyên toàn bộ tiêu hao hết dù cho là bước ra cuối cùng quyết định sinh tử một bước thời điểm nô chỉ đều không có do dự nước quá giam giắc lực lượng bản nguyên triệt để tiêu hao hết trong nháy mắt nô chỉ bên t a i đột nhiên chuyển đến một trận không gian vỡ vụ âm thanh khi hắn một lần nữa mở mắt ra thời điểm trên người cái k i a áp lực kinh khủng đã triệt để tiêu tan mà chính mình cũng đã đứng ở cửa cung điện khẩu ngầm đầu lên cửa cung điện khẩu đứng thẳng một tấm bia đá mặt trên rõ ràng có khắc một đoạn văn tự nhắm thẳng vào sâu trong tâm linh đại đạo khó cầu con đường tu hành g ồ g h y khó đi không kinh diễm t i ê n phú giả không đại trí tuệ đại nghị lực giả không hỏi chi tâm giả đều không duyên nhập ta cánh cửa cẩn thận ngay nghiền ngâm trên bia đá mỗi một chữ nô chỉ trong lòng không tên sinh ra một tia xúc động vừa ở cấm chế bên trong cái tia một đoạn đường kỳ thực không phải tương đương với là một hồi cầu nói con đường sao đại đạo ở trước k h ô nếu g b i t biết thậm biết tới thiên trí t đi đường, Đi đường rồi bao xa, xa lựa con con xác không không, không không. chí mình chọn chính phú, còn này, cần có có lắm ệ cơ d u y ê như càng cần p ả i viên kiên một tâm. định đạo Nếu n đạo h không có đầy đủ thiên phú liền vô pháp lúc trước trong thông đạo cảm nộ g ra lực lượng bản nguyên mà cũng không đủ lực lượng bản nguyên tùy tiện bước vào cấm chế con đường tự nhiên chắc chắn phải chết nếu như không có đầy đủ trí tuệ liền vô pháp ở cấm chế trên đường tìm tới chính xác con đường dù cho có lại thiên phú tốt tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết cuối cùng đang lựa chọn con đường thời điểm nếu là không có kiên định đạo tâm không thể tin tưởng phán đoán của chính mình tự nhiên cũng vẫn như pháp cũ vô đến i ra. Cầm c h c o đ ư ờ n giờ như hành vậy, tu đ ạ đạo đã đại đại đều Đến càng chính lực chi cánh cửa. là Này là như vậy. Này chính là trên tấm đã từng nói, không kinh thiên không nghị không không duyên nhập giả, giả, giả, g phú hỏi vậy. trí tấm tuệ tâm ta diễm bia i khắc này nô chỉ hầu như đã có thể khẳng định tòa này thần bí cung điện thế tất cùng đông hoa đế quân truyền thừa có quan hệ chính mình trước ở chủ điện trước từ bỏ lệnh cấm chế bài mất đi cơ hội hay là chính cũng có thể ở tòa này thần bí bên trong cung điện một lần nữa đợt lại nô chỉ cũng không biết được lệnh bài năm người kia tiến vào chủ điện sau sẽ gặp phải cái gì thế nhưng đối với với mình tới nói năm trước mắt mới là quan trọng nhất mà tấm bia đá này trên đông hoa đế quân lưu lại một đoạn này thoại vừa là đối với đó trước cấm chế con đường giải thích cũng là đối với hậu nhân một loại cảnh giác hơi không người hướng về tấm bia đá này sâu sắc túi đầu n g n g đầu lên trong mắt lộ ra một vệ kiên định tâm ý nô chỉ lúc này mới dứt khoát bước vào bên trong cung điện đông hoa điện bên trong đèn n u ố c sáng t r a n g bên trong cung điện có năm tôn con dối phân biệt bảo vệ đi về hậu điện năm cái lối đi mà mạc n ô n bọn họ cũng đã ở đây bị nhốt đầy đủ ba ngày nay năm tôn con dối cực kỳ đặc thù hầu như mỗi cái đều nắm giữ thân thể bất tử bất luận đao kiếm ra thân vẫn là đạo pháp oanh kích đều không thể tổn thương mảy may hơn nữa nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng bản nguyên bất luận mấy người làm sao dính chặt lấy đều căn bản là không có cách đánh bại ba ngày thời gian hầu như mỗi người cũng đã khiêu chiến quá hơn m ư ờ i lần nhưng lại nhưng vẫn như cũ không hề tiến triển cùng lúc trước ngô chỉ suy đoán không giống chính là cấm chế mở ra thời gian cũng không cũng chỉ có nắm giữ lệnh bài người mới có thể đi vào ngoại trừ ngô chỉ rời đi ở ngoài còn lại sáu người ở cấm chế mở ra thời điểm đều đồng thời vào khác biệt duy nhất là nắm giữ lệnh cấm chế bài người cùng con dối động thủ thời、điểm. những con dối này ra tay rất có chừng mực hầu như đều là điểm đến mới thôi tuy rằng đánh không thắng thế nhưng là cũng không có bị thương gì thế nhưng trước không thể cấp được lệnh bài loan chiến nhưng là xui xẻo rồi mỗi một lần đến hắn đi động thủ thời điểm con dối ra tay không dùng tình chút nào ba ngày nay hắn tổng cộng chỉ khiêu chiến ba lần mỗi một lần đều sẽ bị đánh giống như chó chết vết thương đầy g i y may m à những con dối này cũng không giết người bằng không cái mạng nhỏ của hắn cũng sớm đã làm mất đi nhưng dù cho như thế chính hắn tâm lý cũng rõ ràng dưới tình huống này không có lệnh bài hắn mới là mấy người bên trong cơ hội ít nhất đương nhiên hắn cũng không phải là không có động quá ý định đi kiếm tử hành điên hòa thượng đoạt lấy lệnh bài đến có thể một mực cái k i u con dối cùng hành điên động thủ thời điểm căn bản không hạ i người nơi nào có thể làm cho hắn tìm tới đánh lén cơ hội ngược lại là hắn mỗi lần bị đánh vết thương luy lúc mệt mỏi nhân ra hành điên hòa thượng bất cứ lúc nào đều có thể đập chết hắn mới đúng mặt ngôn ta ngược lại thật ra có cái chủ ý lực ngũ hành tương sinh tương khắc chúng ta h à tất câu nghệ cùng mình cảm nộ lực lượng bản nguyên đối thủ nếu là lựa chọn thuộc tính khắc chế con dối nói không chắc trái lại có thể thông qua thử thách đây mắt thấy bây giờ ai cũng nắm những con dối này không có bất kỳ biện pháp nào diệp khai đột nhiên mở miệng nói rằng lời vừa nói ra tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi khẽ động lực ngũ hành tương sinh tương khắc đây là mỗi người đều biết đạo lý nếu là dựa vào điểm này đi chọn k h ắ c chế con dối phần thắng tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều diệp sư huynh nói có đạo lý không bằng ai trước tiên đi nhìn thử một chút mặc n ô n khẽ gật đầu mở miệng nói rằng nếu là ta nói ra biện pháp tự nhiên do ta trước tiên thí trong lòng khẽ động diệp khai lập tức mở miệng nói hỏa khắc kim đã như vậy hành niên đại sư không bằng do ta đến thử xem cái này kim con dối khỏe không trước tiên thử nghiệm cố nhiên có nhất định độ nguy hiểm thế nhưng đồng dạng nếu là thành công cũng có thể cái thứ nhất thông qua thử thách chiếm cứ tiên cơ diệp khai trong lòng tính t o ă n quá phần thăng khá lớn lúc này mới đồng ý người đầu tiên xuất thủ thí nghiệm dựa vào cái gì ngươi không phải là muốn chiếm cứ tiên cơ sao đ ừ n g tưởng rằng ta không thấy được loan chiến đối với diệp khai là không hề có chút thiệt cảm lúc này nói lời phản đối nói lông mày bỗng nhiên vậy một cái diệp khai lạnh lùng mở miệng uy hiếp nói loan chiến hành đ i ê n đại sư thiện tâm không so đo với ngươi có thể ngươi cũng không muốn quá đề cao bản thân rồi nếu ngươi nói ta muốn chiếm đoạt tiên cơ bây giờ biện pháp ta đã nói ra nếu không ngươi trước tiên đi thử q một chương chín mươi chín đại đạo chỉ hướng về bản thân cầu loan chiến bản thân liền là không có chuyện gì tìm việc diệp khai thật sự để hắn lên trước hắn ngay lập tức sẽ túng đùa gì thế hắn vừa mới mới vừa bị kim con dối đánh quá một trận hiện tại đều vẫn không có thể hoãn tới đây chứ làm sao dám nhảy ra ra cái này danh tiếng hư l ệ n h một tiếng diệp khai không lại phản ứng hắn chuyển hướng những người khác nói rằng ý của mọi người từ đây diễm huynh đồng ý xuất thủ trước thăm dò tự nhiên là cho dù tốt không có chúng ta tại sao có thể có ý kiến quyến rũ nợ nụ cười thanh, thanh trước tiên phụ họ nói vừa nói như thế tự nhiên cũng sẽ không lại có thêm người phản đối gật gật đầu diệp khai nhất thời rút kiếm hướng về hành đ i ê n bên kia kim con dối công tới khôi lỗi nhân đao kiếm có thương duy nhất có thể ảnh hưởng nó chỉ có lực lượng bản nguyên diệp khai hơi động kim con dối cũng đồng thời chuyển động sắc bén kim chi bổn nguyên trong nháy mắt bộ phát ra mạnh mẽ hướng về diệp khai hành kích mà đi trong mắt l ó e ra một vệ tinh mang diệp lên tiếng phát sinh quát to một tiếng hỏa chi bản nguyên nhất thời bám vào với kiếm trên dấy lên một vệ liệt diễm hướng về kim con dối bao phủ mà đi hỏa khắc kim đây là ngũ hành thiên nhiên ưu thế ở lực lượng bản nguyên sắp xỉ tình hướng dưới v ố ngay là n h i ê ê n g về một b khi ê diệp khai cho rằng sắp đắc thủ trong nháy mắt nguyên vốn có chút cứng nhắc kim con dối trên người đột nhiên tuân ra một vệ khủng bố sắc cơ một vệ trói mắt kim quang từ thân thể bên trong nổ tung lực lượng bản nguyên đột nhiên gia tăng rồi không chỉ gấp mười lần bàn tay màu vàng nóng trong đột chớp mắt hóa thành sắc bén lưới lao nhanh như tia chớp xuyên qua l ư ệ t diễm mạnh mẽ hướng về diệp khai chém tới thuộc tính tương khắc cũng là đối lập khi một phương sức mạnh vượt xa quá đối phương thì cái gọi là tương khắc dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì kim con dối lực lượng bản nguyên đột nhiên tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần có thửa sức mạnh như vậy đã vượt xa diệp khai mức cực hạn có thể chịu đựng căn bản liền chặn cơ hội đều không có cảm nhận được nguy hiểm đồng thời cái k i a một cái con dao liền hẳn là chém tới cổ họng của hắn bên trên tất cả những thứ này đều phát sinh thực sự quá nhanh sắp tới căn bản không ai có thể phản ứng lại đây mãi đến tận cái kia kim con dối lần thứ hai lui về tại chỗ tất cả bình tĩnh lại diệp khai trên mặt tái nhật mới rốt cục khôi phục một chút h ư n g hảo từ trước quỷ môn quan đi rồi một vòng loại kia vô hạn tới gần cảm giác của cái chết để diệp khai trái tim đều sắp đ ả y ra cầm kiếm tay đều có một kia run dậy nột nột nửa ngày nói không ra lời ai có thể nghĩ tới đến, t rõ ư ớ c r ràng không hạ tử thủ con dối dĩ nhiên trong nháy mắt nổi lên sắc cơ nếu không là lệnh cầm chế bài diệp khai cũng sớm đã chết rồi ai nha diệp khai thật tốt một tấm lệnh bài đây liền như thế không còn nhìn đều làm cho đau lòng người a loan chiến phản ứng đầu tiên lại đây c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác dễ cực nói trước chỉ có một mình hắn không có lệnh bài ở khôi lỗi nhân trước mặt nếm nhiều nhức đầu bây giờ diệp khai thông minh quá sẽ bị thông minh hại làm so với hắn còn thảm còn làm mất đi lệnh bài hắn tâm lý nhất thời liền cân bằng bất quá vào lúc này đã không ai lo lắng phản ứng hắn bởi vì theo lệnh bài vỡ nát hóa thành màn ánh sáng dần dần tản ra sau khi dĩ nhiên trên công chúng hình thành một nhóm họa diễn tả thành văn tự ba ngôn tả đạo há có thể dùng đại đạo chỉ hướng về bản thân cầu bước vào bên trong cung điện nô chỉ lúc này liền nhìn thấy một cái long lánh hào quang năm màu đường nối không biết đi về nơi nào toàn bộ bên trong cung điện ngoài ra hầu như không có thứ gì rất hiển nhiên cơ duyên liền tất nhiên ở cái kia hào quang năm màu bao phủ trong thông đạo bất quá ở đường nối trước nhưng đứng năm tôn khôi lỗ i nhân thoáng l ư ớ ngẩn nô chỉ lúc này rõ ràng này năm tôn khôi lỗ i nhân chính là lần này thử thách muốn đi vào trong thông đạo chỉ sợ cũng nhất định phải đánh bại này nằm tôn khôi lỗ i nhân mới được đi về phía trước mấy bước nô chỉ mơ hồ có thể cảm giác được này nằm tôn khôi lỗ nhân trên người phân biệt lộ ra ngũ hành bản nguyên khí tức căn bản không cần động não cũng có thể rõ ràng muốn thông qua cửa hải này cần vẫn là đối với lực lượng bản nguyên tàng lộ thoáng do dự một chút ngô trì vẫn là hướng về tượng trưng thủy bản nguyên con dối đi ra một bước bản thân hắn lĩnh nộ g chính là thủy bản nguyên như vậy muốn quen thuộc những con dối này tình huống tự nhiên cũng nên từ quen thuộc nhất địa phương ra tay theo ngô trì bước ra bước đi này cái k i a thủy con dối nhất thời bị kích hoạt gào t h é t một quyền hướng về ngô trì là tới keng trường kiếm điểm ra rơi xuống cái k i a thủy con dối trên người nhưng căn bản liền một chút xíu bạch lớn đều không thể lưu lại chớ nói chi là thường tổn được con, con dối vẹn, vẹn là một quyền kinh khủng tia thủy bản nguyên liền để ngô trì biến sắc đ ỗ n g nhiên lui ra một bước mới ổn định thân hình nhưng mà thủy con dối nhưng căn bản không cho ngô trì cơ hội thở lấy hơi theo sát một bước bước ra thôi thúc thủy bản nguyên kế tục hướng về ngô trì công kích mà tới hung á c công kích nhất thời để ngô trì vì đó biến sắc hơi suy nghĩ thủy bản nguyên lập tức buộc phát ra hung h á n phát động phản kích ngô trì bản thân liền là đã cảm nộ thủy bản nguyên thủy chiếm ý triển khai trong nháy mắt hãy cùng thủy con dối chiến thành một đoàn tuy rằng vẫn là bị đệ lên đánh thế nhưng là cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào rất nhanh ngô trì liền phát hiện thủy con dối công kích hoàn toàn chỉ điều động thủy bản nguyên một loại sức mạnh hơn nữa liền thủy bản nguyên cường độ cũng cùng chính mình hầu như giống nhau như lúc có thể một mực chính mình dùng hết các loại thủ đoạn cũng không làm gì được đối phương trái lại còn bị đè lên đánh khắp nơi bó tay bó chân nô chỉ tính tình vốn là tự phụ xưa nay đều là bất luận cái gì kiếm pháp chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể học cái thất thất bát bát húng hồ sau đó lại cảm nộ g thừa ảnh kiếm ý c h u y ê n đánh sơ hở của đối phương chỗ bây giờ một khi phát hiện thủy con dối rõ ràng sức mạnh không mạnh bằng chính mình nhưng có thể áp chế chính mình nhất thời liền hứng thú đang ra tay thời gian từ quan sát kỹ đối phương nhất c ử nhất động nỗ lực tìm tới huyền cơ trong đó không c h u n g cái kia một hàng chữ dần dần tàn đi d i ệ p khai cấm chế trên người lệnh bài cũng biến mất theo nhưng mà tất cả mọi người thời khắc này cũng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong nơi này đông hoa đế quân tiên phủ lưu lại cơ duyên tự nhiên cũng đều là hy vọng hậu nhân có thể tìm hiểu sẽ không cố ý làm khó dễ người như vậy khiến cho bài vỡ vụn còn để lại một câu nói như vậy liền vô cùng ý vị sâu xa b a ngôn m tà đạo há có thể dùng đại đạo chỉ hướng về bản thân cầu trầm g ã lặp lại một lần câu nói này mặc ngôn trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiệu ra vẻ đại đạo chỉ hướng về bản thân cầu ta rõ ràng thì ra là như vậy hầu như là đồng thời m ặ c ngôn dù cho lần thứ hai dựa hướng về một con rối lần này vứt bỏ hết thể hoa xảo tương tự hoàn toàn chỉ sử dụng một chi bản nguyên đến đối địch đồng thời tự quan sát kỹ một con rối công kích điều chỉnh thế công của chính mình ở đây đều là thiên tài trong thiên tài trước bất quá là bị chuyển thừa mê hoặc mê hoặc tâm trí chỉ muốn làm sao mau chóng đánh bại con rối sau khi tiến vào điện m à t h ô i bây giờ bị câu nói này lần đ ấ lúc này cũng là hiệu rõ ra những con rối này người vừa là thử thách cũng là cơ duyên đang cùng những con rối này người giao thủ đồng thời trong bản nguyên phương pháp sử dụng, chốc m nộ ra lát ngoại bản nguyên đến, trừ loan chiến cùng diệp khai ở ngoài hết thể người cũng đã từng người nhằm phía đối ứng con đoạn dối chăm chú tìm hiểu lên trên người có lệnh cấm chế bài những con dối này ra tay đều là chạm đến là thôi căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào đã như thế liền bằng có một cái thời khắc có thể bồi tiếp chính mình thí chiêu chỉ điểm lao sư giống như vậy tự nhiên tiến bộ thần tốc nhưng là loan chiến cùng diệp khai liền há h ố c mộn loan chiến cũng còn thôi ngược lại trước hắn sẽ không có lệnh cấm chế bài đã quen nhưng là diệp khai nhưng suýt chút nữa đem hối hận phát điên rồi t r ư ớ c loan chiến bị con dối đánh giống như chó chết tình cảnh hắn là thấy tận mắt bây giờ hắn cũng đồng dạng không có lệnh bài chẳng phải là muốn lưu lạc tới cùng loan chiến như thế mức độ bị thương bị đánh cũng là thôi nhưng là một khi con rối ra tay lại không dung tình bọn họ liền nhất định không có cách nào hướng về những người khác như thế ung dung thong rong càng ộ chỉ có thể ở trong chiến đấu cẩn thận ký ức sau đó sẽ chậm rãi càng ộ đã như thế tốc độ dĩ nhiên là muốn chậm hơn nhiều nguyên vốn là muốn chiếm trước một bước tiên cơ ai thành nghĩ thông minh quá sẽ bị thông minh hại nát chính mình lệnh cấm chế bài không nói còn gián tiếp nhắc nhở những người khác phải nên làm như thế nào thực sự là tiền mất tật mang nghĩ tới đây diệp khai liền tức giận sắc mặt tái xanh nhưng lại lại một mực không có bất kỳ biện pháp nào bây giờ duy một an ủi mình chỉ sợ cũng là chính mình tốt xấu vẫn là bất cứ lúc nào có thể đi khiêu chiến con dối thế nhưng loan chiến nhưng chỉ có thể chờ đợi hành điên hòa thượng lúc nghỉ ngơi mới có thể đi khiêu chiến đương nhiên loan chiến rất nhanh cũng là ý thức được điều này sắc mặt tối sầm lại nhất thời liền kế tục châm trọc d i ệ p khai hứng thú đều không có thính ra toàn đi xui xẻo nhất người quả nhiên vẫn là hắn a nếu như vừa bị hủy diệt lệnh b à i người là hành điên cái kia tử con lựa chọc nên thật tốt sớm biết liền phán toa hòa thượng kia đi tới thực sự là tính sai a trong lòng âm thầm lầm bầm một câu loan chiến hối hận hận không thể cho mình một cái tát mới tốt bất quá đến thời điểm như thế này loan chiến tự nhiên cũng không chịu từ bỏ con ngươi giận giận liền thẳng đưa mắt phóng tới hành điên cùng k i m con dối trên người dựa vào hành điên cùng k i m con dối cơ hội động thủ tử quan sát kỹ tuy rằng như vậy x a không sánh được tự mình ra tay thăm dò hữu hiệu thế nhưng là cũng có chút ít còn hơn không coi như cơ hội ở tiểu vậy cũng dù sao vẫn là có cơ hội dù sao cũng tốt hơn cứ thế từ bỏ không phải huống hồ ai cũng không nói được sẽ có hay không có cái gì bất ngờ đây nói không chắc lần sau liền đến phiên hành điên cái này từ hòa thượng bị té n h à o không phải q một trăm ngũ hành quyết một sức mạnh là như thế t h i hắn không lại với lấy đánh bại con dối trong khi giao thủ rất nhanh sẽ hiểu ra điều này khi hắn không lại lấy đánh bại con dối vì làm mục đích mà là mô phỏng theo tìm hiểu đối phương đối với thủy bản nguyên trưởng không phương thức thời điểm nô chỉ lúc này mới đột nhiên phát hiện c tuy rằng miễn cưỡng cảng nộ thủy bản nguyên thế nhưng loại này lý giải phi thường tiền đến diện mà bây giờ mượn cùng thủy con dối giao thủ mới rốt cục đem loại này cảng nộ chậm rãi bù đắp dần dần ở trong người hình thành chân chính thủy bản nguyên dùng ba ngày thời gian nô chỉ qua lại ra tay khiêu chiến hơn một mươi lần lúc này mới rốt cục thành công đương nhiên đây cũng là bởi vì chỉ cần hắn lui về thủy con dối sẽ đình chỉ truy kích, ế t bằng không không có cơ hội thở lấy hơi hắn chính là thiên phú cho dù tốt cũng không thể có cơ hội chậm rãi cảm n ộ đánh bại thủy con dối trong nháy mắt nô chỉ trong cơ thể tự nhiên ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh thủy đồ đằng cùng lúc trước hắn ở tiên phủ ở ngoài từng thấy giống nhau như lúc thủy con dối tránh ra bị năm tôn con dối ngăn trở ngũ sắc đường nối nhất thời lộ ra một cái khe nô chỉ t h a m dò một thoáng chỉ cần hắn không đi t r e u chọc cái khắc bốn tôn con dối con dối thì sẽ không ngăn cản hắn bước vào ngũ sắc trong thông đạo nhưng mà đã như thế nô chỉ ngược lại là do dự hắn không biết cái này thần b í cung điện đến tột cùng ý vị như thế nào cũng không rõ ràng bước vào ngũ sắc đường nối sau khi chờ đợi chính mình chính là cái gì nhưng mà trong cơ thể hình thành thủy đồ đằng nhưng đang nhắc nhở hắn này năm tôn con dối tồn tại bản thân liền là một lần cơ duyên cực lớn do dự chốc lát nô chỉ rốt cục vẫn là từ b ỏ lập tức định rời đi một lần nữa đưa mắt rơi xuống mặt k h ắ c bốn tôn con dối bên trên nô chỉ tâm tư vô cùng đơn giản quản phía sau hắn còn có ích lợi gì đây chỉ có chân chính rơi xuống trong tay mình chỗ tốt mới là thật sự có thể nhiều mò một điểm liền tuyệt không c ô n tha một nghiệm đến đây, nô n chỉ đây, ấ trưởng thời t hướng đi ngoài cùng bên á i kim rối, hồi con trong đầu c c h vô ở một con rối trên người tính cả trước ba ngày bị nhốt hắn đầy đủ sáu ngày một con rối rốt cục bị đánh bại trong cơ thể ngưng tụ ra một đồ đằng trong nháy mắt mặc nôn trong lòng đột nhiên sinh ra vẻ mừng như đ i ê n m ộ t chi bản nguyên hơn nữa là chân chính hoàn chỉnh m ộ t chi bản nguyên đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng thu hoạch hào nói không quyết đại chỉ bằng n à y mục chi bản nguyên hắn cũng đã có niềm tin tuyệt đối bước vào đạo đài cảnh giới bây giờ lại hồi ức lại tiến vào t i ề n phủ sau khi tất cả mạc nôn không khỏi đối với đông hoa đế quân phục s á t đất như vậy truyền thừa thủ đoạn quả thực không thể nào tưởng tượng được hiện tại còn không chân chính thu được truyền thừa cũng đã có như vậy phong phú thu hoạch nếu như có thể chân chính được đông hoa đế quân truyền thừa lại nên cỡ nào đáng sợ một nghiệm đến đây mạc nôn nhất thời cất b ư ớ c bước vào trong hậu điện hầu như là mạc nôn đánh bại con rối trong nháy mắt loan chiến liền chú ý tới t hưởng qua trước cấm chế mở ra thời gian theo đồng thời xông tới ngon ngọt loan chiến lúc này theo mạc nôn về phía sau điện xông vào đáng tiếc lần này vận may nhưng không có lại một lần nữa gián g lâm một con rối như ảnh đi theo lấy một cái hung ác con dao mạnh mẽ đánh vỡ loan chiến một đẹp bốn ngươi này chết tiệt rách nát con rối chờ ta thu được truyền thừa nhất định phải đem ngươi băng thành tám mảnh không thể vô cùng chật vật chạy ra một con rối phạm vi công kích loan chiến bị tức chửi ừ ầ m lên tuy nhiên chỉ có thể phẫn nộ quay đầu đi một lần nữa đem sự chú ý phóng tới đang cùng k i m con rối kích đấu hành điên trên người mặc ngôn rời đi nhất thời kích thích đến tất cả mọi người bất quá ngăn ngắn nửa cái canh giờ tiếp cùng hành điên liền theo sắt đánh bại con rối bước vào trong hậu điện h à n h đ i ê n sau khi rời đi loan chiến lúc này mới nắm lấy cơ hội một lần nữa cùng kim con dối giao thủ lại quá hơn một canh giờ thanh thanh cũng thuận lợi đánh bại thủy con dối biến mất không còn t ă m hơi toàn bộ đại điện chỉ còn dư lại loan chiến cùng diệp khai hai người này không có lệnh bài kẻ xui xẻo tuy rằng trong lòng gấp muốn chết thế nhưng ở khôi lỗi nhân đối với bọn họ không dung tình chút nào công kích bên dưới muốn thuận lợi lĩnh ngộ vốn sẽ phải so với những người khác khó nhiều lắm như thế nào đi nữa sốt ruột trên hỏa cũng không có bất kỳ tác dụng gì đầy đủ lại đang bên trong cung điện nhiều ở một thiên nhiều thời giờ hai người lúc này mới trước sau thành công theo đổi vào trong hậu điện mà vào lúc này nô chỉ cũng vừa mới mới vừa cùng kim con dối động tay mà thôi so với thủy con dối bản thân không có kim chi bổn nguyên nô chỉ muốn cảm nộ kim chi bổn nguyên liền muốn khó khăn hơn nhiều hơn nữa trong lúc đ ầ u nô chỉ còn căn bản không dám sử dụng thủy b ả n nguyên bằng không kim chi con dối thực lực ngay lập tức sẽ tăng lên theo cấp số nhân trước dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nếu không là nô chỉ phản ứng nhanh đúng lúc chạy ra kim con dối phạm vi công kích chỉ sợ cũng đã bị đánh giết cũng may nô chỉ trên người cũng có một sự quyết tâm dựa vào trong đầu đối với kim đồ đằng ký ức mạnh mẽ đang cùng kim con dối trong khi giao thủ cảm ngộ ra một tia kim chi bồn nguyên đã như thế dùng đầy đủ năm ngày thời gian nô chỉ mới chính thức đánh bại kim con con dối ở trong người ngưng tụ ra kim đồ đằng đến bào chế y theo chỉ dẫn lại tiêu tốn m ộ ư ơ i ngày thời gian nô chỉ đồng dạng thu được một đồ đằng cùng hòa đồ đằng nhưng mà cái cuối cùng thổ con dối nhưng bởi vì trước hắn không thể ghi nhớ thổ đồ đằng dấu ấn căn bản không chỗ bắt tay lãng phí nửa ngày thời gian thực sự không nhìn thấy hy vọng sau khi nô chỉ lúc này mới rốt cục từ bỏ ngũ hành quyết một khó tránh khỏi có chút tiết mới bất quá ngẫm lại mình có thể tìm tới tòa này thần bí cung điện thu được những cơ duyên này c bước bước hậu, hậu điện bên trong bị một mảnh ánh sáng năm màu bao phủ ngũ hành bản nguyên khí tức dị thường nầm nặc mặc nôn trong cơ thể lực lượng bản nguyên chịu đến dẫn dắt cũng thuận theo trở nên sống động cả người dị thường thoải mái thoáng đánh giá một thoáng chu vi mặc nôn nhất thời liền phát hiện ở ánh sáng năm màu bao, bao phủ trung tâm có một tòa pho tượng mặc dù chỉ là rất xa nhìn một chút cũng có thể cảm giác được một loại không tên như thế khiến người ta không nhịn được muốn d ậ t đầu t r ầ m rãi đi tới pho tượng trước mạc ngôn ở khoảng cách pho tượng chỉ có m ộ mươi mét vị trí bị một luồng nhu hòa sức mạnh đẩy đi ra cái kia ngăn ngắn m ộ mươi mét khoảng cách tựa hồ bị một loại sức mạnh bao phủ vô pháp tiếp cận ngưng dưới thần đến mạc ngôn tự quan sát kỹ cái kia một vị pho tượng đó là một người thanh niên pho tượng giữa hai lông mày lộ ra một luồng x u ấ t trần tâm ý khoe miệng mỉm cười t r ô n g rất sống động đông hoa đế quân trong đầu xoay một cái hầu như là trong nháy mắt mạc ngôn là có thể khẳng định pho tượng kia khắc thanh niên tất nhiên chính là vị kia thanh danh hiển hách đông hoa đế quân dù cho vẹn vẹn chỉ là một vị pho tượng, c ũ người có cực vẻ k ta không tự phải được là người t đâu ta là tiên phủ chi linh cái kia âm thanh lanh lảnh không để ý chút nào đáp một câu lập tức hỏi tới n g ư ơ i vẫn chưa trả lời ta đấy tiên phủ chi linh mạc ngôn kiếp sợ đồng thời trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động trải qua nhiều như vậy bây giờ cuối cùng cũng coi như là thực sự tiếp xúc tiên phủ hạt nhân ta nhập tiên phủ đến tìm kiếm cơ duyên cũng đã là chịu đế quân đại ân dù cho chỉ là một vị pho tượng cũng nên nắm chi lấy lễ nay cúi đầu vẹn vẹn chỉ là biểu đạt trong lòng ta cảm kích mà thôi cũng không có trải qua quá nhiều suy tư mặc ngôn liền mở miệng hồi đáp có thể thấy ngươi đúng là ngữ gia chân thành đây bất quá ngươi vẫn là không nhất định có thể thu được chủ nhân truyền thừa nhà tiên phủ chi linh cười khẽ một tiếng lập tức mở miệng nói rằng không biết muốn thế nào mới có thể được đế quân truyền thừa trong lòng trở nên kích động m ạ c nôn theo sát mở miệng hỏi chủ nhân pho tượng bên dưới không phải viết sao nghe vậy m ạ c nôn lúc này mới lần thứ hai đem sự chú ý phóng tới pho tượng bên trên cẩn thận quan sát một thoáng nhất thời ở pho tượng dưới chân nhìn thấy một hàng chữ ngũ hành tụ hội và môn hạ ta ngũ hành tụ hội đó là có ý gì trong lòng cảm giác nặng nề m ạ c nôn không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi tự nhiên chính là chỉ ngũ hành bản nguyên a trên người ngươi không cũng đã có một c h i bản nguyên sao tiên phủ chi linh thuận miệng giải thích trong nháy mắt mặc nôn trong đầu liền lóe qua vô số ý nghĩ hầu như là bật thốt lên ngươi là nói cơ hội sẽ ở đó năm tôn con dối bên trên đó là tự nhiên không phải vậy các ngươi này một đường chẳng phải là h ư ớ n g công sao trong nháy mắt mạc nôn liền phản ứng lại không ngừng con dối của mình một cái có thể càng lộ lúc này đã nghĩ quay người trở lại đại điện chỉ là xoay người trong nháy mắt lại phát hiện chu vi cũng sớm đã bị ánh sáng năm màu bao phủ căn bản đã không tìm được con đường quay về đường phí công đi vào nhưng là không thể quay về đây tiên phủ chi linh âm thanh lần thứ hai gửi lên mạnh mẽ ấn xuống trong lòng ảo não tâm ý tập trung tinh thần mạc nôn trong nháy mắt nhớ tới trước tiên phủ chi linh đã nói chính mình không hẳn có thể thu được đông hoa đế quân truyền thừa mà không phải khẳng định không có cách nào thu được không biết còn có cái gì bổ cứu phương pháp trong lòng hơi động mạc ngôn ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi biện pháp bù đắp tự nhiên còn có bất quá ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi vẫn là các loại chờ tất cả mọi người đều sau khi đến nói s a u đi q u y một chương một trăm linh một bản mệnh lời thề đã nửa tháng đế n tột cùng còn ở chờ cái gì người từ dưới đất đứng lên đến diệp khai có chút buồn bực nhìn đông hoa đế quân phó tượng đã càng ngày càng không chịu được tính tỉnh mấy ngày nay tuy rằng ở đây tu luyện hiệu quả cũng rất tốt thế nhưng đối với hắn loại này sắp bước vào đạo đại cảnh người luyện võ mà nói cũng đã căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì lần này tiến vào tiên phủ thu hoạch hỏa chi b ả n nguyên cũng đã là thu hoạch lớn nhất có thể cũng chính bởi vì loại này thu hoạch khổng lồ mới khiến người ta càng ngày càng nóng trong đông hoa đế quân chân chính truyền thừa nguyên bản dựa theo dự tính bọn họ đã vào sáu người cũng đã là toàn bộ nhưng mà khi bọn họ đến đông đủ sau khi tiên phủ chi linh nhưng vẫn như cũ nói người cũng chưa tới t ề muốn toàn bộ đến đông đủ sau khi mới bằng lòng nói ra tập hợp ngũ hành bản nguyên biện pháp lúc trước chúng ta đều cho rằng dựa vào lệnh cấm chế bài mới có thể đi vào đại điện thu được truyền thừa bây giờ xem ra vốn là tự cho là ngầm đầu lên mạc ngôn mở miệng nói rằng trước hết bước vào tiên trong phủ chúng ta có thể chiếm cứ nhất định tiên cơ không sai thế nhưng muốn nói không có bước đi này tiên cơ liền hoàn toàn không có cơ hội thu được truyền thừa cái kêu e sợ cũng là chuyện không thể nào không sai lúc trước diệp khai ngươi dùng thâm độc thủ đoạn bức nô g chỉ lui ra lệnh cấm chế bài tranh cướp thủ đoạn bị hội cũng sẽ không nói có thể một mực chính ngươi cũng xa suốt đến rất là xem thường hư một tiếng loan chiến tiếp lời nói ta xem nếu là còn có những biện pháp khác thu được t r u y ề n t h ừ a nô chỉ liền chắc chắn sẽ không thất bại chúng ta ở bực này nửa tháng nói không chắc chính là đang đợi nô chỉ tiểu t ử kia đương nhiên kỳ thực chính hắn cũng không thể nào tin được nô chỉ thật sự còn có thể tìm tới biện pháp tới nơi này nói như vậy đơn giản cũng chính là vì khí một mạch diệp khai m à thôi loan chiến ngươi nếu như cảm giác mình g â y gớm đều có thể lấy đứng ra trước tiên theo ta phân cái sinh tử không cần ở này nói bóng nói gió gây xích mích trong mắt lộ ra một v ệ nao ý diệp khai uy nghiêm đáng sợ mở miệng uy hiếm nói hạ tự nhiên rõ ràng loan chiến là cố ý nói như vậy nhưng là một mực lời này không thể nghi ngờ liền đánh vào hắn lo lắng nhất đốt đánh rắn không chết phản được hại hắn kỳ thực cũng sớm đã có chút hối hận lúc trước tin tưởng là kiến n g h i ễ m tùy tiện đi t r e o chọc nô chỉ rồi nếu là thật có thể đứt đoạn mất nô chỉ thu được truyền thừa cơ hội cũng còn miễn cưỡng xem như là đáng giá có thể giả như nô chỉ thật sự cũng có thể tới nơi này chứ hắn làm tất cả chẳng phải là đều thành chuyện cười còn không duyên cơ t r e o chọc một cái đáng sợ cường địch đánh liền đánh ai sợ ai dùng cổ tay tiếu đồng nhất thời tới tay loan chiến không thối lui chút nào nhìn diệm khai cười lạnh nói trước ở bên trong cung điện hắn không dám cùng diệm là nhân vì chính mình không có lệnh cấm chế bài nhưng hôm nay đại gia đều đến nơi này hơn nữa đều cảm lộ một loại lực lượng bản nguyên một lần nữa trở lại một cái hàng bắt đầu trên nơi nào còn có thể sợ diệp khai uy hiếp bất quá hai người cũng bất quá chính là ngoài miệng lẫn nhau uy hiếp một thoáng thật muốn đ ộ u thủ nhưng là ai cũng không muốn dù sao bây giờ chỉ lát nữa là phải tiến vào cuối cùng truyền thừa tranh cướp thử thách bên trong nếu là ở vào thời điểm này bị thương chẳng phải là để người bên ngoài bạch kiếm lợi bên này làm ầm ĩ thời điểm chu vi ngũ sát hảo quan đột nhiên phát tác nhất thời đem đ ư c chú ý của tất cả mọi người toàn bộ thu hút tới ồ đây là địa phương nào một bước từ ngũ sắc h à o quang bên trong bước ra một bóng người nhất thời rõ ràng xuất hiện ở mặt của mọi người trước nô chỉ trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người đều trận tròn cắm mắt không nhịn được kinh kêu thành tiếng ai có thể nghĩ tới loan chiến d i nhiên một lời thành sấm thật sự bị nô g chỉ xông đến nơi này đến ai nha như thế xảo đại gia đều ở a chúng ta cũng thật là hữu duyên thấy do mấy người trong nháy mắt nô chỉ liền phản ứng lại chính mình đánh bậy đánh bạ bước vào cái kia thần bí cung điện xem ra hẳn là liền chính là thu được truyền thừa thử thách một trong bất quá trong lòng những tâm tư đó nô chỉ nhưng là không chịu nói ra đến trái lại chúc ư ờ i i mừng ắ t ngô sư t ệ ánh mắt ngoác hơi ngưng lại n c m t c h t ngôn k ngược lại là cái thứ nhất mở miệng cười chúc mừng mặc ngôn sư minh ngươi liền không muốn lại chuyện cười ta tương so với các ngươi trong a n là l là đầu thoáng chuyển một thoáng mọi người lúc này liền phản ứng lại nô chỉ chỉ chính là hắn trước lúc ly khai từng nói hết thể tiến vào tiên phủ thiên sơn đệ tử đều nhân diệm khai mà chết nghĩ rõ ràng trong né mắt tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi bước lên thấy lệnh cả người hàng này dĩ nhiên thật sự như thế tàn nhẫn người m u ố n chết diệp khai một bước bước ra kiếm trong tay nhắm thẳng vào nô trì sắc cơ lộ làm sao muốn đánh sao tiểu ra ta tiếp tới cùng hư lạnh một tiếng nô trì trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ một bước cũng không đường chỉ cần nghĩ đến chu bá nôn suýt chút nữa liền thật sự chết ở những tia thiên sơn đệ tử trong tay nô trì liền căn bản ép không được lựa dận trong lòng khí người đến đông đủ sao ngay khi hai người dương cung bạn kiếm trong n y mắt tiên p h ụ chi linh âm thanh lần thứ hai hướng lên hơi run run nô trì nhưng là không biết tiên phủ chi linh tồn tại không nhịn được nhìn chung quanh một thoáng nỗ lực tìm tới âm thanh khởi mượn một lần nữa giới thiệu một chút ta là chủ nhân lưu lại tiên phủ chi linh trưởng khống toàn bộ tiên phủ đương nhiên hiện tại cũng phụ trách bang chủ người chọn truyền nhân tiên phủ chi linh lần thứ hai nói rằng cùng lúc đó một vệt ánh sáng ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở đông hoa đế quân pho tượng bên cạnh tiên phủ chi linh lại như là một cái một mươi một m ư ơ i hai nát tan tuổi bé gái thản nhiên ngồi ở đông hoa đế quân pho tượng trên bà vai đáng yêu kiểu bán chân nhỏ cho tới giờ khắc này nô chỉ mới chú ý tới đông hoa đế quân pho tượng cùng với pho tượng bên dưới câu nói đó trong lòng hơi động ở bề ngoài nhưng y nhiên không chút biến sắc trái lại hiếu kỳ nhìn về phía tiên phía tiên ở bắt đầu cuối cùng truyền thừa tranh cướp trước ta cần các ngươi phải lên một cái bản mệnh l ờ i thế không thể đem tiên phủ bên trong bản thân nhìn thấy n g h e được tất cả truyền ra ngoài tiên phủ chi linh giòn thanh nói rằng bản mệnh l ờ i thế nô chỉ có chút không rõ hắn xưa nay chưa từng nghe nói cái gì bản mệnh l ờ i thế so với nô chỉ mặc ngôn mấy người bọn họ sắc liền nghiêm nghị có thêm bọn họ tuy rằng cũng sẽ không lập bản mệnh l ờ i thế thế nhưng là cũng đều mơ hồ có chút hiểu rõ biết đó là trong thiên địa đáng sợ nhất l ờ i thế một khi lập xuống liền lại không đổi ý cơ hội bản mệnh lợi thế là thượng cổ lưu truyền tới nay cổ lao thế ước lấy mỗi người linh hồn Vi phạm trong h hồn phi phát tán. Tiên Phủ Chi Linh không chút thích, không, thể phương pháp, cho ể để ước ngươi ngươi. tức các các giả, ngay giải Tiên biết tán. nào tuyên ta ấy, đây lập là sẽ sẽ ý khi nói chuyện, tiên phủ chi linh từ trên người lấy ra một viên màu máu tảng đá nhẹ nhàng ném đi liền ném cho bên trong nàng gần nhất mạc nôn bắt được tảng đá, mạc nôn nhất thời cũng cảm giác được có một đoạn tối nghĩa văn tự tràn vào đầu góc của chính mình chỉ trong chốc lát trong lúc đó hắn liền rõ ràng lập xuống bản mệnh lợi thề biện pháp lập tức đem màu máu tảng đá ném cho cái kế t i ế người trong chốc lát tất cả mọi người liền đều chiếm được bản mệnh lời thề tuyên thề phương pháp đồng thời cũng trong cõi u minh cảm nhận được bản mệnh lời thề đáng sợ ta mạc nôn lấy sinh mệnh tuyên thề tuyệt không đem tiên phủ bên trong tất cả tiết lộ ra ngoài thoáng do dự một chút mạc nôn cái thứ nhất tuyên thề theo mạc nôn tỏ thái độ tất cả mọi người đều theo sát tuyên thề nếu là tiên phủ chi linh yêu cầu chẳng khác nào là đông hoa đế quân yêu cầu tự nhiên không có cách nào từ chối lời thề lối ra mở miệng trong nháy mắt nô chỉ liền cảm nhận được từ nơi s â xa có một luồng sức mạnh thần bí cùng mình đặt thành k ế ước như vậy lời thề cùng linh hồn cùng một nhị thờ căn bản không có đầu cơ trục lợi chỗ nhìn thấy mấy người đều lập xuống lời thề tiên phủ chi linh nhất thời thỏa mãn gật gật đầu lúc này mới lên tiếng nói chủ nhân chọn chuyển nhân yêu cầu rất đơn giản đạo đại cảnh bên dưới ngũ hành bản nguyên tụ hội cái này cũng là tu luyện chủ nhân công pháp tu luyện điều kiện một trong hiện tại các ngươi hẳn là đều hiểu ngũ hành bản nguyên là cái gì chứ nhất định phải ngũ hành bản nguyên tụ hội nhưng là chúng ta t r ư ớ c rõ ràng đều chỉ đi qua một cái thuộc tính ngũ hành đường nối chỉ có một loại lực lượng bản nguyên a không giống nhau không chờ người khác trả lời nô chỉ liền cướp mở miệng nói từ nhìn thấy pho tượng dưới câu nói kia ngũ hành tụ hội và môn hạ ta, hắn cũng đã đoán được rất nhiều chuyện ngô trì lại không đốc ngay lập tức sẽ rõ ràng trên người mình đã có bốn loại lực lượng bản nguyên sự t ì n h tuyệt đối không thể bị bất luận người nào biết bằng không ngay lập tức sẽ trở thành chúng thị chi bị tất cả mọi người hợp nhau tấn công liếc ngô trì một chút tựa hồ rất không vừa ý ngô trì cướp câu chuyện của nàng tiên phủ chi linh không vui nói trước các ngươi không phải đều gặp cái kia năm tôn con dối sao mỗi một vị con dối trên người đều ẩn chứa một loại lực lượng bản nguyên phương thức tu luyện chỉ cần có tâm tự nhiên có thể cảm ngộ ra ngũ hành bản nguyên chính các ngươi không thèm để ý vội vã chạy tới nơi này có thể quay nghe vậy tất cả mọi người tất cả các miệng trong lòng đều bay lên một tia ảo não tâm ý nhưng đáng tiếc nhưng đã sớm không kịp chỉ có ngô chỉ có chút không rõ hắn là tự mình thí nghiệm qua chỉ có t r ư ớ c ký ức quá đồ đ ằ n g dấu ấn mới có thể từ con dối trên người cảm nộ g ra lực lượng bản nguyên bằng không hắn cũng sẽ không chỉ có ném thụ con dối không để ý tới bất quá mặc dù trong lòng lại nghĩ hoặc lời này hắn cũng sẽ không ngu đến mức trực tiếp hỏi đi ra đương nhiên các ngươi đã đã tới nơi này như vậy tự nhiên không phải hoàn toàn không có biện pháp bù đắp cũng không để ý mọi người thái độ tiên phủ chi linh tiếp tục nói dám hỏi chúng ta đến tột cùng phải làm sao mặc ngôn trầm giọng mở miệng hỏi rất đơn giản a tiên phủ chi linh dừng dưng như không nói rằng các ngươi trong cơ thể không phải cũng đã ngưng tụ ra bản nguyên đồ đằng sau chỉ ít giết chết những người khác dĩ nhiên là có thể đoạt được tương ứng thuộc tính đồ đằng rồi chỉ cần giết đi những người khác sống đến cuối cùng dĩ nhiên là có thể tập hợp ngũ hành bản nguyên lực lượng q một chương một trăm linh hai vây giết diệp hai tiên phủ chi linh nói dừng dưng như không có thể ngô chỉ bọn họ lại nghe khắp cả người phát lệnh giết người cướp đoạt thuộc tính đồ đằng tàn nhẫn như vậy áp độc thủ đoạn quả thực cùng lấy da kiếm đ ả n không khác biệt gì hơn nữa nếu như dựa theo tiên phủ chi linh từng nói này một hồi chém giết hạ xuống chẳng phải là chỉ có một người có thể sống sót cuối cùng thu được truyền thừa tàn khốc như vậy truyền thừa tranh cướp phương thức quả thực chính là ma đạo thủ đoạn nghe ngóng liền có thể khiến người ta sợ hãi có thể một mực bất luận ngươi như thế nào giờ khác này cũng đã nằm ở trong cuộc ngươi thậm chí không hề từ bỏ quyền lực bởi vì ngươi không giết người khác người khác vì truyền thừa nhưng tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha ngươi vẹn vẹn là chốc lát ngưng trệ hầu như tất cả mọi người đều trong nháy mắt kéo dài lẫn nhau khoảng cách thần kinh đột nhiên căng thẳng đến cực hạ bây giờ tàn khốc phương thức vốn là tuyệt diện nhân tính ma đạo thủ đoạn lẽ nào liền không có biện pháp khác mặc ngôn sầm mặt lại không nhịn được mở miệng hỏi đại đạo khó cầu tranh chính là một đường cơ duyên các n g ư ơ i người nào trên tay không có chiêm quá m a u tươi h á tất như vậy làm bộ làm tịch tiên phủ chi linh xem thường mở miệng nói rằng không sai đông hoa đế quân bản thân liền không phải các ngươi léo nha léo méo trong chính đạo người đừng bắt ngươi cái kia một bộ đi ra phí lời tán đồng gật gật đầu loan chiến cười gần trách mắng vừa nói như thế mọi người mới phản ứng được đông hoa đế quân bản thân liền là không chính không tài nhân vật lưu lại loại này gần như ma đạo truyền thừa phương thức tựa hồ nói còn nghe được nếu như nhất định phải nắm chính đạo cái k i a một bộ đến cân nhắc hiển nhiên là không thích hợp a di đảo phật lấy trùng ma này nói thủ đoạn đoạt đến truyền thừa không muốn cũng được bẩn tăng lui ra cao giọng tuyên đọc một tiếng nhân vật hành đ i ê n khẽ lắc đầu trầm giọng nói rằng nếu như là người khác tự nhiên khó có thể lui ra thế nhưng một mực hành đ i ê n hòa thượng cảm n g ộ chính là kim chi bồn nguyên cùng loan chiến như thế như vậy vừa đến như vậy chỉ cần giết loan chiến liền như thế có thể cướp đoạt kim chi bồn nguyên như vậy hắn cái gọi là lui ra liền không hẳn nhất định không xong rồi chỉ ở thời khắc cuối cùng trước vẫn có cơ hội đặt mình trong ở ngoài từ hòa thượng ngươi chàng cái gì thanh cao muốn chờ đến chúng ta đánh lưỡng bại câu t h ư ờ n g ngươi trở ra kiếm l ợ i sao loan chiến nhất thời giận dữ không nhịn được chửi ấm lên hành đ i ê n hòa thượng chơi cái gì lui ra chẳng phải là đem hắn đẩy lên bên bờ nguy hiểm loại này du quan sinh t ử sự tình hắn lại há có thể không não loan chiến như thế một thét to tất cả mọi người nhất thời đều sắc mặt khó coi tập trung hành đ i ê n dù sao lòng người cách cái bụng ghi nhớ a di đà phật hòa thượng chưa chắc phải nhất định sẽ không dưới tay giết người bần tăng hành niên lấy sinh mệnh t u ê n thể chỉ cần các vị thí chủ không đến giết ta bần tăng tuyệt không can dự chuyển thừa tranh cướp bên trong tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của mọi người hành đ i ê n hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập trực tiếp lập xuống bản mệnh lời thề trong nháy mắt loan chiến liền há h ố c mồm n à y t ử hòa thượng dĩ nhiên đến thật sự trước đại gia hồ không tín nhiệm là bởi vì không có cái gì lực c ế t thúc thế nhưng bản mệnh lời thề có thể không giống nhau bọn họ trước đều từng thu được bản mệnh lời thề tuyên thề phương pháp tự nhiên rõ ràng một khi lập xuống liền không còn đổi ý chỗ trống tuyệt đối là tôi có thể tín nhiệm r i n g bực phương thức nhưng là phương thức như thế e sợ cũng chỉ có hành liên hòa thượng áp dụng những người khác như loan chiến vậy cũng chỉ là ngoài miệm thét to cái liên tục Thế nhưng đến mức độ này thật muốn hắn từ bỏ chuyển thừa cơ hội hắn có thể đồng dạng không n ữ a hối hồ như mặc ngôn tiếp diệp khai ba người này bản thân liền độc chiếm một loại bản nguyên đồ đảng coi như muốn lập lời thề lui ra đều không làm được mỹ mắt hơi n h í u nô chỉ lập tức mở miệng nói chư vị ta cùng diệp khai có thủ riêng nếu muốn phân cái sinh tử ta liền đơn giản thừa cơ hội này kết thúc cái này ân đoán ai muốn ý theo ta đồng loạt ra tay trước tiên chém giết người này trần trụi trả thù nô chỉ trong mắt sát cơ lộ uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói không sai kính xin chư vị cùng ta đồng thời chu diệt nô chỉ g i ế tức tiểu mội đang sợ hãi lợi hại đây nô đại ca đồng ý giúp đỡ nhân ra tự nhiên cầu cũng không được đây con mắt đều không nháy mắt một cái thanh thanh lúc này liền đồng ý chính như ngô trì từng nói nắm giữ đồng dạng lực lượng bản nguyên nàng cùng ngô trì bản thân liền là dễ dàng nhất kết thành đồng minh người đương nhiên trên thực tế loan chiến cùng hành điên hòa thượng cũng giống như vậy ai có thể để hành điên không theo động tác v õ thuật đến trực tiếp liền lập xuống bản mệnh lời thể lui ra cơ chứ mỹ mắt hơi nhảy một cái diệp khai sắc mặt càng ngày càng khó coi mấy phần vừa vội vàng kéo người đối phó ngô trì lại không chú ý tới thuận miệng một câu nói liền để thanh thanh sinh ra báo động trực tiếp ngã về ngô trì mặc ngôn sư h u n h trước diệp khai vì buộc ta từ bỏ lệnh cấm chế bài điều động thiên sơn đệ tử vây công chu sư m u i nếu không là ta đúng lúc ch côn luân đệ tử hầu như cũng bị rết sạch sành xanh, xanh này tâm tư người ác độc thủ đoạn đê tiện nếu để cho hắn thu được truyền thừa đối với côn luân cũng có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt thuyết phục thanh thanh n ô chỉ cũng không vội vã độc thủ trái lại bắt đầu du thuyết mạc nôn trong lòng cảm giác nặng nề mạc nôn khẽ thở một hơi cũng chậm dãi đứng ở n ô chỉ bên cạnh sự tính đến mức độ này hắn đã không thể chỉ lo thân mình cùng với cùng hoàn toàn không biết ngọn ngành người liên thủ chẳng bằng trước tiên cùng n ô chỉ đứng ở đồng thời dù sao bởi vì chú bá ngôn quan hệ nô chỉ cùng côn luân trong lúc đó bản thân thì có chém không đứt liên hệ hơn nữa trước ở côn luân trải qua miễn cưỡng cũng có thể xem như là nửa cái côn luân đệ tử đã như thế trừ r a đã lui ra hành điên hòa thượng ở ngoài nô chỉ bên kia cũng đã chiếm cứ một nửa điều này làm cho diệp khai trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm linh cảm loan chiến s á t la khôn ngươi cũng có một phần lẽ nào đến hiện tại ngươi còn muốn giúp đỡ thiên sơn hay sao chân mày cao lại nô chỉ lần thứ hai đưa ra trầm trọng một đòn nô chỉ người tên khốn kiếp này loan chiến lúc này bị tức chử ấm lên trước hắn cùng ngô chỉ liên thủ tập sát la khôn sự tình người biết cũng không nhiều n ộ i hoa nước này là ngô chỉ cóng có thể ở tình huống như vậy trực tiếp đâm thủng chẳng phải là buộc hắn làm ra lựa chọn sao quả thật hắn đối với thiên sơn không có cảm tình gì thế nhưng là cũng không muốn công khai t r e o chọc thiên sơn người à, h ư ớ n g hồ loại này cựu nếu làm rõ d i ệ p khai còn làm sao có khả năng tín nhiệm hắn ngoài miệng tuy rằng chửi ầ m lên thế nhưng loan chiến nhưng vẫn là không thể không đứng ở ngô chỉ bên này đến muốn mắng ta cũng hầu như trước tiên cần phải giết hắn lại nói nhún vai một cái ngô chỉ trên người đột nhiên lộ ra một vệ sát cơ ngập trời mũi kiếm hơi trên trọn thời ì n lĩnh tiên phát động công kích. Từ ở bên ngoài xem, tựa hồ hắn n h phát kích. hồ thuyết phục trước Từ tựa ư đã g ở bề xem, chắc chắn thực chỉ lực, khác chút thắng. Thế nhưng nhưng thật Khai, phải hắn xuất lực. những trên nô ràng, nếu muốn vẫn người vẫn tế, rất giết xuất một tay giúp rõ là Diệp khai liều mạng. Thời điểm ư nhưng ợ c tuyệt đ ố sẽ sự không Khai thật Thời cùng mạng. Diệp liều i đ như thế này nhiều bảo lưu một phần thực lực sẽ nhiều một chút hy vọng sống không ai sẽ vô duyên vô cớ liều mạng nhưng là hắn cùng với những cái khác người không giống hắn là thật sự hận c ự c diệp khai muốn mượn cơ hội giết chết hắn còn g không lại ba người vừa nhìn ngô trì này thái độ trong lòng cuối cùng một điểm nghi ngờ cũng thuận theo tiêu trừ đồng thời ra tay hướng về diệp khai vây rết mà đi các ngươi không nên bị hắn đầu độc ta như tử các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn thế tất sẽ từng cái từng cái bị hắn ngoại trừ diệp khai trong lòng sốt u sắng họa chi bản nguyên toàn lực thôi t h ú c mà ra mũi kiếm bên trên mang theo ngập trời liệt diễm bao phủ mà ra nếu như chỉ có ngô chỉ một người diệp khai còn không sợ nhưng hôm nay đối phương bốn người liên thủ mỗi người thực lực đều tuyệt đối không kém hắn hắn nơi nào còn có thể có nửa điểm phần thắng lực lượng bản nguyên sao ai không có hư lệnh một tiếng ngô chỉ trong miệng phát sinh một tiếng gầm lên thủy bản nguyên tùy theo tuân ra dường như sóng lớn vô bờ h ô n g hạn hướng về diệp khai xung kích mà đi luận thực lực diệp khai vốn là là muốn so với la kiến nghĩa ngược một đường có thể trước c ả m nộ ra hỏa chi bản nguyên cũng đã bù đắp cái này t r ê n lệ n h toàn lực ra tay bên d ư ớ i uy lực hầu như đủ có thể so sánh đạo đài cường giả có thể một mực so với cùng cùng la kiến n g h i ệ m giao thủ thời điểm nô trì thực lực tăng lên càng nhiều chỉ là ngũ hành bản nguyên lực lượng cũng đã c ả m nộ ra bốn loại nơi nào còn sẽ sợ diệp khai dù vậy chỉ cần sử dụng thủy bản nguyên cũng đã đủ có thể ổn ép diệp khai một đường xuống hồ ở ứng phó hắn thời điểm diệp khai còn phải đối mặt còn lại ba người vây công được cái này mất cái khác ngăn ngắn bất quá trong chốc lát diệp khai cũng đã bị đánh tràn ngập nguy cơ cả người mang thương nay vẫn là còn lại ba người không chịu toàn lực ra tay kết quả bằng không hắn cũng sớm đã bị c h é m giết đối lập với ngô t h ỉ bọn họ tàn khốc c h é m giết tiên phủ chi linh lại có vẻ nhàn nhã nhiều lắm ngồi ở đông hoa đế quân trên b à vai lay động t r ắ n g m i ệ n g b à n chân nhỏ thỉnh thoảng m i ế t một chút chiến cuộc lại còn nhàn nhã bài ngón tay chơi tựa hồ căn bản cũng không có đem những người này sinh tử để ở trong lòng a di đà phật nhẹ giọng thở dài hành đ i ê n không ngừng nắm động trong tay nậm trâu trong mắt lộ ra một chút thương hại vẻ trong mắt lộ ra một chút t h ư ơ ò n g đối với vị này đông hoa đế quân đã thụ không có hào cảm nghe đồn đông hoa đế quân tuy rằng không chính không tà, thế nhưng là tâm tính Khí đương ộ nghiêm nhiên, lúc này chính cùng tôn thể thuyết phục hai mới cuối lúc có tả, như đạo bị quả nhiên trong n đáng g khác, thật là ế tiếc. c đáng tiếc. Đương n i h bất luận làm sao đông hoa đế quân thực lực nhưng là không thể nghi ngờ mặc dù tàn khốc nữa truyền thừa của hắn cũng có lực hấp dẫn cực lớn nếu không phải là mình nhiều năm tu phật tâm tính từ lâu vượt qua tu vi vốn thân chỉ sợ ở bực này mê hoặc bên dưới cũng khó có thể bình tĩnh lại chứ đại đạo khó cầu nhất định một đường bụi gai lần này cũng không biết đến tột u cùng ai có thể t ự ở liệu mạng tranh đấu bên trong đi tới cuối cùng thu được truyền thừa sau khi lại sẽ đối với hai đạo chính tả tạo thành bao lớn ảnh hưởng q u y một chương một trăm lẻ ba giả đều là giả a a a ta không phục a hầu như đã bị ép vào tuyệt cảnh diệp khai ầm ĩ điên cuồng gào thét trong mắt lộ ra một vệ v ẻ điên cuồng trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết kiếm khí đột nhiên tăng cường mấy lần bỏ qua một bên những người khác thì sao oán độc hướng v ề ngô chỉ kéo tới đến mức độ này hắn đã phi thường rõ ràng chính mình không hề s i n cơ trước khi chết oán hận trong lòng hầu như tức t i ê u hủy hắn tất cả lý trí ở này phần cuối của sinh mệnh hắn thà rằng cháy hết cuối cùng ngọn lửa sinh mệnh đổi lấy mạnh nhất một đòn dù cho không thể đánh giết ngô chỉ cũng phải đem trọng thương đã như thế mới có thể để ngô chỉ ở sau khi tranh cướp bên trong thất bại bỏ mình chiêu kiếm này hắn đã triệt để từ bỏ đối với tự thân phòng ngự cũng hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót đem trong lòng hết thạy không cam lòng cùng bán độc toàn bộ hòa vào chiêu kiếm này bên trong phải dành cho ngô chỉ một đòn trí mạng trong nháy mắt tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó biến sắc tuy rằng không chịu từ bỏ cái này đánh giết diệm khai cơ hội thế nhưng đi vậy không ai đồng ý đi giúp ngô chỉ chặn chiêu kiếm này thậm chí nếu như ngô chỉ có thể chết ở chiêu kiếm này dưới e sợ mới là bọn họ tối tình nguyện nhìn thấy kết quả trong mắt lộ ra một tia v ẻ n g h i ê m túc ngô chỉ cũng đồng dạng rõ ràng sẽ không có người giúp hắn đồng thời chặn chiêu kiếm này cứ việc nếu như bốn người đồng loạt ra tay mặc dù diệp khai lại liều mạng cũng có thể thông do n g ư ơ n g đ ố i trong nháy mắt khí công vì lạ thủ một đóa sen xanh đột nhiên ở ngô chỉ trước người tỏa ra thủy bản nguyên phong dũng mà ra t ầ n g tầng, tầng lớp, lớp ở trước người hình thành mấy chục đạo phòng t u ế n ẩm diệp khai trên người đồng thời bị ba người công kích bắn chúng sinh cơ đột nhiên tiêu tan chỉ bằng cuối cùng một hơi chống đỡ lấy chém ra này tuyệt mệnh một chiêu kiếm có thể bất kể như thế nào hán trung quy vẫn là đem chiêu kiếm này chém ra đến rồi hơn nữa hoàn toàn đánh kích đến ngôi chỉ trước người thanh l i ê n kiếm khí bên trên g i a n g z á c mấy hơi thở trong lúc đó trước mặt thanh liên liền ê n l i đột nhiên h é o t à n thủy bản nguyên khung mấy chục đạo phòng tuyến càng là liền c h ố c lát đều không thể chống đỡ ẩm ẩm phán á t thời khắc này dù cho là ngôi chỉ cũng đồng dạng cảm nhận được hơi thở của cái chết diệm khai cường giả như vậy trước khi chết tuyệt mệnh một đòn coi như là tầm thường đạo đài cường giả e sợ cũng không dám găng đó có thể một mực lấy n g ô chỉ thực lực muốn tránh đều không trá bất kể là thanh l i ê n kiếm khí vẫn là thủy bản nguyên đều không đủ để ngăn trở này tuyệt mệnh một đòn chiêu kiếm này nếu là rơi xuống trên người ngô chỉ coi như bất tử cũng thế tất sẽ bị trọng thương có thể ở tàn khốc như vậy truyền thừa tranh cướp bên trong bị trọng thương kỳ thực cùng tử cũng đã không khác biệt gì diệp khai sắc mặt đã lộ ra một tia vẻ hưng p h ấ n mặc dù hắn đã muốn chết có thể nếu có thể lôi kéo ngô chỉ c ũ n g chết cũng coi như chỉ được nhưng mà coi như ngô chỉ mắt thấy đã muốn không chống đỡ được thời điểm liên tiếp ba đạo bản nguyên khí đột nhiên từ ngô chỉ trong cơ thể b ộ c phát ra Chỉ băng vào một đạo thủy bản nguyên sắc thực không ngăn được có thể ngô chỉ trong cơ thể nhưng cũng không cũng chỉ có một đạo thủy bản nguyên a kim mục thủy hỏa bốn đạo lực lượng bản nguyên đồng thời bộ c phát ra trong n g á y mắt hình thành một đạo không thể vượt qua lại trời điên cuồng thời khắc này không chỉ là diệp khai tất cả mọi người hầu như đều điên cuồng rồi bốn đạo lực lượng bản nguyên sao có thể có chuyện đó trong mắt lộ ra một vệ v ẻ t r n g trọc mắt thấy diệp khai này tuyệt mệnh một chiêu kiếm ở trước người đổ nát n ô chỉ trong lòng nhất thời sinh ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được k h o hầu như là đồng thời bao quát loan chiến cùng mạc nôn ở bên trong còn lại năm người đồng thời nổi lên điên cuồng hướng về ngô chỉ tấn công tới một người thân tụ bốn đạo lực lượng bản nguyên điều này cũng thực sự quá khủng bố nếu là ngô chỉ bất tử còn có ai có thể với hắn tranh cướp truyền thừa ngay khi năm người tấn công tới đồng thời ngô chỉ đạp chân xuống cả người đã sớm bỏng bể lùi về sau tránh ra từ hắn bại lộ bốn đạo lực lượng bản nguyên thời điểm cũng đã đoán được sẽ có kết quả này trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị nơi nào còn có thể có nửa phần do dự cả người dường như như mũi tên rời cung bay ngược mà ra nô chỉ trong mắt lộ ra một vệ tiên quyết vẻ thân thể trên không trung g ặ p lại đi về phía đông hoa đế quân pho tượng phóng đi mảnh này ánh sáng năm mà bao phủ không gian bản thân liền là đóng kín trốn có thể trốn đi nơi nào không người quan tâm nô chỉ chạy đằng nào bởi vì b ộ c lộ ra bốn đạo lực lượng bản nguyên sau khi nô chỉ nhân thể tất đã trở thành tất cả mọi người nhất định phải diện trừ đối thủ ở giết chết trước hắn ai cũng sẽ không ngừng tay nhưng mà dù là ai cũng không nghĩ tới chính là lui lại sau khi nô chỉ vừa không có với bọn hắn chém giết ý tứ càng không có trốn tránh ý nghĩ kiếm trong tay tuân ra một vệ rực rỡ ánh sáng tựa như tia chớp đi về phía tiên phủ chi linh chém tới ẩm bước vào đông hoa đế quân pho tượng trước mười m khoảng cách thời điểm nô chỉ liền cảm nhận được một luồng sức càn mạnh cấm chỉ chính mình tiếp tục tiến lên trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn bốn đạo lực lượng bản nguyên lần lượt bạo phát mạnh mẽ để nô chỉ trên người mà ra tám m sáu m bốn m hai m dựa vào bốn đạo lực lượng bản nguyên nô chỉ mạnh mẽ bước vào pho tượng trước người hai m chỗ lúc này mới lượt kiệt nhưng mà nhiều đi này tám mét khoảng cách đối với những người khác tới nói nhưng không thể nghi ngờ là một đạo lệch trời bất luận ra sao công kích cũng đều căn bản là không có cách xuyên thấu pho tượng trước cái k i a m ộ t nguồn sức mạnh vô hình mặc dù trong lòng tức giận nữa cũng nắm ngô chỉ lại không có bất kỳ biện pháp nào bất quá giờ k h ắ c này tối mọi người chấn động nhưng cũng không là cái này mà là ngô chỉ cử động hắn cũng không phải là muốn trốn vào pho tượng bên dưới mà là căn bản chính là hướng về phía pho tượng trên đầu vai ngồi tiên p h ụ chi linh đi thời khắc này tất cả mọi người đầu ó c đều có chút dối loạn hàng này lẽ nào điên rồi sao lại muốn đi giết tiên phủ chi linh này đầu góc ngươi có bệnh sao tại sao phải giết ta tiên phủ chi linh cũng bị sợ hết hồn đột nhiên nhảy lên đứng ở đông hoa đế quân pho tượng vai bên trên giòn chất vấn trên mặt lộ ra một vệ nụ cười sán lạ nô chỉ kiếm trong tay vẫn như cũ chỉ phía xa tiên phủ chi linh giết ngươi tự nhiên bởi vì ngươi không phải thật sự tiên phủ chi linh lại càng không là giúp đông hoa đế quân chọn người thừa kế người bảo vệ ngươi đến t u ộ t cùng đang nói cái gì tiên phủ chi linh sắc mặt có chút khó coi g ò n chất vấn ngũ hành bản nguyên đồ đảng đây mới là ngươi muốn sao như vậy ngươi đến tội cùng là ai không n ú c n í c h chút nào nô chỉ lạnh giọng hỏi ngược lại dừng một chút tiên phủ chi linh tiếp tục nói ta xem ngươi là sợ sệt bị vây công mà giết cho nên mới ở này ăn nói linh tinh muốn rời đi tầm mắt chứ tiên phủ chi linh vừa nói như thế mấy trong lòng người vừa sinh ra một điểm nghi hoặc c h i tâm nhất thời lần thứ hai tiêu tan nhưng mà một mực nô chỉ không hề lay động khoe miệng tràn ra một k i a vẻ trông t r ọ c nếu như nói vừa ta chỉ có tỷ lệ thành công năm mươi như vậy hiện tại ta có ít nhất bảy phần m ộ ư ơ i năm có thể xác định ngươi là giả ngươi đến cùng đang nói cái gì tiên phủ chi linh không kiên nhẫn quát lớn nói không cần n h ư u toan giao động tâm trí của ta khẽ lắc đầu nô chỉ dỗi tay chỉ vào trái tim của chính mình nhẹ giọng nói rằng ta chỉ tin tưởng nơi này cảm giác căn bản không chờ tiên phủ chi linh nói chuyện trong mắt lộ ra một vệ thanh minh mẹ nô chỉ tiếp tục nói ta ở tới đây trước từng đi qua một đoạn cấm chế con đường cũng nhìn thấy đông hoa đế quân lưu lại một đoạn văn đại đạo khó cầu con đường tu hành gỗ gậy khó đi không t i n h diễm thiên phú giả không đại trí tuệ đại nghị lực giả không hỏi chi tâm giả đều không duyên nhập ta cánh cửa Ngầm lên, nhìn, nhìn đầu trên chi người nô ta bốn đạo lực lượng bản nguyên đều là ta tự mình cảm lộ tu luyện mà đến chỉ có bởi vì lúc trước bỏ mất ghi nhớ thổ tri đồ đằng cơ hội mà vô pháp cảm nộ ra thổ chi bản nguyên cứ thế ngũ hành k h u y ế t một tuy có khuyết điểm nhưng cũng xem thường lấy cỡ này thủ đoạn đ ấ m máu c ấ p giật người k h á c bản nguyên đồ đằng ta mới bất quá chỉ là một cái liền đạo đài cảnh giới đều không bước vào tiểu nhân vật còn có như thế tâm tình đường đường đông hoa đế quân chẳng lẽ còn sẽ cổ vũ truyền nhân của chính mình dùng loại này b ả n g môn tà đạo phương thức cầu lấy đại đạo sao lời nói này ngô chỉ nói như chặt đinh chém sắt có thể nói là nói năng có khí phách trong n h á n mắt mấy người còn lại tất cả đều biến sắc trong đầu một mảnh nổ vang đột nhiên nhớ tới trước diệm khai lệnh cấm chế bài vỡ vụn thời điểm xuất hiện câu nói kia đông hoa đế qu Bàng một ô đạo há câu thể dùng, đại đạo chỉ hướng dùng, về bản n c ầ c nói này lẽ nào giải thích còn chưa đủ hiểu không vươn khơi chính mình những người này rõ ràng cũng sớm đã được đông hoa đế quân nhắc nhở nhưng vẫn như cũng rơi vào mê hoặc bên trong suýt nữa ngộ nhập ma đạo mà không tự biết n g ác ác trong ngày mắt tiên phủ chi linh nhất thời biến răng dấp nguyên bản mười một một mươi hai tuổi tiểu cô nương đột nhiên đã biến thành một cái khuôn mặt giữ tợn ác quỷ cả người huyết diễm sôi trào thân thể càng là hồng biến thành màu đen quỷ khí âm trầm ba ngàn năm lão tử bị vây ở địa phương quỷ quái này dòng giã ba ngàn năm loại kia cô độc cùng tuyệt vọng các ngươi có thể hiểu chưa âm u thanh â m trói thai dường như từ cựu u bên dưới văng lên nghe người cả người nổi da gà trong thanh â m loại kê i bán độc cùng cựu hận càng là lộ ra thấu xương lạnh lẽo cùng sắc cơ mấy người phản ứng hắn đều xem rõ rõ ràng ràng biết mình đã không giả bộ được ác linh nhất thời lộ ra nguyên hình đứng ở đông hoa đế quân vai bên trên điên cuồng diết đạo đi sáu đại đạo đông hoa cái này từ biến thái hắn lúc trước buộc ta lập xuống bản mệnh lời thề vì hắn trông coi tên i phụ ta cẩn trọng g i ú p hắn trông coi hai ngàn năm chỉ hy vọng hắn có thể tin thủ hứa hẹn chứng đạo thời gian thả ta rời đi nhưng là cái này con hoang chính hắn đạp phá hư không mà đi. vẫn như c ũ không chịu mở ra trên người ta phong ấn muốn đem ta vĩnh viễn vây ở chỗ này ác linh điên cùng diết đạo trong lời nói tràn đầy bán độc cái này con hoang lại vẫn muốn ở tiên trong phủ lưu lại truyền thừa ta phi nay một n g à n năm đến mỗi cách trăm năm lão tử sẽ mở ra một lần t i ê n phủ hấp dẫn các ngươi những thiên tài này đi vào tiếp thu truyền thừa thử thách ngưng tụ ngũ hành bản nguyên sau đó nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau cướp đoạt bản nguyên đồ đằng lại đem những n à y ngũ hành đồ đằng biến thành mở ra trên người ta phong ấn sức mạnh truyền thừa lão tử chính là muốn giết sạch truyền thừa của hán giả ai muốn đạt được truyền thừa của hắn ai liền phải chết ác linh em u nguyền rủa nói lao tử muốn cho hắn đông hoa truyền thừa đoạn tuyệt để hắn hối hận cả đời hắn không phải để ta trông coi tiên phụ sao lao tử liền giúp hắn trông coi một ngàn năm mười ngàn năm chỉ cần ta còn sống sót một ngày sẽ cố gắng kế tục giúp hắn trông coi xuống giết chết hết thể muốn thu được truyền thừa người nói đến đây ác linh càn d ỡ cười to lên đông hoa ngươi không nghĩ tới sao ta rất nhanh sẽ có thể mở ra phong vấn rồi bất quá ngươi yên tâm ta là không dám vi phạm bản mệnh lời thề ta còn sẽ tiếp tục giúp ngươi trông coi xuống sống bao lâu liền xem bao lâu như vậy h á n độc điên cùng tiếng nói không khỏi làm cho tất cả mọi người nghe nóng biến sắc một n g à n năm rồi mỗi cách trăm năm hai đạo chính tả bên trong sẽ có rất nhiều thiên tài tràn vào đông hoa tiên phủ bên trong qua nhiều năm như thế không biết bao nhiêu người tự ở trong đó không trách ngàn từ năm đó xưa nay liền chưa từng nghe nói có người thu được truyền thừa hết thệ có cơ hội thu được truyền thừa thiên tài cũng đã bị hắn g i ế t sạch rồi mặc dù có một ít như hành điên hòa thượng như vậy không muốn cuốn vào trong đó người có thể không phá huyền cơ trong đó cũng vẫn như c ũ chỉ có thể là hồ đồ rời đi hơn nữa bởi vì bản mệnh lời thề không thể đem nơi này tất cả nói ra mặc dù có một ít nghi vấn cũng chỉ có thể trôn ở đáy lỏng các ă n bản là không, có người không, người ha ha, không sai, là rồi. Này năm, có c h rõ r à n g chất t ư ớ n n g g ư ờ i điên. l o ai cũng h không trốn được t h ẩm phong tường trận điên ác linh đoán độc gâm thanh phản phất tử mỗi người đáy lòng sinh ra các ngươi đã không chịu bé ngoan tự giết lẫn nhau cái kêu ta liền hôn tự ra tay đem các ngươi trong ừ từng từ n giàn Tiên tâm, ta có nhiều thời gian, không giàn ngươi 15, năm năm, không giết các ngươi.、Dứt、tiếng đồng thời, ác linh đột nhiên từ đông quân bên g giết cái cái chết. có các các ác thời mười thời, vật tâm, ta vật tắm Dứt đột mà là vai hoa đế sẽ ê n này xuống, màu máu quỷ ả m ạ h h mẽ ư ớ n về ngô Trong trì tới. Cút! đầu chỗ miệng quát to một tiếng nô g chỉ kiếm trong tay phong xoay một cái thanh l i ê n kiếm khí đột nhiên nổ tung đón quỷ t r ả o đột kích ngược mà đi Ẩm! Kiếm khí cùng màu máu khí cùng quỷ trảo đ một đòn trong lúc đó nô chỉ liền bị thương giết không có do dự chút nào bao quát hành điên và vẫn còn bên trong tất cả mọi người đồng thời ra tay hướng về ác linh công tới đây mới thực là quan hệ tất cả mọi người sinh tử đại chiến không có bất kỳ người nào dám lưu thủ ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất chỉ bằng các ngươi những ngày nãy h con cũng xứng giết ta ác linh càn d ỡ cười to thân hình lay động trong lúc đó mang theo một trận â m phòng đồng thời hướng về tất cả mọi người công tới dùng lực lượng bản nguyên ổn định thân hình sau khi nô chỉ nhất thời cao giọng hô trong miệng ư ờ i phát t h sinh một tiếng kêu thảm ác linh nhìn về phía ngôi chỉ ánh mắt càng lạ hoạt động trên ư h ứ hắn không chịu tự mình ra tay giết người mà là vòng quanh vòng tròn lừa gạt mấy người tàn sát lẫn nhau c ũ nếu g gặp là bởi khi vì một h p như g ũ à n bản n h g u y ê là lúc ư ợ n trước hắn vẫn không có thể được ngũ hành bản nguyên đồ đảng hóa mở phong ấn thời điểm hắn căn bản là vô lực đẩy phong ấn ra tay giết người nhưng lần này gần ngàn năm đến hắn đã lợi dụng những thiên tài đó tự giết lẫn nhau mà chiếm được đồ đằng hóa giải hơn nửa phong ấn dù cho vẫn là sẽ bị phong ấn gây thương tích thế nhưng là cũng đã nhịn đau ra tay rồi chỉ cần có thể giết chết mấy người này thu được đồ đằng mở ra phong ấn như vậy dù cho là được nặng hơn thương hắn cũng có thể chậm rãi khôi phục như cũ nhưng nếu là một khi bị mấy người đào tẩu đã biết chân tướng mấy người tất nhiên sẽ cật lực ngăn cản những người khác lại tiến vào tiên trong phủ chẳng khác nào là đứt đoạn mất hắn mở ra phong ấn khả năng đây là hắn dù như thế nào đều không thể chịu đựng vì lẽ đó dù cho là liều mạng hắn cũng phải đem mấy người toàn bộ giết chết ở chỗ này nô chỉ bọn họ tuy rằng đều xem như là xuất sắc thiên tài lại cảm nộ lực lượng bản nguyên thế nhưng so với loại này sống mấy ngàn năm ác linh thực lực nhưng chúng quy kém quá đông nếu như không phải còn có phong ấn sức mạnh trong nháy mắt sẽ bị giết sạch sành xanh, xanh ngăn ngắn không tới nửa nén hương thời gian hầu như hết thể người cũng đã bị trọng thương chỉ có thể nỗ lực chống đỡ dù sao nô chỉ trạng thái không thể nghi ngờ là tốt nhất có bốn loại lực lượng bản nguyên nô chỉ mỗi một lần ra tay đều sẽ cho ác linh mang đến tổn thương thật lớn đã như thế ác linh liền bắt đầu cố ý tách ra hắn trước hết giết những người khác chỉ phải trừ hết ngô chỉ giúp đỡ mặc cho ngô chỉ làm sao nhảy nhót đều khó thoát khỏi cái chết đây là rất đạo lý đơn giản、Phúc. trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi mặc ngôn bị đánh bay mạnh mẽ ném tới ngô chỉ bên người trên mặt lộ ra một k i a bi thảm vẻ ngô sư đ ệ xem ra chúng ta là thật sự phải chết ở chỗ này ác linh sức sống thực sự là quá mạnh mẽ mấy người tuy rằng đánh hắn kêu thảm thiết không ngừng thế nhưng là căn bản là không có cách mang đến cho hắn trí mạng thương tổn ngược lại tùy theo thời gian rời đổi sức mạnh của bọn họ cũng đã sắp tiêu hao hết như thế tiếp tục đánh thế tất khó thoát khỏi cái chết m hết hết để hắn không nâng n mặt lạnh nói rằng, chiếm ó được bao nhiêu chỗ tốt này lao yêu cái muốn muốn mở ra phong ấn không đợi thêm cái mấy trăm năm làm sao có thể hành liên tiếp ho ra máu loan chiến gắt gao duệ trong tay tiếu đồng hùng tận nói tiếp nô chỉ người tên cố này đã sớm biết đây là giả có đúng hay không vẫn hầu như không làm sao lái qua khẩu tiếp đột nhiên lên tiếng mắng vừa nói như thế mấy người mới phản ứng lại nô chỉ là r ế t diệp khai sau khi ngay lập tức sẽ quay đầu đi r ế t ác linh nói cách khác hắn ở vừa bắt đầu cũng đã đoán được này cái gọi là tiền phụ chi linh là giả người nếu biết đây là giả tại sao còn muốn trước hết r ế t diệp khai nghe vậy loan chiến phản ứng lại không nhịn được quay đầu chừng mắt nô chỉ mắng thời điểm như thế này có thể quá nhiều một người không nói có thể đánh rét ác linh đi cũng chỉ ít có thể quá nhiều kéo dài một hồi nô chỉ lại cùng ác linh mạnh mẽ l i ề u mạng một cái lúc này mới thở hồn hển hối đáp phí lời vạn nhất tiểu ra ta đoán sai cơ chứ không n g ư ợ n cơ hội giết hắn chẳng phải là tiện nghi hắn lúc trước động thủ trước nô chỉ cũng vẹn vẹn chỉ có tỷ lệ thành công năm mươi phần trăm này tiên phụ chi linh là giả này hay là bởi vì đi qua cấm chế con đường ở loại kia đặc thù trong hoàn cảnh khiến cho tâm tình không tự chủ thăng hoa sau khi kiên định hỏi chi tâm mới có thể ở bí ẩn tầng tầng thời điểm dứt khoát lựa chọn tin tưởng phán đoán của chính mình kết quả nếu như đoán sai cơ chứ khả năng này nhằm phía tiên phủ chi linh hắn sẽ là cái thứ nhất tử ở tình huống như vậy nô chỉ tự nhiên là trước tiên lựa chọn r ế t chết diệp khai cái này mối họa sau đó sẽ đi đánh cược một lần huống hồ nô chỉ cũng căn bản không nghĩ tới cái này ác linh dĩ nhiên sẽ như vậy khó chơi thậm chí ở đã bị mình nhìn thấu tình huống dưới vẫn như cũ đem mình những người này bước đến trong tuyệt cảnh phi tiện nhân kia người cũng như tên chính là một cái vô liêm sỉ tiện nhân n h ư mô báo đ ắ p phục tâm rất nặng chỉ lo đoán sai chính mình chịu thiệt sắp chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay mặc ngôn đưa tay lao đi vết máu ở khoe miệng theo sát trực tiếp vạch trần n ô chỉ kế vặt chính như n ô chỉ nói với chu bá n g t quá h ắ người n này cái gì đều ăn chính là không chịu chịu thiệt khó đoán sống chết tình hùng d ư ớ i theo bản năng liền muốn trước tiên đem cử báo coi như thật muốn tử cũng có thể kéo một cái chịu tội thay không tính chịu thiệt t r ầ n tròn mắt nô chỉ bị bóc trần tâm tư có chút thẹn quá thành giận tức giận mắng cút đi đều sắp tử người các ngươi lại còn có tâm sự đến mắng ta mưu mô q u y một chương một trăm linh năm ngũ hành khuyết một chớp mắt truyền thừa đều người phải chết mắng ngươi hai câu làm sao mặc n ô n nhưng không để ý n ô chỉ xấu hổ kế tục đả k í c nói đây mới là thật sự không giảng đạo lý bất quá đều đến thời điểm như thế này còn có pho có đ tượng h ể g kiếp tính tình vẫn là không yêu nói chuyện bị mọi người truy hỏi cũng chỉ là nói đơn giản ra hai chữ này mà thôi pho tượng không sai pho tượng bị kiếp gần ấy mặc ngôn lúc này phản ứng lại các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao hàng trước sau đều ở pho tượng phụ cận bồi hồi mặc dù ra tay với chúng ta cũng là một đòn tức lùi còn muốn lui về pho tượng bên trong phạm vi trên thực tế điều này cũng mới là mọi người có thể ở ác linh công kích bên dưới kiên trì đến hiện tại nguyên nhân thời trung phải do người buộc trông bằng thực lực của chúng ta căn bản là không thể đánh thắng ác linh sinh cơ còn ở đông hoa đế quân trên người thanh thanh thực lực ở mấy người bên trong là yếu nhất bây giờ cũng bị đánh nhất là chật vật t h ở hồn hển tiếp lời nói đông hoa ta nhổ vào hắn cũng sớm đã không ở cái nào còn có thể q u ò n chết sống của các ngươi ác linh lần thứ hai kéo tới huyết diễm bị trào phá tan thanh, thanh phòng ngự vô một cái hạ xuống thanh, thanh trên cánh tay nhất thời bị tóm ra một đạo vết máu ống tay á o đổ nát nay vẫn là ngô chỉ phản ứng nhanh xoay tay lại cho ác linh một chiêu kiếm để hắn này một móng đốt chật mấy phần bằng không lần này chỉ sợ thanh thanh toàn bộ cánh tay đều phải bị kéo xuống đến, đến rồi hơn một nghìn năm ngươi nếu như thế hận đông hoa đế quân tại sao còn giữ hắn pho tượng ngô chỉ trong mắt lộ ra một vệ tinh mang cười gần hỏi ngược lại pho tượng phụ cận sức mạnh hắn là tự mình cảm thụ quá nhiều nhất cũng bất quá chỉ có thể xâm nhập pho tượng trước hai mét vị trí mà thôi nguồn sức mạnh này không chỉ ngăn cản chính mình những người này tiếp cận pho tượng càng là g i n g buộc á c linh sức mạnh nghĩ rõ ràng điều này tất cả dĩ nhiên là rõ ràng hơn nhiều chính như cứ nói thời ấ t t cả n c h điểm như thế này tự nhiên không có ai sẽ tin tưởng ác linh mấy người đồng thời thôi thúc lực lượng bản nguyên hướng về pho tượng phóng đi các ngươi muốn chết nhìn thấy mấy người nhằm phía pho tượng ác linh giận tí mặt huyết diễm tăng vọt phân hóa ra mấy bóng người đồng thời hướng về mấy người đánh rết mà đi đối mặt nổi dẫn ác linh ngoại trừ ngô chỉ còn có thể chống đỡ ở ngoài mấy người khác đồng thời bị trọng thương trong miệng phun ra máu quan trọng nhất chính là cũng không đủ lực lượng bản nguyên bọn họ nhiều nhất cũng là vẹn vẹn chỉ có thể dừng lại ở pho tượng ở ngoài tám mét vị trí căn bản không có cách nào chân chính tới gần pho tượng nhìn thấy mấy người quả nhiên vẫn là không cách nào tiếp cận pho tượng ác linh nhất thời yên tâm không ít liền coi như các ngươi rõ ràng thì thế nào không có tập hợp ngũ hành bản nguyên các ngươi liền căn bản không thể tiếp cận pho tượng thu được truyền thừa dựa vào cái gì làm sao ta pho tượng kia bên trên ẩn chứa đông hoa đế quân chuyển thừa lực lượng thế nhưng là đồng dạo nhất định phải cầu ngũ hành bản nguyên tụ hội mới có thể thu được đến tiếp thu chuyển t h ừ a tư cách những người này một người phân bố có một loại ngũ hành bản nguyên lực lượng nhưng căn bản không có ý nghĩa trong n y mắt ánh mắt của mọi người đều rơi xuống nô chỉ trên người có bốn loại lực lượng bản nguyên không nghi ngờ chút nào nô chỉ mới là có hy vọng nhất đạt đến đông hoa đế quân yêu cầu người đừng xem ta ta cũng không có cách nào ta không thể ghi nhớ thổ chi đồ đằng căn bản là cảm nộ không được thổ chi bản nguyên cuối cùng cái kia hai m đi không đi ra ngoài nô chỉ bất đắc di đáp chắc hắn cũng đã từng thử một lần cuối cùng cái kia hai m chính là lệ trời căn bản là không có cách vượt qua、Phúc. trong trước mắt kiếp đống nhiên dùng tay đâm vào thân thể mình bên trong trong mắt lộ ra một vệ vẻ tàn nhẫn trên lòng bàn tay đã dính đầy máu tươi ngươi làm gì tình cảnh này nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người một n g ư ờ i tử dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người đều tử nô chỉ cơ hội chỉ có một lần đừng làm cho ta chết vô ích con mắt lộ ra một vệ màu máu kiếp vẫn như c ũ mặt lạnh lớn tiếng hô hầu như là dứt tiếng trong nháy mắt kiếp bàn tay lần thứ hai dùng sức một đạo tỏa da nhạt nhạt tia sáng màu vàng đồ đẳng đột nhiên xuất hiện ở kiếp trong tay cùng lúc đó trong cơ thể hắn sinh c ơ nhưng là đột nhiên tiêu tan dùng hết cuối cùng khí lực đem thổ chi đồ đằng ném về nô trì tiếp nhất thời máu phun phè phè mắt thấy đã đi tới phần cuối của sinh mệnh nay một hơi trống không chịu nhắm mắt chính là vì các loại chờ, một kết quả trong lòng không tên cảm thụ một trận thống khổ nô trì hầu như không dám quay đầu nhìn lại hai mắt đỏ chót cả người dường như một đạo mũi tên nhọn giống như hướng về pho tượng bắn như điện mà đi nay thổ chi đồ đằng sức mạnh cũng không phải chính hắn mà là kiếp dùng tính mạng để đánh đổi cách ra ngoài sức mạnh bất cứ lúc nào đều ở tiêu tan căn bản không có nửa điểm thời gian làm lỡ trong cơ thể bốn đạo lực cái hơn thể thời phát, bốn bản bạo lượng nguyên đồng thời bạo phát. Hơn nữa đạo kiếp cái kêu mắt ộ t thổ Trong cái chi chấp bản nguyên đằng. đồ m ngũ hành tụ hội, mạnh mẽ để ngô xâm nhập cuối cùng 2 mét bên trong. Không. Trong hội, tụ trì mét cuối mẽ xâm mắt để lộ ra một vệ t vẻ hoảng sợ ác linh điên cuồng hướng về ngô trì đuổi theo huyết diễm sôi trào riêng là khủng bố như thế cũng làm người ta có một loại tuyệt vọng cảm giác đây mới là ác linh liều mạng bên dưới sức mạnh chân chính căn bản không phải bọn họ bất cứ người nào có thể chống đỡ nhưng mà ngay khi ngô chỉ trên người tập hợp ngũ hành bản nguyên trong n y mắt đông hoa đế quân pho tượng tựa hồ đột nhiên sống lại vẹn vẹn chỉ là nhìn ác linh một chút ác linh thân thể liền đột nhiên bị ánh sáng năm màu bao phủ phát sinh một trận kêu thảm thiết thân thể hầu như là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đông hoa ngươi cái này con hoang ác linh kêu thảm thiết đồng thời chửi ấm lên giống như đ i ê n cuồng vẹn vẹn liếc mắt một cái đông hoa đế quân pho tượng ánh mắt liền lần thứ hai rơi xuống ngô chỉ trên người cuối cùng rơi xuống ngô chỉ trong tay cái kia một đạo thổ tri bản nguyên đồ đằng bên trên nhẹ nhàng một tiếng thở dài vang lên trong nháy mắt toàn bộ tiên phủ đột nhiên bắt đầu run r u dày một nguồn sức mạnh vô hình phóng thích mà ra hướng về toàn bộ tiên phủ tràn ngập mà đi ngũ hành quyết một đại đạo khó thành hay là đây là số mệnh mấy đông hoa đế quân âm thanh phản g phát xuyên qua rồi hơn một nghìn năm hiện lộ hết t ă n g thương dứt tiếng trong nháy mắt một điểm hào quang đột nhiên từ đông hoa đế quân pho tượng ngón tay bên trong bay ra rơi vào ngô chỉ mi tâm ngũ hành quyết một có thể chiếm được chớp mắt truyền thừa ngày sau ngươi nếu có thể tập hợp ngũ hành hoặc có thể lại mở ra tiên phủ thay ta kết thúc đoạn này nhân quả nếu không thể chính là mệnh số như vậy cũng không nên cơ cầu có thể lĩnh nộ bao、nhiêu? liền xem ngươi cơ duyên câu nói sau cùng d ấ t tiếng trong nháy mắt ánh sáng năm màu đột nhiên tiêu tan cái k i a m ộ t vị pho tượng cũng lần thứ hai khôi phục nguyên bản giá dấp ác linh thân thể hầu như tan vỡ hơn nữa nhưng mà trung quy bởi vì đông hoa đế quân cái k i a m ộ t vệ thần n i ệ m sớm tiêu tan mà còn sống ha ha ngũ hành quyết một lực lượng bản nguyên căn bản là không có cách chống đỡ đông hoa tạp chúng kia thần n i ệ m hoàn thành truyền thừa c h ư ớ c mắt truyền thừa cũng chỉ có chớp mắt truyền thừa ngươi có thể làm gì ta điên cồn cười to ác linh lạnh lùng mở miệng nói tiểu tử ngươi chờ phong ấn đã tan vỡ không ra trăm năm lão tử nhất định bước ra tiết phủ ngươi chắc chắn phải ch hầu như là ác linh mở miệng đồng thời toàn bộ tiên phủ một trận dung chuyển tất cả mọi người hết thể bị quăng ra tiên phủ cùng lúc đó tiên phủ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng về tử vong xa hải nơi sâu xa bay đi còn có các ngươi ai cũng đừng nghĩ hoặc đều chết đi cho ta vong b i ể n cắt nơi sâu xa dễ rồi đi trong mắt lộ ra một vệ t v ẻ hoán độc ác linh mạnh mẽ phong tỏa ngăn cản vùng không gian này không cho mấy người theo cùng rời đi tử vong xa hải chính là đạo đài cường giả rơi vào trong đó cũng chưa chắc có thể đi đi ra mạnh mẽ đem mấy người mang tới biện cắt nơi sâu xa cũng liền tương đương với đất mấy người sinh cơ trong n g á y mắt tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc nhưng căn bản vô lực phản kháng ngược lại là kiếp đã gần như đèn cà dầu trái lại một mặt bình tĩnh xin lỗi đi tới kiếp b ê n người ngô chỉ có thể dễ dàng cảm giác được kiếp trạng thái sinh cơ theo bản nguyên đồng thời tiêu tan căn bản không được cứu trợ không muốn có lỗi với ta liền nghĩ biện pháp lại mở ra tiên phủ thu được chân chính truyền thừa sau đó giết này ác linh đi kiếp âm thanh đã rất nhẹ tựa như lúc nào cũng khả năng triệt để ngủ thiết đi này ta nói ngươi cũng là h á cám phách mại hội người cũng coi như là người trong tà đạo làm sao liền có thể quyết tâm như vậy quên mình vì người loan chiến tiến tới cười khổ nói hiện tại chúng ta đều thiếu nợ người lớn như vậy ân tình người chết rồi đúng là sạch sẽ chẳng phải là để chúng ta muốn còn đều không cách nào trả lại người trong tà đạo lẽ nào liền không phải là người sao câu nói sau cùng hạ xuống đồng thời kiếp cũng triệt để mất đi khí thức chỉ là khỏe miệng bên trên vẫn như cũ mang theo một tia vẽ trầm trọng đặc biệt là đối với mặt nôn hành niên nô chỉ sung kích càng là cực kỳ to lớn bọn họ từ nhỏ đã ở trong chính đạo cũng đều bị dựng đứng chính tà bất lưỡng lập lý niệm nếu như không phải ở đông hoa tiên phủ loại này đặc thù trong hoàn cảnh căn bản là không thể có chút liên thủ khả năng cho tới nay bọn họ cũng vẫn luôn tin chắc ta bất thắng chính coi t à đạo vì là t ự địch nhưng là t à đạo thật sự liền nhất định đều đáng chết sao cái gọi là chính t à đến t ộ n cùng là cái gì người trong t à đạo cũng dù sao cũng là người a là người liền sẽ có người tính có thiện thì có ác lẽ nào chỉ dựa vào một câu chính tà phân chia liền nhất định có thể khác nhau thiện ác đúng sai sao ầm ầm ầm chu vi truyền ra một trận tiếng nổ vang một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên trùng nát không gian c u n g quanh đã hôn g nhìn mê n mấy người tự nhiên không biết nhân vì là mấy người bọn hắn biến mất bảy vị đạo chủ ma chủ đồng thời xông vào tử vong sa hải bên trong các đại phái càng là hỗn loạn tương bừng q một chương một trăm lẻ sáu tử vong x a hải tiên trong phủ đến tột cùng phát sinh nói a từ tiên trong phủ bị quăng đi ra c vội vội vã vã mấy cái đệ tử vẻ mặt đau khổ hồi đáp ngươi nói cái gì thiên sơn đệ tử bị g i ế t sạch sành xanh là ai ra tay thật giống là ngô chỉ tuyên bố muốn giết hết tiên phủ bên trong hết thệ thiên sơn đệ tử sau đó đại gia liền đều nhân cơ hội ra tay ngô t h ỉ lại là cái này ngô chỉ các ngươi đến cùng ở tiên trong phủ gặp phải cái gì ta tiến vào tiên phủ sau khi đệ tử kia đang muốn giải thích nhưng mà thoại mới vừa mới ra khỏi miệng liền trong nháy mắt kẹp lại trong đầu trống rỗng tiến vào tiên phủ sau khi làm sao người đúng là nói a ta ta không nhớ ra được rồi không nhớ ra được làm sao sẽ không nhớ ra được đồng dạng một màn ở các trong phái không ngừng gặp lại nhất thời loạn tung lên không cần hỏi bọn họ có thể nhớ tới lẫn nhau trong lúc đó ân đoán thế nhưng là không nhớ được cùng tiên phủ truyền thừa tương quan bất cứ chuyện gì lắc lắc đầu trường xuân chân nhân chậm rãi mở miệng nói tiểu diêm các ngươi cùng thiên sơn đệ tử trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì là bởi vì nô trì d i ê trong nháy hồi ư mắt trường xuân thật người nhất thời giận dữ chúng ta quả bất kỳ chúng vốn là đã muốn chết thời khắc cuối cùng nô chỉ chạy tới cùng đệ tử liên thủ đánh rết la kiến nghiễm sau khi nô chỉ mang theo chu sư mộ rời đi kế tục truy sát những ngày qua sơn đệ tử tương đồ mọi người đầy mấy ngày ngắn ngủi bên trong thiên sơn đệ tử liền bị rết một sạch sành xanh diêm bằng tích tự nhiên rõ ràng trường xuân chân nhân quan tâm cái gì sư tôn yên tâm chu sư m ộ i bình yên vô sự vài ngày sau trở về đến côn luân trong c á c đệ tử đúng là cái kêu ngô trì chẳng biết đi đâu chờ một chút n g ư ờ i nói ngô trì chạy tới nói cách khác hắn thật sự vì cứu người từ bỏ thu được c h u y ể n thừa cơ hội trường xuân chân nhân có chút giật mình hỏi chỉ sợ là tưởng thật rồi gật, gật đầu diêm bằng tích nhẹ giọng thở dài nói chu sư mọi là đúng trước đúng là đệ tử hiệu lầm hắn bất kể là thiên phú vẫn là phẩm tính khí độ nô chỉ đều không thua kém gì bất luận người nào thôi bất luận trước làm sao hắn vào tà đạo đã là sự thử khoát tay háo một cái trường xuân chân nhân hiển nhiên không muốn nói thêm nô chỉ sự tình bất quá nghe được chu bá ngôn bình yên vô sự trường xuân chân nhân đúng là thở phào n h ẹ nhóm c h ư ớ hắn lo lắng nhất chính là chu bá ngôn có chuyện yên tâm lại sau khi trường xuân chân nhân lập tức mở miệng nói lần này tiên phủ sớm biến mất chỉ sợ là thật sự đã xảy ra biến cố gì hoặc là có người thu được truyền thừa thật sự có người thu được truyền thừa r i ê n bằng tích có chút khó có thể tin hỏi hay là hay là không phải bây giờ còn không rõ ràng lắm mấy vị đạo chủ cùng ma chủ cũng đã đuổi vào từ vòng xa hải bên trong đến tột cùng làm sao e sợ đến chờ bọn hắn tìm tới tiên tiến nhất nhập tiên phủ cái kia mấy cái đệ tử mới có thể biết nô chỉ là bị khắt tỉnh mở mắt ra thời điểm cả người hầu như đã bán trôn ở c ắ t vàng bên trong nóng bỏng cắt vàng đem hắn cả người năng đỏ chót quan trọng hơn chính là trong cơ thể lượng nước nghiêm trọng trôi đi cổ họng đã làm ra bốc khói hầu như nói không ra lời nô chỉ cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng hôn mê bao nhiêu ngày thế nhưng từ trên người tình hình trên xem e sợ ít nhất cũng có ba ngày trở lên giấy rủa từ cắt vàng bên trong bỏ ra ngoài tuy rằng không nhiều thế nhưng là cũng đã đủ khiến ngô chỉ bổ sung một điểm lượng nước tham lam uống cạn trong bàn tay thủy ngô chỉ nhất thời ngần ra lợi dụng thủy bản nguyên ngưng tụ ra thanh thủy chính mình làm thế nào đến tuy rằng cảm nộ ra thủy bản nguyên thế nhưng ngô chỉ nhưng rất rõ ràng điểm ấy cảm nộ căn bản không đủ để, để cho mình như thế thích làm gì thì làm lợi dụng thủy bản nguyên trong trước mắt nô chỉ bỗng nhiên nhớ tới cuối cùng đông hoa đế quân pho tượng đánh vào chính mình mi mì tâm cái kia một điểm ánh sáng năm màu trước mắt truyền thừa trong n g á y mắt đó đông hoa đế quân lưu cho truyền thừa của chính mình hầu như chỉ là một điểm linh quang thậm chí chính mình cũng không hiểu đến cùng được cái gì nhưng mà cho tới giờ khác này nô chỉ mới bỗng nhiên kinh giác kỳ thực chính mình ở trong lúc bất chi bất giác thật sự đã chiếm được một chút truyền thừa bây giờ này lấy thủy bản nguyên ngưng tụ ra thanh thủy thủ đoạn e sợ cũng tất nhiên là từ trong truyền thừa được cẩn thận đi hồi tưởng chốc lát nô chỉ rồi lại phát hiện ngoại trừ điểm này ở ngoài chính mình căn bản không nhớ ra được bất kỳ vật gì khác cười khổ một cái nô chỉ giờ mới hiểu được vì là phát hiện gì chính mình chỉ là được chớp mắt truyền thừa sau khi ác linh căn bản không cần thiết chút nào loại này ngay cả mình đều không rõ ràng được cái gì truyền thừa có thể có bao nhiêu tác dụng bất quá trận nô chỉ liền thả xuống những ý niệm này bất kể nói thế nào chí ít chính mình sẽ không quyết thủy ở này đáng sợ trong sa mạc chỉ cần có thủy thì có sống tiếp hy vọng n g ầ n đầu liếc mắt nhìn trói mắt thái dương miễn cưỡng p â n rõ một thoáng h ư ơ n g vị nô chỉ bay đầu hướng về phía nam đi đến Nô chỉ ngờ ngợ còn nhớ, tử vong nhất phương như hướng n chỉ bắc vực xa nhất ở phương Bắc, hải thế, hướng về phía tử về xa xa a là ở ở đã mặc đi, tóm lại sai. tóm là sẽ không nôn t ỉ n h lại đi ngươi thế nào ở tử vong x a hải nơi sâu xa tìm b ệ n g à y côn luân trưởng môn lúc này mới dựa vào lúc trước ở lại mạc nôn trên người một điểm dấu ấn tìm tới mạc nôn mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mạc nôn nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm cổ họng phát khô đã nói không ra lời trước tiên uống nước lại nói từ trong nhẫn lấy ra ấm nước đưa cho mạc nôn côn luân trưởng môn nhẹ giọng nói rằng một hơi đem toàn bộ ấm nước thủy toàn bộ uống xong mạc nôn lúc này mới thợ phào được một hơi c ổ họng khàn khàn hỏi trưởng môn những người khác có tin tức sao c ư ta chiếm được tin tức ma quật loan chiến phát hoa tự hành điên cũng đều bị tìm tới rồi những người khác tạm thời còn không tin tức bất quá các vị đạo chủ cùng ma chủ hẳn là đều ở trên người các ngươi làm dấu ấn hẳn là đều có thể tìm tới dừng một chút cô luân trưởng môn tiếp tục nói tiên trong phủ đến tội cùng phát sinh cái gì lần này tiên phủ sớm biến mất là có người được truyền thừa Dạ, tiên phủ mạc n ô n vừa định giải thích nhưng bỗng nhiên cảm nhận được từ nơi sâu xa cái kêu một điểm bản nguyên khí tức đột nhiên ým miệng bản mệnh lời thể trước ở ác linh dưới sự hướng dẫn bọn họ tất cả mọi người đều lập xuống bản mệnh lợi thế không được đem tiên trong phủ tình huống nói ra người khác tuy rằng đi ra thế nhưng bản mệnh lợi thế nhưng căn bản là không có cách vi phạm thoáng trầm ngâm một chút mạc n ô n lúc này mới giải thích trưởng môn tiên trong phủ sự t ì n h được hạn cùng lợi thế ta không có cách nào nói thế nhưng n à y ngàn từ năm đó hết thể đi vào tiên phủ các phái thiên tài nhưng đều là bị hại tử ngày sau thiết không thể lại để đệ tử đi vào tiên trong phủ cái gì ngay vậy côn luân trưởng môn nhất thời sắc mặt đại biến lần này thiên sơn diệp hai h á cám phách mại hội kiếp cũng đều đã chết ở tiên trong phủ chỉ có chúng ta năm người sống dưới chúng ta đều thiếu nợ ngô chỉ cùng tiếp một cái mạng đứng v ậ y mạc ngôn trầm giọng nói rằng trưởng môn còn mời hỗ trợ tìm kiếm ngô chỉ việc này quan hệ trọng đại ta nhất định phải lại gặp hắn một lần ác linh cũng chưa chết bọn họ đều rất rõ ràng tiên phủ tuy rằng tạm thời chìm vào tử vong sát hại thế nhưng ác linh trên người phong ấn nhưng cũng đã được h ở i ra trăm năm bên trong thế tất xuất thế một cái s ố mấy ngàn năm ác linh một khi thoát thân mà ra thế tất sẽ khiến cho một hồi lại h a y dựao đông hoa đê quân muốn ngăn cản hắn làm hại then chốt chỉ sợ cũng vẫn như cũ vẫn là ở ngô chỉ trên người cái kia cái gọi là chớp mắt truyền thừa đến tột cùng ý vị như thế nào cũng chỉ có tìm tới ngô Chỉ, mới có thể hỏi cái rõ ràng tiên phủ bên trong sự tình bọn họ không thể truyền ra ngoài thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là có thể thương lượng tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì thế nhưng côn luân trưởng môn là hết sức quen thuộc mạc nôn có thể làm cho mạc nôn ngưng trọng như thế thế tất là chuyện lớn bằng trời muốn gặp ngô Chỉ, e sợ chỉ có xem t ử hoa ma chủ có phải là có thể tìm tới hắn trầm ngâm một chút côn luân trưởng môn chậm rãi nói rằng bất luận ở tiên trong phủ phát sinh cái gì ngươi cần phải nhờ tới ngươi là côn luân đệ tử mà hắn ngô chỉ nhưng là tử hòa cùng người một câu nói này côn luân trưởng môn nói ngưng trọng dị thường mơ hồ đã có một k i a nhắc nhở tâm lý hơi run run mạc ngôn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới bây giờ đã rời đi tiên phủ đặt tại tất cả mọi người trước mặt hiện thực là chính ta bất lưỡng lập mạc ngôn còn muốn nói cái gì nữa sau đó trong trước mắt bên trong đất trời nhưng đột nhiên treo lên một trận cuồng phong gió côn cùng xa trong trước mắt liền hình thành một luồng đáng sợ bạo tác đi sắc mặt khẽ thay đổi côn luân trưởng môn nhất thời mang theo mạc ngôn phá không mà đi dù cho là lấy thực lực của hắn cũng không muốn bị c u ố n vào tử vong x á h ạ i trong gió lốc đáng chết trong nháy mắt thử hoa ma chủ nhất thời bị tức sắc mặt tái xanh ngay khi vừa hắn rõ ràng đã cảm nhận được nô chỉ trên người dấu ấn khí tức nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ hắn liền có thể tìm tới nô chỉ có thể một mực vừa lúc đó dĩ nhiên nổi lên kinh khủng như thế bao cát trong nháy mắt liền cắt đứt hắn cảm ứ n g b ế t bắt nhất chính là nay một hồi báo tác c u ố n qua đã đủ để xóa đi hắn ở lại nô chỉ trên người dấu ấn rồi bỏ mất cơ hội lần này m ê n ông tử vong xa hải hắn còn làm sao có khả năng lại tìm đến người nhưng mà dù cho là lấy hắn hung hăng đối mặt tử vong xa hải bên trong báo táp cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngạch đến chỉ có thể tạm tránh đầu sóng ngọn gió chờ đợi báo táp kết thúc b â n g không một khi bị cuốn vào trong đó cũng đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm không tìm được ngô trì không có cách nào trực tiếp hiểu rõ tiên trong phủ đến tội cùng phát sinh cái gì cũng còn thôi càng lúng túng hơn chính là trước khi tới hắn là cùng viên tử y để bảo đảm quá sẽ đem ngô trì hoàn hảo không chút tổn hại mang về bây giờ để ngô trì lõm vào đến tử vong xa hải bên trong chẳng phải là chẳng khác nào là tuyên bố ngô trì tử hình điều này làm cho hắn trở lại làm sao cùng n à y duy nhất tôn nữ giao cho q u y một chương một trăm linh bảy bí cảnh hô bên hai vang lên một trận tiếng gió gầm rú n ô chỉ hơi run run run bản năng cảm giác thấy hơi không đúng xoay người liếc mắt một cái cái nhìn này chính là trong nháy mắt sắc mặt đại biến theo bản năng liệu mạng lao nhanh che n g ậ p bầu trời cắt vàng bị cồn u phong cuốn lên tràn ngập thiên địa làm cho cả bầu trời đều tùy theo tối s â m lại hơn nữa này đã căn bản không phải một luồng lốc xoáy đơn giản như vậy khủng bố cơn lốc đã nhấc lên một hồi tính chất hủy diệt bao cát phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là gào t é t quần bạo bao cát trốn đều không có chỗ trốn đi tiên phủ mở ra thời gian loại kia tình cảnh nô chỉ là tận mắt nhìn thấy nhưng hôm nay này báo c ắ t uy lực nhưng còn xa so với tiên phủ mở ra thời điểm kinh khủng hơn nhiều lắm quan trọng nhất chính là lúc trước nô chỉ là đi theo t ử hoa ma chủ bên người t ử hoa tinh la tán tạo ra hắn căn bản là không cảm giác được một điểm nguy hiểm nhưng là bây giờ hắn như n g là một người một khi bị quấn vào này khủng bố báo c ắ t bên trong nơi nào còn có nửa điểm sinh cơ giặt ra chân chạy không tới mấy trăm mét nô chỉ liền bỗng nhiên phản ứng lại lấy tốc độ của chính mình coi như là chạy tử cũng căn bản không thể chạy quá bao cát ta thậm chí a、e、sợ liền một chút thời gian đều kéo dài không được chịu chết tuồng mà thôi ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết n ô trì trái lại bình tĩnh lại tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó trường kiếm đột nhiên tới tay chân khi toàn lực buộc phát ra cắt đất vốn là nhuyễn ở n ô trì toàn lực làm bên dưới một chiêu kiếm liền chém ra một cái ba bốn mét hô sâu không lo được suy tư nhiều cái gì thả người nhảy xuống hô sâu ngừng thở lấy cắt vàng đem chính mình che lại ẩn núp ở cắt đất bên dưới này đã là n ô trì duy nhất có thể nghĩ đến sinh cơ vị trí n a y ba bốn mét cắt vàng liền bằng là một cái hoàn mỹ nhất ô rủ bất luận mặt trên báo tắp làm sao bừa bãi tàn phá đi tuồng đối với đã ẩn thân cùng cắt đất bên dưới ngô chỉ tới nói ảnh hưởng liền muốn tiểu nhân quá đông lấy hắn bây giờ ngưng thật sự thực lực coi như ngừng thở ở cắt đất bên dưới chống đỡ một hai canh giờ cũng vẫn là không vấn đề chút nào chỉ chờ tới lúc bao tắp quá khứ mặc dù là bị vùi lấp ở mười mấy mét cồn cắt bên dưới bằng thực lực của hắn cũng có thể ung dung phá tan cắt đất trở về mặt đất nhiều nhất không quá nửa phút thời gian khủng bố bao tắp liền từ ngô chỉ trên đỉnh đầu bừa bãi tàn phá mà qua kinh khủng kia bao tắp thậm chí đủ để trong nháy mắt xé nát đạo đài cực giả nếu là ngô chỉ không có t nhưng mà chính như ngô trì d ự liệu như thế đang ở cắt đất bên dưới trái lại hầu như không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ né qua tai nạn này đầy đủ ở cắt đất bên dưới ở lại sững sờ hơn nửa giờ đỉnh đầu bão táp mới dần dần quá khứ cho tới giờ khác này ngô trì trong lòng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm lại đợi thời gian một nén nhang ngô trì lúc này mới thôi thúc chân khí nổ tung cắt đất từ lòng đất v ọ t r a một lần nữa hút vào mới mẹ không khí loại kia khoan khoái cảm để ngô trì có một loại khác nào sống lại giống như sảng khoái chân khí hơi chấn động một cái trên người cắt đất nhất thời bị triệt để xô tan cho tới giờ k h ắ c này nô chỉ mới rốt c ụ c bình tĩnh lại quan sát hoàn cảnh chung quanh nhưng mà cái nhìn này nhưng nhất thời để nô chỉ đứng chết chân tại chỗ trong đầu trống giống bào táp đã kết thúc chính mình cũng vẫn như c ũ là từ cắt vàng bên trong này ra nhưng mà vùng thế giới này cũng đã không nữa là trước thiên đ i ệ m bầu trời tối tăm trên đỉnh đầu thình lình mang theo một vần huyết nguyện chu vi cũng không lại tràn ngập sa mạc khô giáo cực nóng nếu là lộ ra một lồn u g máu tanh ấm lãnh này sao là cái nào nhìn tất cả xung quanh nô chỉ nhất thời không nhịn được bạo thô khẩu lông mày n ả y vụt chất dù cho là rơi vào tử vong xa hải bên trong hắn cũng không có quá để ý nhưng là bây giờ quỷ dị này hoàn cảnh lại làm cho hắn đánh đấy lòng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm loại này không biết mình ở nơi nào không biết cảm khiến lòng người bên trong không tên sinh ra một vệ sợ hãi tâm ý có kẹt có kẹt trong c h ư ớ c mắt ngô chỉ bỗng nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái đột nhiên phá tan một tầng cắt đất đem chính mình một lần nữa vùi lấp ở trong đất cát ẩn giấu lên trong chốc lát mười mấy người kéo mấy cái vẫn như cũ còn ở hôn mê bên trong người đi tới ngô chỉ bên cạnh nhìn c u n g quanh một thoáng nhưng không có phát hiện gì thừng gì kỳ quái vừa nghe đến bên này có động tĩnh làm sao cái gì đều không. một người trong đó người lẩm bẩm một câu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đánh giá chu vi từ đâu tới động tính gì bao t á p là ma quân tự mình thôi thúc coi như đạo đại cường giả c u ố n vào trong đó bị hút vào bí cảnh vậy cũng đến chí ít hôn mê mấy cái canh giờ m u ố n tỉnh tao tiến vào bí cảnh bên trong chí ít cũng phải là đạo chủ ma chủ loại kia cường giả mới được ngươi tổng sẽ không cho là thật sự có loại cao thủ này đi vào chứ bí cảnh n g h e mấy người đối thoại nô trị nhưng trong lòng là càng nghi hoặc bí cảnh đó là cái gì a i hơn một nghìn năm chứ chỉ có thể là tình cờ từ bên ngoài quyển mấy người đi vào Chúng ta nhưng cho trước ớ i giờ đi bây không đều cách nào a ngoài, ngắm lại liền nó nói lại Thôi đi, tức đ ợ c cũng lắm năm m như ngươi sống hơn như Ngươi thật sự sống hơn năm như thế. sự i sống trường năm, m thái cái giám các nói, cũng ngươi Nếu ta đó ừ n g ẩm ẩm ý ẩm ý. Ta trước đ vài ngày nghe sư phụ nói đông hoa tiên phủ sức mạnh đã càng ngày càng yếu ma quân vẫn đang nghĩ biện pháp nói không chắc lại quá cái t r ư ờ n g trăm năm liền biết đánh nhau thông bí cảnh lối ra mở miệng thân thể chôn ở c á t đất bên dưới nghe những người này đối thoại nô chỉ nhưng là càng nghe càng hoảng sợ này cái gì bí cảnh tựa hồ cũng cùng đông hoa đế quân có quan hệ đây là gặp phải bao lớn phiền p h ứ ca một mực muốn có chết hay không chính mình dĩ nhiên lại x u i x ẻ o một con va vào này không phải khang đa mà ai đừng xả những thứ vô dụng này rồi cô nàng này thật đúng là đẹp đẽ à n à y khuôn mặt vóc người này chà chà nhìn cũng làm người ta muốn mỏ một cái à ha ha làm sao đa o ba lẽ nào ngươi còn dám đem cô nàng này tư tàng hay sao bên cạnh nhất thời có người cười văn nói thôi lắm lần này c u ố n vào bí cảnh người khả năng thì có tiến vào đông hoa tiên phủ đó là ma quân tự mình điểm danh m u ố người n ta đa o ba có mấy cái đầu dám chạm ma quân mỗi người ai u không sai à ta còn thực sự cho rằng ngươi đao ba sắc đảm bao t i ê n đây còn có chút đầu góc m à c ú tức t đến nổ phổi chửi bậy vài câu đao ba lập tức tiếp lời nói bất quá cô nàng này thực sự quá đáng chú ý ngược lại nàng còn không tỉnh trên tay chúng ta chiếm chiếm tiện nghi cũng được chứ vừa nói như thế những người khác không tự chủ đưa ánh mắt chuyển tới người phụ nữ kia trên người cũng không khỏi có chút miệng khô lưới khô tuy rằng không ai trả lời thế nhưng là hiển nhiên đều là động tâm thừa dịp mấy người phân tâm công phu nô chỉ ngón tay k h ẽ nâng ở cắt đất bên trên v á ra một cái khe g ư ơ n g mắt hướng về nhìn ra ngoài mười mấy người vây quanh mấy cái hôn mê bất tỉnh người ngay khi ngô chỉ bên người không đủ mười mét vị trí theo ánh mắt mấy người nhìn tới ngô chỉ con ngươi không khỏi đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại bọn họ nói tới nữ nhân dĩ nhiên t ì n h lình chính là cùng ngô chỉ đồng thời từ tiên phụ bên trong bị ném ra thanh thanh hoan hỷ môn đệ tử sắc đẹp xuất chúng tự nhiên là không cần phải nói càng hiếm thấy hơn chính là khung núng thiên thành mặc dù nằm ở hôn mê bên trong loại kia mê hoặc khí tức cũng đủ để làm người phát đ i ê n nếu là thai k i ế p thân trước khi chết mặc dù là nhìn thấy tình cảnh này n ô chỉ cũng sẽ không lớn bao nhiêu phản ứng nhiều nhất bất quá chính là theo xem cái náo nhiệt tuyệt đối sẽ không vì thế mạo hiểm thế nhưng cuối cùng kiếp không tiếc hy sinh chính mình để ngô chỉ thu được chớp mắt truyền t h ừ a cứu tất cả mọi người tình cảnh nhưng cho ngô chỉ quá to lớn rung động người trong tà đạo lẽ nào liền không phải là người sao h ú n hồ bất kể nói thế nào thanh thanh cũng coi như là cùng chính mình cộng trải qua sinh tử người bây giờ hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn người bên ngoài ở ngay trước mặt chính mình bắt nạt thanh thanh trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ ngô chỉ bàn tay không hề có một tiếng động ấn tới c h u ô i kiếm bên trên cái mông này thật mẹ k i ế p kiểu a đao ba s á c mị mị nhìn chằm chằm thanh thanh cái mông không nhịn được liền muốn đưa tay đi mỏ đao ba chúng ta nói xong rồi chuyện hôm nay ai đều không thể nói ra đi có người kéo lại đao ba tay trầm giọng nói rằng p h í lời chú ý là ta nói ra chẳng lẽ còn có thể tự mình nói đi ra ngoài tìm không chết được đao ba tức giận phản bác được vậy thì mọi người cùng nhau đậu thủ trước tiên đem cô nàng này lột sạch quá đã nghiền lại nói bất quá nói rõ ràng à ai cũng không cho thật sự khô rồi cô nàng này bằng không nếu là não lộ kẽ hở bị ma quân phát hiện đại gia ai cũng khó thoát khỏi cái chết được mấy người rất nhanh đạt thành thỏa thuận nhất thời ba chân bốn càng đi duệ thanh, thanh quần áo、Vù. hầu như là những người này động thủ trong nháy mắt một vệ ánh kiếm đột nhiên bạo phát thanh l i ê n ở huyết nguyệt bên dưới t ỏ a ra mơ hồ lộ ra mấy phần yêu diễm rực rỡ phức trong c h ư ớ c mắt khoảng cách ngô chỉ gần nhất bảy người đồng thời mất mạng thậm chí ngay cả trên một tiếng cũng không kịp những người này cũng đều mới bất quá vẹn vẹn chỉ là phổ thông ngưng dịch tu vi mà thôi cùng bây giờ ngô chỉ so ra quả thực một trời một vực huống hồ ngô chỉ lại là ra tay đánh lén ra tay không dung tình chút nào nơi nào còn tha cho bọn họ phản ứng hô hấp trong lúc đó ánh kiếm lại nổi lên hướng về những người khác bao phủ mà đi người nào mấy người khác rốt c u c phản ứng lại k i ngạc n thốt lên đồng thời vội vội vàng vàng rút kiếm chống lại chỉ là đến thời điểm như thế này mặc dù là bọn họ phản ứng lại thì lại làm sao có thể đến cùng trước mười mấy người cùng nhau thời điểm hay là còn có thể đỡ được ngô chỉ công kích thế nhưng bây giờ đã chết rồi hơn nữa những người còn lại nơi nào đủ xem thanh l i ê n kiếm khí bạo phát như bẻ cánh khô căn bản không có bất kỳ người nào có thể ở này đáng sợ kiếm khí bên dưới chống đỡ chóc lát từ ra tay đến kết thúc nhiều nhất bất quá ba bốn hô hấp thời gian hơn mười người ngoại trừ ngô chỉ hết sức lưu lại một người sống ở ngoài tất cả đều mất mạng tàn nhẫn quả đoán Thời ngay vậy cái kia người nhất thời ý mặt trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh gật đầu liên tục túi đầu nhìn thanh thanh một chút nô chỉ khe tao mày làm sao làm tình nàng hắn là đã hôn mê quá một trận dĩ nhiên là tình rồi người kêu quả thực đã hoa nước mướn khóc nhưng một mực chỉ có thể dùng sức gật đầu đừng nói phản bác liền tiếng kêu thảm thiết đều bị mạnh mẽ đình chỉ trời mới biết gọi thêm mấy tiếng có thể hay không lại bị chém một ngón tay các ngươi vừa muốn đối với nàng tay máy tay chân liền không sợ nàng tỉnh lại sao Nô vẫn còn chỉ có chút khó có khó thể l ý giải được, n h ữ này g người n xem ra khí tên h hùng hổ, thế nhưng ế t r thực tế, thực lực nhưng lực căn bản kia h chú không mình ô n đáng g Mặc ý. dù tự hiển nhiên hôn học thanh, n g khó t loan á t chết. khỏi h cái n đang hoàng trả lời một chút đều không dám nhiều lời có thể hay không sớm đem nàng làm tỉnh lại khe tao mày n ô chỉ hỏi lần nữa đối với cái này cái gì bí cảnh hắn còn hoàn toàn chưa quen thuộc ở loại này địa phương xa lạ còn muốn mang theo một cái hôn mê thanh thanh h i ệ n nhiên không phải chuyện dễ dàng gì hướng về trong cơ thể nàng truyền vào chân khí kích thích t h ầ n hồn liền có thể sớm tỉnh lại bất quá chân khí tiêu hao sẽ rất lớn cần dùng linh tinh bổ sung mới có thể chống đỡ đến làm cho nàng tỉnh lại căn bản là không đáng Phúc, lại là một ngón tay bị chém đứt cái nào phí lời nhiều như vậy không lâu một chút trí nhớ cố nén bắt tay chỉ đau nhức người kia suýt chút nữa khóc lên ngươi này còn d ạ n không nói lia ta là suy nghĩ cho ngươi có được hay không sự thực chứng minh nô chỉ vốn là hoàn toàn không g i ả n g đạo lý chém tay của người ta chỉ còn có kế tục truy hỏi nhân gia vừa nói ngươi vừa nói không đáng linh tinh ở đây rất quý giá đối với ngưng dịch trở xuống tu vi người linh tinh hay là phi thường quý giá thế nhưng tu vi đạt đến ngưng dịch sau khi linh tinh cơ bản liền thành tất yếu tiêu hao phẩm tuy rằng không thể lãng phí thế nhưng là cũng không đến nỗi tiêu hao nhiều hơn một hai cũng quá đau lòng tiền bối lẽ nào ngươi không cảm giác được nơi này linh khí phi thường ít ỏ i sao ở đây không chỉ là tu luyện cùng người tranh đấu khôi phục chất khí đều cần linh tinh đến bổ sung a dù cho lại hoan ức vì mạng nhỏ suy nghĩ hắn cũng nhát gan không trả lời ngô chỉ vấn đề vừa nói như thế ngô chỉ mới ý thức tới linh khí chung quanh s á c thực phi thường m ỏ n g m anh thậm chí không kịp ngoại giới một phần bất quá nghĩ đến chính mình trước cấp đến mấy ngàn linh tinh ngô chỉ nhất thời sức lực mười phần nơi này đến cùng là nơi nào biết thanh thanh không nguy hiểm gì sau khi ngô chỉ rốt cục tiến vào đề tài chính đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất nơi này là cắt vàng bí cảnh cũng là tử vong xa hải trung tâm toàn bộ bí cảnh đều bị ma quân không chế cũng không gian cái cảnh, này bí m độc gọi lập à c vừa nói như thế nô chỉ trong lòng đống nhiên run lên nhất thời hiểu rõ ràng chấn động đồng thời càng nhiều hơn mấy phần sợ hãi có cái thể trưởng khống một khống không gian đột c lập ồ nhiên tại, lại i nên n k khủng cỡ nào. n g cỡ Các ư ơ vừa ra nói, nơi này đã hơn một nghìn năm không người nào có thể đi ra ngoài. n có đi i đã Đột thể h vang lên trước nghe được mấy người đối thoại nô chỉ hỏi lần nữa nghe đồn n g à n năm trước ma quân làm tức giận đông hoa đế quân đông hoa đế quân lấy tiên phủ phong trấn bí cảnh toàn bộ bí cảnh đều bị phong ấn cho nên mới phải dẫn đến linh khí nhật thưa dần lại là đông hoa đế quân thời khắc này nô chỉ đã hơi c h ó n g vị này trong truyền thuyết đông hoa đế quân đến tột cùng là mạnh mẽ đến đâu lại có thể lấy tiên phủ phong trấn bí cảnh thực lực như vậy chính mình quả thực liền tưởng tượng cũng khó khăn lại nghĩ từ bản thân được cái kia c h ư ớ c mắt truyền thừa nô chỉ chính là một trận thịt đau nếu như lúc trước mình có thể tập hợp ngũ hành bản nguyên lực lượng thu được chân chính truyền thừa nô chỉ vẫn không nói gì người kia chỉ lo nô chỉ không hài lòng vội vã kế tục nói bổ sung nghe đồn những năm này tiên phủ sức mạnh đã suy yếu rồi ma quân có hy vọng ở trăm năm bên trong mở ra bí cảnh lối ra mở miệng đến thời điểm là có thể tự do ra vào bí cảnh ngươi vừa nói những người này là ma quân điểm danh lớn nô chỉ mở miệng lần nữa hỏi ma quân nói trong những người này khả năng có người là mới vừa từ tiên trong phủ đi ra có lẽ có được đông hoa đế quân một ít truyền thừa người bắt được những người này hay là có thể tăng nhanh ma quân mở ra bí cảnh lối ra mở miệng tốc độ nói chuyện thống tử kỳ thực người kia cũng đã ý thức được hay là phía trước người này mới thật sự là từ đông hoa tiên phủ bên trong đi ra bất quá bây giờ ngay trước mặt n ô trì hắn nhưng căn bản không dám nói dối ẩn dấu cái này bí cảnh lớn bao nhiêu có bao nhiêu đạo đại cảnh bên trên cao thủ sắc mặt ngưng lại n ô trì nhất thời liền ý thức được chính mình sắp đối mặt tình cảnh trầm giọng hỏi đại thể ba nghìn dặm phạm vi ngoại trừ ma quân ở ngoài đạo đ à i cảnh cường giả tổng cộng chỉ có ba vị bí cảnh bên trong linh khí đã không đủ để chống đỡ sản sinh càng nhiều đạo đ à i cảnh cường giả cũng chính bởi vì vậy bằng vào chúng ta mới bức thiết hy vọng ma quân có thể mở ra bí cảnh lối ra mở miệng ba vị đạo đ à i cảnh cường giả nô chỉ trong lòng thở dài mơ hồ có chút đau đầu phiền phức thực sự là từng cơn sóng liên tiếp à. một vấn đề cuối cùng bí cảnh bên trong người đều ở đâu các ngươi vừa nói muốn đem người mang cái ma quân ma quân ở đâu trước bất luận nô chỉ hỏi cái gì hắn đều là hỏi gì đáp đấy nhưng mà hỏi cái này hắn nhung nhất thời hơi ngưng lại cắn răng nói rằng tiền bối Đây là các nhưng i c mà lần này người kết nhưng liền hanh đều không rên một tiếng chính là cắn chặt hàm răng không chịu nói tựa hồ cảm giác được người kia kiên cường nô chỉ thoáng trầm ngầm một chút lúc này mới lên tiếng nói rằng được ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi đảng hoàng trả lời vấn đề của ta sự sống chết của ngươi ta còn không để ở trong lòng còn xin tiền bối lập l ờ i thế cứ việc trong lòng sợ muốn chết người kia vẫn là cắn r ă n g tiếp tục nói nhìn c h ă m c h ă m vào hắn một lúc lâu nô chỉ nhữ nhữ mày coi là thật giơ tay lên lập một cái nộp thể cho tới giờ khắc này người kia mới chậm rãi giải, giải thích toàn bộ bí cảnh tổng cộng có tam t ò a thành thị phân biệt đều có một vị đạo đại cường giả tòa trấn ngoài ra phía đông còn có một tòa cắt vàng cung điện ma quân liền ở tại bên trong cung điện trên ừ này h g nam đầu đổ mồ hôi người kia vội vã giải thích lẳng lặng nhìn người kia chốc lát xác nhận nói không ngừng sau khi nô chỉ lúc này mới khé vớt cảm được ta tin tưởng người rồi đã tạ tiền bối trong lòng vui vẻ người kia nói tạ trong nháy mắt nhưng bỗng nhiên cảm giác được k i ế t hầu mắt lạnh máu tươi đột nhiên phun ra mặt sau cũng lại không nói ra được ngươi ngươi g ặ p ta hai tay che cái cổ người kia tử nhìn t r ò n g t r ọ c nô chỉ tràn ngập bán độc mở miệng nói ngớ ngẩn không giết ngươi lẽ nào chờ ngươi đem tin tức truyền đi sao trận tròn mắt nô chỉ thu hồi kiếm hờ hưng nói rằng nói rồi nhiều như vậy nô chỉ tự nhiên có thể đ o á n được một khi thả cái tên này chỉ sợ hắn thế tất gặp gỡ ngay đầu tiên chạy đi cái kia cái gì thiên thương thành báo tin đến thời điểm tử người chính là mình cho tới nói lời thề lập lời thề là cái dám gì a ngươi cho là bản mệnh lời thế sao trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng người kia rốt cục vẫn là một con ngã chồng vó trên mặt đất c h i t để mất đi khí t ứ c thoáng do dự một chút lần thứ hai đánh giá một thoáng những người khác phát hiện cũng không có cái gì khuôn mặt quen thuộc nô chỉ nhất thời mất đi hứng thú đưa tay ôm lấy thanh thanh dưới chân một điểm lúc này hướng về cùng thiên thương thành hướng ngược lại bỏ chạy vừa mới giết người nô chỉ cũng không có thể xác định là có người hay không có thể cảm giác được những người này tự nơi này tự nhiên không dám ở lâu thêm cũng không quay đầu chạy ra ngoài đương nhiên ôm một người nô chỉ cũng không có chạy qua xa rời đi hơn m ư ơ i dặm sau liền gần đây tìm một cái khuất sáng quần cát đem thanh thanh để xuống quả nhiên như cùng đối phương từng nói này một đường sốc này thanh thanh cũng vẫn không có chút nào dấu hiệu thất tình hoãn một cái khí nô chỉ ánh mắt lần thứ hai rơi xuống thanh thanh trên người cổ họng nhất thời một trận phát khô không thể không mạnh mẽ ở chân của mình trên bấm một cái mới thanh tình lại hãn ngội u cô nàng này cũng thật là m ê người tiểu ra đều suýt chút nữa nắm giữ không được chớ nói chi là những thứ ngu xuẩn kia thanh thanh quần áo đã bị những người kia xả có chút m ộ ngang tuy rằng không có triệt để xé ra thế nhưng là cũng có tảng lớn tảng lớn cảnh xuân lộ ra lại phối hợp thêm nữ nhân này trời sinh k h n g đúng quả trong h ự c c h nhân i a n miệng u vật. m m ô chỉ n dám nhìn thêm, đưa tay đem nhìn thanh thanh bàn chặn tay tay đưa đỡ lấy, bàn tay chặn lại đối phát sinh một tiếng theo bản năng diễn dị thanh thanh n i u nhúc nhích một chút thân thể rơi xuống tới ngô chỉ trong lòng lúc này mới chậm rãi mở mắt ra q u y một chương một trăm linh chín ngô chỉ ngươi tên dâm tật này ngô chỉ mở mắt ra liền nhìn thấy ngô chỉ thanh thanh có chút khó có thể tin kinh kêu thành tiếng cuối cùng cũng coi như là t ỉ n h rồi lãng phí ta hai cái linh tinh đây ngươi nhớ tới bồi ta đem thanh thanh thân thể đỡ thẳng ngô chỉ thở phào nhẹ nhõm khỏe miệng hơi dâng lên trêu ghẹo nói tức giận hứ một tiếng thanh thanh phục hồi tinh thần lại lúc này mới đột nhiên phát hiện y phục của chính mình hiển nhiên là bị người s ạ quá một đoàn một ngang không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng luôn cuống tay chân thu dọn quần áo che giấu c ả n h xuân nô chỉ ngươi đối với ta làm cái gì t r â n tròn mắt nô chỉ khinh thường nói ta nói ngươi cũng không nên cho cắn lá đ ộ n thân tiểu ra ta hảo tâm hảo ý liều lĩnh nguy hiểm cứ u ngươi lại còn không rơi được rồi nếu không là vừa vặn đụng tới ta ngươi cũng sớm đã bị mười mấy đại hán lộ sạch không biết làm sao đùa bớt đây vừa nói như thế thanh thanh mới nhất thời phản ứng lại trong ký ức chính mình không phải hẳn là bị quấn vào bão cắt bên trong tử mới đúng không đây là ở đâu cắt vàng bí cảnh nhún vai một cái nô chỉ đem mình trước từ người kia trong miệng ép hỏi ra đến sự tình một lần nữa nói một lần cũng bằng là giải thích một tháng o chính mình gặp phải thanh thanh chi sau chuyện đã xảy ra lại là đông hoa đế quân hơi nhữ mày thanh thanh sắc mặt cũng có chút khó coi rất hiển nhiên chính mình loại này mới vừa từ tiên trong phủ đi ra người chính là ma quân muốn chào người bây giờ khốn ở cái này bí cảnh không ra được chính là nguy cơ trùng trùng bất quá vừa chuyển động ý nghĩ nghĩ đến ngô trì thanh thanh rồi lại ung dung không ít coi như có phiền phức cũng nên ngô trì cái này thu được chớp mắt c h u y ể n thừa trước tiên lo lắng mới đúng xoay chuyển ánh mắt thanh thanh n ư ờ i biế ngô nhõ người, người tủm nhìn chằm chằm ngô trì nói rằng ngô đại ca ngươi vừa ôm nhân ra chạy mười mấy dằm đây thành thật mà nói có hay không nhân cơ hội chiếm nhân ra tiện nghi nói chuyện đồng thời mỹ thuật tự nhiên thôi thúc vốn là xinh đẹp thân thể nhất thời tăng thêm mấy phần phong tình vừa nói như thế nô chỉ bản năng liền nghĩ tới trước đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực thì ôn hòa kiểu diễm nhất thời một trận miệng khô lời ư khô suýt nữa không khống chế được chính mình nói hưu nói vượng ta muốn đối với ngươi làm cái gì còn dùng cứu ngươi tỉnh lại sao lấy lại bình tĩnh nô chỉ h ứ lạnh một tiếng quát lớn nói cái t i ệ nhưng khó mà nói chắc được đây ngược lại nhân gia vừa hôn mê bất tỉnh coi như bị ngươi lén lút chiếm tiện nghi cũng không biết không phải trang làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu thanh thanh miết ngô chỉ nói rằng ngô chỉ nhất thời x ạ mặt lại quả nhiên không quan tâm cái gì nữ nhân đều là không giảng đạo lý tựa hồ cảm thấy như vậy đùa c ợ t ngô chỉ rất thú vị thanh thanh lần thứ hai nói rằng ngô đại ca ngươi yên tâm đi ngươi cứu thanh thanh đây coi như thật đối với thanh thanh làm cái gì nhân ra cũng sẽ không đem ngươi làm dâm tặc xem đây dâm tặc lông mày bỗng nhiên vậy một cái ngô chỉ nhìn chằm chằm thanh thanh nói rằng thanh thanh cô đương ta người này cái gì cũng tốt chính là có một cái tật xấu ngô chỉ phản ứng như thế này nhưng là nhất thời để thanh thanh có chút không rõ cái gì hầu như là dứt tiếng trong n g a y mắt nô chỉ cơ thể hơi nghiêng về phía trước đem thanh thanh duệ đến trong lồng ngực bàn tay lớn vạch một thoáng thẳng theo thanh thanh cổ áo hoạt tiến vào dùng sức ở ngực b ó p một cái thừa dịp thanh thanh còn không phản ứng lại nô chỉ cả người đã phi lui ra đồng thời đại mở miệng cười nói ta người này cái gì đều ăn chính là không chịu chịu thiệt ngươi không phải nói ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi sao được tiểu ra ta liền thật sự chiếm cho ngươi xem miễn cho đồ đ a m một cái dâm tặc các danh này đột nhiên tập kích thật là lấy thanh, thanh một trở tay không kịp hơn nữa vừa tỉnh lại thân thể nàng vốn là còn rất yếu ớt nơi nào phản ứng lại đây? đợi được phát giác thật sự bị ngô chỉ tập ngực chiếm tiện nghi nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ chót một cái răng bạc hầu như cắn nát ngô chỉ người tên dâm t ặ c này tuy rằng xuất thân hoan hỉ môn lại tu luyện mỹ thuật hiện lộ hết sinh đẹp phong tình thế nhưng trên thực tế thanh thanh nhưng căn bản không có thật bị nam nhân chiếm được quá tiện nghi trong ngày thường đều là nàng trên đầu môi đùa dẫn những nam nhân xấu kia nhưng ai nghĩ được lần này dĩ nhiên thật bị ngô chỉ chiếm tiện nghi cảm giác không sai chiếm tiện nghi lại đả kích thanh thanh kiêu n g o ngô chỉ nhất thời dương dương tự đắc rêu rêu nói chu sư muội chúng ta đi、thôi. thở dài một tiếng diêm bằng tích nhẹ giọng khuyên gi côn luân đệ tử đã đi gần đủ rồi chỉ có chu bá ngôn còn không chịu từ bỏ phải ở chỗ này các loại chờ nô trì tin tức đa tạ sư huynh quan tâm bất quá ta còn muốn chờ một chút xem khẽ lắc đầu chu bá ngôn bình tĩnh nói trước ta đã chiếm được tin tức tử hoa ma chủ không có thể tìm tới n ô trì, hắn e sợ đã bị chết ở cái kia một hồi b á o cắt chi bên trong tuy rằng trong lòng có chút không đành lòng diêm bằng tích mới lên tiếng nói trong lòng khẽ r u lên chu bá ngôn cũng không có trả lời chỉ là gắt gao cắn môi vị này chính là chu sư mọi chứ trong khi nói chuyện mạc ngôn chậm rãi đi tới nhìn chu bá ngôn mở miệm nói rằng m ạ c ngôn sư minh chu bá ngôn hơi run run lập tức gấp gáp hỏi m ạ c ngôn sư minh ngươi có ngô chỉ tin tức sao lúc trước m ạ c ngôn là cùng ngô chỉ đồng thời chống được cuối cùng hơn nữa bị quăng nhập tử vong xa hải nơi sâu xa chỉ là côn luân trưởng giáo t r ư ớ c ở cái k i a một hồi báo cắt trước tìm tới m ạ c ngôn mà thôi không có tin tức lắc lắc đầu m ạ c ngôn mở miệng nói ta cũng có việc muốn tìm ngô chỉ nhưng đáng tiếc cái k i a một hồi báo cắt xóa đi tử hoa ma chủ lưu ở trên người hắn dấu ấn tử vong xa hải thực sự quá to lớn rồi không có dấu ấn coi như là tử hoa ma chủ cũng đồng rạng không có cách nào tìm tới hắn từ mạc ngôn trong miệng được xác nhận chu bá ngôn tâm nhất thời khắp nơi đóng băng lạnh leo đau hầu như không thể thở nổi chu sư muội ngươi cũng không cần khổ sở ta tin tưởng nô chỉ hắn không có việc gì ta đã thấy hắn cũng tin tưởng năng lực của hắn tử vong xa hải khốn được người khác nhưng không hẳn liền có thể khốn được hắn mạc ngôn trầm giọng mở miệng nói lời này có thể không đơn thuần chỉ là an ủi ở tiên trong phủ hắn từng thấy nô chỉ thủ đoạn có bốn loại lực lượng bản nguyên hơn nữa thu được đông hoa đế quân chấp mắt truyền t h a người như vậy dù cho là lón vào tử vong xa hải bên trong cũng không dễ như vậy chết dùng sức gật gật đầu chu bá ngôn trong lòng cũng lần thứ hai sinh ra một trận hy vọng trừ phi ta tận mắt đến thi thể của hắn bằng không sẽ vĩnh viễn chờ đợi bất luận các loại chờ bao lâu chu sư muội ta nợ ngô chỉ một t ân tình ngay sau bất luận ngươi gặp phải phiền phá gì cũng có thể tìm đến ta đây là ta hứa hẹn nhìn chu bá ngôn m ặ c ngôn thật lòng mở miệng nói rằng lúc trước đang lựa chọn đường nối thời điểm ngô chỉ liền để ra đơn độc m ộ t chi đường nối cho hắn chính là vì để hắn chăm sóc chu bá ngôn tuy rằng chu bá ngôn lúc trước vẫn chưa lựa chọn mộc chi đường nối thế nhưng phần này ân tình hắn nhưng nhớ rồi hứa ở cuối cùng nếu không là ngô trì hắn cũng đã sớm chết ở ác linh trong tay này lại là một lần ân tình những chuyện này hắn không có cách nào giải thích bây giờ cũng không tìm được ngô trì vì lẽ đó hắn đồng ý đem phần này ân tình trước tiên còn tới chu bá ngôn trên người dù sao lúc trước ngô trì vì chu bá ngôn nhưng là liền chuyển thừa cơ hội đều không chút do dự từ bỏ rồi càng là bởi vậy giết sạch rồi tiên trong phủ hết thệ côn luân đệ tử ở đối diện ác linh sinh tử thời khắc đều muốn trước tiên chém giết diệp khai chấm dứt hậu h o ạ tất cả những thứ này tất cả cũng không có nghi nói rõ ngô trì đối với chu bá n ô n coi trọng rồi đa tạ mạc n ô n sư h u n h Khẽ không người, chú bá ngôn viền mắt thường hồng, nhẹ thôi, ngôn cô người, viền giọng nói cảm ơn. Đi thôi, chúng Đi cảm bá về mắt ta lần u â n Gật gật đ u mạc g ô này nhẹ giọng mở miệng nói. Lần n mở chu bá ngôn cũng không có kiên trì nữa nô chỉ rơi vào tử vong sát hại lấy thực lực của nàng căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu ở lại chỗ này không có chút ý nghĩa nào vừa nhưng đã từ mạc nôn g trong miệng được tin tức xác thực tự nhiên không có lưu lại nữa cần phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng r i ê n g bằng tích cũng không có theo mạc nôn g cùng chu bá ngôn cùng đi chỉ là nhưng trong lòng không tên có chút cảm k h á i mặc dù bây giờ ngô chỉ không rõ sống chết cũng vẫn như cũ có thể làm cho mạc nôn như vậy côn luân t i ê n kêu cam tâm tình nguyện hứa hẹn hỗ trợ chăm sóc chu bán ôn này không chỉ có riêng chỉ là có thực lực liền có thể làm được lấy mạc nôn bây giờ ở côn luân bên trong địa vị hắn một cái hứa hẹn thậm chí xa so với mình những n à y t r ư ờ n g xuân phong đệ tử chăm sóc càng hữu hiệu nhiều lắm không thể nghi ngờ chỉ cần chuyện ngày hôm nay c h u y ể n đi ngày sau ở côn luân bên trong bảo đảm không có bất kỳ đệ tử dám đi trêu chọc chu bán ôn bây giờ nhớ tới đến lúc trước đem ngô chỉ bước ra côn luân khả năng là chính mình này một đ khe lắc đầu đem những này tâm tư tàn đi diêm bằng tích trong mắt lộ ra một vệ v ẻ kiên định nhanh chân mà đi từ tiên trong phủ đi ra hắn cũng đến n ê n s u n g kích đạo đài cảnh thời điểm ngày sau nếu có gặp lại ngày cũng không nên thất bại bởi ngô trì mới tốt dựa theo trước người nói như vậy cái này bí cảnh bên trong hiển nhiên hẳn là có rất nhiều người mới đúng bàn chân nhỏ đạp hà cát phản p h ấ t chính là đạp ngô trì như thế thanh thanh trận tròn mắt nhưng trung quy vẫn là từ bỏ đánh ngô trì tên dâm tặc này một trận dự định đương nhiên nay cũng không phải là bởi vì nàng đem bị chiếm tiện nghi sự tình đã quên mà là bởi vì nàng thực sự không đổi kịp ngô trì huống hồ thật đánh tới、đến. c ò nói không đến đây thanh thanh vừa tức hàm răng nữa trắng nô chỉ một chút nói rằng nói tới cái này tại sao ngay ư lúc tiến bảo dĩ nhiên không có hôn mê trước nô chỉ có thể không nói với nàng n h ữ n g này nhắc tới cái này nàng cũng không khỏi dị thường hiếu kỳ ta đương nhiên không giống các ngươi như vậy ngu bao t á p đến rồi chạy thế nào đi đem mình tàng đến hạt cắt dưới đáy không liền có thể lấy không bị báo t á p ảnh hưởng sao nhắc tới cái này nô chỉ nhất thời lại có chút đắc ý với sự nhanh trí chí của chính mình hiển nhiên thanh thanh là không ương nô chỉ bộ này hả hê dáng vẻ mạnh mẽ bù một đ a u người thông minh như vậy không phải như thế bị quấn vào cũng không thấy ngươi tránh thoát đi không phải q một chương một trăm mười hòa vào thông thường tới nói bị quấn vào bí cảnh người thường thường sẽ hôn mê một ngày thời gian trở lên như vậy đối với chúng ta t ớ i nói ngày đó thời gian chính là duy nhất sinh cơ vị trí ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm chuốt kiếm nô chỉ chậm rãi mở miệng nói rằng một ngày thời gian có thể làm gì lẽ nào ngươi còn có thể tìm tới biện pháp ở trong vòng một ngày rời đi bí cảnh sao thanh thanh tuy rằng trong lòng cũng khá là tán đồng nô chỉ phán đoán bất quá ngoài miệng nhưng vẫn như cũ không tha thứ chạy ra bí cảnh tự nhiên là không thể nô chỉ cũng không thèm để ý thuận miệng nói rằng liền cái k i a cái gì mà quân đều bị nhốt hơn một nghìn năm chúng ta loại này tiểu nhân vật làm sao có khả năng tìm tới rời đi phương pháp rời đi tuy rằng không thể bất quá dùng một ngày thời gian đến hòa vào cái này bí cảnh vẫn có hy vọng hòa vào bí cảnh hơi run run thanh thanh hơi nghi hoặc một chút cũng không cố trên cùng nô chỉ đấu v õ mồm n à y hãy cùng ta trước tàng đến hạt cắt bên trong đạo lý là như thế trận tròn mắt nô chỉ kế tục giải thích chúng ta bị ma quân nhìn chằm chằm lại như là lúc trước đối mặt báo cắt như thế trốn là trốn không thoát biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp đem mình biến thành hạt cát ngươi là nói chúng ta ngụy trang thành bí cảnh bên trong người thanh, thanh dù sao không đốc ngay lập tức sẽ phản ứng lại không sai chỉ có trước tiên hòa vào bí cảnh chúng ta mới có thể tránh mở đối phương tầm mắt chậm rãi tìm kiếm rời đi phương pháp gật gật đầu nô chỉ khẳng định nói nhưng là chúng ta đối với nơi này hiểu quá ít rất dễ dàng sẽ lộ ra cái hở bị người phát hiện thanh thanh vẫn như cũ có chút hoài nghi n ô c h ì biện pháp vậy thì từ tối không dễ dàng bị người phát hiện địa phương bắt đầu thử nghiệm bây giờ chúng ta lại như là ở trên núi lao c ấ t bước muốn không mạo một điểm hiểm tự nhiên là không thể nô chỉ trầm giọng mở miệng nói nay một đường hắn vẫn đang suy tư nhưng là nghĩ tới nghĩ lui biện pháp duy nhất e sợ cũng chính là cái này nguy hiểm tự nhiên là có thế nhưng là cũng hầu như so với như vậy né qua trốn đi bó tay chờ c h ế t c ư ờ n g thì như đây trong lòng đã tán đồng rồi ngô trì kế hoạch thanh thanh nhìn c h ầ m c h ầ m ngô trì mở miệng hỏi thì như trở lại chào những kia cùng ngươi đồng thời bị cuốn vào bí cảnh người trong mắt l ó e ra một vệ tinh mang ngô trì từ trên mặt đất này lên nhẹ dọn g hồi đáp lý vương thụ cảm thấy hôm nay sợ rằng là chính mình qua nhiều năm như vậy xui xẻo nhất một ngày biết rõ ràng có người bên ngoài bị cuốn vào bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều lao lực tâm tư đi ra ngoài tìm người có thể một mực chính mình tối ngày hôm qua uống nhiều rồi thiệu căn bản liền không biết chuyện này đợi được biết đến thời điểm sư tôn cũng đã mang theo những đệ tử khác đi ra ngoài tìm người nay bản thân cũng đã đủ xui xẻo nhưng là ai biết ngay khi vừa đột nhiên chịu đến mấy cái sư huynh đệ bỏ mình tin tức càng nguy hiểm hơn chính là chính mình lại bị phái đi thăm dò m ì n h nguyên nhân cái chết cha cha cha cha c á i giám a thời điểm như thế này nhân gia đều ở tranh nhau tìm những k ê a người ngoại lai lập công đội linh tình một mực tự mình xui xẻo muốn tới cha mấy tên khốn kiếp này sư huynh đệ nguyên nhân cái chết bí cảnh mỗi ngày đều có người đánh đánh giết riết liền không cái y tĩnh có thể cha được cái giám nguyên nhân cái chết t Nếu như càng những người chính mình chẳng phải là như thế mạng nhỏ khó bảo toàn.、Lý、vương、thụ、vẫn là rất quý trọng chính mình này、cái、mạng nhỏ, nhận được tin tức sau khi, phiền thiền nhớ nhớ, rõ ràng chỉ có hơn trình, vẫn cứ bị hắn rết thế xui quý sau thủ, phải khó Thụ khi, chỉ được cao cái tức có cứ vào là là giảm điểm, kia đi xẻo bảo một lộ rất va rõ Lý bị ồ i giờ. hơn canh Ồ! dựa theo mấy vị sư huynh trên người dấu ấn tìm tới có chuyện địa điểm lý vương thụ con người đột nhiên co r ụ t lại liếc mắt liền thấy cái kia mấy cái ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người hầu như bằng bản năng hắn thì có một loại dự cảm máy liệt những này chính là những kia bị cuốn vào bí cảnh bên trong người ngoài mà chính mình những sư huynh kia e sợ cũng chính là vì vậy mà chết trong nháy mắt lý vương thụ trong lòng nhất thời một mảnh h ư n g thực Bù bấm thân thể tựa hồ đột nhiên liền biến người nhẹ như y ế n vài bước liền thoan đến mấy người kêu bên người chân khí thoáng g dò xét một thoáng cũng dám cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí con mắt trong nháy mắt lượn lên này hơi tìm tòi lý vương thụ cũng đã có thể khẳng định phán đoán của chính mình nơi này có thể đầy đủ tổng cộng có sáu người đây chỉ cần đem người nắm lên đến đưa đi thiên thương thành liền có thể được sáu trăm linh tinh nếu là trong này còn vừa vặn có một hai người là từ tiên trong phủ đi ra vậy mình nhưng là thật sự phát đạt vẫn may đến rồi thực sự là không ai ngăn nổi a còn tưởng rằng muốn xui xẻo đây kết quả lại là tìm vận may a h ư ớ n g t ú i bừng bừng từ trong túi cằn k h ô n móc ra dây thừng đem tất cả mọi người đều trói lại một cái bền chắc lý vương thụ lúc này mới đàng ra thời gian đi tới kiểm tra chính mình cái kia mấy cái xui xẻo sư huynh đệ nguyên nhân cái chết cái nhìn này lý vương thụ nhất thời bị sợ hết hồn trên lưng trực đổ mồ hôi lạnh Chứ mình ra cái kia mấy cái sư huynh đệ ở ngoài còn có thiên thương thành mấy cái nổi danh cao thủ ở bên trong mười mấy người dĩ nhiên toàn bộ là một chiêu kiếm mất mạng thậm chí đại đa số người đến rút kiếm phản kháng cũng không kịp này nên kinh khủng đến m mới có thể làm đến tất cả những thứ này a hơn nữa đối phương giết người sau khi dĩ nhiên nhìn đều không nhìn hôn mê mấy người này trực tiếp liền đi đây cũng quá kỳ quái ngay khi lý vương thụ suy tư thời điểm đột nhiên nghe được có tiếng bước chân hướng lên tăng một tiếng lý vương thụ căng thẳng rút kiếm ra từ nhìn chòng chọc tiếng bước chân chuyển đến phương hướng lại là một cái điếc không sợ súng ngu xuẩn sư muội lần này n g ư ờ i đ ọ o thủ một nam một nữ chậm rãi đi tới nam khoảng chừng vẫn chưa tới hai mươi tuổi dung mạo tuần tú hơn nữa khắp khuôn mặt lạ kiêu căng người phụ nữ tiếc nhưng dị thường đẹp đẽ xinh đẹp quyến rũ quả thực liếp mắt nhìn liền có thể khiến người ta xương đ nhưng mà giờ khác này lý vương thụ nhưng căn bản không lo nổi ý dâm cái kia nữ nhân xinh đẹp thậm chí trái lại bị sợ hãi đến cả người đổ mồ hôi lạnh nguy rồi liền bảo hôm nay xui xẻo làm sao có khả năng để ta đụng tới chuyện tốt như thế hóa ra là đụng vào nhân ra trong bấy dập trong lòng tức giận chửi m á n ó ở bề ngoài nhưng vẫn như cũ vẫn là không thể không cố gắng tự chấn định hai vị bằng hữu sư tôn ta là dạ đạo nhân kính xin hai vị cho cái mặt m ũ i căn bản không cần đ ộ n g thủ từ nhân ra cái kia khí độ trên lý vương thụ liền có thể chắc chắc chính mình tuyệt độ không phải là đối thủ không thể làm gì khác hơn là chuyển ra sư tôn tên tuổi đến nhìn có thể hay không d ọ a lui đối phương dạ đạo nhân ở thiên thương thành ngược lại cũng vẫn tính là có chút danh tiếng người đàn ông kia xem thường hư một tiếng bất quá bằng hắn dạ đạo nhân này điểm kết lượng còn không làm gì được ta nghe được đối với phương biết mình sư tôn tên tuổi lại còn dám lớn lối như vậy lý vương thụ nhất thời liền rõ ràng chính mình đá vào t ầ m sát hiểu lầm hiểu lầm a tiền bối trên mặt bỏ ra v ẻ tươi cười lý vương thụ vội vã mở miệng nói mấy người này là tiền bối tìm tới ta chính là giúp tiền bối đem người trói lại đến tuyệt đối không nghĩ muốn cấp công lao ý nghĩ ý tờ nói nhảm mấy người này vốn là tiểu gia ta cố ý v ứ t tại này thức thời liền đem hết t h ể linh tinh đều giao ra đây đừng làm cho tiểu gia l ã n g tuân sức không phải vậy tiểu gia cũng không để ý trên đất nhiều hơn nữa một bộ thi thể trên mặt lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn tâm ý nô chỉ l ạ n h giọng uy hiền nói nghe lời nghe âm đến hiện tại lý vương thụ cái nào còn không rõ những người này đều là bị người ta giết nghĩ đến đáng sợ kia thủ đoạn cái nào còn dám sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng vội vội vã vã đem c à n k h ô n đại lấy ra run run dày dày đưa tới n g ắ c n g t tay đem c à n k h ô n đại nhận lấy nhìn lướt qua bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật cũng không ít b ấ t quá hiển nhiên đều không đăng giá linh tinh tổng cộng cũng mới chỉ có chừng mười cái điển hình cùng bước một cái đem linh tinh tìm ra đến xem thường hư một tiếng trực tiếp đem càn k h ô n đại lại vứt về cho lý vương thụ đạt được cái tên này cũng không dùng dê đi đưa tay rút kiếm ra nam nhân dửng dưng như không mở miệng nói một câu nói này nhất thời đem lý vương thụ sợ hai đến đánh một cái giật mình gắt gao nắm kiếm trong tay tập trung đối phương vụ chỉ cảm thấy trước mắt ánh kiếm nói lên lý vương thụ thậm chí cũng không kịp chống đỡ một thoáng cũng cảm giác được trên cổ mắt lạnh trong lòng nhất thời một tiếng kêu t r n đây cũng quá biến thai chứ l i ê n nhất định chỗ trống để né tránh đều không có a chậm đã ngay khi lý vương thụ cảm giác mình chết chắc rồi thời điểm lại đột nhiên nghe được cái k i a đẹp đẽ kỳ cục nữ nhân mở miệng ngăn cản nói làm gì tựa hồ rất là bất mãn bất quá người đàn ông kia kiếm trong tay nhưng vẫn như cũ vẫn là ngừng lại cũng không có chém xuống đi sư h i n h mấy người này còn phải đưa đến thiên thương thành đi đây tốt như vậy miễn phí lao lực không cần chẳng lẽ muốn để người ta đi tha những người này sao n h u như mày cái k i a nữ nhân xinh đẹp bất mặt nói đúng đúng loại này vượt nặng làm sao có thể để tiên từ làm vẫn là ta đến làm ra tốt lý vương thụ vội vội vã vã đáp ứng nói nếu không là cân nhắc đến trên cổ còn điều khiển kiếm không dám gật đầu hắn cũng sớm đã đem đầu điểm cùng con gà con thao mét tự nghe cái kia nữ nhân xinh đẹp vừa nói như thế nam người nhất thời có chút do dự tiền bối ngài yên tâm ta nghe lời vô cùng tuyệt đối sẽ không nói lung tung chỉ lo đối phương một cái không cao hứng giết mình lý vương thụ vội vội vã vã bảo đảm nói được coi như ngươi m ệ n h được lười biếng thu rồi kiếm nam nhân d ừ n g dưng như không nói rằng ngươi chỉ cần đảng hoàng làm việc là được còn loạn không nói lung tung lẽ nào tiểu ra còn sợ ngươi nói ra đi không được trong lòng dùng mình lý vương thụ nhất thời ý thức được chính mình đây là đụng với ngon nhân nhân ra căn bản liền không sợ gây sự sẽ liên lạc lại đến vừa đáng sợ kia một chiêu kiếm cùng với này một chỗ thi thể lý vương thụ ngay lập tức sẽ bỏ đi trong lòng này điểm tiểu t o á n bản loại này ngon nhân chỉ cần không t r e o chọc cắt vàng cung cùng, cùng phụ thành chủ người chỉ sợ là h o à n h hành vô kỵ chính là chính mình sư tôn dạ đạo nhân sợ cũng tuyệt đối không phải người ta đối thủ loại này sức lực chính mình e sợ chỉ có đảng hoàng hống được rồi nhân ra mới có thể bảo vệ mạng nhỏ tiền bối ngài yên tâm ta biết nên làm cái gì tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm p i ề n một đường ó t trở đi đem lấy người kia tha lại đây lý vương thụ lời thề s o n s ắ c bảo đảm nói nhưng mà lý vương thụ nhưng lại không biết ngay khi hắn nơm nớp lo sợ bảo đảm thời điểm một nam một nữ kia trong lòng cũng rốt cục thở ra một hơi thật dài không thể nghi ngờ một nam một nữ này tự nhiên chính là ngô chỉ cùng thanh thanh hai người rồi diễn như thế một màn kịch tự nhiên cũng là xuất từ ngô chỉ tác phẩm tuy r ằ n g vội v à n g chút thế nhưng là không phải không thừa nhận phi thường hữu hiệu q u y một chương một trăm mười một thiên thương thành ai u tên béo họ lý ngươi đây là tìm vận may a chà chà lại tìm tới sáu cái vừa mới mới vừa đi tới thiên thương thành cửa thì có người nhận ra lý vương thụ ước c ao nói rằng đi đi ta nào có lớn như vậy bản lĩnh đây là tiền bối bắt được ta chính là hỗ trợ chạy cái chân mà thôi mạng nhỏ vừa mới mới vừa có tin tức lý vương thụ cái nào dám thừa nhận đây là chính mình đầu r i ê u cùng chống bỏi tự đến phủ nhận nói tiền bối n g h e vậy với hắn tiếp lời người nhất thời sợ hết hồn lúc này mới chú ý tới theo ở phía sau ngô chỉ cùng thanh thanh liền vội vàng tiến lên hành lễ bãi kiến tiền bối khe vớt cảm ngô chỉ nhưng vẫn không có phản ứng ý của hắn đầu ngang cao cao đi về phía trong thành đi đến lý vương thụ sư phụ nhưng là dạ đạo nhân ở này thiên thương thành cũng coi như là không bình thường cao thủ bây giờ có thể làm cho lý vương thụ cam tâm tình nguyện chân chạy tiền bối e sợ tất nhiên là dạ đạo nhân bằng hữu loại cao thủ này không phản ứng hắn cũng là chuyện đương nhiên trong lòng tự nhiên không dám có nửa điểm bất mãn tiền bối chúng ta trước tiên đi phụ thành chủ đem những người này xử lý tiến vào thành lý vương thụ rõ hỏi đánh giá t r u n g quanh một thoáng mặc dù là ở bí cảnh bên trong thế nhưng này thiên thương thành nhưng tu phi thường đẹp đẽ thậm chí vẫn còn lúc trước đông lâm thành bên trên có thể nói là phạm nên có không chỗ nào không có ta có chút mệt mỏi đem những người này xử lý mau mau tìm chỗ ở đi. thanh thanh lười biếng ngáp một cái mở miệng nói rằng sư minh ta xem này tiểu bản tử tay chân còn rất lưu loát không bằng liền để hắn giúp chúng ta lại chân chạy không thành vấn đề xin mời tiên t ử yên tâm bản l ã n h k h á c không có thế nhưng muốn nói chân chạy vậy tuyệt đối là một cái đ ỉ n h h a i lý vương thụ vội vã biểu trung tâm nói có chút ý nghĩa để tâm làm việc đi yên tâm thiệt thòi không được ngươi tuy ý nắm một cái linh tinh ném cho lý vương thụ nô chỉ không hề để ý nói rằng này một cái linh tinh ít nói cũng có mười, mười cái. xem như là đem lúc trước đoạt lý vương thụ linh tinh đều toàn bộ trả lại hắn một mực uy hiếp tuy rằng nhất thời hữu hiệu thế nhưng muốn thật đưa cái này hoang viên lại đây cái tiêu nhất định phải phải cho chỗ tốt rồi đạo lý này ngô chỉ tự nhiên rõ ràng vô cùng phấn khởi nhận lấy linh tinh lý vương thụ tính tích cực nhất thời lại tăng lên một cấp bậc mười mấy cái linh tinh ở ngô chỉ trong mắt không đáng nhắc tới thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng không thể nghi ngờ là một bút rất lớn của cải trước bị ngô chỉ cướp đi không biết đau lòng thành ra sao đây bây giờ mất mà lại được làm sao có thể làm cho hắn không cao hứng quan trọng hơn chính là nếu có thể cho hắn linh tinh Vậy thì mang ý nghĩa nguy thì rốt tới nghĩa hiểm khứ, không mang dùng ý quá cục lý o lắng, liền l mắt ngỡ một mất. thấy rết cái rơi bị bị vương thụ tâm tư vốn lung là l a y vô c ù người vừa hay chuyển lúc nghĩ, này này động liền ràng, n g ý là rõ ợ c l yên tâm những người này quay đầu lại đưa đến ma quân cái kia sau nếu là phát hiện bên trong có từ đông hoa tiên p h ụ đi ra người thế tất thiếu không được ngươi c h ỗ t ố t quản sự hiển nhiên là nhận ra lý vương thụ thỏa mãn mở miệng nói rằng tổng quản này ngại nhưng là nói sai những người này không phải là ta bắt được là vị này ngô tiền bối công lao như mới có lợi ngài cũng có thể cho ngô tiền bối mới là lý vương thụ vội vã giải thích nói lời này đồng thời đem linh tinh đưa cho ngô trì ồ thời có chút bất ngờ v ớ i liếc nhìn ngô trì cái k i a tuổi trẻ không ra dáng khuôn mặt quản sự chắc tay mở miệng nói xin lỗi thứ ta mắt vụ về thật giống chưa từng thấy hai vị a chúng ta sư huy ngội tuổi con nhỏ những năm gần đây vẫn đi theo sư phụ tu luyện gần nhất vừa mới mới ra đến cất bước tổng quản không nhận ra cũng là bình thường nô chỉ không hề để ý mở miệng giải thích vừa nói như thế cái kia quản sự nhất thời cũng là rõ ràng tuy rằng lý vương thụ luôn mồm luôn miệng kêu tiền bối nhưng trên thực tế hai người này tuổi đều vẫn đúng là không lớn thuộc về loại kia mới ra đời t i ể u tử chỉ có điều thực lực e sợ hơi dọa người mà thôi nay bí cảnh bên trong cao nhân có thể cũng không phải sỗi nếu không là linh khí mầm manh không biết có bao nhiều ẩn cư cao thủ có thể ung dung bước vào đạo đài cảnh giới rất hiển nhiên hai người kia hẳn là chính là xuất từ loại này cao nhân môn hạ hai vị yên tâm chúng ta thành chủ thích nhất kết giao các n g ư â i loại thiên tài này rồi như có cơ hội ta nhất định hướng về thành chủ tiến cử hai vị đa t ạ liền không nhiều q u á i dối cáo tử cũng không có nói nhiều ý tứ nô chỉ tự nhiên chắp tay cáo tử hiển nhiên cũng không có quá đem này cái gọi là dẫn tiến cho thành chủ sự tỉnh coi là chuyện to tát đã như thế trái lại để cái kia quản sự càng ngày càng đánh giá cao nô chỉ một chút n g h e đồn ma quân đã sắp biết đánh nhau mở bí cảnh lối ra mở miệng đến thời điểm một khi đánh vỡ bí cảnh phong ấ n thiên địa linh khí c h ẳ n vào nhất thời sẽ hiện ra lượng lớn đạo đại cảnh cao thủ trước đó ba vị thành chủ chính là đại lực thu nạp lòng người thời điểm chỉ cần có đầy đủ thế lực mạnh mẽ mới có thể ở sau khi như trước vững vàng chiếm cứ bây giờ loại này dưới một người trên vạn người địa vị nô chỉ phải đi lý vương thụ tự nhiên hùng hục theo tới tiền bối chúng ta bây giờ đi đâu tuy nhưng đã biết ngô chỉ tuổi không lớn lắm thế nhưng lý vương thụ nhưng từng thấy ngô chỉ thực lực vẫn như c ũ không dám đổi giọng cũng không muốn đổi giọng ta người này hỉ tính không thích n o người giúp đỡ tìm một cái yên lặng sân mua lại chủ đi n ô chỉ lông mày đều không nháy mắt một thoáng nói rằng tiền bối ở thiên thương thành bên trong như vậy sân có thể không rẻ à, nói thế nào cũng đến ba bốn trăm linh tinh trở lên lý vương t h ủ cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng giải thích chủ yếu là thiên thương thành bên trong cấm chế một mình đ ả o thủ đối lập muốn an toàn một ít vì lẽ đó quý lợi hại tiện tay ném ra một cái c à n không đại nô chỉ không để ý chút nào nói rằng trong này là năm trăm linh tinh ngươi nhìn làm đi nếu là không đủ hỏi lại t a m u ố n nô chỉ trên người linh tinh cũng không ít hoa lên cũng không thế nào đau lòng đối với hắn mà nói bây giờ có thể mau chóng ổn định lại hòa vào cái này bí cảnh bên trong mới là chuyện quan trọng nhất thiên thương thành người như thế nhiều địa phương tự nhiên là tốt nhất chi tuyển đủ đầy đủ còn hoa không xong đây tiếp nhận càng khôn đại lý vương thụ tay run run một cái suýt chút nữa đều không c ầ m chắc vội vội vã vã mở miệng nói thêm ra coi như là thưởng ngươi v u môi nô chỉ hờ hững nói rằng lần này lý vương thụ là thật sự kích động rồi nay một vào một ra e sợ chí ít cũng có thể có bảy mươi tám mươi cái linh tinh thu vào à, đối với hắn mà nói đã là một phen phát tải linh tinh sung túc lại có lý vương thụ cái này quen cửa quen mẻo ra hỏa dẫn đường chỉ bỏ ra non nửa thiên thời gian liền tìm được rồi tiểu viện để nô g chỉ cùng thanh thanh giàn xếp đi tiểu viện vị trí có chút tiên bất quá nhưng thắng ở hoàn cảnh tao nhã lại thanh tịnh nô g chỉ ngã cũng là phi thường yêu thích còn lý vương thụ đến tột cùng là tốn bao nhiêu linh tinh mua lại hắn căn bản liền lại đi quản g đi đặt mua một bàn rượu và thức ăn đến những ngày qua đều không tốt như thế nào thứ ăn ngon ở bên trong khu nhà nhỏ giàn xếp lại nô g chỉ lúc này p h ả i lý vương thụ đi mua rượu món ăn nhiều ngày trôi qua như vậy hắn nhưng là đều chưa từng ăn đồ vật tuy rằng lấy thực lực của hắn không ăn cũng không chuyện gì có thể rõ ràng có ăn tại sao muốn làm đ o n chính mình chờ đến lý vương t h ụ hùng hục đi ra ngoài thanh thanh lúc này mới lên tiếng hỏi nô chỉ bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ náo loạn như thế vừa ra tạm thời xem như là vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm thanh thanh thở phào nhẹ nhõm đồng thời không tự chủ có chút ỉ lại nô chỉ p h ả n đoán ta muốn trước tiên tu luyện một quãng thời gian ngươi có cơ hội có thể đi ra ngoài thăm dò phong thanh chúng ta trước hết quen thuộc nơi này tất cả mới có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài suy nghĩ một chút nô chỉ chậm rãi mở miệng nói rằng bất luận ở nơi nào thực lực đều là người thứ nhất hắn ở tiên trong phủ vừa mới vừa bước vào ngưng dịch mà thôi còn có tăng lên rất nhiều không gian bây giờ dành thời gian trước tiên tăng cao thực lực mới là sống sót to lớn nhất bảo đảm cho tới nói linh khí mỏng manh ngược lại trên tay hắn còn có mấy ngàn linh tinh tu luyện căn bản không là vấn đề ta thanh thanh nhất thời bất mãn hử hử nói nô chỉ nhân gia xinh đẹp như vậy đi ra ngoài tham phong thanh nếu như bị người xấu nhìn chằm chằm làm sao bây giờ người lẽ nào n h ẫ n tâm sao t r ầ n tròn mắt nô chỉ nhưng là căn bản không có phản ứng ý của nàng đùa g i ỡ n hoan hỉ môn thiên tài tuyệt đối là yêu nữ bên trong yêu nữ nàng sẽ gặp nguy hiểm e sợ chính là mình chết rồi nàng cũng chưa chắc sẽ có việc đây nhìn thấy n ô i c h hoàn toàn không lên khi thanh thanh tức giận n h i n đến rằng nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào chính mình m ị thuật đối với ngô chỉ nhưng là hoàn toàn không hề có tác dụng đương nhiên trên thực tế nàng cũng rất rõ ràng ngô chỉ nói mới là đúng mặc kệ trước nàng cùng ngô chỉ quan hệ như thế nào thế nhưng chí ít ở này bí cảnh bên trong nhưng tất nhiên là một cái thẳng trên châu chấu ngô chỉ thực lực càng mạnh hai người sống tiếp thậm chí chạy đi khả năng mới sẽ càng lớn chỉ là muốn đến nơi này nàng lại khó tránh khỏi có chút đố kỵ ngô chỉ mới bất quá mới vừa vừa bước vào ngưng dịch mà thôi thực lực cũng đã đáng sợ như thế một khi để hắn tu luyện tới ngưng dịch đỉnh cao thậm chí là ngày sau bước vào đạo đài cảnh giới lại nên kinh khủng c ỡ nào thanh thanh ngày xưa cũng xưa nay là phi thường tự tin nhưng lúc này đây tiên phủ hành trình lại làm cho nàng rõ ràng ý thức được nô chỉ đáng sợ kia thiên p h ủ cùng tiềm lực mặc dù không có đông hoa đế quân truyền thừa cũng hoàn toàn không phải nàng có thể sánh được xin một hồi hận d ỗ i đợi đến lý vương thụ nâng cốc món ăn mang về lúc này mới đem bi vẫn chuyển hóa thành m g u ồ n ăn hoàn toàn không phản ứng nô chỉ tự mình tự ăn uống thỏa thuế lên tiền bối ta lần này là p h ụ n mệnh đi ra còn phải trở về ngài xem hết thầy đều dán xếp lại lý vương thụ dốt cục thăm dò mở miệm nói cái kia liền trở về đi. n ô chỉ đúng là không chút nào làm khó dễ ý của hắn thuận m i ệ n g đáp t i ê n bối yên tâm chuyện lúc trước ta tuyệt đối một chữ đều sẽ không tiết lộ chỉ lo n ô chỉ hoài nghi hắn lý vương thụ vội vã xin thể bảo đảm nói tựa hầu nghĩ tới điều gì n ô chỉ để đua xuống liếc lý vương thụ một chút nhàn nhạt nói đừng ở chỗ này giả vờ giả vịn người yêu nói cái gì liền nói cái gì đi cho tới dạ đạo nhân hắn nếu là có lá gan đến chỉ để ý đến là được rồi ngày hôm nay vào thành nhận thức lý vương thụ người e sợ không phải số ít chuyện như vậy ô là không bưng bít được phản chẳng bằng thẳng thắn t ả i mái thừa nhận chỉ cần không bại lộ chính mình là từ bên ngoài vào sự tình giết mấy người nhà điểm kẻ thù cái gì không đáng kể chút nào vấn đề q một chương một trăm mười hai ba năm nô chỉ mặc dù nói để hắn yêu nói thế nào liền nói thế nào nhưng trên thực tế lý vương thụ vẫn đúng là không lá gan đó nói lung tung mặc dù là đối mặt sư phụ dạ đạo nhân thời điểm cũng chỉ là mơ hồ nói trước những sư huynh đệ kia đang cùng nô chỉ tranh cướp mấy người kia thời điểm nổi lên xung đột bị giết chết đương nhiên hắn đồng dạn g mang về còn có cái kia mấy cái sư huynh đệ thi thể trên thực tế cũng, cũng không cần hắn giải thích quá đông trên thi thể cái kia thẳng thắn dứt khoát vết thương chính là tốt nhất giải thích dạ đạo nhân gặp vết thương sau khi tiện lợi tức triệt để tắt đi tìm nô chỉ phiền phức ý nghĩ n à y mấy cái đệ tử thực lực hắn là rõ ràng dù cho là hắn ra tay cũng tuyệt đối không có cách nào thẳng thắn như vậy gọn gàng một chiêu kiếm mất mạng vì mấy cái đã chết rồi đệ tử đi t r e o chọc cao thủ như vậy hiển nhiên là rất không lý trí sự tình không chỉ như thế dạ đạo nhân trái lại căn dặn lý vương thụ nắm lấy cơ hội cùng nô chỉ giao hảo cũng coi như kết một phần thiện duyên đã như thế lý vương thụ liền thỉnh thoảng tới cửa đi một chuyến đưa í tứ t h lôi kéo tình cảm đáng tiếc từ ngày đó sau khi rời đi hắn liền lại chưa từng nhìn thấy ngô trì mỗi lần tới cửa đều là thanh thanh bắt chuyện vài câu mà thôi nguyên bản lý vương thụ đối với thanh thanh vẫn là không để ý lắm chỉ cho rằng là dựa vào mạo đẹp cho nên mới bị ở lại ngô trì nữ nhân bên cạnh mà thôi mãi đến tận có một lần tới cửa thời điểm hắn tận mắt nhìn thấy thiên thương thành mấy cái nổi d a n h cao thủ bởi vì mơ ước thanh thanh sắp đẹp tìm tới cửa mặc dù quá rất lâu lý vương thụ cũng trước sau vô pháp quyên đáng sợ tiền một màn dòng ra bốn vị ngưng dịch đỉnh cao cao thủ còn mang theo một ít đệ tử sắp tới hai mươi người đánh tới cửa. nô trì ép căn bản không hề lộ diện ngăn ngắn không tới một thời gian uống cạn chén t r à v ố n vị ngưng dịch đỉnh cao cao thủ từ sạch xanh xanh những kia môn nhân đệ tử cũng đều bị cắt đứt chân toàn bộ đều là bỏ rời đi tiểu viện cũng chính là từ bắt đầu từ ngày đó mà nữ thanh thanh nhảy một cái trở thành thiên thương thành xếp hạng thứ mười cao thủ mà khu nhà nhỏ kia càng là hầu như trở thành thiên thương thành bên trong chỉ đứng sau phủ thành chủ cầm kỹ nơi từ bắt đầu từ giờ khác đó thanh thanh ở lý vương thụ trong lòng sự đáng sợ liền trực tiếp tăng lên trên thậm chí trái lại còn vượt quá nô trì không có cách nào à trước một giây còn cười tủm nhìn chầm chầm ngươi nhà ngươi lòng ngứa n g à y nữ nhân chỉ c h ư ớ c mắt liền có thể cho ngươi vĩnh viễn nhắm mắt lại ai có thể không sợ nhưng mà ngay khi thanh thanh thanh danh van dội đồng thời nô chỉ nhưng ở ngày qua ngày chuyên tâm tu luyện thời gian ba năm nô chỉ một hơi luyện hóa gần ba linh tinh lúc này mới rốt cục đem thực lực đẩy lên ngưng dịch đỉnh cao trình độ kết quả này dù cho là n ô chỉ chính mình cũng có chút khó có thể tin phải biết theo thanh thanh từng nói tầm thường ngưng dịch cảnh cừng giả nhiều nhất luyện hóa ba bốn trăm khối linh tinh cũng đã đủ để đạt đến ngưng dịch đỉnh cao rồi có thể n ô chỉ tiêu hao số lượng nhưng đầy đủ là người bên ngoài gần m ư ơ i lần con số này hắn thậm chí ngay cả cùng thanh thanh đều chưa từng nói qua l o a n thoáng nô chỉ có một loại cảm giác loại này khuyết đại tiêu hao chỉ sợ là cùng trong cơ thể mình bốn đạo lực lượng bản nguyên có cửa ải cử cực kỳ lớn hệ n à y còn chỉ là bốn đạo lực lượng bản nguyên mà thôi nếu là thật tập hợp ngũ hành bản nguyên tiêu hao lại nên kinh khủng đến mức nào theo thực lực tăng lên nô chỉ cũng đã hiểu ra xung kích đạo đài cảnh c h e n chốt cũng nói không khuyết đại dựa vào trong cơ thể này bốn đạo lực lượng bản nguyên nô chỉ cũng đã có bảy phần mười năm có thể thuận lợi bước ra bước cuối cùng này bất quá bước đi này ở này bí cảnh bên trong chỉ sợ là căn bản không hy vọng bước ra đột phá thời gian ngưng t ụ nói chi đ à i sen thì muốn tiêu hao linh khí vốn là một cái con số trên trời tuyệt đối vô pháp chỉ bằng vào linh tinh đến chống đỡ hố hồ nô chỉ trong cõi u minh có một loại cảm giác tuy rằng đồng dạng là ngưng dịch cảnh đỉnh cao nhưng là mình tự a hồ còn có một chút chỗ tăng lên bây giờ căn cơ vẫn như cũ còn chưa song mỹ cứ việc hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm đến cùng còn thiếu một chút gì thế nhưng loại này gần như trực giác cảm ứng nhưng là không có sai tự a hồ nghĩ tới điều gì nô chỉ từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc từ từ mở ra nhìn cái kia một v i ê nóng ánh long lanh huyết linh lùng không khỏi có chút hoảng hốt này một viên huyết linh lùng là lúc trước huyết tông người bồi cho tiểu yêu nữ cuối cùng rơi xuống trong tay chính mình t i ể u q u ỷ thân y cũng từng nói đây là cô động thần hồn thứ tốt lúc trước ngô chỉ còn không biết rõ điều này có ý vị gì thế nhưng đến hiện tại ngô chỉ nhưng phi thường rõ ràng có thể cô động thần hồn bảo vật quý giá phải biết ở bước vào đạo đài cảnh thời điểm mấu chốt nhất một điểm chính là thần hồn mạnh yếu ba năm thời gian quá thật n h a n h a thanh thanh cô đ ư ơ n g hai năm qua chúng ta sợ cũng thấy không xuống mấy chục lần chứ chuyện ta nói ngươi cân nhắc được rồi sao ngồi ở quán trà nhã bên trong thanh niên nhìn thanh, thanh trong ánh mắt tràn ngập dục vọng từng chữ từng câu ép hỏi chuyện gì a thiếu thành chủ đã nói sự tình cũng không ít đây nhân ra không nhớ ra được lười biếng dựa vào ghế thanh thanh dùng tay vê lại một viên cây nho thả vào trong miệng k h ắ p toàn thân lộ ra một vệt mê người phong tình thanh thanh cô nương cần gì phải biết rõ còn hỏi như n h ư mày thanh niên trầm giọng nói rằng gia chủ là cao quý thiên thương thành thành chủ là này bí cảnh bên trong chỉ có ba vị đạo đại cường giả một trong mà ta lan được thần tự hỏi bất kể là thiên phú tiềm lực vẫn là tướng mạo phẩm tính cũng đều xứng được với thanh thanh cô nương ngươi chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta ngay lập tức sẽ có thể trở thành là nảy bí cảnh bên trong người cao quý nhất chẳng phải là so với theo ngươi cái k i a cái gì sư huynh mạnh hơn nhiều lan công tử thân phận cao quý tiểu nữ t ử tự nhiên là rõ ràng nhưng là chúng ta vây ở này bí cảnh ngược lại lại không ra được thiên phú tiềm lực thì có ý nghĩa gì chứ ưu h á n thở dài một tiếng thanh thanh tiếp tục nói thực không dám d i ấ u dếm sư huynh của ta tuy rằng người n g u chút thế nhưng đối với ta nhưng là vô cùng tốt ngược lại ở đây cũng không hy vọng đột phá đến đạo đại cảnh nhân sinh bất quá ngăn ngắn hơn trăm năm làm sao không phải qua đây ta bồi tiếp sư huynh đồng thời cuối đời cũng chính là nghe vậy lan nhược thần nhất thời có chút kích động thanh thanh cô đương ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy hắn tốt với ngươi chúng ta bồi thường hắn là được rồi ngươi làm sao có thể miễn cưỡng chính mình gả cho một cái ngươi không thích người đâu ngược lại cũng bất quá chính là trăm năm q u a n cảnh nhất định phải vây chết ở này bí cảnh bên trong miễn cưỡng không miễn cưỡng lại có quan hệ gì đây xa xôi thở dài thanh thanh t h ấ p giọng nói rằng tăng một thoáng chạm lên lan nhược thần kích động nói thanh thanh cô đương thực không dám g i dếm ta đã chiếm được tin tức xác thực nhiều nhất bất quá thời gian mấy chục năm ma quân liền biết đánh nhau thông bí cảnh lối ra mở miệng đến thời điểm chúng ta cũng có thể đi ra ngoài nhắc tới cái này lan nhược thần kích động thua tay mùa chân cũng không kịp nhớ những câu nói này vốn là là không nói được bí mật đỏ mặt giải thích lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực chỉ cần một khi rời đi bí cảnh ung dung liền có thể đột phá đạo đại cảnh giới làm sao sẽ chỉ có ngăn ngắn trăm năm tuổi thọ lời ấy thật chứ trong mắt lộ ra một vệ tinh mang thanh thanh không nhịn được hỏi tới đương nhiên không chỉ như thế chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta ta còn có thể cầu phụ thân đi tìm ma quân cầu lấy chú nhan đan đến thời điểm chúng ta đồng thời dùng có thể bảo đảm thanh xuân bất lão chờ ngay sau rời đi bí cảnh là một đôi thần tiên quý lữ há không vui lan nhược thần lời thề son sắt nói rằng nhưng là nhưng là sư huynh hắn ta nên làm sao cùng sư huynh của ta nói sao tựa hồ đã bị nói chuyển động thanh thanh nhìn phía lan nhược thần trong ánh mắt tràn đầy ái mộ nhưng có mang theo vài phần do dự cùng bất an cái gì c h o má sư huynh ta là tiên h thương thành thiếu thành chủ ngươi chỉ để ý chiếu thực nói với hắn hắn nếu là thức thời cũng là tôi h nếu là dám có nửa câu phí lời hứ lan nhược thần xem thường vỗ bộ ngực bảo đảm nói cái kia vậy ngươi để ta suy tính một chút có được hay không thanh thanh vô cùng đáng thương nhìn lan nhược thần nhỏ giọng nói rằng nhân ra dù sao cũng là cùng sư huynh cùng nhau lớn lên trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được đây còn cân nhắc cái gì lan nhược thần bất mãn nói ngươi không yêu hắn không muốn miễn cưỡng chính mình rồi chúng ta mới là tình yêu chân thành thanh thanh ngươi tin tưởng ta ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc ta này liền dẫn ngươi đi tìm hắn nói rõ ràng một mặt kích động đưa tay muốn kéo thanh thanh tay lại bị thanh thanh loại lên né qua lan công tử ngươi không nên như vậy ta ta có chút sợ chứ đợi được ta cùng sư huynh nói rõ ràng lại nói tốt không tốt viên mắt hơi đỏ lên thanh, thanh nắm gốc á o nhỏ giọng nói rằng hay hay ta không m ủ t người nhìn thấy thanh thanh bộ dáng này lan nhược thần có chút đau lòng vội vội vã vã bảo đảm không lại đường đột giai nhân bất quá thanh thanh ta không chờ được nữa rồi ta này liền muốn dẫn ngươi đi tìm sư huynh ngươi nói cái rõ ràng liền ngày hôm nay chúng ta hiện tại liền đi nháy mắt một cái thanh thanh tựa hồ có hơi làm khó dễ bất quá ở lan nhược thần sáng q u ắ c ánh mắt bên d ư ớ i nhưng rốt cục vẫn gật đầu một cái nhìn thấy thanh thanh gật đầu đáp ứng lan nhược thần nhất thời một trận mừng như liên hưng phấn suýt chút nữa không nhảy lên đến đi chúng ta hiện tại liền đi nhưng là lan công tử sư m i n h của ta rất lợi hại đây ta sợ hắn nổi giận thương tổn được nơi g ư đây thanh thanh muốn nói lại thôi nhỏ giọng nói rằng yên tâm bổn công tử là người nào sao lại sợ hắn hư l ạ n h một tiếng lan nhược thần d ừ n g dưng như không nói rằng huống hồ còn có những hộ vệ này ở hắn như dám đậu thủ đó là muốn chết a không muốn a lan công tử chúng ta chỉ là nói với hắn rõ ràng là tốt rồi ngươi không nên giết hắn có được hay không thanh Thanh không đành lòng khuyên giải nói thanh thanh ngươi yên tâm đi ta sẽ xử lý ngươi liền không cần quan tâm k h á t tay h á một cái lan nhược thần d ư n g dưng như không nói rằng không nên giết hắn làm sao có khả năng lan đại công tử trong lòng cũng sớm đã nổi lên sắc cơ bất kể hắn là cái gì thái độ đây lần này đi chính là muốn nhân cơ hội làm thịt cái này mắt không mở ra hỏa chỉ cần nghĩ đến nói không chắc tiểu tử kia trước liền kéo qua t h a n h t h a n h tay nhỏ thậm chí là cái khác thân mật mờ ám trong lòng liền đấu kỵ phát điên nơi nào có thể chứa như vậy t ì n h địch sống tiếp cho tới nói thanh, thanh nói cái kia cái gì sư huynh thực lực rất mạnh hắn càng là căn bản liền không để trong lòng cường có thể mạnh tới đâu dù sao cũng bất quá chính là ngưng dịch đỉnh cao mà thôi mà hắn lan đại c q một chương một trăm mười ba thanh thanh thủ đoạn thu hồi huyết linh lung nô chỉ đẩy mở cửa sổ liếc mắt nhìn tối tăm bầu trời trong lòng không tên có chút mở mực cũng không có gấp luyện hóa huyết linh lung bây giờ tuy nhưng đã có thể luyện hóa thế nhưng nô t h ỉ nhưng bản năng giác vẫn chưa tới vận dụng huyết linh lung thời điểm có thể ngoài ra trước mắt hắn xác thực đã không cái gì có thể tăng cao thực lực thủ đoạn bất kể là kiếm khí vẫn là c h â n khí lực lượng bản nguyên bây giờ cũng đã rơi vào một bình cảnh bên trong trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm ra đột phá quan trọng hơn chính là ở này cắt vàng bí cảnh bên trong đã ngốc quá lâu n ô chỉ trong lòng có quá nhiều lo lắng bất kể là chu bá ngôn vẫn là tiểu yêu nữ tiểu quỷ thần ý ỉ đều thời khắc nhắc nhở hắn không thể lại tiếp tục chệ lưu lại nơi này cái bí cảnh chi bên trong họ ngô người lan ra đây cho ta trong trước mắt một trận kêu gào thanh đột nhiên từ trong sân chuyển tới lông mày đột nhiên trên trọn nô chỉ không khỏi có chút bất ngờ ba năm qua chính mình tuy rằng chưa bao giờ động thủ một lần thế nhưng thanh thanh cũng đã danh chấn thiên tương thành thậm chí là chuyển khắp toàn bộ bị cảnh cái nhà này tuy nhỏ nhưng là mình cùng thanh thanh cư trú nơi ngoại trừ ban đầu có mấy người đến khiêu khích bị thanh thanh giết ở ngoài căn bản không có bất kỳ người nào dám nữa khiêu khích có thể hiện tại lại có thể có người chỉ mặt gọi tên sông vào sân đến chửi mình chẳng phải là q u á sự suy tư trong chốc lát nổn g a n g tiếng bước chân đã vang lên chí ít cũng có hơn mười người bước vào trong sân ánh mắt theo cửa sổ nhìn ra ngoài lại phát hiện thanh thanh dĩ nhiên là đi theo những n à y mặt sau đồng thời trở về ngồi ở bên cửa sổ nô chỉ cũng không có đứng dậy ý tứ mà là đem chất vấn ánh mắt rơi xuống thanh thanh trên người họ nô g ở bổn công tử trước mặt lại còn dám sĩ diện ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư một chút nhìn thấy ngồi ở phía trước cửa sổ nô chỉ lan nhược thần nhất thời giận dữ chỉ vào nô chỉ chửi ấm lên sư muội này ngu xuẩn là ngươi từ đâu mang về quét lan nhược thần một chút nô chỉ nhưng là căn bản không nhìn thẳng hắn hờ hững mở miệng hỏi ngu xuẩn ngươi dám mắng ta ngu xuẩn Lan Nhược Thần nhất giận người run, thời tức cả đáng a n đằng g s t khí m ắ tiếc m nô làm ngu xuẩn, vậy làm sao có thể、nhẫn? Đáng tiếc, trì ba năm qua hầu như không bước chân ra khỏi cửa tình huống bên ngoài đều là thanh thanh phụ trách tìm hiểu hắn nơi nào nhận thức cái gì lan đại công tử hồng đại công tử không có trực tiếp động thủ giết người cũng đã là xem ở hắn là cùng thanh thanh đồng thời trở về phần lên làm càn đây là chúng ta thiên thương thành thành chủ thiếu ra lan nhược thần lan đại công tử ngươi là thứ gì cũng dám mắng công tử không giống nhau không chờ thanh thanh mở miệng những hộ vệ kia liền trước tiên mang lối ra mở miệng nếu không là kiềng kỵ nô chỉ là vị này thanh thanh cô nương sư minh cái nào còn có thể phí l ờ i trực tiếp liền lên đi độc thủ thiên thương thành chủ nhi tử hơi run run nô chỉ nhưng trong lòng là càng ngày càng h i ể u kỳ thanh thanh đem này hồn người đưa tới là muốn làm gì sư minh lan công tử hắn đối với ta rất tốt muốn để ta gả cho hắn ngón tay nắm g ó c áo thanh thanh có chút ưu oán nói rằng ồ hơi n h ữ mày nô chỉ vẫn như cũ vẫn không hiểu thanh thanh ý tứ nhà nhật đáp không trách thanh, thanh nói ngươi ngốc đây ta xem ngươi vốn là đầu góc có vấn đề nhìn thấy ngô chỉ dáng dấp này lan nhược thần nhất thời giận dữ chỉ vào ngô chỉ mắng thanh thanh cô nương xinh đẹp như vậy ở đâu là ngươi loại này tên ngốc có thể xứng được với thức thời đàng hoàng c ú t đi xem ở thanh thanh cô nương phần trên bổn công tử còn có thể thưởng ngươi mấy cái linh tinh bằng không thiên thương thành ở ngoài không thiếu ngươi này một bộ thi thể thanh thanh sư muội ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là cút đi sao khoe miệng lộ ra một tia vẻ t r n g trọng ngô chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại sư h i n h ta ta biết ngươi tốt với ta nhưng là qua nhiều năm như vậy ngươi đã nói một câu người yêu ta sao h ô n g biến m ắ t thanh thanh ủy khuất nói chỉ cần ngươi chịu nói một câu ngươi yêu ta ta chính là chết cũng không rời đi ngươi nghe nói như thế lan n h ư ợ c thần nhất thời bị sợ hết hồn lời này không đúng vậy nhìn dáng dấp thanh thanh đối với cái này cái gì cho má sư huynh thật là có cực sâu cảm tình à. nếu là tiểu t ử ngốc này thật nói một câu yêu để thanh thanh đứng ở hắn bên kia có thể như thế nào cho phải chẳng lẽ mình muốn đối với thanh thanh động thủ sao bất quá ý niệm như vậy cũng chính là ở trong đầu quá một thoáng liền hóa thành ngập trời sắc cơ nếu như nói vừa hắn còn muốn trước tiên đem thanh thanh qua loa quá khứ ngày sau lại tìm cơ hội thu thập nô chỉ như vậy giờ khác này hắn liền đã hạ quyết tâm dù như thế nào cũng không thể để nô chỉ sống s ó t rời đi nô chỉ vẫn không có trả lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn thanh thanh thanh thanh v i ề n mắt c à n g đỏ sư huynh đến hiện tại ngươi cũng không chịu nói một câu ngươi yêu ta sao đã như vậy xin mời ngươi bung ô tay để ta cùng lan công tử đi thôi ta tin tưởng lan công tử là chân tâm yêu thích ta đến hiện tại nô chỉ tự nhiên nhìn ra tất cả những thứ này đều là thanh thanh có thể gây xích í c h trong né mắt trong mắt lộ ra một v ẹ nhàn nhạt sắc cơ lạnh lùn nói người muốn với a i đi, liên quan gì tới ta con người đột nhiên co r ụ t lại thanh thanh nhất thời sợ hết hồn nàng làm ra này vừa ra tới vốn là tồn mấy phần t r e o đùa ngô chỉ tâm tư nhưng là bây giờ nhưng từ ngô chỉ trong mắt nhìn thấy một vệ chân chính sát cơ nhất thời liền rõ ràng chính mình chơi vừa rồi nếu là không giải thích rõ ràng nguyên nhân e sợ thật muốn gặp nguy hiểm những năm gần đây tuy rằng vẫn cùng ngô chỉ ở tại bên trong khu nhà nhỏ nhìn như t h â n mật có thể nàng cũng tuyệt đối quên không được ban đầu ở tiên trong phủ xúc động ngô chỉ sát cơ hậu quả diệm khai nhưng dù là ví dụ sống sơ sơ sư h u n h chúng ta đến thiên thương thành đã ba năm rồi ngươi mỗi ngày liền biết tu luyện có từng quan tâm tới những khác sao coi như ngươi cố gắng nữa ở này bí cảnh bên trong chẳng lẽ còn có thể đột phá đạo đài cảnh sao ta không chờ được đã lâu như vậy lời này nghe được lan nhược thần trong hai tự nhiên là thanh thanh đang giải thích tại sao muốn c ù n g nô chỉ b ệ n ly nhưng trên thực tế nhưng là thanh thanh ở lấy loại này mịt mở phương thức giải thích động cơ của chính mình tiến vào bí cảnh đã ba năm tuy rằng tạm thời an toàn thế nhưng nếu là không suy nghĩ chút biện pháp căn bản còn không biết muốn ngốc bao lâu mới có thể rời đi nàng đã không kịp đợi cho nên mới gây xích mít cái này lan đại công tử đến chính là vì đem hiện nay này cục diện đáng buồn rào động đậy nhìn có thể hay không tìm tới rời đi bí cảnh biện pháp đây là nàng thăm dò cùng nhắc nhở ngô chỉ một loại phương thức có thể cũng tuyệt đối không có ác ý vừa chuyển động ý nghĩ ngô chỉ liền nghe ra thanh thanh trong lời nói ý tứ sắp mặt nhất thời hòa hoan mấy phần đúng đấy ba năm rồi đã đợi quá lâu chính mình còn vẫn đang tu luyện có thể thanh thanh nhưng cũng sớm đã kẹt ở bước vào đạo đài bên i giới hầu như là bạch đợi ba năm không chịu được tính tình cũng liền có thể lý giải ánh mắt chậm rãi rơi xuống lan nhược thần trên người ngô chỉ nhẹ giọng mở miệng nói ta biết ngơi hoan ta bất quá tìm như thế một thằng ngu đến thật sự thích hợp sao n ô chỉ vừa mới mới vừa kết thúc tu luyện còn chưa kịp suy nghĩ muốn làm sao phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ thanh thanh trực tiếp đem người dẫn trở về cũng không khỏi để hắn có chút hoài nghi này đến tuột cùng có phải là một cái thích hợp biện pháp lan công tử là thiếu t h à n h chủ hắn là chân tâm yêu ta đã đáp ứng để t h à n h chủ giúp ta đi cắt vàng cung cầu lấy chú n h ă n đan ta tin tưởng ma quân nhất định có thể mở ra bí cảnh lối ra mở miệng đến thời điểm là có thể rời đi nơi này thanh thanh mở miệng lần nữa nói rằng nay nhìn như rất phổ thông nhưng không thể nghi ngờ là ở lan truyền cho ngô chỉ hai cái tin tức hơn nữa lan nhược thần ở ma quân trong mắt cũng dù sao chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật cũng sẽ không để ma quân thật sự sinh ra sát cơ đến chỉ cần có thể thể hiện ra đủ thực lực ma quân sẽ nhung tay đem sự tình đ ẹ xuống một khi nhập ma quân mắt như vậy mục đích của nàng tự nhiên cũng là đến đây là nàng những năm gần đây trải qua đối với bí cảnh hiểu rõ sau khi cẩn thận suy nghĩ đến ra phương pháp tốt nhất đương nhiên những này cũng chỉ là ý của nàng thấy đến tột cùng nếu không muốn làm như thế hay là muốn xem ngô trì thái độ nàng tìm như thế một cái c ơ đem người đưa tới kỳ thực liền còn có lưu lại đường lùi cũng không có bức ngô trì nhất định phải theo ý nghĩ của nàng đi làm ý tứ bây giờ lại hồi tưởng nàng vừa bắt đầu nói cái gì chỉ cần ngô chỉ nói một câu yêu nàng nàng sẽ chết đều không sẽ rời đi kỳ thực chính là t r ô n thật hậu chiêu nếu như ngô chỉ không muốn động thủ giết người như vậy chỉ cần nói một câu yêu nàng nàng là có thể thuận thế đổi ý ngăn cản lan nhược thần đối với ngô chỉ đ ộ n g thủ chỉ cần không có giết chết lan nhược thần liền tuyệt đối sẽ không gặp phải thiên thương thành chủ đến tất cả liền tự nhiên còn có đường lùi nghĩ rõ ràng những này ngô chỉ cũng không khỏi không đội phục thanh thanh tâm tư xào rượu tất cả những thứ này đều làm hoàn h o à n liên kết về tình về lý đều nói t h ô n g húng chi vì không đưa tới sự phản cảm của chính mình nàng còn cố ý cuối cùng đem quyền quyết định lại giao trở về trong tay chính mình tiến thối như t h ư ờ n g mười phần mười là đem tất cả khả năng liền tính toàn đến tâm tư thông suốt khiến người ta nhìn má than thở nhìn trước chính mình trung quy vẫn còn có chút coi khinh cái này hoan h ỷ môn thiên tài nữ nhân không biết cân nhắc đồ vật giết hắn cho ta ngô chỉ thầm nghĩ những chuyện này thế nhưng lan nhược thần nhưng không chịu được tính tình mắt thấy ngô chỉ phiền phiền nhễu i nhiễu trong lòng nhất thời liền sinh ra sắc cơ lạnh giọng phân phó nói thanh thanh cái kia tiểu dáng dấp thực sự là quá l i ê u người nhìn nhiều đều sẽ nạo lòng người ngứa hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn làm đi cái này chướng mắt ra hỏa thằng lấy g i a nhân niềm vui nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể đem cái kia huyện chuyển liêu người thân thể ôm vào trong ngực tùy ý nụ bỡn lan ngược thần trong lòng liền một mảnh h ứ n g ngực nơi nào còn có thể chờ đợi cùng những hộ vệ kia đạt được mệnh lệnh nhất thời không kiên rẻ nữa cất bước liền muốn xông vào gian nhà đi bắt nô chỉ thanh thanh cũng không có nhung tay chỉ là l ặ n g lặng nhìn nô chỉ con mắt chờ nô chỉ làm ra cuối cùng quyết định Quy một chương 114, kiếm ra kinh thiên. Cút. trong miệng phát sinh quắt to một tiếng trong n h y mắt sắc cơ sôi trào ngập trời kiếm y ầm ầm bộc phát ra mạnh mẽ đem những hộ vệ kia bước chân ngừng lại thậm chí đều không có rút kiếm vẹn vẹn là một tiếng gào to liền làm cho tất cả mọi người kinh cho cả tất sợ đối ế hết kết n đánh lòng sinh Căn bản không cần dặn dò, trong ngay nhất trận lan nhược thần hộ ở trung tâm, gắt gao tập trung ngô、Chí、phương hướng. mức một tâm mắt, đem tâm, cả tê thể thời trở gắt tập ra ra gao đầu, đ lui hãi hộ hộ ấy lại, sợ vệ vệ do, ở với bọn hắn tới nói bảo vệ lan nhược thần an toàn mới là người thứ nhất trước là không đem n g ô trì để ở trong mắt nhưng là bây giờ cảm giác được n g ô trì mang đến áp lực bản năng liền lui trở về nếu để cho lan nhược thần bị thương coi như là bọn họ cuối cùng giết lô trì cũng khó thoát trách phạt trên thực tế đừng nói là những hộ vệ này coi như là thanh thanh thời khắc này trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc nàng biết ngô chỉ rất mạnh ba năm nay tiềm tu càng làm cho ngô chỉ thực lực tăng lên tới một cái nàng đều hoàn toàn đoán không được mức độ nhưng là chỉ dựa vào một tiếng gào to thậm chí ngay cả kiếm đều không có rút liền có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế kiếm ý nhưng cũng thực sự quá kinh người bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái phía trước cửa sổ vách tường đột nhiên đổ nát mạnh mẽ mở ra một con đường đến chậm rãi đứng dậy bình tinh từ gian phòng đi ra ngô chỉ ánh mắt chậm rãi rơi xuống lan ngược thần trên người nhàn nhạt mở miệm nói lan đại công tử ngươi còn có gì ngôn gì muốn giao cho sao bình tĩnh nước khí nhưng lộ ra t h ấ u xương sắc cơ từ ngô chỉ bước ra gian phòng bắt đầu từ giờ khác đó lan nhược thần ở trong mắt hắn cũng đã là một kẻ đã chết vô liêm sỉ bị sợ hai đến không tự chủ được lui một bước lan nhược thần này mới phản ứng được tức giận sắc mặt tái xanh họ ngô ngươi thật là to gan dám uy hiếp bùn công tử lớn như vậy lan nhược thần cho tới bây giờ sẽ không có như vậy bị người uy hiếp qua tuy rằng ngô chỉ giờ khác này bùng nổ ra khí thế để hắn hoảng sợ thế nhưng là cũng dù sao còn chỉ là ngưng dịch đỉnh cao mà thôi bên người những hộ vệ này nhưng là từng chém giết quá không ít tự cho là thiên tài có những hộ vệ này ở bên người hắn căn bản liền không lo lắng cho mình an toàn vẫn đ ề u gào không n ứ t giết hắn giết hắn cho ta khẽ lắc đầu nô chỉ bàn tay chậm rãi ấn tới chui kiếm bên trên bình t ĩ n h nói những người này chính là ngươi dựa dâm sao so với cùng lan nhược thần những hộ vệ này ánh mắt sẽ phải độc gác hơn nhiều nô chỉ hơi động bọn họ liền cảm nhận được một luồng như núi lớn áp lực uy thế đáng sợ như vậy bọn họ trước cũng chỉ từng từ thành chủ trên người cảm nhận được quá nô chỉ ngươi dám đả thương thiếu thành chủ khi thật không sợ tự sao ồn ào lông mày hơi n h í u nô chỉ hờ hững mở miệng hầu như là đồng thời dưới chân chậm rãi bước ra một bước kiếm trong tay dĩ nhiên ra khỏi vỏ trong nháy mắt thanh l i ê n đột nhiên tỏa ra một chiêu kiếm trong lúc đó bên trong đất trời phản phất cũng đã chỉ còn dư lại này một đoá sen xanh này một thanh kiếm ba năm l ắ n g đọng thời khắc này cái tiêu tuyệt thế kiếm ý rốt cục lần thứ hai lộ ra cao chót vót kiếm ra kinh tiên ẩm hơn mười vị hộ vệ liên thủ kết thành chiến trận trong nháy mắt đổ nát hơn mười người đồng thời đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn hổ khẩu vỡ toang miệm mũi tràn ra máu tươi hỏng sợ hãi thời khắc này tất cả mọi người đ ấ y lòng đều dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi tâm ý thật đáng sợ dù cho là tầm thường đạo đài cảnh cường giả ra tay bọn họ những người này liên t h ủ cũng có lòng tin có thể ngăn trở trên một ngăn trở nhưng là ở thanh niên này trước nhưng thậm chí ngay cả một chiêu kiếm đều không tiếp được như vậy một chiêu kiếm đã hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với kiếm đạo nhận thức thậm chí coi như là thanh thanh thời khắc này cũng hoàn toàn xem ha h ố c mồm nàng biết ngô chỉ mạnh nhưng là mạnh đến mức độ như vậy này vẫn là ngưng dịch có thể có được thực sao đừng nói là ở này bí cảnh bên trong coi như phóng tầm mắt thiên hạ các môn các phái thiên tài có một cái toán một cái e sợ cũng chưa từng có từng ra một cái yêu nghiệt như thế tồn tại chứ có chút ý nghĩa dĩ nhiên có thể đỡ ta một chiêu kiếm hơi hơi bất ngờ nô chỉ cũng không khỏi nhìn lâu mọi người một chút nay thời gian ba năm hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều là ở khổ tu bên trong v ư ợ t qua thực lực cùng với trước so với quả thực đã có khác biệt một trời một vực luyện hóa hơn ba ngàn viên linh tinh nô chỉ chân khí trong cơ thể đã tích lũy đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ trong lúc phát tay đều có khó lường ai đối với kiếm đạo lý giải càng là tùy theo tăng lên trên đến một cái toàn tầm thứ mới này nhìn như tùy ý một chiêu kiếm nhưng là ngô chỉ ba năm qua đối với kiếm đạo lý giải một lần hoàn mỹ giải thích ngô chỉ tự tin mặc dù là lúc trước diêm bằng tích hoặc là la kiến nghiễm đối mặt chiêu kiếm này cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết cái này cũng là hắn có can đảm quyết tâm chém giết lan người thần làm tức giận vị k i a đạo đại cảnh thiên thương thành chủ sức lực vị trí nhưng dù là như vậy một chiêu kiếm lại vẫn là bị những hộ vệ này liên thủ cản lại thì lại làm sao có thể làm cho hắn không k i n h sợ nếu là đặt ở ba năm trước e là cho dù là hắn lá bài tẩy toàn ra liên đối đem bốn loại lực lượng bản nguyên đồng thời phóng thích mà ra hơn nữa cũng là không làm gì được nhân dân đương á n g t i ế nay nhiên n n so với ngô chỉ cái tiêm một chút kinh ngạc những hộ vệ kiệt nhưng quả thực đã bị sợ hai đến tay chân lạnh lẽo ngô chỉ lan công tử là thành chủ con trai đẹp nhất giết hắn thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ở này bí cảnh bên trong ngươi không đường có thể trốn cảm nhận được ngô chỉ trên người sắc cơ cầm đầu hộ vệ vội vã mở miệng nói rằng vừa cái kia một chiêu kiếm tuy rằng bọn họ mạnh mẽ đỡ được nhưng l à nhưng cũng trả giá cực kỳ trả giá nặng nề căn bản không thể lại ngăn trở ngô chỉ một chiêu kiếm bây giờ duy nhất kỳ vọng cũng chỉ có thể là ngô chỉ kiên kỵ thiên thương thành chủ thực lực dù sao ngô chỉ coi như mạnh hơn cũng còn vẫn chưa bước vào đạo đài bước đi này tuyệt đối là khác biệt một trời một vực thiên thương thành chủ sao khẽ ngầm đầu ngô chỉ nhẹ g i ọ n g m ở miệng nói kỳ thực ta cũng rất muốn xem thử một chút ta cùng đạo đài cường giả trong lúc đó cứu lại còn có bao lớn trên lệch dứt tiếng trong n á y mắt anh kiếm lại nổi lên ầm ầm ầm cái kia một vệ thanh niên lần thứ hai tỏ khủng bố kiếm khí mấy phần mười nghìn ép tư thế không chút lưu t ì n h từ những n à y tự chiến không lùi hộ vệ trên người ép quá phức trong nháy mắt đều không ngoại lệ hết thể hộ vệ đồng thời miệng phun máu tươi dường như d i ề u đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài cùng lúc đó lại hoàn toàn ngăn cản kiếm khí thanh l i ê n kiếm khí nhập thể hầu như là trong nháy mắt liền phá hủy bọn họ cuối cùng một kia phản kháng khí lực thực lực kém một ít người trực tiếp bị kiếm khí cắn nát ngũ tạng lục phủ đột từ tại chỗ mà người còn sống sót cũng đã bị kiếm khí triệt để phá hủy kinh mạch một thân tu vi mất hết sống không bằng chết cũng không để ý những người này sự sống còn, từng bước một c h ậ m dai hướng về lan nhược thần đi đến mỗi một bước bước ra khoảng cách đều cơ hồ là như thế không nhanh không chậm không muốn ngươi không thể giết ta cha ta là thiên thương thành chủ nô chỉ ngươi không thể giết ta nguyên bản khí thế hùng hổ lan nhược thần giờ khắc này cũng sớm đã bị sợ vỡ mật những hộ vệ này hầu như là thợ nhỏ hãy cùng theo bảo vệ hắn thực lực mạnh bao nhiêu hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng lúc trước hắn cưỡng gian một môn phái trưởng môn thế nữ t r e o đến toàn bộ môn phái hơn ngàn người đi cùng liều mạng vây giết hắn nhưng là chính là những hộ vệ này huyết chiến ba ngày ba đêm m ạ nhưng m là liền kia một như thế chỉ trong chốc lát nô chỉ, chỉ chỉ một người vẹn vẹn chỉ điểm hai kiếm những hộ vệ này liền tử thương hầu như không còn này đã triệt để vượt qua hắn nhận thức ngoại trừ phụ thân ở ngoài hắn xưa nay liền chưa từng thấy cao thủ như vậy trong lòng sợ hai đã hầu như nhấn chìm hắn còn sót lại lý trí thời khắc này trong lòng hắn tràn ngập hối hận c á i nào còn có thể lo lắng cái gì thanh thanh ý niệm duy nhất chính là nghĩ biện pháp để cho mình sống sót nô chỉ ta cũng không tiếp tục cùng ngươi đoạn thanh thanh là ngươi ta sau đó tuyệt đối lại không nhiều liếc nhìn nặng một cái c ầ u ngươi bỏ qua cho ta đi cha ta là thiên thương thành chủ bất luận ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi chỉ cần ngươi không giết ta linh tinh nữ nhân ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi nhìn n ô chỉ vẫn như cũ từng bước một hướng về chính mình đi tới lan nhược thần khắp khuôn mặt là sợ hãi thậm chí ngay cả kiếm trong tay đều không nắm vững đặt mông hạ ngồi dưới đất liên tục lăn lộn trốn ra phía ngoài đi ngươi không thể giết ta cha ta là thiên thương thành chủ là đạo đ ạ i cờ giả hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi không thể á n h kiếm nói qua ba chữ này liền trở thành lan nhược thần lưu lại nơi này trên đời câu nói sau cùng mãi đến tận đầu từ trên cổ bay lên đến lan nhược thần trên mặt đều còn mang theo một vệ khó có thể tin sợ hãi nhìn cút khỏi thật xa đầu người nô chỉ bình tĩnh thúc kiếm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thành chủ nhi từ đầu liền so với người bên ngoài ngại sao còn sống sót mấy tên hộ vệ nhìn thấy lan nhược thần đầu bay ra ngoài thời điểm trong lòng cuối cùng một cái tính cũng triệt để tàn đi trong đầu trống rỗng cũng lại áp chế không nổi trong cơ thể vẫn bừa bãi tàn phá kiếm khí thoáng qua thất khiếu chảy máu tử triệt triệt để để mặc dù là thanh thanh giờ khác này trong lòng cũng không khỏi một trận phát lạnh nhìn ngôi c h ỉ trong ánh mắt đều mơ hồ có mấy phần vẻ sợ hãi hầu như là lan nhược thần đầu bay ra ngoài trong nháy mắt thiên thương thành vị trí trung tâm đột nhiên nổi lên một luồng kinh thiên sắc cơ k h u ấ y lên phong vân sau một khắc một tiếng bi vẫn gào thét liền triệt để chuyển khắp toàn bộ thiên thương thành vị tia thiên thương thành chủ cảm giác được yêu bọ mình trong nháy mắt điên cuồng đạo đại cường giả thực lực đáng sợ ẩm ẩm bạo phát không khác biệt a n h kích mà ra toàn bộ ph cơ hồ bị sức mạnh kinh khủng kia san thành bình điệm ngầm đầu lên nhìn xa xa sức mạnh kinh khủng kia l ầ u n g u ồ n nô chỉ trong mắt lộ ra một vệ tinh mang hít một hơi thật sâu ngủ đông ba năm bình tĩnh vào đúng lúc này rốt cục bị triệt để đánh vỡ trong cơ thể nhiệt huyết tựa hồ cũng trong nháy mắt bị nhen lửa kiếm ý phóng lên trời chiến ý sôi trào Quy Nguyên Hầu cuồng, chương cảm được Nhược Hải như Thần H Sen. Lan Nguyên Hải Hầu như đã điên cuồng, cảm ứng được Lan Đại Đạo Đài đã thế ngoại h ư n ở này bí cảnh bên bí t r n hắn chính là thiên.、Ở、này thiên thương thành bên trong, hắn như ngự bên trên. n g g chí hầu thể của có cả là trị tất Ở ở o ý trừ vị kia cao cao tại thượng ma quân hắn không để ý bất luận người nào đây là hắn mấy trăm năm nay lắng động mang đến tự tin từ hắn bước vào đạo đại cảnh trở thành thiên thương thành chủ ngày nào đó trở đi liền lại không người nào dám với khiêu chiến hắn uy nghiêm chính là ngay khi vừa hắn duy nhất con trai độc nhất dĩ nhiên sẽ chết ở thiên thương thành bên trong lại để cho hắn làm sao có thể không điên cuồng trong n á y mắt máu chạy thành sông toàn bộ phủ thành chủ ở hắn dưới cơn nóng giận hầu như hóa thành ép phấn bên trong phủ mấy trăm người trong khoảnh khắc sẽ chết một sạch xanh xanh trong này thậm chí bao gồm hắn mấy cái thê thiếp nhưng hắn căn bản là không để ý những người này coi như tử nhiều hơn nữa lại đáng là gì đạo đại cảnh thực lực triệt để b ộ c phát ra cả người hầu như hóa thành một đạo lưu quang hướng về lan ngược thần khí tức biến mất vị trí chạy đi s ắ c ý trong lòng đã triệt để s ô i trào bất luận đối phương là ai dù cho là cắt vàng cung người hắn cũng quyết ý trước hết g i ế t lại đi tìm m à quân t ỉ n h tội ẩm người chưa đến s ắ c ý tới trước hết rét lại đi tìm ma quân tịnh tội quyền ý pha không mà tới hóa thành một mảnh màu đỏ thấm ánh sáng oanh tích mà xuống vụ mũi kiếm k h ẽ n h nết kiếm khí màu xanh lịch nên mà lên hóa thành một đoá sen xanh, xanh mấy hơi thở trong lúc đó cùng cái kia phả vào mặt quyền ý oanh tích đến đồng thời đồng thời đổ nát trong mắt lộ ra một vẹn v ẻ nghiêm túc nô trì ngẩng đầu lên kiếm ý lan g tiêu nửa bước không lùi sau một khắc lan nguyên hải bóng người liền xuất hiện ở trên khu nhà nhỏ không là người giết con trai của ta như điện ánh mắt rơi xuống nô trì trên người lộ ra một vệ tấu xương sắc cơ lan nguyên hải trầm giọng mở miệng không thể không nói vừa cái kia một chiêu kiếm vẫn để cho hắn hơi hơi chấn động cứ việc chính mình c h ỉ là tiện tay một đòn thế nhưng đối phương dĩ nhiên chỉ dựa vào một chiêu kiếm liền có thể như vậy hời hợt tiếp đó vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn chỉ bằng chiêu kiếm này nô chỉ cũng đã có để hắn câu hỏi tư cách ngươi là nói thằng ngu này sao nô chỉ hờ h ứ g mở miệng nói hắn muốn cướp ta đạo lữ chẳng lẽ không đáng chết sao ngược lại tình người cũng đã bị nô chỉ rết sạch rồi muốn nói thế nào còn không là toàn bằng hắn một cái miệng cướp ngươi đạo lữ ánh mắt rơi xuống thanh thanh trên người lan nguyên hải nhất thời sẽ tin một cái mười phần mười con trai của chính mình là cái gì mơ hão hắn lại quá là rõ rằng rồi n h thấy nữ nhân xinh đẹp như h ì n nữ n vậy, đẹp k ô g muốn cướp mới cướp k h ô n Nhưng g thể. là, vậy lại ngô h thế Hắn ư cướp, nào? muốn n ư ơ i tại sao k h n g chỉ dẫn n liền giữ t con Nghe ngô trai giận vậy cười thành chủ đại nhân ta xem ngươi là khi thành chủ khi quá lâu đầu óc khi ngốc h ả muốn chết s á t cơ tăng vọt lan nguyên hải đã xác định nhi t ử s á t thực là trước mắt thanh niên này giết chết nhất thời không còn bất kỳ nói chuyện hứng thú làm không một bước bước ra năm ngón tay mở ra hóa thành một chỉ trống trời c ự trường hướng về ngô chỉ mạnh mẽ đánh xuống đây là n g ô chỉ lần thứ nhất chân chính đối mặt đạo đài cường giả loại kia che ngập bầu trời áp lực để hắn thậm chí có trong nháy mắt từ bỏ chống lại ý nghĩ đại đạo ai bước vào đạo đài cảnh giới trong lúc phát tay đều tự có đại đạo dấu ấn đó là đem đạo của chính mình ngưng tụ vì là đài sen kết quả như vậy t r ê n l ệ n h về cảnh giới hoàn toàn không phải đơn giản chân khí hoặc là kiếm khí bao nhiêu có khả năng cân nhắc một trường này đánh ra trong nháy mắt thanh thanh cũng đã hối hận rồi quá mạnh mẽ lan nguyên hại như vậy bày ra thực lực ở đâu là tầm thường đạo đài cường giả có thể so sánh với đối mặt cường giả như vậy nàng quả thực liền giúm khí phản kháng đều khó mà nh trước nàng vẫn là quá cấp bách một chút dù sao ba năm qua nàng tuy rằng cũng kiến thức bí cảnh bên trong không ít cái gọi là cao thủ thế nhưng là từ đầu đến cuối không có gặp ba vị thành chủ ra tay ở nàng khái niệm bên trong theo bản năng ý vị ở loại này linh khí mỏng manh bí cảnh bên trong mặc dù là có đạo đài cường giả cũng có thể là loại kia yếu nhất đạo đài cường giả mà thôi đã như thế bằng nàng cùng ngô trì thực lực của hai người dù cho đánh không lại trốn c h í ít là có thể trốn đi được nhưng là bây giờ lan nguyên hải này vừa ra tay liền để nàng rõ ràng trước suy đoán quả thực sai thay quá mà loại này phán đoán trên sai lầm đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ đủ để trí mạng v ụ kiếm đảm chấn động nô chỉ trong mắt lộ ra một vệ tinh mang ở loại này áp lực kinh khủng bên dưới mạnh mẽ dựa vào bản thân ý chí thoát khỏi lan nguyên h ả i vì thế ảnh hưởng thay đổi bất luận cái nào ngưng dịch cảnh người đến e sợ đều không thể thoát khỏi loại cảnh giới này trên nghiên ép chí ít cần mấy tức thời gian mới có thể t ừ v ý thế như vậy ảnh hưởng bên dưới thoát khỏi đi ra nhưng mà một mực nô chỉ kiếm đảm khác với tất cả mọi người kiếm đảm thiên thành kiếm ý không hủy kiếm đảm không nát tan xuất kiếm là cầm kiếm giả một loại bản năng bất luận đối mặt chính là hồng hoang cự thú thiên điệu vẫn là không gì địch nội cừng giả đều nếu dám v ơ i xuất kiếm tu kiếm tu chính là một thân bong bong thiết u ố t có thể chết cũng tuyệt đối phải có chiến ma túy thanh l i ê n kiếm khí không hề bảo lưu b ộ c phát ra đón kinh khủng k i a cự trường đột kích ngược m à t r ê n chiều kiếm này là ngô chỉ bây giờ đối với kiếm đạo toàn bộ lý giải là hắn cái k i a một viên bất diệt kiếm tâm là hắn kiếm đạo ý chí hoàn mỹ giải thích kiếm ra không hối h ậ n có tiến vào không lùi một khi thoát khỏi loại kia đáng sợ uy thế ảnh hưởng ngô trì ý thức liền biến cực kỳ tỉnh táo dù cho là đáng sợ như thế một trường ở trong mắt hắn cũng không nữa là không chê vào đâu được tương tự có chỗ sơ hở. đây là thừa ảnh kiếm ý mang cho hắn cảm n ộ mặc dù bây giờ hắn đã mất đi thừa ảnh thần kiếm nhưng phần này kiếm ý truyền thừa nhưng chưa đất tuyệt g i a n g giác thanh l i ê n đổ nát thậm chí ngay cả ngô chỉ kiếm trong tay đều xuất hiện một tia giãn n ớ c tựa hồ không thể chịu đựng này khủng bố sung kích nhưng mà cùng lúc đó cái kia một bàn tay lớn cũng đồng dạng bị chiêu kiếm này đâm thủng mạnh mẽ bị xé ra một cái lỗ hỏng vì là ngô chỉ tranh chấp một chút hy vọng sống ầm ầm ầm cự trường ầm ầm rơi xuống đất toàn bộ tiểu viện đột nhiên hóa thành ép phấn ngoại trừ lan ngược thần thi thể ở ngoài những hộ vệ nhưng mà bao vây ở ngô chỉ trên người cái kia một đoá thanh l i ê n k i ế m khí cứ việc đã tàn tạ không thể tả nhưng vẫn như cũ vẫn chưa triệt để tiêu tan mạnh mẽ đem ngô chỉ bảo đảm đi n g ư ơ i từ không trung rơi xuống lan nguyên h ả i trong mắt tràn đầy ngơ ngác hầu như không thể nào tin nổi con mắt của mình sau đó chính mình hầu như một đòn toàn lực nhưng mà trước mặt người thanh niên này nhưng dĩ nhiên vẫn như cũ vẫn là đòn lấy sao có thể có chuyện đó hắn thực lực của chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn là phi thường rõ ràng tuy rằng bị nguy cùng m ạ n h này bị cảnh linh khí mỏng manh vô pháp tăng cao tu vi thế nhưng luận cảnh giới nhưng hoàn toàn không phải tầm thường đạo đài cảnh giới có thể so sánh với đài sen c i u phẩm chỉ cần có thể rời đi cái này bí cảnh hắn thậm chí có tự tin trong nháy mắt đột phá đến đài sen lục phẩm trở lên cảnh giới nhưng dù là như vậy đối phương lại vẫn có thể đỡ lấy này nén giận một đòn thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi này sáu vẫn là một cái ngưng dịch cảnh tiểu tử có khả năng nắm giữ sức mạnh sao không trách những hộ vệ kia liên thủ đều không thể bảo vệ thần thực lực như vậy yêu nghiệt đã không phải bất kỳ bình thường quy tắc có khả năng suy đoán trong nháy mắt lan nguyên hải trong đầu liền lóe qua một cái đáng sợ ý nghĩ kinh khủng như thế thiên phú cùng thực lực một khi bị ma quân biết thế tất sẽ bị đưa vào cắt vàng cung thậm chí là trực tiếp bị ma quân thu làm đệ tử đến vào lúc ấy lẽ nào hắn còn dám đi giết ma quân đệ tử sao một nghiệm đến đây lan nguyên hải trong lòng nhất thời lần thứ hai nổi lên sát cơ ngập trời bất luận trả cái giá lớn đến đâu hắn ngày hôm nay đều phải đem người này chém giết bằng không chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có cơ hội báo thủ hô hấp trong lúc đó dưới chân nhất thời sinh ra một tòa màu vàng đại sen khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên gấp đôi hầu như g i i sáng chu vi gần trăm dặm độ trời đại đạo đại đây mới là một cái đạo đài cường giả chỗ căn cơ là đạo đài cường giả mạnh nhất một cái điểm cũng là yếu nhất một cái điểm lấy ra đại đạo đài sen liền mang ý nghĩa hắn đã thật đang chuẩn bị liều mạng liền ngay cả chính hắn thậm chí đều rất khó tưởng tượng vẹn vẹn đối mặt một cái ngưng dịch cảnh tiểu tử dĩ nhiên liền thật sự bước hắn lấy ra đại đạo đài sen chuyến đi chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng nhưng hôm nay đối mặt ngôi trì ngoại trừ lấy ra đại đạo đài sen ở ngoài hắn thậm chí đã không còn bất kỳ tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh rét đối phương bây giờ hắn đã gây ra động tính quả lớn e sợ đã đủ để kinh động ma quân muốn muốn báo thù hắn thật không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí đại đạo đài sen sư minh cẩn thận không muốn với hắn liều mạng nhìn thấy màu vàng đài sen trong nháy mắt thanh thanh liền biến sắc gấp giọng nhắc nhở còn có ngươi thần nếu yêu, yêu thích ngươi ngươi tại sao không theo tâm ý của hắn hắn đều chết rồi ngươi còn sống sót làm cái gì thanh thanh không mở miệng cũng còn tốt vừa nói chuyện nhất thời để lan nguyên hải lần thứ hai nhớ tới nàng sắc cơ mạnh liệt đồng thời đưa nàng c ũ n g c u ố n vào đạo lý đạo lý là cái gì đối với hắn mà nói thực lực chính là duy nhất đạo lý trong mắt lộ ra một vẻ vẽ kiếp rẻ thanh thật mà nói đến hiện tại nô chỉ cũng mơ hồ có chút hối hận rồi hết t h ả đều quá vội vàng thậm chí căn bản còn không có cơ hội thăm dò một thoáng thực lực của đối phương liền trực tiếp lấy loại này kịch liệt nhất phương thức phá cục hiệu quả tự nhiên được nhưng lại cũng thực sự quá nguy hiểm vẫn là ba năm nay thực lực tăng lên mang cho chính mình ảo ra ca bây giờ xem ra thật sự có chút n g ô n g cồn g quá mức hít một hơi thật sâu đem những này lung ta lung tung ý nghĩ toàn bộ loại bỏ ra đầu góc nô chỉ chậm dai nắm chặt kiếm trong tay trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ một bước bước ra không thối lui chút nào đón h ậ n lan nguyên hại ánh mắt đến mức độ này nói cái gì đều chậm duy có một trận chiến dù cho đạo đ à i cường giả thì lại làm sao chân chính đến muốn liều mạng thời điểm hắn cũng đồng dạng không hề sợ hãi dù cho là thật sự muốn chết đối phương cũng nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề mới được Quy Màu xuất Nguyên ngay tay, vậy, này một chương 116, đạo kiếm chém đài sen. Màu vàng đài sen xuất hiện trong mắt, một mạnh mới trong ngoặt tử. thế trực thân, ngoặt tử, thể tranh chương chỉ liền rõ ràng, đã đến chân chính bước ngoặt sinh tử. Cứ việc còn chưa có giác, sức được. bước chỉ có cấp công, mới có hiện sinh Hải nhưng hắn như không sinh sen. vàng sen nô liền ràng, đến Lan vẫn bản ngăn đạo đài đài đã lại loại Loại vào rõ ra dựa hầu như là ngô trì thôi thúc lực lượng bản nguyên trong nháy mắt đông hoa đế quân lưu lại cái kia chớp mắt chuyển thừa lần thứ hai bị xúc động hầu như không cần suy tư thủy bản nguyên bạo s u ấ t lực lượng đột nhiên theo ngô trì ý chí hóa thành một đem bản nguyên chi kiếm đạo kiếm trong chớp mắt ngô trì liền hiểu rõ ra đây mới là lực lượng bản nguyên chân chính cách dùng đem hòa vào kiếm đạo của chính mình bên trong hóa là bản nguyên đạo kiếm đây mới là chính mình hẳn là đi con đường hoảng hốt trong lúc đó n ô trì liền nhất thời hiểu ra đây mới là trước chính mình tổng mơ hồ cảm giác mình ở ngưng dịch cảnh căn cơ còn không viên mãn căn nguyên vị trí bốn loại lực lượng bản nguyên h ế trong mức kiếm, kiếm hóa thành đạo kiếm, hòa t vào bên đạo đạo c h í nháy mắt nô chỉ trong đầu lần thứ hai nhớ tới đông hoa đế quân thần nghiệm xuất hiện sau khi theo như lời nói ba năm qua đi bản thân vào một khắc này mới thật sự hiểu một câu nói này hàm nghĩa cái kia trước mắt truyền thừa tuy rằng cũng chưa hoàn chỉnh chuyện cho mình tu hành công pháp thế nhưng kỳ thực cũng đã vì chính mình điểm ra đại đạo phương hướng ngũ hành tụ hội và môn hạ ta nay cũng không phải đông hoa đế quân có ý định làm khó dễ mà là bởi vì chỉ có chân chính tập hợp ngũ hành bản nguyên mới có thể thu được đến đông hoa đế quân truyền t h ừ a gien đúc hoàn mỹ c ă n cơ bước vào đạo đài cảnh giới n h ữ n g ý niệm này trong nháy mắt ở ngô chỉ trong đầu loại qua không chỉ để hắn đối với sau này con đường tu hành rộng rãi sáng sủa quan trọng hơn chính là trong chấp đoán này hiểu ra để hắn rốt c u c đánh đáy lòng sinh ra có thể đánh với lan nguyên hải một trận tự tin trên thực tế khi ngô chỉ ngưng tụ ra thủy bản nguyên đạo kiếm thời điểm lan nguyên hải cũng đã sắc mặt đại biến đến cảnh giới của hắn tự nhiên rõ ràng ngưng tụ ra đạo kiếm ý vị như thế nào đó là đối với lực lượng bản nguyên cùng với kiếm đạo lĩnh n ộ đều đạt đến trình độ nhất định sau khi tự nhiên ngưng tụ đại đạo dấu ấn chỉ dựa vào này một cái đạo kiếm trước mặt tên tiểu tử này cũng đã ung dung bước vào đạo đ ạ i cảnh giới hơn nữa thực lực xa đang tầm thường đạo đ ạ i cảnh cường giả bên trên như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài chỉ cần ngấm lại liền đủ để làm người sợ dun đạo kiếm thì lại làm sao ta phải giết người trong mắt sát ý càng tăng lên lan nguyên hải trong lòng trái lại sinh ra một loại không tên k h ó ý con trai của chính mình tuy rằng chết rồi khả năng đủ đổi lấy như vậy một cái cấp độ yêu nhiệt g thiên tài tính mạng cũng không tính thiệt thòi thiên tài bây giờ ngô chỉ biểu hiện ra tiềm lực càng lớn trong lòng hắn loại kia trả thù vui vẻ mới càng mãnh liệt dù cho là ngưng tụ r a đạo kiếm thì lại làm sao một ngày không đạo đài liền c h u n g pi chỉ là hoa trong gương trăng trong nước không đáng nhắc tới màu vàng đài sen đột nhiên chuyển động mang theo một luồng khủng bố đại đạo ai mạnh mẽ hướng về ngô chỉ đánh tới k h e miệng tràn ra một tia vẻ châm trọc ngô chỉ trong mắt lại không một tia vẻ sợ hãi trái lại dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. không sai dựa vào một cái đạo kiếm s á c thực còn lâu mới là đối thủ của lan nguyên hải nhưng là ai nói hắn chỉ có một cái đạo kiếm trong một ý nghĩ mặt khác ba đạo lực lượng bản nguyên đồng thời bạo phát hầu như lệnh hư không rung động kim mục thủy hỏa bốn cái bản nguyên đạo kiếm đồng thời triển khai uy lực tăng lên không chỉ có riêng làm ộ t thêm một đơn giản như vậy hô hấp trong lúc đó cái kia uy lực khủng bố liền mạnh mẽ sẽ rách hư không đi trong mắt tuân ra một vệ ý l ệ n h bốn cái bản nguyên đạo kiếm đồng thời chém ra thẳng đón cái kia một tòa màu vàng đại sen mà đi đạo kiếm chém đại sen ẩm khủng bố xung kích chấn động tiên h địa đang chỉ là dư âm thậm chí liền đủ để dễ dàng xóa bỏ ngưng dịch cảnh cao thủ dù cho là thanh thanh ở loại này xung kích bên d ư ớ i cũng không thể không toàn lực thôi thúc trong cơ thể lực lượng bản nguyên hộ thân rồi mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ tình cảnh này đã vượt xa từ sự tưởng tượng của nàng hầu như làm cho nàng mất đi năng lực suy nghĩ nàng đánh giá thấp lan nguyên h ả i vị này thiên thương thành chủ thực lực nhưng cũng đồng dạng đánh giá thấp ngô chỉ thực lực tất cả những thứ này hầu như có thể nói là nàng một tay bốc lên đến nhưng chân chính đến loại này thời điểm mấu chốt nàng nhưng bất đắc d ì phát hiện kết quả đã hoàn toàn không phải nàng có thể khống chế thậm chí suy đoán ba năm a vẹn vẹn ba năm ba năm trước nô chỉ mặc dù thực lực mạnh hơn nàng cũng còn mạnh hơn có hạn có thể hiện tại loại này trên lệnh nhưng hầu như đã đủ để làm người tuyệt vọng、Phúc. nô chỉ cùng lan nguyên hải đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lần này sung kích hai người dĩ nhiên liều mạng một cái cân sức n ă n g tài đối với đạo đài cường giả tôi nói đại đạo đài sen cố nhiên là hắn nói thể hiện là mạnh nhất một điểm thế nhưng đồng thời cũng chính bởi vì vậy đại đạo đài sen cũng chính là yếu ớt nhất một điểm một khi đại đạo đài sen bị thương thương chính là đại đạo căn cơ cũng nói không khuyết đại một khi đại đạo đài sen bị hủy đạo đài cường giả ngay lập tức sẽ tùy theo nga xuống không hề sinh cơ mà bây giờ nô chỉ nhưng mạnh mẽ r ử a vào bốn cái bản nguyên đạo kiếm thương tổn được hắn đại đạo đài sen đương nhiên tương tự lấy bản nguyên đạo kiếm cứng răn chống đỡ đại đạo đài sen nô chỉ cũng chịu đến phản vệ thương thế không chút nào so với lan nguyên hải nhượng bốn đạo bản nguyên ha ha dĩ nhiên là bốn cái bản nguyên đạo kiếm Tiểu tử, có thể coi là lao phu bình sinh nhìn thấy đáng sợ nhất người nhưng là vậy thì thế nào đây người như thế vẫn phải là tử lan nguyên h ả i kinh ngạc trong lòng nhưng mà trái lại càng nhanh hơn ý không sai n ô chỉ s á c thực thương tổn được hắn đại đạo căn cơ nhưng là vậy chỉ có thể chứng minh n ô chỉ thiên phú đã đạt đến một loại kinh thế hai tục mức độ người như vậy nếu là bất tử ngày sau thành t i ể u thế tất kinh thiên động địa chỉ ít đủ có thể so sánh ma quân nhưng là thiên tài như vậy nhưng sắp tử ở trong tay của hắn loại này tự tay bóp chết thiên tài tuyệt thế vui vẻ để trong lòng hắn tràn ngập trả thủ khỏ ý liều mạng lấy thương đội thương cái kia sợ cái gì đừng nói bây giờ chỉ là cân sức ngang tài đại gia bị thương đều không khác mấy mặc dù là hắn càng thiệt thòi một điểm có thể thế nào hắn là đường đường đạo đài cường giả mà ngô chị nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái ngưng dịch cảnh tiểu tử tiếp tục đấu t ử người nhất định sẽ không là hắn đối với hắn mà nói bất luận trả cái giá lớn đến đâu chỉ cần có thể giết chết ngô chì cũng đã chỉ được căn bản không chịu cho ngô chì chút nào cơ hội thở lấy hơi màu vàng đài sen lần thứ hai chuyển động mạnh mẽ hướng về ngô chì đánh tới trong lòng cảm giác nặng n ề ngô chị nhưng cũng không thể không lên tinh thần đến lần thứ hai thôi thúc bản nguyên đạo kiếm tiến lên l ê n tiếp Mặc tục dù biết tiếp rõ như vậy đương ấ u nhiên nếu như hắn thật sự có thể tập hợp ngũ hành lấy ngũ hành bản nguyên đạo kiếm vĩ lực hay là thật sự có thể mạnh mẽ vượt qua đại cảnh giới lấy đạo kiếm chém nát đài sen đáng tiếc ngũ hành quyết một hắn bây giờ cảnh giới trung uy vẫn là kém một chút lại là hai lần hung ác va chạm ngô chỉ toàn bộ người cũng đã hể và đi từng ngụm từng ngụm thổ huyết bất kể là tinh thần vẫn là sức mạnh hắn cũng đã b ì n h đến c ự c h ạ n hắn đã có thể cảm giác được chính mình cũng sắp vô pháp ngưng tụ bản nguyên đạo kiếm có thể lan nguyên hải đại đạo đài sen tuy rằng bị hao tổn nhưng vẫn như cũ có thể tái chiến không xong rồi sao ha ha bốn cái bản nguyên đạo kiếm thì lại làm sao ta nói rồi ngươi như thế phải chết trên mặt lộ ra một tia điên cũng v ẻ lan nguyên hải thình lình phát động một lần cuối cùng xung kích đánh đến mức độ này hắn đối với ngô trì trạng thái đã đem nắm rất rõ ràng lần này nhưng ô c ỉ đã căn thần trên trời có linh thiêng. Phong.、Nhưng、mà coi như lan nguyên hải đại đạo đài sen sắp đụng vào n ô chỉ trên người trong nháy mắt bên trong đất trời đột nhiên vang lên một cái thanh âm đạm ạ c trong nháy mắt toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng yên tĩnh lại lan nguyên hải đại đạo đài sen liền đứng ở n ô chỉ trước người không tới một tấc khoảng cách ở ngoài nhưng dù là này một tấc khoảng cách nhưng hầu như đã thành lật r ờ i mặc cho hắn làm sao đi cùng cũng trước sau vô pháp đột phá ma quân Căn cần bản không b ấ trong kỳ giải thích nào. Ở này, bí cảnh thích cả t bí nào, này bên ở có được cả thể tất làm nháy ữ n n g thứ mắt lan nguyên hải mục thử sắp n ứ c ngựa mặt lên trời gào thét ma quân người này cùng ta có mối t h ù giết con khẩn cầu ma quân tắc thành không giống với lan nguyên hải nghe được thanh n m kia trong nháy mắt nô chỉ cùng thanh t h a n hai h người nhưng là rốt cục t h ở phào n h ẹ n h õ m vì đi lớn như vậy công phu thậm chí không tiếc l i ề u lĩnh bỏ mình nguy hiểm làm tức giận thiên thương thành chủ gây nên không phải là kinh động ma quân phá vỡ cục diện bế tắc sao bây giờ ma quân n h ú n tay không thể nghi ngờ đã chứng minh bọn họ lần này t r ú n g quy vẫn là đánh c ử c thắng lùi hoặc l à tử trầm mặc chốc lát cái k i a một luồng n i ê m phong lại lan nguyên hải đại đạo đài sen sức mạnh dĩ nhiên không có tiêu tan trái lại t r ầ m rãi vang lên một câu nói như vậy lãnh đạo mà lanh k ố c nay chính là mà quân thái độ chính như hắn không thèm để ý những cái được gọi là ngưng dịch cảnh cao thủ sinh tử như thế ma quân kỳ thực cũng đồng dạng không để ý sự sống chết của hắn dù cho hắn đã là cao quý bí cảnh bên trong chỉ có ba vị đạo đài cảnh cường giả một trong cũng giống như vậy vị vây ở này bí cảnh bên trong hơn một năm ma quân cũng như thế vẫn là cái kia ma quân sát phạt quả quyết l ã n h khóc vô tình trên mặt lộ ra một tia cười thảm lan nguyên hải rốt cục vẫn là thu hồi đại đạo đài sen trong mắt có huyết lệ c h ả y ra vươn mình hướng về cắt vàng cùng vị trí lại xuống ma quân thuộc hạ đi theo ngươi nhiều năm đối với ngươi trung tâm nhất quán lẽ nào ngươi thậm chí ngay cả mối thù giết con đều không cho ta báo sao cứ việc biết rõ ràng ma quân tâm ý đã quyết lan nguyên hải vẫn là ôn cuối cùng một chút hy vọng thần cầu không trung truyền đến một tiếng thở dài ma quân cái kia thanh â m đạo mạt lại văng lên ngươi vừa đã mang trong lòng oán giận như vậy liền theo con trai của ngươi cùng đi chứ dứt tiếng trong nháy mắt đại điệu bên trên đột nhiên đâm ra một cái sa đâm dễ dàng xuyên qua lan nguyên hải thân thể nghiền nát hắn đại đạo đài sen thậm chí ngay cả nói hơn một câu cơ hội đều không có lại cho hắn